chương ba trăm tám mươi lăm ta là tại bảo vệ ngươi một nhà già trẻ chương ba trăm tám mươi lăm ta là tại bảo vệ ngươi một nhà già trẻ vâng ba nghìn hổ bí tiên vệ cưới hắt hổ bay lên không v à o lên túc sát chi khi đem bạch vân nhuộm dần thành màu đen cô động sát khí ngưng kết mặc áo giáp cầm b i n h khí sừng sững tại thiên không người qua đường sợ hãi lui lại nhao nhao thoát đi chúng ta thụ triệu đến đây xin mời công tử chỉ thị giết giết cái này yêu đạo triệu thiên vũ nằm trên mặt đất chỉ vào lý du kiệt lực gầm t h é là dẫn đầu tướng lĩnh không làm bất cứ chút do dự nào cặp mắt hờ hững nhìn chăm chú ra lệnh một tiếng đem lý du bao bọc vây quanh kết tiên trận chu sát yêu đạo hộ vệ công tử vê anh đáng sợ túc s á t khí tức bành trướng mà ra từng đạo pháp ấ n hiện hiện khí tức tương liên trên không trung xuất hiện một cái cực đại không gì sánh được chữ a giết liền hướng phía lý du c h ấ n áp mà đến hổ bí tiên vệ là triệu huyền kiếm hao phí vạn năm thời gian tiêu hao vô số tài nguyên chế tạo hộ vệ bên trong có năm vị kim tiên dưới trướng đều là thiên tiên kết hợp tiên trận chi lực có thể so sánh đại là kim tiên viên m ã cảnh lý du đúng vậy n g n g triều bọn hắn vẫn như cũng ồ i trên lầu phất tay một chiều phù lục tiểu nhân người khoác kim giáp nắm lại nho nhỏ nắm đấm liền li vừa mới tiếp xúc nhân thể như trẻ tre hổ bí tiên vệ hoàn toàn chống đỡ không được một quyền xuống dưới chính là người ngã ngựa đổ đem bọn hắn kiên quyết sắc k h í toàn bộ đánh tan dẫn đầu tướng lĩnh một mặt kinh hãi nhìn xem trong tay đứt gãy trường thường khó có thể tin chỉ cảm thấy có chút hoang đường đây là cái gì khôi lỗi vì sao lợi hại như vậy ngươi mới là khôi lỗi cả nhà ngươi đều là khôi lỗi phù lục tiểu nhân hai tay chống n ạ n h liếc mắt chừng một cái trên mặt tức giận liền cùng tiểu khô lâu trước đó tức giận bộ dáng không có sai biển bọn chúng bị lao đại cô động đều là có sinh mệnh ghét nhất được xứng khôi lỗi nắm đấm lần nữa nắm chặt q u a n g mang màu vàng như rộng lớn liệt dương đại khai đại hợp cũng không coi trọng cái gì k h xảo chỉ có nhất lực hàng thập hội pháp khí gì pháp bảo pháp thuật thần không gì tại phù lục tiểu nhân dưới một quyền này toàn diện đều tan ra thành từng mảnh chỉ trong chốc lát ba nghìn hổ bí tiên vệ đã bị đánh thất linh bắt lạc có không ít người tại chỗ chết hóa thành huyết vụ p h a n h dẫn đầu tướng lĩnh tử trên cao rơi xuống t r u n g điệp đập xuống đất mặt đất nước ra ra một cái hố to phù lục tiểu nhân chân đạp bú giáp nho nhỏ con mắt thật t o khí thế bệ nghệ toàn trường trong lúc nhất thời còn lại hổ bí tiên vệ triệt để bị chấm nhiết hoàn toàn không dám động tình cảnh này để đám người vây xem toàn bộ kinh ngạc có người điên c u ồ n g sắt con mắt sợ cảm thấy đây là một trận ảo giác đủ để phù hộ toàn thành bọn hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo lại sợ h ạ i e ngại hổ bí tiên vệ cứ như vậy bị đánh đến không ngóc đầu lên được đây là đang toàn lực ứng phó kết tiên trận tình hồ dưới lý du cũng là tán thưởng gật đầu một cái ngưng tụ mấy cái này đạo ý chân linh thực lực bây giờ đều rất mạnh mẽ trước mắt mặc dù còn không đánh lại tiên tôn nhưng treo lên đánh đại là kim tiên tốt hơn theo tùy tiện tiện ngươi người rốt cuộc là ai rõ ràng có cường đại như vậy khối lỗi vì cái gì còn muốn giả bộ cùng bình thường người một dạng đại triệu tiên h vũ kinh hãi không thôi mới vừa rồi còn mười phần tự tin thần sắc tại thời khắc này không còn xuất lại chút gì chỉ còn lại có khủng hoảng có thể thúc đẩy cường đại như vậy khôi lỗi gia hỏa này thân phận bối cảnh tuyệt đối so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhàn vân gia hạng sơn gia đạo sĩ ngộ đến nhân gian đi dạo một vòng lý d u ánh mắt bình tĩnh điều đó không có khả năng n g ư ờ i tại nói vậy triệu tiên h vũ nhìn xem quân lính tan giã hổ bí tiên vệ trong lòng sợ hãi một mảnh một cố vẻ hối tiết hiện lên ở trong lòng đắng chết bởi vì phá cảnh sắp đến chính mình quá trải quá ý thế mà không có đánh dò xét người này bối cảnh liền mạ mội độc tủ đúng là không nên ngươi Ngươi muốn đối với ta làm cái gì gặp lý du hướng mình đi tới toàn thân sủi lớn như bùn triệu thiên vũ mặt lộ hoảng sợ quay chung quanh bốn phía h ổ bí thiên vệ chỉ còn lại không đến một n g à n người cầm trong tay b và thường đồng dạng khủng hoảng không dám chút nào tới gần bọn hắn linh quân giờ phút này liền bị dẫm tại dưới chân miệng lớn thổ huyết tiên trận đã phá trận c ư ớ c đại l o ạ n bọn hắn hiện tại không có chút nào s á c ý không dám lên trước ngươi cảm thấy ta muốn làm gì lý du thần sắc đ ạ c m ạ c bước chân không ngừng mặc dù không có bất kỳ cái gì xác ý lại làm n i đi một bước đều để lòng người kinh run dậy ở đây dân chúng trong nháy mắt xôi trào ý tứ này là muốn ở trước mặt tất cả mọi người ở trong thành chém giết triệu thiên vũ đây chính là thành chủ thân nhi tự a n g ư ơ i n g ư ơ i không có khả năng giết ta ta là triệu gia con trai trưởng phụ thân ta còn độc nhất giết ta trừ phi ngươi là t i ê n tôn bằng không ngươi tuyệt đối đi không ra bích hải tiên thành triệu tiên h vũ sợ vỡ mật khan r ộ n g giống to cho đến bây giờ hắn còn muốn lấy uy hiếp lý du đột nhiên lý du hơi nhúm mày một đạo màu xanh thảm k i ế quang từ trong thành trung tâm chạy nhanh đến còn có hai đạo quen thuộc ánh sáng cầu vồng theo sát phía sau một trước một sau rơi xuống thành chủ triệu huyền kiếm đích thân tới nơi đây còn có bạch lưu ly hai cha con cũng vội vàng chạy đến đợi thấy rõ là lý du hai người đột nhiên giật mình đây là có chuyện gì triệu thiên vũ điều khiển hổ bí t i ê n vệ là bởi vì đạo trưởng m a t h a n h chủ triệu huyền kiếm ánh mắt nhìn chung quanh một tuần phát hiện tình hình chiến đấu thảm liệt hổ bí t i ê n vệ thần s ắ c âm trầm coi lại một chút triệu thiên vũ âm trầm thần s ắ c lập tức trở nên không gì sánh được tức giận chuyện này rốt cuộc là như thế nào phụ thân cứu ta khủng hoảng triệu thiên vũ nhìn thấy phụ thân chạy đến lập tức phát ra câu cứu thế lương tiếng k ê để triệu huyền kiếm tức giận tâm thần đột nhiên run lên lựa giận của h ắ n rốt cuộc gáp chế không nổi sắt như sóng to do lớn kiếm khí trên không trung nổ vàng liên tiếp giống như quét sạch sóng lớn cao ngàn trượng đứng ở thành trì trên không một cỗ nặng nề rét lạnh chi ý phát ra chỉ trong chốc lát cả con đường đều bị triệu huyền kiếm sóng kiếm đạo vực bao phủ là người đạo sĩ này đối với con của ta hạ độc thủ như vậy triệu huyền kiếm cầm trong tay sóng xanh biết tiên kiếm hàng quang lấy lên kiếm tiêm trực chỉ lý du một cử động kia lý du còn không có biểu thị cái gì huyền dập chân quân ngược lại là dẫn đầu bối rối lập tức ngăn tại phía trước triệu thành chủ cũng không dám đem kiếm chỉ hướng đạo trưởng nhanh thu lại nhanh lên huyền dập chân quân nói đến có chút b ố i r ố i sợ lên xung đột triệu huyền kiếm thần sắc túc s ắ c gương mặt rõ ràng sức sở bật thốt lên chân quân ngươi biết cái này đạo sĩ rộng huyền dập chân quân thúc giục nói đừng nói trước cái này mau đưa kiếm thu lại song kiếm đạo vực cũng nhanh thu hồi đi m a đổi thành một bên t ạ i ý thức đến là triệu thiên vũ cùng lý du lên xung đột bạch lưu ly buồn bực tâm t ì n h lập tức nhanh nhẹ ta liền nói triệu thiên vũ không đáng tin cậy cái này còn không có gia nhập bạch ngọc kinh liền không biết chết sống trêu chọc đến đạo trường dạng này một cái đồ chơi mua một tặng một đều không cần lưu nguyện tiên tôn muốn thu bích hải tiên thành đáp ứng thay triệu thiên vũ phá cảnh. hắn thấy gia hỏa này chính là tặng phẩm phụ không được triệu huyền kiếm lần nữa ánh mắt lạnh lẽo giết ta hổ bí tiên vệ còn muốn đối với con của ta bất lợi coi như đạo sĩ kia có chân quân che chở cũng nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp gặp triệu huyền kiếm không nghe khuyên bảo huyền dập chân quân lại liếc mắt nhìn ánh mắt đ ạ m m ạ c lý du chỉ cảm thấy tê cả ra đầu người lăng đầu thanh này ta ở đâu là tại bảo vệ đạo trưởng ta đây là tại bảo vệ người một nhà già trẻ a chương ba trăm tám mươi sáu coi người muốn giết ta thời điểm chính là người chết thời điểm chương ba trăm tám mươi sáu coi người muốn giết ta thời điểm chính là ngươi chết thời điểm đối mặt triệu huyền kiếm chất vấn lý du không nhìn thẳng mà là liếc mắt thấy hướng huyền dập chân quân bằng hữu của ngươi huyền dập chân quân sửng sốt một chút chi tiết b ẩ m báo không phải chỉ là cùng hắn có sự t ì n h trao đổi tính không được bằng hữu lý du thanh âm có chút n g u nhiên vậy ngươi ngăn tại trước mặt ta làm cái gì muốn bảo vệ hắn huyền dập chân quân trong nháy mắt hai hùng kiếp vĩa doa đến vội vàng nhảy ra không ngừng khoát tay giải thích đạo trưởng ta chỉ là không muốn nhìn thấy không cần thiết hiệu lầm phát sinh dù sao bích hải tiên thành tại đông thổ hải vực c h i cứ lấy địa vị trọng yếu lưu nguyện tiên tôn phi thường co huyền dập chân quân đối mặt đạo sĩ này thái độ làm sao có chút mất tự nhiên lại là một mặt kính trọng thậm chí còn mang theo từng tia từng tia e ngại triệu huyền kiếm thần sắc liền giật mình trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác không ổn cảm thấy tình thế phát triển ngay tại nằm ngoài dự đoán của chính mình ta cùng hắn không có hiểu lầm lý du thanh n m lạnh nhạt để huyền dập chân quân tối bung lỏng một hơi không có hiểu lầm tốt không có hiểu lầm tốt huyền dập chân quân mặt lộ vẻ vui mừng chỉ sợ hắn là mọi người ở đây không muốn nhất trông thấy nổi xung đột cái kia chỉ là lý du câu nói tiếp theo trong nháy mắt làm hắn rùng mình hắn gọi người giết ta ta ta lại giết trở về, có lý có cứ. có tiền căn hậu quả này làm sao có thể tính làm hiệu lầm bạch lưu ly ngươi cảm thấy đúng hay không đang xem đùa dẫn bạch lưu ly không nghĩ tới sẽ bị đặt câu hỏi thân thể lập tức thẳng băng giống như v ấ n luyện quân sự sĩ quan bị trưởng quan đột nhiên điểm danh không để ý nhà mình phụ thân niên cùng ra hiệu ánh mắt lớn tiếng hô lên hợp tình hợp lý hoàn toàn không có vấn đề kẻ giết người vĩnh viễn phải giết đối với ta động sát nhược người tuyệt đối không thể lưu xem ra ngươi thay ta nhìn sơn môn thời điểm hay là học được một chút đồ vật lý do đối với hắn nhẹ gật đầu gia hỏa này không tính gỗ mục có thể tạo hình một hai huyền dập chân còn bốn n ị c h từ này thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a lý du hai tay đặt sau lưng không nhìn đ ầ y trời sóng lớn kiếm ý tiếp tục hướng triệu thiên vũ đi đến trên trời triệu huyền kiếm nắm chặt trong tay sóng lơ kiếm ánh mắt không ngừng tại lý du cùng huyền dập chân quân ở giữa qua lại c ă n quét ý đ ồ nhìn ra quan hệ giữa hai cái theo lý du tới gần hắn quanh thân kiếm ý kịch liệt chấn động phát ra biển động giống như sóng biển âm thanh tùy thời muốn hết sức căng thẳng huyền dập chân quân vô lực nhắm mắt lại không khuyên nổi thật không khuyên nổi a ba ngay tại triệu huyền kiếm kìm nén không được muốn động thủ thời điểm một đạo vỏ chứng phá toái thanh âm g kiếm của ta đào đạo vực tiếng vỡ nát triệu huyên kiếm biểu lộ hơi dừng lại kêu lên một tiếng đau đớn che n g ự c hướng về sau ngã quỵ mấy bước thất khiếu c h ả y ra vết máu nhất là thức h ả i chuyển đến toàn tâm giống như đau đớn đây là linh đài xuất hiện vết nước nguyên thần tại gào thét dấu hiệu tại sao có thể như vậy hắn làm sao lại dạng này mặc qua đạo của ta vực đem nó đánh vỡ triệu huyên kiếm một mặt kinh hãi tâm thần rung động làm sao ngươi cũng muốn giết ta lý du liếc mắt nhìn chăm chú về phía hắn tựa như là đang trần thuật lấy một sự thật cẩn thận nghe qua trong này còn có chút mong đợi hương vị lớn như vậy một tòa ven biển thành thị nếu là đá còn thế nào không quân triệu huyền kiếm nắm chặt sóng lớn kiếm tay tại mơ hồ run run ẩ y thẳng đến lúc này hắn rốt cuộc minh m ạ c h tới huyền dập chân quân vì cái gì đối với đạo sĩ này một mặt tính sợ cái này không biết nơi nào xuất hiện đạo sĩ thực lực kinh người khoảng cách tiên tôn chi cảnh sợ là chỉ có cách xa một bước chỉ có đạt tới loại tình trạng này mới có thể hời hợt phá vỡ đạo của chính mình vực thế là tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bọn hắn thành chủ triệu huyền kiếm thu hồi một thân kiếm ý bén nhọn chủ động rơi xuống hít sâu một hơi lấy hèn mọi tư thái thình lình chủ động túi đầu nhận sai cầu các hạ tha ta mà một mạng là hắn có mắt không、trọng. va chạm đến các hạng có bất kỳ bồi tội yêu cầu chúng ta nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn nhận lầm t h à n h chủ vậy mà túi đầu nhận sai mọi người ở đây chỉ cảm thấy hoang đường không thôi vô cùng không chân thực nhưng nhìn hướng đầy đất thụ thương hổ bí tiên vệ còn có l ư n g túi xuống tới t h à n h chủ lại đang thật sự rõ ràng nói cho bọn hắn đây không phải một giấc ngộng một màn này cũng trùng kích đến bạch lưu ly hắn tự l ầ m b ầ m nguyên lai chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể nghiền ép hết thảy làm người nên như lý đạo trưởng khoa ý ân cửu tiêu giao tự tại không cần cố kỵ nhiều như vậy mọi người ở đây trừ huyền dập chân quân bên ngoài không ai có thể hiểu được triệu huyền kiếm rung động đạo vực tiện tay có thể phá đây là tiền tôn mới có thể nắm giữ thủ đoạn lại thêm cái kia có thể tùy ý đánh giết dũng tướng tiên phủ lục tiểu nhân trong phủ thành chủ cho dù chết tuyệt sợ là cũng không cách nào cùng đạo sĩ này đối kháng triệu huyền kiếm vẫn tại c u n g nhau hắn b u ô n g xuống thành chủ mặt mũi cũng quả quyết bỏ qua nội tâm kiêu ngạo đối với đừng giết chỉ cần đừng giết ngươi để cho ta làm cái gì đều được t r i ệ u nhận lỗi quỳ xuống xin lỗi ta đều có thể cầu ngươi cầu ngươi đừng giết ta ta lập tức liền có thể phá cảnh còn có tốt đẹp con đường đang cho ta ta không thể chết không có khả năng cứ như vậy chết là ta tội đáng chết vặt lần là ta không nên va chạm đến các hạng ta nguyện ý làm nôn là buộc g ã y h ố triệu tiên vũ thất kinh vội vàng phát ra tiếng cầu xin tha thứ liệu mạng cầu xin tha thứ thật vất vả cầu đến tinh quan thần vị đang không ngừng phạt thoái thấy vậy tình huống lý du quay đầu nhìn về phía huyền dập chân quân đây chính là ngươi ở trên thuyền nói với ta tiên huyền dập chân quân há to miệng không lời nào để nói ở trên thuyền thời điểm hắn đúng là đã nói gia nhập bạch ngọc kinh mới xem như chân trinh có thể tiêu g a o tiên ngươi nhìn ta nơi nào có nửa điểm nói sai các ngươi cho là tiên cực kỳ giống chó vẩy đôi mừng chủ chó triệu huyên kiếm siết chặt nằm đấm nhưng không dám biểu lộ ra ngoại nhân không biết là đạo vực bị phá hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương là nọ mạnh hết đả liền ngay cả cầm kiếm đều trở thành khó khăn đổi một câu nói đó chính là tại vừa rồi ngay cả giao phong đều không được xưng tiếp xúc bên trong hắn liền đã thảm bại tại trước mắt đạo sĩ thủ hạn g lý d u lời nói để huyền dập chân quân như bị xét đánh tinh thần lâm vào trở nên hoảng hốt chẳng lẽ nói thất thần lực gia trì thu nạp hương hỏa chi đạo con đường này thật sai lầm rồi sao nếu như không có sai vì cái gì không có thần lực gia trì đạo trưởng lại là có thể mạnh đến loại này mức đáng sợ đối với ta là chó là thảo đạo dài niềm vui chó cầu đạo trưởng tha ta một mạng ta cái gì đều có thể cái gì cũng có thể làm sau cùng trông cậy vào phá diệt triệu thiên vũ chật vật không chịu nổi từ bỏ một cái tôn nghiêm chỉ cầu một cái cơ hội sinh tồn ngươi không đáng ta đánh vỡ nguyên tắc giang giác đầu người rơi xuống đất còn tại khẩn cầu triệu thiên vũ trực tiếp ngã xuống sinh mệnh khí t ứ c toàn triệu huyền kiếm ngón tay đột nhiên nắm lấy khảm vào lòng bàn tay m á u tươi chảy r ò n g ánh mắt âm chầm đến cực hạn muốn giết ta người một cái không đông thà đây là nguyên tắc của ta nếu ngươi không phục ta ngay tại trong thành chở ngươi tới giết ta nhưng khuyến cáo một tiếng coi người muốn giết ta thời điểm chính là ta giết người thời điểm t i ê n lặng như tờ lý du khoác tay tại một mảnh ánh mắt rung động bên trong đi bộ nhàn nhã rời đi chỉ để lại một đám ánh mắt đờ đẫn người cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm thế nào t ê đạo trưởng tâm cảnh coi là thật tiêu dao làm lòng người chỉ hướng về bạch lưu ly thu hồi ánh mắt rung động đứng tại chỗ tiếng như m ũ i vo ve hắn lần thứ nhất biết nguyên lai tu sĩ cũng có thể sống đến như vậy tùy tính chương ba trăm tám mươi bảy báo chí chủ trì đạo sĩ dậm chương ba trăm tám mươi bảy báo chí chủ trì đạo sĩ dậm lý du thân ảnh dần dần t ư n g bước đi đến thân hình lại là tại mọi người trong lòng trở nên không gì sánh được thần thánh tao lớn tại ba nghìn hổ bí tiên vệ trong l y công tại thành chủ triệu h u y ề n kiếm đạo vực bên trong vị này chẳng những lông tóc không tổn hao gì còn làm giòn lưu l o á t giết triệu thiên vũ thật là quá tàn nhẫn bích hải tiên thành cho tới bây giờ không có đi ra ác như vậy người đây rốt cuộc là bối cảnh gì nhưng đây là đại khoái nhân tâm trong thành có quá nhiều người bị triệu thiên vũ ủ ỉ vào thân phận khi nhục qua bây giờ gặp hắn đá c h ú n g thiết bản chết thảm đầu đường không ít người đều âm thầm tâm ỉ cùng một thời gian đối với lý du thân phận bối cảnh suy đoán khắp nơi lưu truyền nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn xuất từ bạch ngọc kinh bằng không huyền dập chân quân tại sao lại đứng tại hắn phía bên kia nghe lão ca một lời khuyên có khắc sắc ý đừng đi báo thủ huyền dập chân quân tiến lên vỗ triệu huyền kiếm bà vai lời nói thâm thiế chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ đúng là triệu tiên vũ đã làm sai trước hắn bị ngươi bảo hộ quá tốt nga ngược n g c ả n rỡ đã quen sách ở đâu là nga ngược n g c ả n rỡ tiểu tử này ngay cả lưu n g u y ệ t tiên tôn cũng dám tự mình v o nghị còn vụ trộm sai người thả một tôn lư nguyện tiên tôn ngọc chất pháp tượng trong phòng tính toán hắn chết chưa hết tội bạch lưu ly miệm về nhẹ ngữ khí lại đi triệu thiên vũ thi thể bên trên hung hăng đâm một thành vô hình nào triệu huyền kiếm lâm vào một trận trầm mặc bên trong hồi lâu không có phát ra tiếng một lát sau cả người hắn tinh khí thần phán g p h ấ t bị kéo ra lập tức gián mua mười mấy tuổi thân hình lay động miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười là giáo ta con vô phương đạo trưởng không có giận lây s á n g ta đã là thiên đại tha thứ ta sao dám ghi hận trong lòng xin yên tâm chúng ta trước đó thương nghị sự t ì n h không thay đổi đợi lưu nguyện tiên tôn chém giết quỳ mưu trở về bích hải tiên thành không chế trung tâm hai tay dâng lên nói xong vị này chấp trưởng bích hải tiên thành ngàn năm thành chủ dọn dẹp tà binh giống như là một vị cơ khổ lão nhân hướng phụ thành chủ tiến đến mắt thấy hắn rời đi trước một khắc còn tại an ủi huyền dập chân quân ý cười toàn bộ thu liễm thanh âm hơi có vẻ t r ầ m thấp ngươi cảm thấy ra hỏa này có hay không thật bung ô xuống không cảm giác được s á c ý lòng dạ bị đạo trưởng đánh tan bạch lưu ly chăm chú cảm giác một hồi lắc đầu đạo trưởng là một cái phân rõ phải trái người không có gây bất lợi cho hắn không có sinh ra s á c ý không có thương tổn thiên hại để ý người đạo trưởng sẽ không đi giết nếu là vừa mới hắn phạm là còn có xác ý lấy đạo trưởng tính tình sợ là đã một quyền đập xuống đi mà không phải giống như bây giờ nguyên thần băng liệt thân là phụ thân mỗi thù dết con không phải có thể dễ dàng như vậy buông xuống huyền dập chân quân nhìn chăm chú một chút ý vị thâm thở dài một cái phụ thân vậy nếu là ta xảy ra chuyện đâu bạch lưu ly mong đợi hỏi huyền dập chân quân không hề nghĩ ngợi đáp ngươi nếu là cùng triệu thiên vũ một cái đức hạnh không cần đạo trưởng xuất thủ lão tử trước hết làm thì ngươi bạch lưu ly bốn thật sự là một người cha tốt tốt một cái phụ t ử tử hiếu a phụ thân đoạn đường này đi tới bằng vào ta đối với đạo trưởng hiểu rõ trêu chọc đến người của hắn cuối cùng đều là người một nhà hoàn hoàn chính trình sẽ không có người sẽ bị rơi xuống bạch lưu ly thình lình nói ra cho đến bây giờ tử tiêu tông huyền tiên tông ngọc hư c u n g bên trong mộ phần đều nhanh muốn chật ních t r ồ n g không xuống không đối đạo trưởng ngay cả mộ phần đều không có cho bọn hắn lưu lại chỉ mong triệu huyền kiếm đừng nghĩ quẩn huyền dập chân quân nhức đầu xoa thái dương đây mới là đạo dài ngày đầu tiên vào thành thiếu chút nữa đem p h ủ thành chủ đ o n hàn diện mặt sau này cũng đừng ra lại vài việc gì đó b í n h hải tiên thành việc quan hệ đông thổ hải vực không xảy ra chuyện gì a hiện tại hắn chỉ hy vọng lưu n g u y ệ t tiên tôn mau trong chém giết q u ỳ như gấp trở về ổn định cục diện nhìn chằm chằm triệu huyền kiếm có chút di động liền hướng ta bờ báo mạ k hắn ô n vấn g có đề. h có cảm giác triệu ra sớm muộn muốn xong dù sao tại đạo trưởng trong tay còn không có xuất hiện qua ngoại lệ bốn cái kia quê quán s á c thực không có s ắ c ý xem bộ dáng là đối với triệu thiên vũ thất vọng cực độ trực tiếp từ bỏ lý du tùy ý đi tại đầu đường suy nghĩ một chút triệu huyền kiếm phản ứng nhưng dạng này không có nhuệ khí nhân vật cũng có thể lên làm bích hải tiên thành thành chủ không phù hợp lẽ thường thay cái góc độ suy nghĩ s ắ c thực đủ có thể chịu c ó được dán được giết con đại thù đang ở trước mắt còn nhẫn mại xuống tới nhân vật như vậy làm cái thành chủ dư xài nhưng cũng tiếc ta cảm thấy hắn không đảm đương nổi thời gian quá dài lý du quay đầu nhìn một cái cái kia bình tĩnh như một vũ ngũ đàm phụ thành chủ hiện tại có bao nhiêu bình tĩnh đằng sau bạo phát liền sẽ có nhiều mánh liệt cho tới bây giờ sư phụ dạy bảo lời nói còn không có phạm sai lầm qua lui một nghìn bước nói ngươi có lý có cứ dạy dỗ một cái nhị thế tổ nhưng người nào dám cam đoan hắn lao tử có phải hay không là lăng đầu thanh tìm ngươi thu được về tính sổ sách lại lui một phẩy không không một bước nói hắn lao tử n h ì n xuống biểu thị không thèm để ý nhưng người như vậy chính là vô cùng tàn nhẫn nhất gián độc thình lình liền có thể cắn ngươi một ngụm lui một phẩy không không không nói người khác lao tử đều biểu thị không truy cứu mà ngươi muốn bận tâm đạo nghĩa cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người đem túi đầu nhận sai người cũng đã d t đi cái này chẳng phải là ta mang ngoại đạo để người mở cớ cho nên a ta đổ nhi ngoan lý d u cho nên trời muốn giết hắn trước hết để cho hắn càng hẳn d ỡ tha cho hắn mấy ngày đại hắn yên tâm cảnh giác nhịn không được lộ ra giang động lại đem hắn giết đến chém thành muôn mảnh dạng này liền có lý do để hắn toàn ra chỉnh chỉnh tề tề ngày đó lục đạo nhân tay liên tiếp run lên ba lần gặp lý du vẻ mặt thành thật không giống như là đang nói cho đồ nói hắn quay lưng đi nhìn về phía quan vân sơn phía dưới vách núi s o n g con bê vách đá vạn trượng sợ là đều không đủ ta vị này đồ nhi ngoan trồng hài cốt cũng tốt cũng tốt cái này ngu ngốc vô năng trời cũng s á c thực sinh sôi quá nhiều đồ h ô n trướng mấy cái vách đá vạn trượng đều lấp không hết thế là lục đạo nhân không còn xoắn suýt quay người nhìn về phía lý du trên mặt chất lên dáng tươi cười đồ đ ệ nói đúng đạt được sư phụ khẳng định lý du tự nhiên là muốn quán triệt xuống dưới thuận đường nhỏ đi ước chừng đường này lý du cuối cùng đứng tại bích hải tiên thành phía tây nhất một ngọn núi chân núi gọi là tùng phong sơn mọc đầy cây tùng hình thù kỳ qu b á i thạch lẩm t r ẩ m là cái không ai nguyện ý tới địa phương bởi vì không biết vì cái gì nơi này linh k h í phi thường mỏng manh mỏng manh đến ở lâu đằng sau tu vi sẽ còn lùi lại lý du tới đây đó là bởi vì hắn đã tìm hiểu rõ ràng hôm đó cùng sư phụ biện luận chủ trì vẫn đợi tại trên ngọn núi này người chính là b ả o chí chủ trì còn chưa lên núi lý du đã nhìn thấy một người quần áo lam lũ bẩn thiệu g i a hỏa không biết từ nơi nào làm tới ba cây hương đối với l à m ẫ u tam thanh tượng đất bái lại bái m ẫ u chốt chính là g i a hỏa này tóc rất rậm rạp dài đến sóng vai vị trí chính là rất bẩn đoàn đến một khối nghe được có người gọi mình bảo chí chủ trì dừng lại động tác vén lên trước mắt tóc bẩn liếc mắt thấy hướng lý du vẻ mặt hốt hoảng liên tục khoát tay phủ nhận ngươi nhận lầm người nơi này không có bảo chí chủ trì chỉ, chỉ có một cái đạo sĩ rộng thấy vậy tình huống lý du không khỏi lấy tay nâm chán sư phụ ngươi thật đúng là đem hòa thượng biện luận thành đạo sĩ a trước khi tới hắn vẫn cho là đây chính là nghe nhầm đồn bậy khoa trương viết pháp không nghĩ tới vậy mà xác thực sư phụ lưỡi nở hoa sen quá mạnh chương ba trăm tám mươi tám bảo chí tu đạo buồn cười một cười chương ba trăm tám mươi tám bảo chí tu đạo buồn cười một cười nhìn lướt qua bảo chí trụ sở mặt đất mặt tường bên ngoài vách đá thậm chí bốn phía trên cây đều là mạ vàng nóng thể chữ nhỏ lít nha lít nhít nhìn kỹ không phải p h ậ t kinh mà là đạo gia điện d ấ u tồn thần n ê hoàn đan đ i ể n khí thăng thần chi sở trí khí cũng hướng chi một thần quyền phân nhị dụng bên trên thủ l i ệ q u a n bên dưới ném mẫu phủ thần thủ hoàng đ ỉ n h tiên thai từ kết cổ tiên c h i thoát thai thần hóa bởi vì hư tính cực kỳ không ta đã đến cũ cùng loại dạng này đạo g i a tu luyện khẩu quyết khắp nơi có thể thấy được gặp lý du nhìn chằm chằm tu luyện k h ẩ quyết bảo trí lộ ra thiếu mất răng cửa cười hắc hắc muốn học đạo a ta có thể dạy ngươi a nói hắn còn tự ngạo khen đạo ra ba nghìn đ i ệ n t à n g ta thuộc như lòng bàn tay mọi thứ tinh thông lý du thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú hắn không cần ta hơi thông đạo ý không cần lấy đạo pháp thúc đẩy thần thông người cái ăn nói xung ô giang lợi tiểu tử dĩ nhiên như thế nói khoác mà không biết ngượng đi mau đi mau nơi này không chào đón ngươi bảo c h í lừ lạnh một tiếng cảm thấy lý du tại nói b ậ y sau đó liền một chút đều không muốn phản ứng lý du tự lo tiếp tục viết đạo kinh miệng lẩm bẩm rất là chuyên chú lý du lục tùng phong lạc ủ a ta sư phụ lạch cạch bảo trí để trong tay bút lông sói ứng thanh rơi xuống đất toé lên một chỗ mực nước môi của hắn bắt đầu run rẩy ánh mắt lóe lên lớn lao sợ hãi lại như là có thiên đại bình thường bị khuất gần như rên dị cầu khẩn lên tiếng vương tha ta cầu người vương tha cho ta lâu như vậy đến nay ta một mực tại truy đuổi đạo nghĩa không có nửa phần lười biển a ta thật thật tại rất dụng tâm học đạo ngươi nhìn nhìn cái này khắp tường đạo nghĩa đều là ta đánh nát tự thân phật đạo kim thân say nghiền thành phần viết đi ra đó á ngươi phải tin ta ạ thật phải tin ta ạ bảo c h í tiếng khóc theo trong núi tiếng gió không ngừng phóng lại tựa như một cái ba tuổi hài đồng cầm nhà trẻ điểm tối đa bài thi đang liệu mạng hướng ra trường tác môn tán đồng giờ phút này l i ê n ngay cả lý du cũng không nhịn được đồng tình lên ra hỏa này đến sư phụ tại trận kia luận đạo bên trong đến cùng nói cái gì thế mà đem cái này ra hỏa phật tâm tàn phá đến triệt để như vậy ta không phải tới tìm ngươi tính số sách là tìm ngươi t r a h ỏ i lý du đạo đạo trưởng xin mời nói mau nói b ầ n đạo nhất định biết gì nói đấy gặp lý du không phải tìm hắn để gây sự bảo c h í thay đổi giọng nghẹn nào kích động khoa tay múa chân đứng lên nói ra b ầ n đạo hai chữ tương đương thuận miệng lý du theo dõi hắn ta hỏi ngươi ngươi cùng ta sư phụ luận đạo ai thua ai thắng cho đến nay thiền tâm tự còn không có công bố trận này luận đạo thắng thua liền ngay cả bảo trí tình huống cũng là lê thúc mượn nhờ người k h á c miệng tìm hiểu đi ra bí ẩn sư phụ ngươi là sư phụ ngươi thắng ta tâm phục khẩu phục bảo c h í kích động thừa nhận ta đều từ bỏ học phật cải thành học đạo đây đương nhiên là sư phụ ngươi thắng không thể nghi ngờ trước khi tới lý du tự nhiên biết là sư phụ thắng nhưng chính miệng nghe được đối thủ thừa nhận nơi này ý nghĩa không giống với rất tốt lý du gật đầu vậy ta hỏi lại ngươi cái này t h i ề n tâm tự địa điểm cũ đến cùng phải hay không tĩnh vân xem là chính là tĩnh vân xem tại cùng sư phụ ngươi luận đạo bên trong ta thấy được hai vạn năm t r ư ớ c cảnh tượng là của ngươi sư phụ đi vào bích hải tiên thành một viên ngói một viên gạch đem đạo quán tạo dựng lên về sau sau khi hắn rời đi thủ tọa đại nhân tới chỗ này mới đưa tính vân xem trùng kiến cải thành thiền tâm tự lý d u ánh mắt lạnh lẽo vậy các ngươi vì sao không nguyện ý thừa nhận đem thiền tâm tự n h ư ờ n g ra thủ tọa đại nhân không muốn hắn vạch ra đây là thiền tâm tự hương hóa chỗ không có khả năng tùy ý rời xa hắn còn nói hắn còn nói cái gì hắn nói tính vân xem trải qua và năm đã biến thành vật vô chủ đây là một khối phúc địa nên người có đức chiếm lấy thiền tâm tự cũng không có trắng trợn c ấ ớ p đ o ạ n là sư phụ ngươi dẫn đầu vứt bỏ lý d u ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo những con lửa chọc này đoạt đồ của người khác vẫn rất sẽ tự viên kỳ thuyết vận đạo đã đem biết đến sự tình tất cả đều nói cho ngươi nghe cầu người bưng t h a cho ta bảo c h í cầu xin tha thứ nói ngươi tốt xấu là thiền tâm tự trụ trì ta cũng còn không có triển lộ thực lực ngươi làm sao lại dạng này e ngại ta luận đạo thời điểm lục tùng phong tiết lộ qua hắn có một cái đồ đệ tu vi kinh thiên v í địa chiến lược kinh thiên địa khiếp quỷ thần bảo trí run run rầy rầy nói hai tay trên không trung ngừng địa bộ đấy dù n g từ có bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương nghe phía sau lý du trên khuôn mặt che kín hát tuyến sư phụ cũng quá khoa trương chính mình chỉ là mạnh nhất điểm nhưng nào có mạnh đến hắn miêu tả loại kia tình trạng ta còn kém rất xa cần không ngừng cố gắng chí t r ư ớ c lên tới một trăm cấp lại nói ngươi tốt nhất ngộ đạo đi không q u ấ y dày ngươi lý du q u a y người định lúc này xuống núi cái này bảo trí xem như phế đi trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g một thân phật đạo tù vi toàn bộ biến mất chỉ là hắn vừa mới q u a n người bảo trí nhăm nhó t h a ngầm ngay tại phía sau đổi đi theo cái kia cái kia ngươi có thể dạy ta ngộ đạo sao ngươi học được lâu như vậy liền nói cũng còn chui vào luôn luôn không có chút rung động nào lý d u nhìn xem liên cùng v ò đầu báo chí thần sắc liền giật mình c hắn ậ h cẩn thận cảm giác một chút phát hiện giữa thiên địa đạo ý đều tại vòng quanh báo chí đi không có chút nào muốn đi vào trong cơ thể của hắn ý tứ vậy cái này khắp nơi viết ra đạo nghĩa đây tính toán là cái gì tất cả đều học c u ồ n công báo chí cúi đầu quấn bách không thôi t h ự c không dám dầu dếm ta đối với phật pháp trời sinh tinh thông đối với ngộ đạo lại là từ đầu đến cuối không nghĩ ra nói nói hắn cố nó、no、khổ đến chuyển ra các loại đạo tàng nam hoa chân kinh sông hư chân trải qua thông huyền chân kinh còn có âm phủ trải qua chờ chút đạo tàng ta một thiên không rơi tất cả đều đọc ngược như chạy liền liền nói nghĩa cũng trò chuyện quen tại ngực nhưng chính là không đạt được sư phụ ngươi nói tới thuật tư đạo bên trong đến nộ đạo ngàn lần pháp thuật tự hiện cảnh giới a bảo trí bờ môi có chút run run lộ ra không gì sánh được xấu hổ thì ra là thế g i a hỏa này không phải không cách nào nhập đạo là hắn căn bản liền không có đi tu đạo chỉ muốn đọc đạo tàng dựa vào đọc sách đến t r ư ớ n g đạo hạnh điều này có thể sao cái này thật là có khả năng chính mình lúc trước không phải liền là làm như vậy cái này cũng không trách ngươi là ngươi nhìn lầm sách lý du vô bờ vai của hắn lời nói thâm thiế ta nhìn lầm sách bảo c h í sửng suốt chật lắc đầu không có khả năng đây đều là đạo tàng làm sao có thể có lỗi đại đạo đơn giản n h ấ ta t ngươi lập tức nhìn nhiều sách như vậy phức tạp hỗn loạn tối nghĩa khó hiểu ngươi có thể lập tức toàn bộ đọc đi vào ta vẫn là không hiểu bảo c h í mắt lộ mê mang đem nhập đạo so sánh lối ra những n à y đạo tàng chính là lộ tuyến lập tức toàn bộ đều nhìn vậy những thứ này lộ tuyến quấn ở cùng một chỗ chẳng phải trở thành mê cung ngươi có thể tìm tới lối ra mới có quỷ biện pháp tốt nhất chính là tìm một bản đại đạo đ ơ n giản nhất sá một con đường trực chỉ trưởng thanh đại đạo n g ư ơ i nói không sai ta muốn nhìn dạng ngày sách bảo trí chăm chú suy tư cảm thấy lý du nói rất có đạo lý rất là kích động nhưng lại thất bại xuống tới thế nhưng là dạng ngày sách ta lại từ nơi nào có thể nhìn thấy lý du liếc hắn một chút sau đó móc ra đạo ra toàn giải để cử đứng lên đến bản đạo thư này là sư phụ ta tự mình sáng tác muốn t u đạo làm sao có thể không nhìn cái này bảo trí trong nháy mắt vui mừng quá đỗi như nhặt được trí bảo kích động không kềm chế được chương ba trăm tám mươi chín thu hắn lợi tức còn tưởng g i i chương ba trăm tám mươi chín thu hắn lợi tức còn tưởng g i i ngươi tốt nhất nghiên cứu đạo gia toàn giải phía trên một chữ so một bản đạo tàng tất cả nội dung đều muốn bao hàm tâm h ý cho dù là bây giờ ta mỗi lần lật ra đến xem đều sẽ có đại lượng thu hoạch bảo trí đạo đã truyền cho ngươi đừng ngụ trí tiếp tục đá mải tiến lên buổi chiều sơ phong thanh lãnh dị thường lý du thanh â m rơi vào bảo trí trong lỗ thai lại là giống như không gì sánh được gấm áp quan g mang chiếu dọi tiền đến lập tức xua tán đi hẳn cái kia nhất tâm hướng đạo hắc cám cùng mê mang hai tay của hắn b ư n g lấy đạo gia toàn giải dơ cao khỏi đầu kích động vui đến phát khóc đạo trưởng ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh có thần thông này đạo phát nhất định có thể nhập đạo đi lý du lần nữa nhìn lướt qua chỗ ở của hắn không có phát hiện chỗ đặc t h ủ gia hỏa này chủ động vỡ vụn phật tâm liền ngay cả tu gia kim thân cũng say n g h i ề n thành kim phấn xem ra là triệt để cùng tiền tâm chùa đoạn tuyệt vắng lai đợi này cũng sẽ không lại tu phật tu vi có thể gạt người tâm tư sẽ không gạt người gia hỏa này xem như thay đổi triệt để một lần nữa làm người b ẩ n đạo cung tiễn đạo trưởng bảo trí con mình hành lễ sống lưng cong đến gần như chín mươi độ thẳng đến thấy không rõ lý du bóng lưng hắn mới một mặt cung kính đứng dậy đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được đáng thương ta tham phật một nghìn sáu trăm năm thẳng đến gặp phải đôi thầy trò này mới nghe chân chính đại đạo hắn tự l ầ m bẩm sau đó cung kính hướng phía tượng bùn tam thanh tượng thần bái một cái lại ở phía sau xuất ra một cái ngọc chất bé con tỉ mỉ trả sát lại xoa cái này ngọc chất bé con ước chừng ba tuổi tiểu hài vui vẻ khoa tay múa chân chính là cười đến rất quỷ dị giống khóc lại như cười nhanh nhanh chờ ta nhập đạo thành công liền có thể giúp các ngươi tìm mụ mụ đốt hương tắm rửa quý bái bảo trí mang lớn lao trờ mong mở ra đạo ra toàn giải thấy rõ nội dung bên trong cả người hắn ngây người cái gì cái này viết đều là cái gì hắn lật ra đạo ra toàn giải trái xem phải xem trên dưới điên đảo nhìn sửng sốt không nhìn ra nửa điểm vật hữu dụng chẳng lẽ nói ta thật không thích hợp tu đạo thiên phú hỏng bét đến cực hạn bảo trí bờ m ô i run rẩy run rẩy như run rẩy khỏe mắt toát ra hai hàng nước mắt không cách nào tu đạo còn thế nào nắm giữ lực lượng hắn không muốn tu phật không muốn lại tham phật tựa hồ bị bảo trí bi thương cảm nhiễm ngọc chất bé con khỏe miệng toét ra cười to cũng chậm rãi nhắm lại dẹp lên miệng tựa hồ sau một khắc liền muốn loa hoa khóc lớn bẩy trong thành tiên minh thương hội phân bộ luôn luôn chấp nhất tại buôn bán tô cảnh du xưa nay chưa thấy không biết tại ngắm nhìn phương hướng nào như thế nào đạo trưởng hành tung dò tham không có kim trưởng quỹ từ bên ngoài bước nhanh đến sắc mặt phức tạp hồi bẩm tiểu thư ta vốn cho là rất khó dò tham đạo trưởng hành tung nhưng không nghĩ tới rất dễ dàng liền tra được tô cảnh du mày l i ê u nhữ lên chuyện gì xảy ra đạo trưởng vào thành n ử a này g liền đem triệu thiên vũ làm thịt còn làm cho thành chủ triệu huyền kiếm trước mặt mọi người cúi đầu nhận sai ba nghìn hổ bí tiên vệ bị đánh đến thất linh bắt lạc mười không còn một kim trưởng quỹ có chút kích động tâm tình khó mà bình phục không phải đạo trưởng ăn thiệt t h i l tốt tô cảnh du lâu mày lập tức g i ra khoe miệm thậm chí n ế c lên một cái đường cong. v â phân đạo trưởng biểu hiện ra thực lực ở trên thiên ma vực bên trong hắn liền đã chứng minh qua không cần đi qua độ i chấn kinh trừ phi đạo trưởng ngày thứ hai liền tấn thăng thành tiên tôn lúc này mới có thể để n à n g viên kia bị chấn kinh đến chết lặng nội tâm lần nữa gợn xong cục lê thúc nhìn ở trong mắt vội ho một tiếng nhắc nhở tiểu thư triệu huyền kiếm bị đả kích này bích hải tiên thành sợ là sẽ phải không an ổn bất lợi cho chúng ta làm ăn người nói có lý t u cảnh du gật đầu sau đó hướng kim trưởng quỹ phân phó nói đi nói cho triệu huyền kiếm liền nói ta không vui năm nay tại bích hải tiên thành mậu dịch chia chúng ta muốn đề cao lê thúc khoe miệng giật một cái tiểu thư để cao mậu dịch chia cũng nên có lý do thích hợp không phải một cái tâm tình không tốt liền có thể giải thích nếu là chuyền ra ngoài sẽ nói ta tiên minh thương hội cửa hàng lớn lẫn khách ngươi nói có lý tô cảnh du lần nữa nhẹ gật đầu đi nói cho hắn biết liền nói ta là chân trái trước rào bước tiến lên thành cảm thấy khó chịu không phải mái m u ố n t r ư ớ c thu hắn lợi tức bồi bổ thân thể lê thúc bốn trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều có chút đồng tình triệu h u y ề n kiếm thật tốt đứng đầu một thành làm sao lại lăn lộn đến tình trạng như vậy úc hắn là trêu chọc đến lý đặc trường còn gây tiểu thư không cao hứng cái kia không sao hắn tự tìm tô cảnh du mới mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào dù sao t r e o đến đạo trưởng không thoải mái đó chính là để cho mình không vui chính mình không vui vậy sẽ phải trừng trị hắn v ề phần triệu huyền kiếm nếu là không đáp ứng hắn không dám không đáp ứng nếu là không có tiên minh thương hội duy trì bích hải tiên thành phổn hoa muốn suy giảm hơn phân nửa xa đến không nói liền nói dừng sắt ở hơn vạn cái bến tàu bên ngoài trời lớn mất đi bọn hắn mua bán chuyên môn chất pháp tất cả đều muốn biến thành phế liệu còn có nhà bọn hắn hổ bí tiên vệ lần trước chế tạo tiêu hao tài nguyên đều là từ tiên minh thương hội vay mượn đi ra lần này hao tổn nhiều như vậy. bọn hắn lại nhất định phải chế tạo lần nữa sớm thu hắn lợi tức vậy cũng là xem ở hắn cho đạo trưởng cúi đầu nhận sai phân thượng nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu người kiếm người này bụng dạ từ sâu ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ thôi tô cảnh du lại hạ đạt một cái mệnh lệnh kim trưởng quỹ lật đầu thần sáp nghiêm túc ta tự mình chằm c h ặ m hắn bất quá lấy đạo trưởng thực lực sợ là không cần phòng bị hắn tô cảnh du gõ mặt b à n cường điệu nói ngươi không hiểu có cần hay không phòng bị k h á c nói nhưng chúng ta không thể không hiểu chuyện chúng ta phải học được chủ động thay đạo trưởng phân y u lê thúc cùng kim trưởng q u hai mặt nhìn nhau luôn luôn một mực nhà mình buôn bán tiểu thư làm sao bắt đầu thay người khác suy tính tới đến đúng rồi thu được lợi tức toàn bộ đổi thành đạo nguyên cho đạo trưởng đưa đi tô cảnh du không dám quên thiếu đạo trưởng nợ nần khắc trong tâm khảm nhưng rất nhanh nàng lại thay đổi chủ ý tính toán không cần các ngươi đưa ta tự mình đưa đi x o n g con b ê tiểu thư sẽ không phải rơi vào bể tình đi luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có dạng này lặp đi lặp lại không quá quét qua quả nhiên lâm vào tình yêu nữ nhân trí thông minh sẽ cực tốc hạ xuống lê thúc cùng kim trưởng quỹ lẫn nhau quyết định đem tiểu thư biểu hiện nát tại trong bụng ngay tại tô cảnh du tiếp tục chống đỡ cái cảm nóng nhìn phương xa vô tâm sự vụ thời điểm mặc hiên thanh âm tại bên ngoài vang lên đại tiểu thư ta đã đem tình huống của ngươi bẩm báo nhị ra hắn để cho ta tới cho ngươi mang hộ đòn nói tô cảnh du mấy người lông mày không hẹn mà cùng nhữ lại chuyện gì xảy ra biết được trên tay mình nắm một cái tinh khiết thiên ma vực nhị thúc thế mà còn ngồi vững không có kịp thời chạy tới lê thúc hai người thì là trong lòng cảm giác nặng nề bọn hắn tại tô ra làm việc lâu như vậy đối với nhị ra âm tàn thủ đoạn s ừ n có linh giáo đây chính là một cái ăn tươi nuốt sống tiếu diện hổ thủ đoạn tàn nhận đến cực điểm mắt báo chương ba trăm chín mươi mắt báo để hắn tiến đến trong phòng tô cảnh du nhữ mày có một hồi lâu cũng không nghĩ ra nàng vị này nhị thúc còn có thể có thủ đoạn ở gì chỉ có thể binh đến tương c h á n nước đến đất chặn không cần ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng tiểu thư thương thảo sự t ì n h nhưng mà còn không đợi kim trưởng quỹ đi gọi đến cửa liền bị mở ra mặc hiên nên ngang đi đến mặc hiên chưa thông báo ngươi tự tiện xông vào tiểu thư thư phòng phải bị tội gì lê thúc tức giận không thôi tại chỗ liền muốn động thủ đây là phạm thượng lấy nô lấn chủ biểu hiện liền nên trượng đ á n chết mặc kệ da hỏa này có cái gì ì vào lớn tiếng dọn người đem nó k i ể m chế ở tổng không sai và anh lê thúc thân hình bạo lược mà đi hình thành từng đạo tàn ảnh nắm ngón tay thành trào giống như không thể phá vỡ ứng trào thẳng tắp khóa chặt mạc h i ê n c ổ họ n g mà đi cùng một thời gian sở tu nham dung đạo vực mở ra ở đây tu vi thấp hơn người của hắn sẽ chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống nguyên thần mưng muội khó mà hành động hắn đã làm tốt dự định lợi dụng lấy cớ này lấy lôi đỉnh thủ đoạn chế ngự mạc yên bất chấp tất cả trước cho một hạ mạc uy đem nó trấn yết một bên tô cảnh dù cũng là khẽ v ư t cảm đối với lê thúc cách làm phi thường đồng ý liền dùng mạc yên máu giết g a dọa khỉ vì chính mình trở về ra tộc lập xuống uy nghiêm p h a n k kim thiết giao kích giống như thanh â m tại không lớn gian phòng vang lên cả tòa lâu đều tại rung động nhưng mà tô cảnh du đám người sắc mặt đột nhiên khẽ biến bạo lực mà đi lê thúc lấy gấp bội tốc độ bay ngược trở về đ ụ n g xuyên không biết bao nhiêu bức t ư ở n g cuối cùng tại mười cây số có hơn địa phương khó khăn lắm dừng lại hắn che ngực thổi phu một tiếng miệng lớn thổ huyết toàn bộ cánh tay đều đang rút rút y thuận nhìn xuống bàn tay ngay cả xương mang thịt hóa thành bột mịn trực tiếp trở thành hư vô lê thúc ngươi cũng lớn như vậy niềm kỷ người làm sao một lời không hợp liền muốn bạo khởi đả thương người m ạ c hiên hai tay đặt sau lưng lông tóc không tổn h a o gì khoe miệng n h ấ t lên một vòng hơi phúng đổ cận lê t h ú c sắc mặt có chút khó xử ngươi dùng thủ đoạn là gì vì sao thân thể của ngươi trong vòng ba trượng sẽ có gió lốc đạo ý thủ hộ suy lê thúc xem ra ngươi tại cái này r ứ t lại phía sau suy bại địa phương chờ quá lâu thế mà cồn phong tiên tôn lực lượng đều không có cảm giác đi ra m ạ c hiên cười n ặ ạ o một tiếng chật mở ra bàn tay phải một viên mắt bao thỉnh lỉnh từ lòng bàn tay mở ra phun ra nuốt vào lẫy giữa thiên địa sức gió lúc nào cũng có thể hóa thành đáng sợ phong bạo quét sạch hết thảy lê t h u c sắc mặt lập tức trầm thất tô cảnh du bọn người cũng giống như thế thần s ắ c khó xử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt làm các nàng khó mà ngẩng đầu tại sao có thể như vậy nhị thúc lúc nào cấu kết lên c u ồ n phong tiên tôn tô cảnh du ta thay mặt nhị ra truyền lời ngươi tử tế nghe lấy chuyện cho tới bây giờ mặc hiên ngay cả che giấu cũng sẽ không tiếp tục che giấu phạm thượng gọi thẳng tên khoe mắt lộ ra n ắ m chắc thắng lợi trong tay cản dỡ ý cười nhị ra cùng c u ồ n phong tiên tôn cùng bàn đại sự không dành tới đây h ạ n ngươi trong vòng ba ngày đem gia tộc hao phí tâm lực lấy được thiên ma vực mang、bể. nếu là có lầm mệnh ta cầm quần phong tiên tôn chi lệnh áp ngươi hồi gia tộc chờ đợi xử lý kim trưởng quỹ giận dữ nhịn không được tiếng quát nói b ậ y nói bạn cái gì gọi là gia tộc hao phí tâm lực lấy được thiên ma vực đây rõ ràng là tiểu thư tại không có bất luận cái gì duy trì phía dưới một mình thu hoạch được ngươi không phục tùng mặc hiên không có kiên nhẫn n g h e xong một cái liếc xéo liếc nhìn kim trưởng quỹ mắt bao bắt đầu vận chuyển lạnh thấu xương cường phong uy áp xuống phanh kim trưởng quỹ bị một cố cường đại phong áp trực tiếp ép tới nâng không nội thân trung điệp nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy biệt khuất đến cực điểm đáng chết đáng chết gia hỏa này bất quá là kim tiên chúng cảnh ngay cả ta đều đánh không lại. lại lạ ỉ vào cùng phong tiên tôn lực lượng khiến cho lê thúc đều không làm gì được hắn vì sao lại sẽ thành dạng này cùng phong tiên tôn đến cùng cùng nhị gia đã đặt thành cái gì liên minh thế mà ngay cả mắt bao đều có thể bàn cho cho mạc hiên tô cảnh du đôi mắt nhìn chăm chú mạc hiên nhị thúc muốn mượn cùng phong tiên tôn tri thủ độc chiếm trong tay của ta thiên ma vực mạc hiên khẽ cười một tiếng à ngươi nói đùa nhị ra một lòng vì gia tộc lớn nhất lợi ích suy tính tuyệt không tư tâm tô cảnh du nắm chặt bàn tay lại nối lòng ra thả bọn hắn ta đáp ứng ngươi sau ba ngày trở về đã như vậy nhị gia ở gia tộc từ đường xin đợi tiểu thư trở về đạt được hài lòng trả lời chắc chắn mạc hiên thu hồi mắt bão xoay người sang chỗ khác lại như như rán độc bất t ì n h lình nói ra đại tiểu thư là người thông minh chắc hẳn sẽ không làm ra mang theo bảo chạy trốn chuyện ngu xuẩn đi thanh âm của hắn âm h à n không thôi những ngày này ta sẽ thủ hộ lấy an nguy của ngươi còn xin đại tiểu thư cẩn thận làm việc nhất là cẩn thận hai chữ hắn cắn đến đặc biệt nặng p h ả n phất hơi có gì bất bình thường liền sẽ há mồm cắn tới ta biết nên làm như thế nào tô cảnh du thần sắc ở hữu sau đó nhìn chằm chằm mạc hiên giút ta cho nhị thúc mang câu nói mạc hiên từ chối cho ý kiến mời nói bảo hộ l ộ ra coi chừng dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ hắn dự định đem tô ra phân ra một nửa cho cùng phong tiên tôn. nếu không có đầy đủ lợi ích, cùng phong tiên tôn làm sao chịu ra tay tương trợ. ha ha ha, có nhị gia vận chủ làm y ê u tô ra tất nhiên sẽ so trước đó còn muốn phồn vinh hương thịnh. đại tiểu thư về sau hay là an tâm x n g qua, thiếu quan tâm gia tộc sự tỉnh. mặc hiên cười lớn một tiếng, nên ngang rời đi. b ọ n người sau khi đi, tô cảnh du rốt cuộc nhịn không được, thân thể lay động lùi lại mấy bước, cắm ngồi tại trên bàn trà, tinh thần trở nên hoảng hốt. thiên tôn hai chữ, ép tới nàng t h nặng bất quá khí đến. kim trưởng quỹ tức giận không thôi tiểu thư chúng ta có thể hướng nguyên lão hội xin giúp đỡ nhị gia cùng c u ồ n g phong tiên tôn làm giao dịch cái này quá phận vô dụng tiên minh thương hội sớm có ước định các nhà không đúng tay vào đối phương nội bộ gia tộc công việc nhị thúc làm u ố n cùng ta đoạt quyền những người kia sẽ không quản thậm chí ước gì nhìn thấy tô i a thực lực bị suy yếu phía sau mấy nhà thế nhưng là đối với tô i a thanh đệ ngũ tịch xếp vị trí một mực trông mà thèm không thôi vậy cái này nên làm thế nào cho phải kim trưởng quỹ một quyền nện ở chế tưởng vô cùng phẫn nộ hắn hoàn toàn chịu không được mặc hiên bộ kia cho cậy gần nhà gà cậy gần chốn sắc mặt ta cũng không biết tô cảnh du ngầm đầu tiếng như mỗi vo ve nàng tại quy khư chịu khổ lâu như vậy cuối cùng vẫn là bù không được những người này âm tàn thủ đoạn đi chuẩn bị một chút ta muốn tổ chức thịnh hội tiểu thư đều loại chuyện này còn muốn tổ chức cái gì thịnh hội lê thúc thanh âm trầm thấp chính là loại thời điểm này mới muốn tổ chức tô cảnh du nhìn về phía bên ngoài thần sắc cô đơn xuống tới về đến gia tộc đằng sau chờ đợi ta kết cục chính là giam lỏng ta sợ không có cách nào hoàn lại đạo trưởng nợ nần ta đã đáp ứng hắn cho dù chết trước khi chết cũng muốn toàn bộ còn cho hắn tiếp lấy ba ngày này thời gian nàng muốn kiếm lời ra một trăm không không không đạo nguyên một khối không ít còn cho đạo trưởng đây là hứa hẹn cũng là lời hứa bốn cùng lúc đó một bên khác từ trên núi đi xuống lý du bắt gặp một cái nữ nhân kỳ quái chặt đường đi của hắn lại chương ba trăm chín mươi mốt đưa con q u a n âm chương ba trăm chín mươi mốt đưa con q u a n âm tiểu đạo sĩ người muốn hải tử không cần ta chỗ này có cái mập mạp tiểu tử xem xét liền cùng người rất hữu duyên đảm bảo người nuôi lớn đằng sau phi thường hiếu thuận rắn ngươi tâm ý cả người khoác áo gai tóc hai bù xù nữ nhân không biết từ nơi nào trôi ra giang hai cánh tay ngăn lại lý du cái kêu mặt mũi tràn đầy dơ bẩn gương mặt phía dưới thấy không rõ làng ra chỉ có một đôi ánh mắt sáng lời sáng ngời có thần tản ra từ ái hảo quan g không cần ta không cần ngươi tìm người khác đi lý du nhìn thật sâu hắn một chút chật lắc đầu ấy ấy ngươi không thể đi mập mạp tiểu tử không cần thân mật áo đông nhỏ muốn hay không ta chỗ này có cái tiểu nữ hoa dáng dấp cùng bút bê một dạng đẹp đẽ đáng yêu r ấ t nữ nhân ngăn đón lý du tựa hồ phi thường muốn đem hải tử đưa ra ngoài lý du nhìn xem nàng r n g tuyết hai tay rốt cục mở miệng đ i ể m phá ngươi nói hải tử ở đâu cũng không thể dựa theo nàng ý tứ là để cho ta cùng nàng sinh một cái đi cái này quá bất hợp lý tuyệt đối không thể nữ nhân s ừ n g sốt một chút c h ậ n túi đầu nhìn xem hai tay của mình mắt lộ mê man g một chút thần s ắ c lập tức kinh hoàng hải từ đâu con của ta đi nơi nào hải tử ném đi ném đi không đối không đối là có người t r ộ n có người đem hải tử t r ộ n ta muốn tìm trở về ta nhất định phải tìm trở về những cái kia đều là ta đưa ra ngoài hải tử à. nàng trở nên hồn bay p h á c h lạc điên điên khùng khùng hướng ra phía ngoài chạy tới cũng không biết chạy hướng địa phương nào trong miệng không ngừng tái diễn những lời này biểu lộ một chút xíu trở nên hung ác giống như là muốn đi chiến đấu một dạng trên người có thần lực ba động nhưng rất đục độn còn không có hiền hóa sẽ không phải là vị kia c h u y ề n thế lý du ngưng nhìn qua nữ nhân rời đi bóng lưng tâm tình một mảnh phức tạp vùng thiên địa này đến cùng chuyện gì xảy ra thế mà ngay cả dạng này tồn tại cổ lão cũng bắt đầu c h u y ề n thế hai tay của hắn đặt sau lưng đi qua thật dài cầu thang dẫm tại vũng bùn ốn con t i ể u đạo hướng bích hải tiên thành khu vực hạch tâm đi đến đánh nàng mau đánh nàng chính là nàng không bỏ được hải tử đưa cho chúng ta lại đem hải tử thu về đánh nàng chính là nàng nguyên nhân không phù hộ chúng ta để cho chúng ta tiếp nhận mất con thống k ổ đi ngang qua một chỗ miếu tờ kịch liệt tiếng k i ể n trách không ngừng vang lên một toà ngọc chất tượng con âm bị người đạp đổ trên mặt đất dính đ ầ y bùn còn có một thân ố huế nguyên bản nóng ánh sáng long lanh tượng thần trở nên ảm đạm không chịu nổi bên ngoài người ta tấp nập vây đầy mất đi hải tử phụ mẫu lý du không khỏi lắc đầu xem ra bích hải tiên thành bị gọi đùa là tiểu nhi khóc n h ỉ non bất dạ thành là không phải không có lý cùng nhau đi tới thường xuyên có thể nghe thấy có người ở nhà bên trong gào khóc nói tỉnh lại sau giấc ngủ hải tử không thấy khóc lóc kể lệ nhưng chuyện này không thể nào là vị này làm một tôn chuyên môn đưa con t i ê n thần lại thế nào khả năng đem hải tử lại trộm trở về con ngón đúng ra thanh tị phụ bay ra đem toàn bộ miếu thờ bao phủ khóc lóc kể lể trách cứ thanh â m biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thế giới đều an t ĩ n h lại vậy chung quanh người tự quần bạo lòng nóng n ả y thần lập tức bình tĩnh tự động tàn ra phù lục tiểu nhân chạy đi vào sẽ được đ ạ p đổ tượng thần một lần nữa dựng đứng sáng bóng phù bay ra tất cả ô h ế bị quét sạch không còn một mảnh không nhốn bụi trần ngươi cũng không dễ dàng cố gắng làm việc tranh thủ để mọi người một lần nữa tín nhiệm ngươi lý d u khoát tay áo giống như là tại cùng vị kia đối thoại sau đó cứ vậy rời đi lúc này ngọc truyền tin giải tỏa ra ánh sáng lâm huyền đạo trưởng ngươi đi chỗ nào làm sao ta ngồi xuống tu luyện hoàn tất ngươi đã không thấy t â m hơi lý d u ta ngay tại đòi nợ chớ nghiệm lâm h i n h nguyệt đần đạo t r ư ở n g vì cái gì không mang theo ta cùng một chỗ mỗi lần đều b ỏ lại ta quá đ á n g giận lý d u các ngươi vừa tới ngộ đạo giới hẳn là sẽ có rất nhiều cảm n ộ ổn định lại tâm thần bế quan tu luyện một đoạn thời gian đây mới là lựa chọn chính xác nhất lâm huyệt i n n h g tốt ta nhưng ta sẽ nhớ ngươi mỗi ngày muốn một lần lý d u đừng nghĩ ta ngươi hay là suy nghĩ một chút giúp thế nào ngụy lân đem cái kêu ba cái đỉnh núi làm tốt để mọi người tu vi nhanh chóng tăng lên vùng thiên địa này không yên ổn tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện đều đang bế quan là ta cho mình nguyên thần định một cái đồng hồ báo thức đúng giờ tỉnh lại nấu cơm cho ngươi ăn ai biết ngươi lại chạy ủy khuất ba ba thanh âm từ trong ngọc g i ả n truyền ra để lý du không khỏi thần sắc liền giật mình không cần lo lắng cho ta các ngươi an tâm tu luyện ta tranh thủ kiếm một ít tài nguyên tu luyện trở về đến lúc đó ta đột phá một cái đại la kim tiên cho ngươi xem lâm huy nguyệt thanh âm trở nên nhẹ nhàng thật giống như đột phá đại la kim tiên chính là một trận biểu diễn tiết mục muốn tỉ mỉ bố trí chiếm được lý du niềm vui lý du bốn cũng liền cô nương này có thể như thế tùy hứng đem phá cảnh xem như trò đùa nhưng không có cách nào nàng tốc độ tu luyện s á c thực nhanh cùng lúc đó ngọc truyền tin giản lại phát sáng lên t u cảnh du đạo trưởng ta sẽ tại trong thành tổ chức thịnh hội bán đ ầ u giá mời ngươi tới ta sẽ đem kiếm lấy đạo nguyên đều trả lại ngươi nguyên bản không muốn về lý du xem đến phần sau nửa câu lập tức không mang theo do dự tốt lợi í t mà ý nhiều xem như biểu lộ thái độ của hàn bốn tiểu thư dựa theo ngươi phân phó chúng ta kiểm kê phân bộ tất cả tài nguyên đem bảo khố tất cả đều móc ra một cái không rơi xuống đều ở nơi này kim trưởng uy đưa tới một dương lớn danh sách xin mời tô cảnh du kiểm tra thực hư nhưng nàng nhìn cũng chưa từng nhìn nói thẳng đem những vật này lấy thấp hơn thường ngày một thành giá cả toàn bộ xuất ra đi đấu giá cùng bán kim trưởng quý t h ì đau nói dạng này chúng ta hao tổn rất nhiều tô cảnh du lướt qua toàn bộ tô ra đều muốn rơi xuống nhị thuốc trên tay ta sớm bại điểm nhà lại sẽ như thế nào chờ trở lại gia tộc ta liền rốt cuộc không có quyền lực thao tác những ngày cho nên thời gian kế tiếp chúng ta muốn giành giật từng giây đem thiếu đạo trưởng nợ nần bộ đủ kim trưởng quý thở dài một tiếng ta hiểu được hiện tại liền đi làm theo lúc này lê thúc cũng đi đến tiểu thư thiền tâm tự chủ trì muốn tới thịnh hội giảng kinh là bích hải tiên thành hải tử cầu phúc có thể để hắn tới đi tô cảnh du nghĩ một lát gật đầu đáp ứng có thiền tâm tự chủ trì giảng kinh trận thịnh hội này có thể lại đến một cái cấp độ thiền tâm tự là lệ thuộc tây tiên các loại phật tự một trong tại đông thổ chỉ là lực ảnh hưởng yếu kém cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn kém cỏi đúng rồi triệu hiển kiếm tình huống bên kia như thế nào kim trưởng quy báo cáo vẫn đang ngó chừng không có di động chỉ là chúng ta phái đi thu lợi tức người còn đang chờ hắn kiểm kê vẫn chưa về để lao ra hỏa này nhanh một chút ta mặc kệ hắn chết hay không nhi tử nếu là làm hại ta trước lúc rời đi không có v ì đạo trưởng gom góp đạo nguyên trước tìm hắn tính sổ sách tô cảnh du mặt lạnh lấy chém đinh chặt sắt nói còn có m ặ c hiên lần thịnh hội này hắn khẳng định sẽ nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta mặc kệ hắn mắt báo chỉ có thể bị động phòng ngự chúng ta chớ t r e o cho hắn hắn không làm gì được chúng ta chương ba trăm chín mươi hai triệu huyền kiếm lĩnh phát chỉ chương ba trăm chín mươi hai triệu huyền kiếm lĩnh phát chỉ phủ thanh chủ triệu huyền kiếm cầm trong tay kiếm gãy khâu tọa tại trước đại thụ khuôn mặt tiều t ụ một thân kiếm y bén nhọn không ngừng tiêu tán ẩn ẩn có rơi cảnh phong hiểm ở trước mặt của hắn đại t h ủ dưới mặt đất t r ô n lấy triệu thiên vũ phân mộ nguyên thần băng liệt thân thể p h a t h o á i c ó như mạnh mẽ dùng pháp trận lưu lại h ồ n t á c h cũng không có chút nào phục sinh khả năng lá rụng tuân rơi rơi xuống chất thành đầy đất ngày xưa khí thế phi phảm cường thịnh phồn hoa phủ thành chủ tại thời khắc này hiện thị rõ thê lương cùng điều h i ệ u một trận gió thổi qua cuốn lên lá rụng tạo thành một bóng người đứng ở bên cạnh hắn không nghĩ tới triệu thành chủ cũng sẽ cam chịu ảm từ thần t h ư ơ n g cái này thật đúng là kẻ yếu thể hiện mặc hiên phát ra trêu tức thanh âm triệu hiền kiếm nắm chặt bên cạnh kiếm gãy nắm rất chặt một mặt một mặt h b i ế triệu õ t à n g h huyền g n kiếm, có có kiếm trợn nắm chặt kiếm trong tay phát ra thiên vang lại là tại một đoạn thời khắc tinh khí thần tiết bình thường lại vung ra trường kiếm ta sẽ không đi vì sao sẽ chết triệu huyền kiếm không e rẻ lời ít mà ý nhiều gọn gàng dứt khoát thừa nhận trong lòng sợ hãi nếu để cho đạo sĩ kêu biết mình đi nam hồng điều tra hắn cái này lớn như vậy phủ thành chủ ngay lập tức sẽ biến thành phế tích dù là chính mình tu vi khôi phục dù là tam thiên hổ bí tiên vệ chế tạo lần nữa tại cái kia khôi lỗi màu vàng cùng dưới năm đấm của hắn bất luận cái gì ý đồ làm ra phản kháng đều l à đông vô công biết băn khoăn của ngươi mạc hiên sớm có sở liệu trong khi lật tay liền đem lòng bàn tay mở ra mắt b á o mở ra cùng phong gào thét lạnh thấu xương như cương đao mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho rõ ngươi không phải đang vì ta làm việc mà là tại thành cồn gió tiên tôn làm việc mạ n g a khí bình thản lại là có cao cao tại thượng tri tư có thể lấy kim tiên cảnh giới quan sát đại la kim tiên đủ để cho chính mình tự nạo mà hết thể này đều là thần thông quảng đại nhị gia ban tặng cho nên tại tô cảnh du trở về trước đó chính mình muốn vì nhị gia ngăn chặn hết thể nhân tố không ổn định đạo sĩ này rõ ràng không phải tiên tôn lại là có nghiền ép đại la kim tiên thủ đoạn lại thừa tô cảnh du thuyền trở về quan hệ không ít nhất định phải tra được rõ ràng triệu huyền kiếm nguyên bản hai mắt nhắm đột nhiên mở ra đục ngầu ảm đạm ánh mắt phát sinh một trăm tám mươi độ nghị t u y ề n xuyên xuất ra một cỗ sắc bén tình quang ngươi có c u ồ n phong tiên tôn phát chỉ không sai mặc hiên tay trái lại với tay một đạo pháp chỉ xuất hiện thanh âm của hắn cao lạnh hờ hững tràn ngập thượng vị giả khí tức phụng của phong tiên tôn p h á p chỉ ban t h ư ở n g triệu huyền kiếm nam hồng chân quân vị trí lập tức khởi hành tuần tra nam hồng chân quân huyền d á m tản ra rung động lòng người khí thức dẫn động triệu huyền kiếm tâm thần hắn đưa tay vô ý thức liền muốn đi l ấ y lại là đột nhiên dừng lại đầu não trở nên thanh tỉnh c á i này không đối nam hồng đã có thủy trạch chân quân làm sao còn muốn phái ta đi mặc hiên thanh âm lạnh nhạt trầm xuống xuống tới thủy trạch chân quân không biết nguyên nhân gì nguyên thần bài vị đột nhiên vỡ vụn ngươi lần này đi nam h cũng có điều tra thủy trạch chân quân vì cái gì chết đi chức trách côn lôn bên kia cũng là kỳ quái không thôi thủy trạch chân quân vừa thuật xong trước làm sao lại không hề có một chút tin tức nào đột nhiên chết đi triệu huyền kiếm trong lòng giật mình nhưng rất nhanh trên mặt của hắn hiện hiện khó nén vui mừng đã chết tốt thủy trạch tên phế vật kia không chết chính mình làm sao có thể thợ vị không ngồi chân quân vị trí năm ngàn năm nhưng vẫn là tất cả chân quân bên trong mặt đẳng tồn tại kẻ như vậy chết đều không có người tiếp hận cũng chính là nguyên nhân này côn lôn mới có thể như vậy không thèm để ý thẩn triệu huyền kiếm lĩnh pháp chỉ triệu huyền kiếm hít sâu mù hơi mạnh c h ấ n tinh thần tại chỗ quỷ lệ hành lễ hai tay nâng qua pháp chỉ cùng bảo giám mặc hiên vẫn như c ũ đường đấy c ư ờ i t ủ m tìm nói huyền kiếm chân quân như là đã nhận côn lôn pháp chỉ bạch ngọc kinh bên kia ngươi hẳn phải biết làm sao làm chờ ta trở lại p h ụ n mệnh lập tức từ chối huyền dập bích hải tiên thành trung tâm nên do côn lôn c h ấ p trưởng triệu huyền kiếm không có nửa điểm từ chối lập tức đáp ứng bạch ngọc kinh cùng côn lôn so ra thực sự keo kiệt hài hỏi trao đổi nửa ngày cũng chỉ đổi lấy một cái không xác định tinh chủ thần vị nào giống côn lôn sự tình còn không có thay đổi phương làm trước hết cho ra chân quân thần vị dạng này hào hoa xa xỉ cử động lập tức liền có thể khiến người ta khăng khăng một mực đi theo trách không được côn lôn dần dần t h ể lớn bạch ngọc kinh càng cô đơn cầm tới chân quân bảo giám triệu huyền kiếm lập tức nín thở ngưng thần đem luyện hóa tiến trong thức hải phá thoái nguyên thần một mực ôm chặt bảo giám thời gian qua một lát đằng sau nhận cảm ứng thiên địa chi lực bắt đầu tràn vào triệu huyền kiếm h ể b h i suy sụp tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên nguyên thần tu bổ thành công quanh thân ngưng tụ kiếm ý lần nữa lang liệt đứng lên thậm chí tu vi của hắn không phải hàng pha thăng thẳng tới đại la kim tiên viên mãn cảnh chúc mừng triệu thành chủ thụ phụng chân quân vị trí ngươi chưa chắc sẽ thua ở đạo sĩ kia mặc h i ê n trong giọng nói cất dấu nhẹ nhẹ hâm mộ cái này triệu huyền kiếm mệnh là tương đối tốt nhân duyên tế hội để hắn một bước đ ă n g lâm c h â n quân nhưng rất nhanh đợi nơi này hết thể kết thúc nhị ra triệt để nắm giữ tô ra chính mình được phong nhất định so triệu huyền kiếm còn muốn phong phú ba ngày này thời gian thật đúng là gian nan hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem tô cảnh du áp tải đi ta hiện tại liền đi nam hồng định sẽ không cô phụ c ù ộ c phong tiên tôn coi trọng triệu huyền kiếm không có dừng lại hóa thành một đạo kiếm quang xông vào tân mây hướng nam hồng tiến đến về phần kim trừng quỹ bất quá là kim tiên tri cảnh chính mình th hắn hiện tại làm sao có thể phát giác được hành tung của mình sách về sau cái này bích hải tiên hành là thuộc về cô lôn tô ra tại tiên minh thương hội vị thế tại nhị gia dẫn dắt phía dưới tướng đến trước c h u y ể n chuyện tô cảnh du một cái chưa nhân sự tiểu nữ nhân quá không biết tự lượng sức mình không nhìn rõ địa vị của mình thế mà còn muốn cùng nhị giá tranh nàng lấy cái gì đi tranh thật sự là cho cười mặc h i ê n cười lạnh một tiếng c h ặ t hướng tiên minh thương hội phân bộ đi đến thật sự là vùng vây dây chết sắp đến đầu còn muốn làm cái gì thịnh hội coi như để nàng phí hết tâm tư kiếm được một chút đạo nguyên cuối cùng không phải là về tô ra sở thuộc cũng được liên để nàng cuối cùng làm càn ba ngày đợi nàng trở về tô ra coi như cũng không còn cách nào thu hoạch được bây giờ cầm quyền hắn muốn đi nhìn chằm chằm chằm, chằm chết ằ m c h tô cảnh du để nàng ngoan ngoan trở về tiếp nhận cầm tù ngược lại là thiền tâm chùa bên kia lại là có chút c ổ a khoái bọn hắn giảng kinh làm sao nghe được người mệt mỏi muốn ngủ không có nửa điểm ý mới cái này thiền tâm chùa là hư n g hỏa hung hăng định nọt đám kia mất đi hải tử phạm nhân giảng được tương đương không có tí sức lực nào chương ba trăm chín mươi ba bị buộc hạ giá chương ba trăm chín mươi ba bị buộc hạ giá cũng không lâu lắm thời gian trong i minh thương hội tổ chức thịnh hội tin ê n thương thịnh lan chức tổ tức, t u y ề n nhanh chóng, ở t r thành chuyển đến. Trong chuyển đến. ra vòng ba ngày tất cả vật phẩm thấp hơn thường ngày một thành bán hấp dẫn đại lượng nhân viên đến đây các tông tu sĩ tất cả thế gia đại biểu còn có rất nhiều tán tu đều nối liền không dứt chạy đến về phần bên ngoài người bình thường thì là nghe được thiền tâm tự trụ chỉ đến đây giảng kinh cũng một loạt mà tới nhao nhao nằm nhoài bên ngoài trên tường đưa đầu đi đến nhìn tô tiểu thư lần này trở về thế nhưng là thắng lợi trở về a nghe nói lập tức liền muốn trở về gia tộc bắt đầu cầm quyền nhìn thấy tô cảnh du đi ra ngồi xuất hiện trên tiệp mọi người vật nhao nhao đứng dậy nên đón sợ chậm hơn một g i â y minh tâm thế gia thủy lao ngục kim đồng thành ngay cả thần giáo á n mây xem cùng long đạo vẫn tâm thế gia b i ể n x a n h tiên thành bên trong thế lực lớn nhỏ đều t ề tụ tại nơi này những thế lực này bên trong lấy minh tâm thế gia cường đại nhất có một vị đại la kim tiên lao tổ nắm giữ lấy một chỗ mặt đảng phúc địa còn lại thế lực chiến lược mạnh nhất cũng chính là kim tiên viên mãn đương nhiên thích tham gia náo nhiệt bạch lưu ly khẳng định không bao gồm ở hàng ngũ này các vị quá đề cao chuyện gia tộc khó phân phức tạp khó mà xác định tô cảnh du bất động thanh sắc không tiếp lợi này gốc dạ nếu để cho những người này biết mình sau khi trở về tình huống trận thịnh hội này liền không có dễ dàng như vậy tổ chức xuống dưới tiếp xuống bán toàn quyền giao cho lê thúc phụ trách đều là hàng đẹp giá rẻ bảo vật tận dụng thời cơ mọi người nhưng làm lớn ngay tại tô cảnh du tuyên bố thời điểm mạc hiên c ư ờ i to thanh â m xuất hiện chuyện gia tộc s á t thực phức tạp nhưng hôm qua đã xác định tô ra ra chủ vị trí sẽ giao cho tô nhị gia phụ trách mạc hiên không nhìn kim trưởng quỹ phun lửa ánh mắt trực tiếp đi đến không e rẻ tuyên bố lời này vừa nói ra mọi người ở đây đầu tiên là trong lòng giật mình quan sát đến tô cảnh du một phương thần sắc bầu không khí lập tức vi diệu nếu là thật như vậy vậy cái này thịnh hội liền trở nên không đơn giản đứng lên nếu là cùng thất thế tô cảnh du hợp tác tương lai bị tô nhị ra ghen ghét bên trên nên làm cái gì ngồi tại phía trước nhất minh gia lão tổ rõ ràng đứng lên lúc này lại yên lặng ngồi xuống dưới tô tiểu thư thực sự không có ý tứ nơi này đều là đồ tốt chúng ta thực sự muốn mua nhưng gần nhất gia tộc đạo nguyên không dồi dào chúng ta chỉ có thể nóng mắt nhìn qua là cùng long đạo người thay đổi thân thiện sắc mặt đột nhiên trở nên do do dự dự đứng lên đúng vậy à trước đây triệu thành chủ sớm thu một đợt cung phụng chúng ta bảo khố thực sự không dư dả còn có chúng ta tô môn không người kế tục quá thiếu lạo nguyên thực sự khó lấy ra có người lên đầu bọn da hỏ này nao n a u mở miệm mặt lộ vẻ khó xử lại là có từ chối chi ý mặt hiên ngồi xuống nâng t r ú n g t r à lên khoe miệng thêm ra mấy phần vô ý chư vị nhìn ta làm gì hiện tại hay là tô tiểu thư làm chủ ta có thể không còn được quần áo phía dưới tô cảnh du nắm đ ấ m nắm chặt gương mặt xinh đẹp xương lạnh mấy phần bá thành lần này bán toàn bộ hàng bá thành nếu như các ngươi không muốn mua ta vận đến nam hồng ném đến quy khư đất cũng không tặng không các ngươi trà ngập n g quyết nhiên vừa nói làm cho mọi người ở đây đều nhữ mày một cái nhưng rất nhanh lại lộ ra khó nén vui mừng chỉ là như thế một khúc nhạt đệm liền thiếu đi giao ba thành đạo nguyên cái này cùng lấy không đến một dạng cái k i a thật rất cảm tạ tô t h i ể u thư chúng ta khẽ cắn môi nhất định đem nên trả đều thanh toán minh ra lão tổ đứng lên không kịp chờ đợi bắt đầu đi triển lãm mua sắm đồ vật người còn lại theo sát phía sau sợ chậm hơn một giây tất cả đều nhanh chóng đi đoạt nhìn bọn hắn chằm chằm nếu là dám không giao đạo nguyên loạn côn đánh đi ra tô cảnh du nghiến răng nghiến lợi hướng lê t h ú c giao phó cứ như vậy một phen hạ giá nó i ít thua lỗ hai ba vạn đạo nguyên đội thành linh thạch chính là mấy ngàn vạn lúc nói lời này con mắt của nàng là nhìn chằm chằm mạc y nói lấy ánh mắt sắc bén hướng nó đưa ra cảnh cáo nếu là còn dám cho dù chết ngươi cũng đừng hỏng để cho ta đi theo n g ư ơ i trở về mạc hiên b ư n g trà động tắc ngừng một lát sắc mặt tâm trầm một chút nhưng lại trận cười nói tiền nhiệm gia chủ vẫn còn đang hôn mê trạng thái chắc hẳn tô tiểu thư sẽ không như thế nhân tâm bỏ xuống hắn mặc kệ à. đây là đang cầm an nguy của phụ thân b ứ c ta đi vào khuất khổ tô cảnh du đốt ngón tay lần nữa nắm trắng bệnh trận đáy mắt b ă n g h à n một mảnh chờ trở, trở lại gia tộc ta muốn tổ chức tộc lao hội nghị vốn nắn tô thiên hà sai lầm tiểu thư tùy ý mạc hiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng tiếp tục ống trả đám tiêu mục nát lao cổ đồng sớm đã bị lôi kéo đến nhị lúc trước nhị gia như thế nào lại hao hết thủ đoạn đem tô cảnh du rời gia tộc phái đến dạng này địa phương vắng vẻ cái này một trăm năm thời gian nhị gia đã sớm đem tô ra từ trên xuống dưới toàn bộ đều thu phục chỉ bằng tô cảnh du nữ nhân này lấy cái gì đi cùng hắn tranh cũng chính là nàng dẫm nhằm tức chó thu hoạch được tinh khiết thiên ma vực nếu không nhị gia đều chẳng muốn lại nhìn nàng một chút tiểu thư thiền tâm tự bảo t vệ đại sư tới đang c h ờ ngươi kim trưởng q u ỹ hung hăng nhìn h ầ m h ầ m một chút mặc hiên tô cảnh du đem nắm chặt bàn tay nới lỏng hít sâu một hơi đem tâm tình bình phục lại sau đó đi ra ngoài a di đ ạ phật tô thí chủ trạch tâm nhân hậu nhớ tới trong thành dân chúng. thật sự là phúc sinh vô lượng bảo t u ệ trụ trì người khoác cả xa cầm trong tay phật c h â u nhìn qua mặt mũi hiền lành một thân khí tức công chính tường hòa chắp tay trước ngực trong lúc nói chuyện q u a n thân còn có phật quang hiển hiện cao tăng khí độ làm cho người không khỏi trong lòng ác niệm tiêu tán đại sư nói quá lời ta cũng chỉ là mượn thân phận của ngài cùng hy vọng là trận thịnh hội này tụ lại một chút n h â n khí tô cảnh du tôn kính nói ra đối với dạng này tu luyện có thành tựu cao tăng n ộ đạo giới người đều rất tôn kính đi vận dụng pháp trận đem nơi này khu vực mở rộng một chút để người bên ngoài đều có thể tìm đến lắng nghe đại sư phật pháp là kim trưởng quỹ lập tức làm、theo. bắt đầu phân chia khu vực lại là bảo t u ệ trụ chỉ thiết lập cao mười triệu phát đàn nhân viên tràn b ả o không chỉ là người bình thường cũng có rất nhiều tàn tu loại này đại cảnh giới cao tăng giảng kinh là một cái cơ duyên không nhỏ đôi câu vài lời ở giữa liền có thể ngộ đến rất nhiều đạo ý chỉ là không ai chú ý tới chính là ngay tại triển lãm bên trong lê thúc trong mắt toát ra một tia cổ v u á i như lục tùng phong thật sự là đạo trưởng sư phụ cái này thiền tâm tự đến cùng là tốt hay xấu liên quan tới thiền tâm tự cùng đạo trưởng sư phụ ân đoán hắn còn chưa kịp cùng tiểu thư nói bốn lê thúc chiếc này linh chu chúng ta cùng long đạo lớn đây là ba nghìn đạo nguyên còn có cái này khí phách quyết liên năm trăm đạo nguyên m u ố n cái này cái này còn có cái kia chúng ta vẫn tâm thế ra một bốn không đợi l ê thuốc suy nghĩ nhiều một đám người liền đem quần hắn bắt đầu không ngừng mua sắm loay hoay hắn sức đầu mẹ c h á n bên kia bảo t u ệ trụ chỉ đã leo lên phát đàn bắt đầu giảng kinh chương ba trăm chín mươi bốn giảng kinh luận đạo chương ba trăm chín mươi bốn giảng kinh luận đạo cao mười t r ư ợ n g trên phát đàn bảo t u ệ trụ chỉ người khoác cà xa tay cầm phật trâu c h ắ p tay trước ngực ngồi xếp bằng x u ố n g dưới a di đ ạ phật vần tăng lần này đến đây là vạn dân cậu phúc là trong thành hài đồng cầu phúc là phật pháp phổ độ chúng sinh nguyện ý nghe phật pháp người có thể hướng trước một bước cùng ta cùng một chỗ ngồi xếp bằng nhập ngã phật vực ông một đạo chữ v ă n p h ủ lóe ra rộng rãi kim q u a n g không ngừng phóng đại liên quan đến phạm vi đạt tới trăm trượng đem lắng nghe nhân viên đều bao phủ trong đó đây là bảo t u ệ ngưng tụ phật vực cùng đạo vực hiệu quả giống nhau như lúc chỉ là lực lượng đổi thành phật lực tục truyền tiền h tâm tự thủ tọa phật pháp cao thâm ngưng tụ phật vực đạt tới ngàn trượng thân ở trong đó người tâm thần sẽ bị kéo vào trong vật quốc có thể tẩy địch tạp chất tỉnh hóa tâm linh đối với ngăn cản thiên ma chống cự có kỷ hiệu bảo tuệ sau đầu, h i ể n hiện một cái kim luân giống như kim dương phổ chiếu t h i ê n địa, dáng vẻ trang nghiêm trong miệng phạm âm rơi vào đám người lốt hai hóa giải ra ý tứ cũng đều không giờ mới còn có phụ mẫu đem hải tử nhà mình mang theo tới hướng phía trước đương một bước rơi xuống chữ và phủ một cái tiếp một cái rơi vào trong cơ thể của bọn hắn nguyên bản mang theo tiếng khóc nước nở hải tử lập tức đều không khóc l i ê n ngay cả tinh thần bề i g o à i sinh bệnh biểu hiện thân thể cũng toàn bộ biến mất thay vào đó là tinh thần vô cùng phấn chấn sáng sủa cười ra tiếng một màn này rơi vào trong mắt mọi người chỉ cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt nếu là không có dạng này cao tăng thủ hộ bọn hắn mất đi hải tử sẽ càng nhiều sách bọn này đến từ tây thiên hòa thượng ngược lại là sẽ thu mua lòng người chỉ trong chốc lát liền góp nhặt đại lượng hương hỏa từng cái ăn đến thai tò mặt lớn mặc hiên trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét nếu là có nhiều như vậy hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng chính mình đã sớm có thể phá vỡ mà vào đại la kim tiên tri cảnh đạo trưởng quả nhiên nói không sai tiểu nhân dơ bẩn chi tâm nhìn cái gì sự tình đều sẽ hướng bẩn thiệu phương hướng suy nghĩ bạch lưu l y l i ế t hắn một chút ngữ khí hơi phúng nếu là vừa rồi không nghe lầm lời nói ra hỏa này là làm khó tô cảnh du bạch công tử phụ thân của ngươi kem chút chết ở trên biển. ở trước mặt ta còn có cái gì có thể thật k h mặc h i ê n lời nói lực lượng nhỏ bé có gai để cho người ta không khỏi nắm chặt nắm đấm làm sao người muốn đánh ta đừng quên ta cùng huyền xương chân quân quan hệ không ít thân phận của hắn so phụ thân của ngươi còn cao hơn một cái cấp độ nghe đến đó bạch lưu ly nắm lại nắm đấm lưới lỏng ý vị t h â m trường theo dõi hắn một hồi các loại đạo trưởng đến ngươi tốt nhất cũng là nói như vậy cùng huyền xương chân quân quan hệ không ít bụi đều cho hắn dương hiện tại sợ là đã sớm phiêu tận toàn bộ hải vực khắp nơi đều là nhắc tào tháo tào tháo liền đến bạch lưu ly mắt sắc lập tức liền ngắm đến đi tới lý、du. lập tức lắc đạo trưởng nơi này ở chỗ này lý du đi tới ngươi làm sao cũng ở nơi đây vậy ta không phải n h à n rỗi vô sự chạy tới tham gia náo nhiệt bạch lưu ly giải thích một câu phía trên cái kia chính là thiền tâm tự bảo t u ệ không sai bảo t u ệ trụ chỉ trạch tâm nhân hậu tâm hệ thương sinh nguyện ý vì tán tu giàn đạo vì dân chúng cầu phúc quả thật đắc đạo cao tăng chúng ta ta cùng thiền tâm tự có khúc mắc lý du bất thình lình nói trong khoảnh khắc đánh gãy bạch lưu ly thi pháp miệng hắn có chút mở ra khó có thể tin hai mắt hơi có vẻ ngốc trệ sau đó gặp lý du không giống như là đang nói trò đồ nói ngàn phần một giây ở giữa miệng của hắn mặt hoàn thành hoa lệ chuyển biến này tốt một cái yêu tăng thế mà giả bộ giống như vậy ngay cả ta đều kém chút bị lừa đi qua ai có thể nghĩ tới hắn bề ngoài dáng vẻ trang nghiêm trong thực tế bên trong thật to hỏng đạo đức bại hoại thật sự là đáng g i ậ n đến thực điểm phi bạch lưu ly phi thường thức thời nói đến miệng ba ca ngợi c h i tử lập tức biến thành phỉ nổ các loại mắng có một trận đằng sau hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo trưởng thiền tâm tự cùng ngươi có cái gì khúc mắc chiếm ta đạo quan lẫn sư phụ ta ngắn gọn tám chữ vừa ra chỉ một thoáng để bạch lưu ly tìm đập đoạn cái này thiền tâm tự đến cùng đang dợ trò qu thế mà cùng đạo trưởng kết xuống lớn như vậy lương tử lộc cộc bạch lưu ly nuốt nước bọn tâm thần khẽ run hắn chỉ cảm thấy tiếp xuống chẳng diện có thể muốn quá huyết tinh hử nói bậy nói bạn thiền tâm tự người đều là đắc đạo cao tăng sao lại làm ra loại này bại hoại thanh danh sự tình lúc này một mực tại phía sau quan sát lý du mạc hiên lạnh giọng nói bạch lưu ly chỉ cảm thấy hai hùng k i ế vĩa lao huynh ngươi có thể im miệng đi tự tìm đường chết cũng không phải ngươi dạng này tìm pháp đó a lý du liếc hắn một chút ngự khí nhàn nhạt ngươi không tin mạc hiên lãnh đạo n g h i m ặ t khoe miệng còn mang theo một tia phú ý tự nhiên không tin loại chuyện này không phải một mình ngươi có thể chứng minh coi như nói ra ngươi nhìn dân chúng cả thành lại có ai sẽ tin hắn có cùng phong tiên tôn lực lượng gia trì coi như gia hỏa này có thể giết đại la kim tiên thì như thế nào không gây thương tổn được chính mình ngược lại là thừa cơ hội này hảo hảo quan sát cái này đạo sĩ dậm mượn cơ hội hiểu hắn tình huống một vị có thể chấn sát triệu huyền kiếm đạo sĩ lại không có thần vị gia trì lại là có ngang ngược lực đạo đáng sợ còn có bảng bạc đạo ý loại t ô n tại này làm sao có thể không có bối cảnh hắn nhất định phải thay nhị gia cha rõ ràng không cần ta để chứng minh ta sẽ để cho thiền tâm tự chính mình t h nhận ngươi trận to cho mắt nhìn cho thật kỹ nói xong không đợi mạc hiên cười nhạo lý du thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ hắn đi chỗ nào mạc hiên hơi nhúng mày bạch lưu ly không có phản ứng hắn chỉ là nhìn thoáng qua mạc hiên đã cảm thấy trên đầu của hắn sắp mọc ra một thanh lại một thanh cỏ cỏ mộ phần cỏ trên phát đàn phạm âm đột nhiên bị đánh gãy bảo tuệ trụ trì mở mắt kỳ q u á i nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý du vị thí chủ này ngươi vì sao quáy n h ta giảm kinh đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một mảnh kinh y tại chính mình phật vượt bên trong thế mà không có phát giác được có người tới gần đạo sĩ này vì cái gì lại có thể tại phật vượt bên trong hành động tự nhiên dưới này giảng kinh bị đánh gãy có tán tu lập tức khó chịu tức giận không thôi mau cút xuống tới đừng quay dày bảo t u ệ đại sư giảng kinh t ừ đâu tới đạo sĩ t ú i lại dám leo lên phát đàn ngươi có tư cách gì leo lên đi mau xuống đây xuống tới mau cút xuống tới một bên khác tô cảnh du nhìn thấy lý du thân ảnh khuôn mặt lập tức kinh ngạc đạo trưởng tìm tới bảo t u ệ trụ chỉ làm cái gì bạch lưu ly đây là tình huống như thế nào đạo trưởng mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì tô cảnh du nhanh chóng hỏi thăm có thủ đạo trưởng chỉ nói hắn cùng thiền tâm tự có thủ bạch lưu ly cũng là bất đắc dĩ tình huống cụ thể h ắ n là thật hoàn toàn không biết mà lúc này lý du không nhìn phía dưới chửi rửa ánh mắt sâu thảm lạnh leo quét về phía bảo t u ệ bất quá là một đống giả thần giả quỷ nhìn như cao thâm mặt c h ắ c kỳ thực d á m cho không t kêu kinh văn lại có cái gì tốt r i n g giải yếu như vậy trí đồ vật các ngươi thiền tâm tự cũng không cảm thấy ngại cầm tới trên mặt bàn tới nói bảo t u ệ lập tức tức giận ngươi là ai ngươi có tư cách gì vũ n ụ c thiền tâm tự phật pháp chương ba trăm chín mươi lăm đổi trắng thay đen lý du lời trực bạch không chỉ làm cho bảo huệ trụ trì tức giận dưới đài dân chúng còn có một đám lắng nghe phật pháp tàn tu cũng tất cả đều mặt lộ vẻ phẫn nộ đây là nơi nào tới đạo sĩ rộng không hiểu phật pháp cao thâm thế mà chạy đến nơi đây nói khoác mà không biết ngượng vũ n ụ c thiền tâm tự kinh văn đạo trưởng rất dữ dội bạch lưu ly cũng là hoàn toàn không nghĩ tới đạo trưởng mới mở miệng chính là như vậy kinh thế hai tục ngôn ngữ có thể vũ n ụ c bảo tuệ có thể miệt thị thiền tâm tự cũng không dám nói phật pháp dăm chó không kêu đây đều là từ tây tiên chuyển tới phật đạo t r í lý trải qua thiên địa chứng thực là một loại khác đại đạo bây giờ tây thiên linh sơn hy vọng rầm rộ sớm đã tự thành một thể phật pháp vô biên cùng côn đ ô n bạch ngọc kinh cộng đồng phân chiêng lộ đạo giới đại đạo suy cho dù có nghiền ép đại la kim tiên trí năng tầm mắt lại là nhỏ mọn như vậy ta nhìn hắn đại đạo chi đồ cũng liền như thế mặc h i ê n đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy không e rẻ phát ra cởi nạo h tại gia hỏa này lên đại trước đó hắn còn một lần có chút lo âu và khẩn trương coi là gia hỏa này có thật bản sự tại thần có thể tại phật đạo bên trên ép tới bảo t u ệ cuối đầu không nghĩ tới thủ đoạn thấp như vậy kém sẽ chỉ không có chút nào bản lĩnh chửa tới như vậy xem ra đạo, đạo trưởng đây là cùng tiền tâm tự có khúc mắt tô cảnh du môi đỏ khẽ n ế t cảm thấy kinh ngạc đối với bảo t u ệ chủ trì nàng xưa nay là có chút khâm phục chật nàng hướng kim trưởng quý vây vây tay đi nói cho thiền tâm tự đám kia con lựa chọc cho ta mượn địa phương tuyên truyền thật pháp là muốn cho đạo nguyên còn có ta tâm tình không tốt y sư nói cần đại lượng đạo nguyên trải dường chiếu đi ngủ nói cho thiền tâm tự chạm vạn tối trước đó ta muốn gặp được trước đó cho bọn hắn mượn năm mươi không không đạo nguyên kim trưởng quý bốn tiểu thư ngươi cái này trở mặt cũng quá nhanh rõ ràng giao cho ta bọn họ đối với đắc đạo cao tăng còn khoan dung hơn một chút t r ư ớ một khắc còn trái một câu bảo vệ đại sư phải một câu bảo tuệ cầm làm sao hiện tại liền thành con lựa chọc ta cái này đi kim trưởng q u ỹ không do dự lập tức đi làm theo đạo trưởng là đã cứu mạng bọn họ người cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự hiểu rõ rằng cho không kêu kinh văn hiện tại lại cẩn thận nhìn lên phát hiện giống như s á t thực như vậy tô cảnh du nhìn c h ầ m c h ầ m những kinh văn kia từ vừa mới bắt đầu lớn thêm tán thưởng thái độ hoa lệ chuyển biến được không qua như vậy chán g h é t mà vứt bỏ xem không hiểu không trọng yếu nói theo d à i bảo trí nhất trí thái độ lúc này mới trọng yếu nhất mặc hiên câm miệng n g ư i lại đạo trưởng nói nó rắm cho không kêu vậy nhất định có đạo lý trước đó bị làm dối lúc tô cảnh du n h ì n xuống chưa hề nói bất kỳ nói nhảm nhưng nghe đến mạc hiên chửi bới lý du nàng không có chút gì do dự đúng là trực tiếp quay đầu quát lớn bạch lưu ly lấy tay nâng trán s o n g không nghĩ tới luôn luôn tinh minh tô đại tiểu thư rơi vào bể tình bên trong cũng cùng những cái k i a nữ nhân bình thường một dạng không có khác nhau cái này đã so trong mắt người t ì n h biến thành tây thi còn muốn không hợp t ố i thường a đợi lát nữa hắn chật vật trốn xuống đến ngươi tự nhiên biết mình có bao nhiêu ngu muội mạc hiên đ ấ y mắt xuất hiện một tia u ám nữ nhân ngu xuẩn này đều tự thân khó đảm bảo còn muốn là cái tia đạo sĩ dợm ra mặt đơn giản buồn ánh mắt tụ và o ở trên người lý du thần sắc như thường không thèm để ý người bên ngoài bất kỳ ánh mắt chỉ là nhìn về phía đứng tại chính mình bảo t vệ thiền tâm tự từng cùng người luận đạo rõ ràng thua triệt đề thất bại thảm hại vì sao che giấu đi không cho phép tuyên dương ra ngoài dạng này đóng cửa làm xe phật đạo tràn ngập ngạo mạn cùng thành kiến đắm chìm tại tự cho là đúng trong p h ậ t pháp không phải dám cho không thể ờ đây tính toán là cái gì nguyên bản tức giận bảo t vệ trong lòng âm thầm giật mình kinh nghi nhìn chằm chằm lý du mà giờ khác này người vây xem nghe được thiền tâm tự luận đạo thua ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc đây là sự thực thiền tâm tự cùng người luận đạo làm sao lại thua cái này không có lý do không nên a một đám người túi đầu bắt đầu trở nên xì xào bàn tán bảo t vệ trụ chỉ có chút gấp chuyện này nếu là chuyện đi t h i ề n tâm tự hương hỏa muốn tổn thất hơn phân nửa đây là không cho phép sự tình nói vậy loại người n g ư ơ i như vậy nói xấu chúng ta thiền tâm tự đến cùng d ắ p tâm ở đâu n g ư ơ i là ai n g ư ơ i rốt cuộc là ai đối mặt chỉ trích lý du sửa sang lại một chút đảm bảo tiến về phía trước một bước mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt tĩnh vân xem lục túng phong c h i đ ổ lý du cuối cùng hắn ngắm nhìn một phía ngữ khí trịnh trọng chú trọng nhấn mạnh bổ sung một câu ngày xưa người tiền nhiệm chủ trì bảo c h í chính là cùng ta sư phụ luận đạo mắt trần có thể thấy một mực chắp tay trước ngực bảo tuệ chủ trì bàn tay run rẩy một chút liền ngay cả phật châu cũng thiếu chút không có n ắ m v ữ n g lời này vừa nói ra gây nên sóng to gió lớn thiền tâm tự cùng người luận đạo thật có chuyện này vậy tại sao chưa từng có nghe qua luận đạo đại sự như vậy làm sao lại một điểm động tĩnh không có chuyển tới mọi người ở đây nhao nhao từ xì xào bàn tán trở nên châu đầu ghé thai t h ấ p giọng nghị luận hôm nay tới đây chỉ hỏi các ngươi một tiếng ngày đó luận đạo đến cùng là sư phụ ta thua hay là các ngươi thua lý du lôi mắt theo roi hắn Cực chăm chú. độ việc này liên quan đến sư phụ vấn đề mặt mũi so cái gọi là sinh tử còn muốn lớn nguyên lai là năm đó lục đạo h ư u độ đệ bảo tuệ hít sâu một hơi đem phật châu một lần nữa có tốt xem như thừa nhận luận đạo xác thực những người còn lại tiếng nghị luận lập tức trở nên càng lớn ông ông tác hưởng mặc hiên đáy mắt thì là hiện lên vẻ vui mừng không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn đạo sĩ này rốt cuộc không che giấu đem nhà mình sơn môn bại lộ đi ra xem ra có thể thông chi triệu huyền kiếm đến nam hồng đằng sau chết trăm lục tùng phong cái tên này điều tra nói như vậy đạo trưởng không phải nói mà không có bằng chứng bạch lưu ly cũng là kinh sợ hắn không nghĩ tới đạo trưởng sư phụ sẽ như vậy m á n h liệt thế mà có thể cùng thiền tâm tự người luận đạo tô cảnh du thì là n â n khét cảm có chút cao hứng tựa hầu người chung quanh đối với lý du sợ hai thán g phục đều chuyển thêm trên thân nàng như là năm đó luận đạo là thiền tâm tự thắng được nhưng mà bảo t vệ trụ trì thanh âm vang lên lần nữa lại là đề nghị luận đám người lập tức đình chỉ ta chùa trạch tâm nhân hậu không muốn kết quả chạy ra ảnh hưởng đến lục đạo h ư u đạo tâm cho nên mới đem kết quả giấu đi vị này lý thi chủ người oan buồng sai người những người còn lại đang kinh ngạc qua đi n h o nhao phụ họa gật đầu không sai hẳn là dạng này nếu là thiền tâm tự luận đạo thất bại bọn hắn v ậ t tâm xảy ra vấn đề chỗ nào còn có thể giống như bây giờ một mảnh tường hòa xem ra là đạo sĩ kia không phục muốn lật về một ván lúc này mới chạy tới đội trắng thay đen chỉ trích thiền tâm tự không có sai thiền tâm tự cao tăng sẽ không đánh nói dối trừ phi bọn hắn không muốn v ậ t tâm nhưng cái này lại làm sao có thể bốn nghe một đám không rõ chân tướng người đang nghị luận lý du hướng về phía trước đạm một bước đôi mắt lần nữa lạnh leo m ấ y phần nhìn chằm chằm bảo vệ cuối cùng cho các người một cái cơ hội năm đó luận đạo đến cùng là ai thua hắn có thể giết những con lựa chọc này nhưng sư phụ mặt mũi không có khả năng é m nhất định phải để thiền tâm tự trước mặt mọi người thừa nhận túi đầu nhận sai mới được chương ba trăm chín mươi sáu ta t ĩ n h vân xem đạo bao hàm toàn diện chương ba trăm chín mươi sáu ta t ĩ n h vân xem đạo bao hàm toàn diện sách các ngươi nhìn đạo sĩ tiệt gốc tranh luận bất quá l i ê n định dùng võ lực bức bách bảo t u ệ chủ trì dưới này mặc hiên niệm mai tiếng không lớn không nhỏ vừa vặn rơi xuống trong lỗ thai của mỗi người để đắng người đối với lý du hiểu lầm lần nữa làm sâu sắc không có khả năng ta nguyện vì đạo trưởng bảo đảm hắn nói đều là nói thật tô cần du rất là nổi nóng một bước đứng dậy chủ động là lý du giải thích hậu tri hậu giác bạch lưu ly cũng là sửng sốt một chút rất nhanh liền cùng tô cẩn du đứng tại một khối đúng đúng đúng không sai ta cũng vì đạo trưởng đảm bảo hắn không cần thiết là loại chuyện này lừa gạt mọi người suy nói mà không có bằng chứng ai tin tưởng mặc nhiên lần nữa cười nhạo thiền tâm tự đến bích hải tiên thành đằng sau nhiều năm như vậy hương hỏa rõ như ban ngày cầu phúc tiêu thay đỉnh bằng biển h o a loại trừ yêu ma tịnh hóa lòng người có bảo tuệ trụ trì b ọ n người trong thành tu sĩ sinh sôi thiên ma thí dụ đều trở nên càng ngày càng ít liên quan đến thiên ma sinh sôi lời này vừa nói ra liền giống như giải quyết dứt khoát lập tức đem mọi người tiếng nghị luận bình tĩnh trở lại đúng vậy à, có thiền tâm tự tại bích hải t i ê n thành gần vạn năm qua không nói trước mọi người tu vi có tăng lên hay không chí ít tâm cảnh cũng không có vấn đề gì thiền tâm tự đều là một đám đắc đạo cao tăng bọn hắn làm sao lại làm x u ố n g loại này đổi trắng thay đen sự t ì n h ta tin tưởng bảo t u ệ chủ trì hắn phật pháp cao thâm không có khả năng nói dối mọi người lui thêm bước nữa nghĩ lại thiền tâm tự đến từ tây thiên linh sơn phật pháp tinh thâm làm sao lại tại luận đạo phương diện bại bởi một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lao đạo sĩ đối với người nói không sai thật sự là một câu bừng tỉnh người trong n ộ n g thiền tâm tự không thể nào thất bại nghị luận thanh â m càng lúc càng lớn cuối cùng ý kiến và thái độ của công chúng đã đ ạ t thành nhất trí tất cả mọi người cho rằng là lý du sư phụ thua bởi vì bất kể thế nào m u ố n bọn hắn đều muốn không ra thiền tâm tự có thua lý do tô c ẩ n du tức g i ậ n đến nắm chặt bàn tay muốn giết mạc yên tâm đều có gia hỏa này ỉ vào c ù n phong tiên tôn lực lượng gia trì thật sự là cả gan làm loạn ngay cả đạo trưởng sự tỉnh đều muốn làm phá hư mạch lưu ly không muốn n u n g triều gia hỏa này tại chỗ liền phải đem mạc yên cầm lên đến c u n g n ệ lại là vừa mới hành động liền bị một cố cường đại sức gió toàn thân run lên nguyên thần rung động c u ầ n phong tiên tôn sắc mặt của hắn đại biến vội vàng gỡ đi trên người cương phong qua một hồi lâu mới miễn cưỡng đem tổn thương xuống đến thấp nhất nhưng cho dù là dạng này thân thể của hắn cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng tựa như là sắc bể nát bình xứ rất có thể đụng một cái liền nát chỉ là tại miễn cưỡng duy trì lấy bạch công tử yên tĩnh một hồi ta có thể không sợ sợ ngươi mặc hiên c ư ờ i khẩy nơi lòng bàn tay mắt bão khoe khoang giống như hiện ra làm cho bạch lưu ly kinh nghi sắc mặt trở nên càng thêm khó xử đáng chết côn lôn quần phong tiên tôn làm sao lại đem lực lượng ra chỉ đến gia hỏa này trên thân. chẳng lẽ lại hắn tại vì cùng phong tiên tôn làm việc bạch lưu ly vận chuyển pháp lực k i ệ t lực duy trì lấy muốn vỡ vụn thân thể sắc mặt t ầ n ẩn t r ắ n g bệnh các ngươi tô ra không phải tiên minh thương hội người tại sao cùng côn lôn dính dáng đến quan hệ tô c ẩ n du sắc mặt cũng khó coi cái này cùng ta cái kia tốt nhị thúc có quan hệ vì đoạt quyền hắn đã không từ thủ đoạn m ã đức đây chính là tiên tôn làm sao có ý tứ hạ tràng đến giúp người đoạt quyền bạch lưu ly ở trong lòng mắng to không thôi nguyên bản tại bích hải tiên thành bên trong mình có thể không quan trọng sóng hiện tại xác thực muốn kẹp chặt cái đuôi nhận sợ hãi quá hoan luồng nếu lý thí chủ nghĩ như vậy muốn làm năm luận đạo kết quả cái k i a t ố t ta liền lại cầu như thật nói một lần bảo t u ệ trụ trì trầm mặc một chút rộng rãi thanh âm từ pháp đàn đầy ra hướng về cả t ò a thành thị năm đó luận đạo là chúng ta thiền tâm tự thắng sư phụ của ngươi đạo hạnh không đủ thua rất triệt đề đúng rồi lúc này mới không sai nếu là luận đạo thiền tâm tự sao có thể thất bại không có lý do thua a người vây xem vì đó phân chấn đều vỗ tay bảo hay đứng lên lý d u đ ô i mắt không còn là lạnh lẽo mà là trở nên hở hữu dị thường người chết là không xứng hưởng dụng người khắc trong ánh mắt nhiệt độ nhưng ở trước đây hắn muốn ban hồi sư phụ danh dự nếu đều cho rằng tĩnh vân xem đạo không kịp các ngươi thiền tâm tự vậy hôm nay ta liền thay thầy sẽ cùng các ngươi thiền tâm tự luận một lần ta muốn làm lấy toàn thành dân chúng mặt ngay trước một đám to to nhỏ nhỏ thế gia tô n g môn cùng các ngươi lại mở một lần đại hội luận đạo thua ta mặc cho các ngươi xử trí tháng ta muốn các ngươi toàn tự tăng người tới nơi này thừa nhận tài nghệ không bằng người đ ổ i ta sư phụ mặt mũi lời này vừa ra lập tức xôi trào người vây xem viên phần lớn đều là mặt mũi tràn đầy hư vấn loại tầng thứ này luận đạo đối với bọn hắn tới nói liền xem như nghe tới đôi câu vài lời vậy cũng là có cực lớn g ú t í c h bảo t u ệ ánh mắt có chút trầm xuống lý thí chủ tha thứ ta nói thẳng coi như chúng ta thắng đem ngươi giao cho chúng ta tùy ý xử trí vậy thì thế nào ngã phật t ử bi sẽ không nhận tâm đối với ngươi như thế nào trận này luận đạo không công bằng đây là đang từ chối không muốn luận đạo mọi người vẻ mặt khẽ giật mình cảm thấy có chút không có khả năng lý giải bảo t u ệ trụ chỉ là đáng sợ bạch lưu ly li ăn một cái t h i t ngầm chỗ nào nuốt được khẩu khí này tại chỗ lớn tiếng hô lên song việc còn liếc một cái mặt hiên ngươi sẽ thêm mắm thêm muối chẳng lẽ ta liền sẽ không bảo vệ mặt mũi có chút không nhịn được hám i ệ n g đang muốn giải thích lại là nghe được lý du trước lên tiếng nói cho cùng không phải liền là cảm thấy cũng không đủ lợi ích nơi này là nam hồng tam đại phúc địa k h ô n g chế trung tâm nếu như các ngươi thắng tất cả đều về thiền tâm tự phúc địa lập tức hay là b à c á i người ở chỗ này quá sợ hãi chẳng lẽ lại đạo sĩ này là nam hồng c h â n quân cái này không đúng nam hồng tương đối đặc t h ủ chỉ có một cái c h â n quân đó chính là thủy trạch chân quân a đây rốt cuộc sẽ là chuyện gì xảy ra mặc h i ê n ánh mắt cũng là tại kinh ngạc mấy phần đằng sau đột nhiên ông trầm nhất định là thủy trạch chân quân x ả ra chuyện đằng sau đạo sĩ này thừa cơ chiếm lấy phúc đ ị a n ế u là vẫn là không dám cùng ta luận đạo các ngươi thiền tâm tự trước mặt mọi người cho ta đập một cái ta liền bỏ qua cho các ngươi mắt thấy bị buộc đến phân thượng này bảo t u ệ trụ chỉ sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa trận này luận đạo là tránh cũng không thể tránh nếu là lại trốn tránh vậy liền thực sự muốn để ngoại nhân coi là thiền tâm tự trong lòng hư nếu lý thí chủ nhiều lần bức bách ta cũng chỉ phải cùng ngươi luận đạo một phen để cho các ngươi tâm phục khẩu phục bảo t u ệ trụ chỉ niệm một tiếng a di đà phật không biết giải nếu bàn về đạo gì đây là một trận hiếm thấy phật đạo chi tranh mọi người ở đây kích động thời điểm hư vấn lại là nghe được một câu không thể tưởng tượng nổi lời nói lý du sắc mặt bình tĩnh l i ê n luận các ngươi phật đạo cái gì một vị đạo sĩ lại muốn cùng thiền tâm tự cao tăng luận phật đạo đây coi là cái gì chuyện cười lớn đám người chỉ cảm thấy lỗ ô hai xảy ra vấn đề bạch lưu ly bên này người cũng là biểu lộ kinh ngạc đạo trường ngươi cái này giống như có chút quá mức a bốn a di đạo phật bảo t u ệ niệm tụ một tiếng đáp lại lý thí chủ hay là không nên vọng động chúng ta có thể công bằng luận đạo các ngươi không phải cảm thấy tĩnh vân xem đạo bị không lên các ngươi thiền tâm tự một đám biết ngồi đại giếng ta tĩnh vân xem đạo bao hàm toàn diện Là chương â n c h ba trăm chín mươi bảy bồ đề vốn không tây bảo vệ ngồi quý chân chương ba trăm chín mươi bảy bồ đề vốn không tây bảo t u ệ ngồi quý chân đạo sĩ tìm đến hòa thượng luận đạo luận lại là phật đạo dạng này hoang đường sự tình chưa từng có nghe qua lại là đang ở trước mắt chân thực phát sinh làm ồn màu không khí trong n g á y mắt a n tính lại mỗi người đều đem con mắt trợn tròn sợ bỏ lỡ một giây nếu lý thí chủ như vậy h n g hổ ra người vậy bẩn tăng liền theo ngươi nguyện bảo vệ trụ trì ánh mắt dần dần lạnh leo xuống tới xem ra đạo sĩ này tâm tính đã mất cân bằng thế mà cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đưa ra yêu cầu như vậy phật ra coi trọng k h n g t ư ơ n g muốn tu phật trước muốn tứ đại giai không khiến cho lục căn thanh tịnh nhưng lòng người khó giỏ đối mặt mê hoặc bảo trì phật tâm nhất là trọng yếu nhất liên quan tới vấn đề này ta chủa thủ tọa đại sư k h ô n g tướng tại phá vỡ mà vào đại la kim tiên tri cành lúc đối mặt thiên ma tâm k i ế p làm ra một bài thiền thơ kệ ngữ tịnh hóa mấy vạn thiên ma nếu là đạo trưởng có thể làm ra một bài tương tự thiền thơ kệ ngữ coi như chúng ta thiền tâm tự thua ngay đến đó tôi cần du gương mặt xinh đẹp k h a biến đối với bài kia thiền thơ kệ ngữ n à n g có chỗ nghe thấy đây chính là một bài trợ giúp đại sư không tướng ngưng tụ la hàn quả vị cung cấp tiên tôn chi cảnh phật đạo t r í lý a thế mà đem dạng này thiền thơ kệ ngữ lấy ra khảo vấn đạo trưởng cái này thiền tâm tự mặt cũng không cần bảo t u ệ trụ trì ngươi dạng này là quá phận À, là cái này đạo sĩ dởm không biết tự lượng sức mình yêu cầu đại sư ra đề mục dạng này tính thế nào quá mức mặc hiên hừ lạnh một tiếng phản bác tô c ẩ n du rất hiển nhiên bạch lưu ly cũng là biết bài kia thiền thơ kệ ngữ hô to đi ra đạo trưởng lão lựa chọc này năng l n h ngươi có thể yêu cầu hắm đổi một cái đối mặt tô cần du đám lý du sắc mặt không thay đổi lợi í t mà ý nhiều chính hợp ý ta thắng được quá đơn giản miễn cho thiền tâm tự đến lúc đó lại k h ô n g phục con lựa chọc đ ừ n g dày vò k h ổ khổ nói a di đà phật thí chủ nghe cho kỹ bảo t vệ chắp tay trước ngực tay bấm phật trâu trực tiếp nguyên điện ngồi xuống một thân phật l ư ợ c hiển thị rõ kim quang luân chuyển chữ vạn phù một cái tiếp một cái toát ra đến thân là bồ đề thụ tâm như tấm gương sáng và anh chữ vạn phù không ngừng xoay tròn khắp nơi phiêu đãng ngưng tụ pháp lực màu và nóng hiển hóa ra dị tượng kinh người trước mắt mọi người một gốc non nớt mầm cây phá đất mà lên chui phá g ạ c xanh chỉ trong chốc lát phản phất liền trải qua vô số xuân thu trưởng thành c h e trời cổ thụ sợi dễ tựa hồ cắm sâu vào trong hư không hấp thu trừ thiên đại đạo dưới bồ đ ệ thụ người khoác cả xa bảo t u ệ nói lẩm bẩm dáng vẻ trang nghiêm một viên phật tâm tử thân thể nổi lên giống như một phương tạo hình tỉ mỉ tấm gương sáng có ánh sáng long lanh không nhiễm bụi bặm tại cái này tấm gương sáng bên trên qua lại c h ấ c nghiệm hôn loạn cảm xúc thậm chí ngoại giới mọi loại huyết tượng đều nhất nhất chiếu dọi trên đó nhưng lại trong nháy mắt bị một sức mạnh không tên hóa giải uy về hư vô phật ý như một hơi gió mát trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường thấm vào lấy mỗi người đều tâm thần để đ á m người không tự chủ được cũng đi theo ngồi xuống xuống tới bắt đầu n i ệ m tụng phật kinh trận trận phản âm vang vọng bích hải tiên thành trên không phật quang phổ chiếu nghiễm nhiên chính là một mảnh phật quốc cảnh tượng liền ngay cả tô cẩn du hai người cũng khó có thể ngăn cản cái này đẩy trời phật ý chỉ là nửa câu đầu liền dẫn tới bích hải tiên thành hóa thành phật quốc đạo trưởng một lòng tu đạo từ nơi nào có thể ngộ ra có thể so với bài này thiền sư kệ ngự phật lý thiền tâm tự đây không phải nói rõ khi dễ người sao bạch lưu ly tức giận không thôi suy đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng mặc nhiễ mai không thôi nhưng ánh mắt lại là không có dịch chuyển khỏi bồ đề thụ nửa phần cái này đạo sĩ dởm làm ra lớn nhất cống hiến chính là làm cho thiền tâm tự đem thủ thiền thơ kệ ngữ hiển hóa ra ngoài dẫn tới đám người lĩnh hội tăng lên tâm cảnh kinh lịch lần này tịnh hóa tâm h thần hắn phá vỡ mà vào đại la kim tiên thời điểm nhẹ nhõm liền có thể vượt qua thiên ma tâm kiếp lúc nào cũng cần l a u chớ làm gây bụi bặm ông bảo t u ệ lần nữa chắp tay trước ngực n i ệ m hạ tối hậu nửa c â u dị tượng tiếp tục hiển hóa một cô mát lạnh như suối phật ý từ bồ đề thụ lấy ra trong không khí rất nhỏ không thể gặp bụi bặm bị lực lượng vô hình dẫn dắt chậm dãi hội tụ thành từng sợ quấn quanh ở mỗi người đều tâm thần quét sạch tâm thần bên trên ô m ế cùng âm u tu bổ xuất hiện vết nước càng kỳ dị là theo câu khẩu quyết này xâm nhập mỗi người đô đầu đỉnh ngưng tụ ra một đoá hư hảo hoa sen cánh hoa hóng ánh sáng long lanh tản ra ánh sáng n ư u h ò a xoay trầm t r ư m đem hết thể chúng quanh tạp nghiệm cùng bụi b ằ n g triệt để ngắn cách gian g i á c có người tại chỗ phá cảnh còn có người vui đến phát khóc quét qua nhiều năm chấp nghiệm cùng tâm trướng giống như nên đón mới tinh nhân sinh công đức vô lượng bảo vệ đại sư công đức vô lượng một đám người cùng nhau quỳ lạy cảm động đến rơi nước mắt h ậ n không thể đập chết ở chỗ này t ô cần du cùng bạch l đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng đạo trưởng lần này thật gặp được phiền thoái loại này cao thân vật lý không phải người tu đạo có thể nộ ra một là không liên quan nhau hai là coi như miễn cưỡng đi ngộ lại thế nào khả năng nộ ra đánh đồng vật lý lý thí chủ thiền thơ kệ ngữ đã nói xong tới phiên ngươi bảo t u ệ mở ra hai con ngươi trong mắt chứa ý cười nhìn xem lý du mặc dù không có chế nhạo trả phúng nhưng trong ánh mắt lộ ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin ta có thể cho ngươi thời gian rất dài đi ngộ dù là cả một đời đều được bộ đề vốn không tây gương sáng cũng không phải đài cơ h ồ là bảo huệ vừa nói xong lý du thanh n ấ m ngay tại bầu trời đầy ra trong chốc lát bảo t vệ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đ ở thay vào đó là một loại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhưng tiên cơ dẫn động và o tâm sớm đã kìm nén không được không ngừng công l o ạ n giống như đòn cảnh tỉnh đ ố n g nhiên nệ n ở tâm thần bên trên tất cả tại dập đầu b á i tạng người như bị xét đánh đ ố n g nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía lý du kinh ngạc trong ánh mắt hiện ra không cầm được rung động tràn đầy mà ra vâng mới được một gốc bồ đề thụ rút cọn mẩm lại là cùng bình thường bồ đề thụ một trời một vực trên cây này cũng không một lá một quả thân cảnh cứng cát giữa thiên địa linh khí ngưng kết thành gương sáng m ặ t kính bóng loáng như tơ lại không một tia phản xạ chi quang phảng phất có thể nhìn rõ lòng người chiếu dọi xuất thê ở giữa vạn vật bản chất lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm vừa dứt lời chỉ gặp cái kia bồ để cổ thụ đột nhiên hào quang tỏa sáng trên c ả n h cây ẩn ẩn hiện ra ngàn vạn p h ù văn như là cổ lao t h i ê n thư lại như giữa vũ trụ thâm ảo nhất p h á p tắc để cho người ta liếc nhìn lại tâm thần đều say phảng phất nhìn thấy thiên địa chí lý mà gương sáng kia cũng tại cùng thời khắc đó nổi lên tầng tầng vật sóng trong kính cảnh tượng biến ảo khó lường khi thì hiện, hiện chư thiên tinh thần khi thì chiếu cuối cùng quy về một mảnh trúng vắng hết thảy bụi b ằ n ô huế như mộng nguyễn bọc nước toàn bộ pha h o á i cái gọi là phật tâm chỗ nào cần hướng bảo tuệ nói như vậy thời thời khắc khắc quét dọn không chê mệnh mỏi hoảng nếu là thật sự phật tâm nơi nào sẽ có bụi trần ô huế có ô huế bụi b ằ n phật tâm đây tính toán là cái gì cậu thí phật tâm lý du hai tay đặt sau lưng đứng ở che trời bồ đ ể thụ trên đỉnh nhìn xuống, xuống bạo tuệ ta bài này thiền sư kệ ngữ ngươi cảm thấy phải làm như thế nào bảo tuệ hai mắt ngốc trệ đám chìm tại lý du chế tạo vật lý trong dị tượng thật lâu không có khả năng thoát ly cái này cái này kệ ngữ hắn toàn thân run r à y dữ dội một cái dùng sức đúng là tại chỗ ngồi xồm hạ xuống cầm trong tay phật c h â u l ệ c h cạch một tiếng tản mát đầy đất hù dọa toàn trường chấn động chương ba trăm chín mươi tám không tương hiện thân là h á n kim thân chương ba trăm chín mươi tám không tương hiện thân là h á n kim thân cao mười triệu trên không phát đàn hai quả hoàn toàn khác biệt bồ đề thụ h i ể n thị rõ khác biệt thiền cơ phật ý một gốc c ả n h lá rầm rạp kiệt lực sinh trưởng phí hết tâm tư muốn đem bụi bằng ô huế quét dọn sạch sẽ một gốc lẹ thẻ tô điểm lấy lá rụng ung dung không đội mặc cho gió táp vừa xa mưa to gió lớn cũng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng trong lòng trong suốt thanh tịnh tinh khiết tự nhiên vạn tà bất sâm hai loại phật ý cao thâm tình huống liền ngay cả không tu phật pháp người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm thụ có sai lệch lập tức phân cao thấp thiền tâm tự phật ý chủ trương lúc nào cũng quét sạch nội tâm cách làm như vậy ngược lại là lộ ra t r ộ t dạ rất nhiều lý du phật ý thì là giống như viên đình nhạc trì công sư bất động như núi không dậy nổi gọn sóng hắn mạnh mặc hắn mạnh ta từ thanh phong phật lớn cương vị đậu xanh rau mà bốn đạo trưởng thế mà còn có cao thâm như vậy phật đạo lĩnh lộ bạch lưu ly đều thấy c h o n g đầu năm nay quả quấn yêu thọ à đạo sĩ đều kiềm tu lên phật pháp tới thời khắc chú ý thế cục tô cần du một mực khẽ cắn bờ m ô i lo lắng thấy cảnh này đôi mắt đẹp đống nhiên chừng lớn cũng là cả kinh nói không ra lời đạo trưởng đối với phật đạo có cao thâm như vậy lĩnh n g ộ chẳng lẽ lại hắn không gần nữ sắc là có nguyên nhân hắn kỳ thật vẫn muốn xuất ra làm hòa thượng nghĩ đi nghĩ lại nàng liền cười không nổi mặc h i ê n biểu hiện thì là càng thêm trực tiếp một chút cười nhạo sắc mặt phát sinh kinh người người truyền hiện hiện m ị a m ai một mực cứng tại khoe miệng không biệt vọng lẩm bẩm lấy không c ó khả năng loại hình lời nói đạo sĩ giảng phật liền đã đủ không hợp t h o i thưởng hết lần này tới lần khác còn thắng qua thiền tâm tự cao tăng cái này nói ra đều không có người dám tin tưởng. làm sao lại phát sinh ở trước mắt. gia hỏa này mẹ nó đến cùng là đạo sĩ hay là hòa thượng. mặc nhiên thái dương điên cuồng l vận động chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt một màn đang trùng kích lây hắn đối với tu hành nhận biết ta bốn. là ta là ta thua bốn. bảo tuệ ngồi quỳ chân trên mặt đất rơi lả tả trên đất phật c h â u không ngừng từ trên pháp đàn l ă n xuống, tựa như hắn lĩnh hội ba ngàn năm phật đạo tại lúc này hoàn toàn hủy đi. viên kia giống như gương sáng giống như phật tâm, răng rác vài tiếng xuất hiện v ế dạng ba ngàn năm lĩnh hội không kịp trước mắt một cái trước mắt có thể nghe được như vậy phật lý bần tăng không tiếc mới hai tay của hắn chắp tay trước ngực chập rãi nhắm mắt lại một thân phật quang hàm đ ặ n đi văn chương trôi chạy ấy lao l ử a chọc ngươi muốn chết không có vấn đề nhưng ngươi muốn đem trước đó lời hứa hoàn thành lại đi chết cũng không mượn bạch lưu ly tại dưới đài lớn tiếng hô lên bảo tuệ toàn thân run lên khoe miệng toát ra một tia đắng chắc lời nghĩ không ra thiền tâm tự duy trì vạn năm hình tượng muốn ở trên tay mình hủy đi không sai đạo trưởng liền ngay cả phật đạo đều lĩnh ngộ thâm hậu như thế ai còn dám nói sư phụ của hắn luận đạo không có khả yếu tô cần du đứng ra nghiêm nghị hô lên cho đến ngày nay bên hai của nàng còn luôn luôn hồi tưởng lại đạo trưởng đối với nhà mình sư phụ miêu tả thông tin ê triệt địa sánh vai thần linh nhân vật như vậy tại luận đạo thời điểm làm sao lại thua lúc này người vây xem viên cũng toàn bộ n g ầ m miệng lại trên đỉnh đầu viên k ê u bồ đề dị tượng ép tới bọn hắn không thể không tin tưởng một sự kiện trận kia không muốn người biết luận đạo thật có có thể là thiền tâm tự thua bảo t u ệ hít sâu một hơi nhìn về phía cả đám viên rốt cục mở miệng lý thí chủ b ầ n tăng thừa nhận ngươi phật lý cao thâm nhưng này lý thuyết trường đạo b ầ n tăng tận mắt nhìn thấy đích thật là sư phụ của người thua ta từ trước tới giờ không nói dối muốn chém giết muốn rót thịt mặc cho ngươi xử trí nói thật con lựa chọc này nói chính là nói thật t h ắ n triển lộ ra viên kia phật tâm không có gì động nếu là tại phật tâm đều móc ra tình hùng dưới còn phạm giới bảo t u ệ nguyên thần không có khả năng giống như vậy không có vấn đề bao quát tu cần du bọn người ở tại bên trong tất cả đều nhữ mày đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại năm đó trận kia luận đạo thật sự là lý đạo trưởng sư phụ thua là lý đạo trưởng tính sai ma đức đầu óc tốt loạn muốn nổ bạch lưu ly chỉ cảm thấy đau đầu không được lý du v ặ n lên lông mày cái này không nên thiền tâm tự hai đời chủ trì làm sao đối với trận kia luận đạo kết quả đường kính đều không nhất trí nhưng bảo trí cho đến bây giờ còn tại tòa kia khô sơn bên trên tu đạo chuyện này không làm được giả t i ê n nhiệm chủ trì đều bị sư phụ lừa dối luận đạo luận đến điên điên k h ủ n g k h ủ n g vứt bỏ phật tu đạo làm sao có thể là sư phụ thua viên t i a nhảy lên phật tâm thuần khiết không thì vết chẳng biết lúc nào có một mảnh bồ đề lá rụng ở phía trên đem nó nhảy lên mạch lạc che lại a di đạp h ậ t một đạo rộng rãi phật tâm đột nhiên ở chân trời ở giữa đời ra kim quang trói mắt từ tầng mây dày đặc chiếu d ọ i xuống đến xa so với bảo vệ trụ chỉ còn muốn trướng mắt gấp trăm lần toàn thân tản ra kim quang trói mắt mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa t ị n h hóa vạn vật lực lượng khiến cho chung quanh mây mù đều bị nhiễm lên một vòng thần thánh kim h uy kim thân khuôn mặt lòng dạ tư bi hai đầu lông mày để lộ ra trách trời thương dân chi ý mới vừa xuất hiện liền chiếm cứ nửa phía bầu trời kim quang chiếu rọi rung động lòng người là đại sư không tướng đại sư không tướng xuất hiện đám người kích động không kềm chế được nhao nhao quỳ xuống quỳ b á i mặc hiên hừ lạnh một tiếng trước mặt mọi người chửi bới thiền tâm tự dẫn tới đại sư không tướng lộ diện cái này đạo sĩ dởm năng lực thật đúng là đủ lớn mặc cho ai đều có thể nghe được, g i a hỏa này trong giọng nói không có hào ý, là đang chờ chế nhạo lý du hạ t r à n g đại sư không tướng thế mà lộ diện đây không phải muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao. bạch lưu ly tại vì lý du minh bất bình. tô c ẩ n du nắm chặt bàn tay, tình thế phát triển càng thêm không thể làm gì, chỉ là đáng tiếc lúc này n à ngay n g cả mình đều không đánh nổi, lấy cái gì đi trợ giúp đạo trưởng. đại sư không tướng chứng được la hán quả vị, giống như là tiên tôn c h i cảnh. lý du thân thể, đứng tại khổng l ồ la hán kim thân trước mặt, lộ ra mười phần nhỏ bé, đối mặt chiếu dọi mà đến thật quáng, hắn nhẹ cho lại lông mày, vung khẽ một chút tay. chỉ một th kim quan g rơi xuống đất chỉ dừng ở chung quanh hắn phạm vi ba thực làm sao thiền tâm tự khâm phục đây là không có ý định luận đạo muốn động thủ lý du ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại sư không tướng cái này quen thuộc có chút chờ mong người k h á c động thủ ngữ khí rơi vào bạch lưu ly li trong lỗ t hai không khỏi s ư n g sở còn nhớ k ỹ lúc trước đạo trưởng đối mặt huyền sương chân quân thời điểm cũng là bộ dáng này a di đạo phật lý thí chủ nói đùa ta xuất hiện là muốn độ hóa ngươi đưa ngươi tiến về tây thiên linh sơn tiềm tu không tương u y nghiêm thần thánh thanh âm mỹ để mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt đây là muốn thu đạo trưởng tham phật còn phải đưa hướng tây thiên linh sơn đối với mọi người ở đây tôi nói đây là cơ duyên to lớn a con lựa chọc dung mạo ngươi rất xấu cũng liền thôi làm sao còn có thể nghĩ đến đẹp như vậy cự tuyệt đây là cự tuyệt cái này đ ầ y trời cơ duyên có thể vào tây thiên linh sơn cái này cùng leo lên côn lôn không có gì khác nhau à đều là một bước lên trời a người ở chỗ này tất cả đều sửng sốt chỉ cảm thấy trận thịnh hội này càng ngày càng sống lâu gặp chương ba trăm chín mươi chín giúp ta trèo lên bờ bên kia ta trước giúp ngươi sớm đăng cực, cực, cực lạc lý thí chủ ngươi cùng ngã phật hữu duyên phật pháp lại như thế cao t h ầ m làm gì trên tu đạo chấp mê bất ngộ ta có thể căn đoan ngươi nếu là vào tây thiên linh sơn đợi một thời gian nhất định có thể chứng được bồ tát chính quả không tương khuyên can thanh âm rơi vào trong thai của mọi người lại lại như lôi đỉnh sâu thai thủ dọa bố tỏa tâm thần của mọi người hung hăng run rẩy một chút bồ tát chính quả đó là tương đương với tiên quân cảnh giới số đầy côn lôn u cùng bạch ngọc kinh tổng cộng cộng lại cũng bất quá bảy mươi hai vị cái gì la hán cái gì bồ tát không hứng thú lý du không thèm để ý chút nào đón kim quang hướng bảo vệ phật tâm đi đến hắn muốn mở ra che lấp ở phía trên phiến lá cây kia đem sư phụ luận đạo chân tướng công bố tại chúng ai không có khả năng ngăn cản nếu là hình nguyện biết con l ử a chọc này để cho mình đi làm hòa thượng sợ là nàng c ư ớ i cựu sắc thần hiệu liền cùng con l ử a chọc liều mạng không ngoài sở liệu lời nói mảnh lá cây này chính là đem bảo t u ệ chân thực ký ức che giấu kẻ cầm đầu giờ phút này đám người hoàn toàn không có khả năng lý giải lý du muốn làm gì hắn làm sao tại chống cự phật quang tám rửa đây là ngàn năm một thờ đại cơ duyên a hắn thế mà tại chống cự mạnh liệt phật quang giống như từng cây cương trâm ý đổ vào lý du thân thể muốn chui vào thức hải tu h u chiếm tổ chim khách phụ lục cùng ta đoạt thì cũng thôi đi ngươi cái này đầu đậy không có lông hòa thượng cũng phải cùng ta đoạt linh đài vị trí ngồi xổm ở linh đài phía dưới cùng t ử hòa t i ể u nhân nhìn xem muốn chui vào phật quang khí thẳng cắn răng lập tức đứng lên nếu là lại để cho phật quang tiến đến chính mình còn có thể đứng đi đâu muốn chết vê anh đ ề u không cần lý d u phân phó ngọn lửa màu tím tự hành p h á t ra hiện ra liệu nguyên chi thế đã xảy ra là không thể ngăn cản quan mang màu vàng cố nhiên trứng mắt liền lộ ra yêu dị ngọn lửa màu tím lại là trong phút chốc chiếm cứ tầm mắt mọi người cùng phật quang phân đ ỉ n h chống lại mỗi người chiếm lấy nửa cái chân trời hắn hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại hắn muốn đối với không tương đại sư xuất thủ cái này bốn cái này quá hoang đường đi một đám người quá sợ hãi cảm thấy khó có thể tin rất nhanh ngọn lửa màu tím tại chống lại một trận đằng sau lập tức trở nên huệ vải suy sụp mất đi hậu kỉnh chi lực trở nên càng ngày càng hư hóa mã nước con lửa chọc này khi dễ người dùng la hán kim thân đệ người từ hỏa tiểu nhân hùng hùng h ổ hồ lún c u n g tay chân lại là không làm nên chuyện gì chỉ cảm thấy vang lên bên t a i từng đợt phát âm một không chú ý phật quang màu vàng liền đem nó nửa người ăn b từ khi bị lão đại ngưng tụ đằng sau nó cho tới bây giờ chưa từng ăn thua thiệt đây là lần thứ nhất sách cái này đạo sĩ dởm có phải hay không coi là tại phật pháp bên trên thắng nổi bảo tuệ đại sư liền có thể chống lại không tương đại sư xem ra hắn vô c h i đến ngay cả la hán kim thân là cái gì cũng đều không hiểu hắn ở đâu ra dũng khí tiếp tục hướng phía trước trước mắt hỏa thế bị trấn áp nguyên bản lòng sinh kinh ý mặc h i ề n trong nháy mắt trầm t ĩ n h lại tiếp tục t r o phúng nhưng trong mắt ghen ghét lại là làm sao cũng không che giấu được cái này đạo sĩ dởm đến cùng có tài đất gì lại có thể để không tương đại sư tự mình mời g a nhập tây thiên linh sơn chủ yếu nhất là hắn còn cho mặt không biết xấu hổ trước mặt mọi người cự tuyệt trước mặt mọi người cự tuyệt cũng được còn không biết tự lượng sức mình muốn đối kháng không tương đại sư chẳng lẽ lại hắn dự định lấy sức một mình chống lại cả tòa thiền tâm chùa thật sự là cho cười người c ầ m miệng cho ta tôi cần du tức giận không thôi q u á t lớn lên tiếng chật quay đầu nhìn về phía bạch lưu ly ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì tranh thủ thời gian hơn người bây giờ có thể vãn hồi thế cục chỉ có lưu n g u y ệ t tiên tôn phía bên mình đã mất quyền hoàn toàn không phát huy được tác dụng bạch lưu ly cũng là khóc không ra nước mắt liên lạc không được cả lưu n g u y ệ t tiên tôn ngay tại chém giết quỳnh lưu thời kỳ mấu chốt liền ngay cả cha ta thân h ạ m thiên ma bên trong đều đặn g không xuất thủ hỗ trợ thúng chi đạo trưởng còn không có gia nhập bạch ngọc kinh tô c ẩ n du ngón tay nắm chặt quần áo một góc nhìn xem lý du bị kim quan g bao phủ liền muốn bao trùm toàn thân gắt gao cắn môi liền xuất liên tục máu đều không tự biết chẳng lẽ lại cứ như vậy trơ mắt nhìn đạo trưởng bị đ ộ hóa trở thành hòa thượng trước mắt thời điểm trừ tiên tôn xuất thủ nàng rốt cuộc nghị không ra cái thứ hai giải khôn cục biện pháp cái này không tương cũng quá không biết xấu hổ coi tr liền muốn cương ép độ hóa xem ra chỗ này vị lòng dạ từ bi cũng bất quá là kiến tạo tại biểu tượng giả nhân giả nghĩa cùng cương đạo thực tế không kém là bao nhiêu a di đạo p h ậ t lý thí chủ bật tăng lập tức liền độ hóa ngươi thoát ly khổ hải đang lâm ngã phật bờ bên kia cao trăm trượng la hán kim thân kinh t i ê n cự thủ chắp tay trước ngực giống như đem màn trời kéo khép lại cả t ò a biển xanh tiên thành đều tối xuống chỉ có cái tia từng đạo phật quang trở thành trong mắt mọi người duy nhất hào quang phản âm chật trận chữ vạn phù không ngừng bay ra đám người thần trí trở nên tan giã hai mắt lại là càng thêm thành kính tại phật quang tẩy lệ phía dưới cơ hồ đá chỉ còn lại có cái gọi là phật tính đáng chết thế này sao lại là đ ộ hóa đây là muốn khiến đạo trưởng tâm thần bên trong phật ăn đâm sâu vào chứ ăn ra trai niệm phật bên ngoài không còn có ý khác phương thức như vậy cùng tu hành thái thượng vong tình đạo không có bất kỳ cái gì khác nhau đạo trưởng nếu là tránh thoát không ra liền sẽ cùng tượng đá một dạng không có nửa điểm người bình thường tình cảm ba đ ộ n g tô cần du sắc mặt đại biến không được nhanh đi ngăn cản không tương hắn không phải tại đ ộ hóa hắn là tại luyện hóa bọn hắn muốn là một tôn thụ bọn hắn không chế trí thuần đến tính trí thánh khôi lỗi bồ tát mà không phải một cái có ý nghĩ của mình phật gia đệ tử nói n à n g l i ề n không quan tâm liền muốn hướng phật quang phóng đi bạch lưu ly tâm lý cũng là nhấc lên sóng biển nhưng hắn chỉ có thể tức giận không thể động đậy lúc trước cùng mạc hiên động thủ thời điểm trên thân thể vết dạn đến bây giờ cũng không thể chữa trị đường xúc động huyền dập chân quân bị kinh động hóa thành ánh sáng cầu vồng rơi xuống ngăn trở tô c ẩ n du đường đi tô c ẩ n du lo lắng nói huyền dập chân quân ngươi c ả n ta làm cái gì đạo trưởng không dễ dàng như vậy bị tẩy lễ huyền dập chân quân tỉnh táo nói đừng quên ở trên thiên ma vực h ạ c tâm đối mặt hàng ngàn hàng vạn thiên ma đạo trưởng đạo tâm vẫn như cũ không thể phá vỡ không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào quả nhiên Cựa hồ là để ấn chứng huyền dập chân lửa hồn huyền thiêu thiêu ấn quân nói, ngọn là lời màu tím tại toàn để đốt dập cái tại tím bộ sau khi tắt, đó ầ y yên trời trong Phật tĩnh tới tuệ Phật tâm bên trên. đi bảo quang, vẫn như bình bình bên Du Sau Lý vô cũ sự, đ một thanh liền đem nó nắm chặt không có viên này phật tâm liền không cách nào làm cho bảo t u ệ nói thật ra làm xong đây hết thảy lý du tài n g ầ n đầu nhìn lên bầu trời la hán kim thân người muốn giúp ta thoát ly khổ hại không t ư ơ n g l n g mày nữ chặt đối mặt tâm trí không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì lý du hắn luôn cảm thấy có chút là lạ ở chỗ nào nhưng vẫn tại tăng lớn phật quang truyền vận như vậy một vị phật đạo ngọc thô tuyệt đối không thể vứt bỏ lý thi chủ khổ hải vô biên quay đầu là bờ ngã phật từ bi có thể giúp ngươi đang lâm bờ bên kia nhanh chóng lạc đường biết quay lại lý du nhữ mày rất tốt đã ngươi như thế đ ưa thích lấy giúp người làm niềm vui vậy ta cũng trợ giúp ngươi một sự kiện làm xong liền đi theo ngươi không tương đại hỉ lý thí chủ mời nói lý du theo dõi hắn bình tĩnh ánh mắt trong phút chốc trở nên băng lãnh một thân khí tức cấp tốc tăng gọn vọt tới phật quang giống như lùi lại thủy chiều tranh nhau chen lấn thoát đi bần đạo giúp ngươi sớm đang cực lạc đưa ngươi đi gặp phật tổ nếu tử họa không dùng được vậy chỉ dùng nắm đấm giáo hội con lửa chọc này đạo lý ch chương bốn trăm nát la hán kim thân lý thí chủ xem ra ngươi hay là chấp mê bất ngộ không tướng đại hỷ sắc mặt cấp tốc thu liễm ngược lại ánh mắt âm chầm xuống tới một bộ dáng vẻ trang nghiêm thần thái tăng thêm mấy phần lệ khí ngã phật từ bi nhưng cũng có kim cương thủ đoạn lý thí chủ cho mời v i anh trứng mắt phật quang như rộng lớn đại nhật d ọ i khắp nơi bích hải thiên thành cao trăm trượng la hán kim thân khuôn mặt từ bi m à n g b nghiêm ánh mắt ngưng tụ hai mắt như là hai vòng l i ệ n nhật giờ phút này nó chậm rãi ruôi ra cự thủ năm ngón tay như núi giữa ngón tay chạy xuôi phật quang màu vàng Tựa như danh trời có thể đem cả phiến thiên địa n ắ m trong tay lý du thân hình so sánh cùng nhau lộ ra phi thường nhỏ bé tự trưởng thành đỉnh đầu h ắ n thiên địa cứ như vậy thì sao có thể đào thoát quan chiến tô cảnh du một trái tim đều nắm chặt trong thức hải p h u lục tiểu nhân tử hòa tiểu nhân k h ô lâu tiểu nhân còn có mới nhất đạn sinh nhược thủy tiểu nhân đều đứng ở trên linh đài xong đời không giải quyết được lão lựa chọc này trong lòng bàn tay phật quốc có thể g i a m cầm không gian làm sao cũng chạy không phát cái kia vậy phải làm thế nào mới ngưng tụ nhược thủy tiểu nhân là một tiểu nữ hải hình tượng rụt rẽ nắm chặt các á o đầy mắt đều là lo lắng nhược thủy mội mội đừng sợ ta nói không giải quyết được chỉ là chúng ta tử hòa chụp ảnh nhược thủy bà vai an ổ nói ngươi mới đến khả năng đối với lão đại phong cách chiến đấu còn không hiểu rõ lắm nhược thủy e ngại mà hỏi lão đại chiến đấu rất tàn bạo tử hòa các loại ba kẻ tiểu nhân nhìn nhau cười một tiếng sau đó nết miệng cười một tiếng sai không phải tàn bạo vậy là tốt rồi lão đại nhìn rất tốt ở chung hẳn là nhược thủy lòng vẫn còn sợ hãi vũ bộ ngực lời còn chưa nói hết liền nghe đến tử hòa hơi có vẻ thanh em hưng p h n đánh gãy nàng nhược thủy mội ngươi không hiểu lão đại chiến đấu xác thực không có chút nào tàn bạo. nhưng rất tàn nhẫn a n h ư ợ c thủy dọa đến kêu ra tiếng che miệng một đôi ánh mắt trong suốt toàn bộ bị sợ hai chiếm lính tàn nhẫn đến một quyền làm nát đối phương t r ư ờ n g thanh đại đạo hai quyền đánh v ă n g đối phương tâm thần ý chí ba quyền ma diệt đối phương thân thể nguyên thần lão đại h ắ n a nhất là am hiểu sửa chữa những n à y l o ẹ i l o ẹ t đại tu sĩ từ hỏa tiểu nhân nhớ lại đoạn đường này đi tới có quan hệ lão đại chiến đấu tình huống cụ thể chỉ so với nó nói còn muốn qua trường chiến tích có thể t r a bốn đối mặt trộm tới kình thiên cự thủ lý do lời đi thi triển thần thông gì xác thực nói cho đến bây giờ trừ thiên cương lôi ngục bên ngoài hắn thật đúng là không biết cái gì thần thông không phải hắn không muốn tu luyện mà là phát hiện không có quá lớn tất yếu trên đời này cho đến bây giờ đối với mình tới nói hắn còn không có phát hiện có cái gì là một quyền không giải quyết được nếu có vậy liền lại đến một quyền vâng anh nắm đ ấ m nện như liên mà ra lực chi đạo ý hiển hóa nắm đ ấ m của hắn tại kình thiên cự trường trước đó nhỏ đến cơ hội nhìn không thấy phủ du l a n cây buồn cười buồn cười mặc hiên phản phất nhìn thấy chuyện cười lớn tại chỗ cười nhạo không thôi nếu là phổ thông nắm đ ấ m liền có thể dung chuyển la hắn kim thần vậy cái này trên đời tu sĩ còn phí cái gì kình đi sửa đại thần thông dứt khoát đi hết đánh quyền tính toán tô cảnh du trong mắt lo lắng đã đến cực h ạ n bạch lưu ly li cũng siết chặt nằm đấm lo lắng không thôi duy chỉ có h u y ề n dập chân quân phát giác được cái gì sắc mặt biến hóa bởi vì hắn phát hiện bây giờ c h ẳ n g cảnh giống như đã từng q u n biết lúc trước thân ở thiên ma vực khu vực hạ tâm đối mặt bạo ngược loạn hồn đạo trưởng cũng lạc như thế tùy ý như vậy đơn giản g i a n g d ắ c một đạo cứng rắn đổ vật thanh em vỡ vụn đột ngột tại mọi người bên thai nổ vang thứ gì nát đám người cảm thấy, thấy chúng thân khó quên một màn cái tia kình thiên cự trưởng tại lý du dưới năm tay toát ra mắt chẩn có thể thấy vết dạn lấy lòng bàn tay là trung điểm cấp tốc hướng ra phía ngoài bức s ạ n g hiện ra giống như mạng nghệ đỉnh dáng p h a n k c ự t r ư ờ n g p h á t thoái hóa thành đầy trời k i m quang như mưa rơi bình thường từ trên cao về xuống nhỏ tại trên cây rơi trên mặt đất nghệ ở trên mặt của bọn hắn cái này đạo sĩ này một q u y ề n một quyền liền đem la hán kim thân bàn tay đánh nát đám người rung động không thôi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một loại cảm giác hoang đường từ nội tâm tự nhiên sinh ra cái này mẹ nó là la hán kim thân a giống như là tiên tuấn a bảo tương đại sư tự mình động thủ đều không làm gì được đạo sĩ này cao trăm trượng la h á n kim t h ầ n nhận trung kích vậy mà hướng về sau ngã quỵ mấy bước thân hình lay động qua một hồi lâu mới đứng bước xuống tới giờ phút này không tướng thần sắc so bất cứ lúc nào đều muốn đặc sắc rốt cuộc duy trì không nổi dáng vẻ trang nghiêm thần thái một bộ gặp quỷ biểu lộ ngươi ngươi vừa rồi làm cái gì ngữ khí của hắn kinh nghi lại tràn ngập từng k i a kinh hoàng đây là tình thế bắt đầu vượt qua tự thân k h ô n g chế bắt đầu sinh không an toàn cảm giác dẫn đến không có gì chỉ là tại giúp ngươi sớm đ ă n g cực lạc mà thôi lý du ngữ khí l ạ mạc h ư n g hở tựa hồ đối với vừa rồi một vườn kia còn không hài lòng lắm ngươi đến cùng là tu vi gì bảo tương kinh sợ không thôi như thế một quyền làm sao có thể là tiền tôn phía dưới có thể đánh ra cái này không trọng yếu lý du lắc đầu sau đó nhìn về phía gây mất một bàn tay la h á n kim t h ầ n đang quan sát sau đó nên từ nơi nào lấy tay nếu như ngay cả tu vi đều không trọng yếu vậy cái này trên đời còn có cái gì trọng yếu bảo tương trầm dọn gầm g nhẹ vừa ngoan tâm trực tiếp cắt đức phật châu và năm nội tỉnh đều bộc phát t r ú n g thiên phật quang tràn vào la h á n kim t h ầ n từ khó khăn lắm cao trăm t r ư ợ n g lập tức cất cao đến hơn ba trăm triệu lý thí chủ ta cảm thấy ngươi cùng ngã phật là càng ngày càng hữu duyên bần tăng hôm nay không đành lòng gặp ngươi tại lối rẽ bên trên càng chạy càng xa hôm nay nói cái gì cũng muốn độ ngươi leo lên bờ bên kia vê anh la hán kim thân uy thế trực tiếp tăng gấp mười lần liền ngay cả cái kia gãy mất bàn tay cũng trong khoảnh khắc khôi phục kim thân khuôn mặt từ một mảnh nhân từ tường h hòa cũng đột nhiên biến thành nổi giận chi tượng trận mắt kim cương lệ khí hiển thị rõ biến trưởng thanh quyền cờ múa hình thành từng đạo liên tục tàn ảnh không ngừng hướng phía lý du anh n ệ n xuống đến đất dung núi chuyển loạn thạch tung bay đỉnh núi không biết bị nệ nát bao nhiêu tỏa cả tòa bích hải tiên thành lung lay sắc đổ làm cho mọi người ở đây sắc m nhưng đập có một hồi nhưng không thấy lý du có bất kỳ động tĩnh gì người đi chỗ nào không tướng phát giác được không thích hợp nhẹ kêu lên tiếng làm sao người đang tìm ta ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi thời điểm lý du thanh â m rõ ràng rơi vào đỉnh đầu của hắn hắn sợ h ã i cả kinh muốn ngẩng đầu nhìn lại lại là chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ bên trên chuyển đến vê anh rung động cả đời một màn cứ như vậy phát sinh cái tiêu cao tới ba trăm trượng l à hàn k i m thân đột nhiên thân thể từ đầu tới đôi toàn bộ bị xuyên thủng không thể phá vỡ phòng hộ tại lý du dưới năm tay tựa như là giấy một dạng yếu ớt không thôi từ đầu nát đến chân kinh thiên đại hạ giống như kim thân hai mắt lốc trệ tại cái này thuần túy lực lượng phía dưới ẩm vang sụp đổ hóa thành chia năm xẻ bảy đáng sợ như vậy một màn để cho người ta trợn mắt hốc mồm chỉ cảm thấy là đang nằm mơ hai q u y ề n vẹn vẹn hai q u y ề n đạo sĩ này liền đem đại sư không tướng la hán kim thân đánh nát yến tĩnh chỉ còn lại có y ê n tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cả phiến thiên địa cũng bị mất thanh âm ánh mắt mọi người đều rơi vào cái k i a đạo đứng tại kim thân khối vụn bên trong phản phát chuyện gì cũng không có phát sinh áo bảo trắng đạo sĩ c h i n thân chương bốn trăm lẻ một thiên tâm tự nhận lầm chương bốn trăm linh một thiền tâm tự nhận lầm ba trăm trượng cao la h á n kim thân giống như băng tuyết tăng giã ẩm vàng sụp đổ n ắ t trên mặt đất màu vàng khối vụn một chút xíu phiêu tán hóa thành hư vô ánh mắt của mọi người một mảnh ngốc c h ạ thắng đây là thắng tô cảnh du tiếng như mũi vo ve hoàn toàn không có chú ý tới cái kia xoa nắn tại đầu ngón tay góc áo đã bị nàng đập vỡ vụn thắng đạo trường đem đại sư không tướng kim thân đánh nát bạch lưu ly một cái nhịn không được kích động bắt đầu chuyển động giang rác vài tiếng trên người vết nứt bắt đầu mở rộng bắn tung tóe chảy mọc tuyến thử thử rung động mấu chốt chính là hoàn toàn không có chú ý tới tràn g diện một lần mất k h ô n g chế huyền dập chân quân lấy tay nâm chán bước chân khẽ nhúc ních đứng được rời cái này ra hỏa xa một chút sợ bị người nhận ra bọn hắn là phụ tử quan hệ nhưng hắn trong ánh mắt cũng là có thật sâu rung động thật lâu không có khả năng tiêu tán đạo trưởng ngay cả l à h ắ n kim thân đều có thể đánh nát cũng không thể hắn là tiên tôn đi nếu là tiên tôn vì cái gì giữa thiên địa chưa từng xuất hiện dị tượng cái này không phù hợp lẽ thường ánh mắt tụ vào phía dưới lý du dẫm lên kim thân mãnh vỡ phát ra kéo kẹt kéo kẹt rung động hướng hiện ra thân hình không tương đi đến giờ phút này vị này đắc đạo cao tăng hai mắt thất thần nắm lấy đứt gậy phật trâu thần s ắ c lâm vào trở nên h o à n g hốt bên trong hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình hao phí vạn năm lưng tụ l à hàn kim thân có thể như vậy bị người đánh nát cả người xương cốt vỡ nát nguyên thần tiệt diệt một thân phật đạo tu vi mất hết c h ả y ra tới hết dịch lại không chỗ thần dị từ màu vàng nhạt chuyển biến thành bình thường màu đỏ tươi lộ ra mười phần trứng mắt lý du mảy may không có nung chiều đưa tay nắm chặt hàn áo bảo một đường lôi kéo phanh đám người quy lệ vạn năm, năm, năm thiền tâm tự thủ tọa cứ như vậy chật vật không chịu đổi từ không trung bị ném xuống thẳng tắp nện ở trước mắt bọn hắn một màn này đánh vào thị giác kém xa lúc này trong lòng mang đến rung động phải mạnh mẽ ngôi lai、like, ngồi cao tại đám mây tiên p h ậ t rơi xuống dáng dấp cũng cùng bọn hắn không còn hai dạng có mắt cái mũi hai cánh tay hai cái chân trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng sẽ khủng hoảng cùng sợ sệt không có suy nghĩ như vậy thần thánh phi phạm lý du thần sắc lạnh lẽo năm đó luận đạo kết cục đến cùng như thế nào ngươi nếu là chủ động nói ra ta còn có thể lưu ngươi nguyên thần không tương rốt cục có phản ứng gian a ngồi xếp bằng d u n g d ậ y chắp tay trước ngực a di đà phật bận tăng từ trước tới giờ không nói dối kết quả là cùng bảo tuệ trụ chỉ nói tới một dạng là sư phụ ngươi thua một màn này để t u cảnh du bọn người n h ư mày chẳng lẽ lại thật sự là lục tùng phong thua đạo trưởng oan u ù n g thiền tâm tự rơi vào kết cục như thế còn tại nói lời nói dối ta nhìn ngươi những năm này tu phật đều tu đến trên thân chó lý du không còn cho bất cứ cơ hội nào trực tiếp đem bảo tuệ trụ chỉ phật tâm đem ra ngươi không có khả năng ngươi không có khả năng làm như vậy nhìn thấy phật tâm không tương rốt cục luông cuống đưa tay muốn đi đoạt cũng là bị lý du một tay vân xuống nệ ở dưới mặt đất không thể động đậy đồng thời một tay khác bóp che đậy ở phía trên bồ đề lá đây là một loại đặc thù phụ lục phong ấn phong tồn lấy bảo t u ệ chân thực ký ức nhưng lý du không có ý định làm như vậy thiền tâm tự chủ trì còn chưa đủ p h â n lượng hắn muốn vị này thiền tâm tự người thứ nhất đương nhiệm thủ tọa nguyên nguyên bản bản như thật nói ra lý du đem phật tâm một thanh nhét vào không tương trong miệng c h à n lan đi ra phật lực tựa như là trái cây chất lỏng thuận khoe miệng của hắn chạy đầy một chỗ hắn lúc này khó có thể chịu đựng như thế bàng bạc phật lực tâm thần bị thấm vào phát họa ra thành tín nhất một mặt hết thể âm ngũ tâm lý đều bị tĩnh hóa khu t nếu nói phật giờ phút này tâm thần đều tán hết thể thiện n i ệ m cùng thuần túy một mặt đều bị kích phát không tương ngược lại là thật có cái kia mấy phần phật ý vị nhưng rất châm t r ọ c hắn không xứng không tương ta hỏi ngươi một lần nữa trận kia luận đạo đến cùng ai thua ai thắng lý d u ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng đầy người phật quang không tương ta là thiền tâm tự không không phải thiền tâm tự là là lục tùng phong là của ngươi sư phụ h ắ n là hàn thắng không tương mặt lộ vẻ dây r u ộ n nhưng thể nội tinh khiết p h t â m lại là không còn cho phép hắn nói nói láo lời này vừa nói ra trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn đám người s ô i trào người vây xem chỉ cảm thấy thiền tâm tự nhiều năm duy trì thần thánh hình tượng ẩm vang sụp đổ nguyên lai bọn hắn quỷ bái cao tăng vì tự thân mặt mũi vì tự thân lợi ích cũng sẽ làm xuống loại này nói xấu những chuyện khác lý du ngữ khí trở nên càng hung hiểm hơn ta hỏi lại n g ư ờ i thiền tâm tự địa điểm cũ có phải hay không tĩnh vân xem là là thiền tâm tự là chính là tĩnh vân xem địa điểm cũ năm đó ta gặp gặp nó là một chỗ phúc đ i ệ liền thay đổi tuyến đường là phật chế tạo ra thiền tâm tự không tương tiếp tục dễ r ủ a nói trên mặt đám chát lại là càng ngày càng nặng nguyên lai、like, hắn làm xuống nhiều như vậy vi phạm lương tâm sự tình nguyên lai、like、chỗ sâu khổ hại người một mực là chính mình lần này đám người không tiếp tục h u y ế não chỉ là thất vọng nhìn xem không tương nội tâm một điểm cuối cùng sùng tính tại thời khắc này trở nên không còn sót lại chút gì thành đạo trường thật thành bạch lưu ly li trên người tơ máu về r a lại là nhảy lên cao ba thước kích động vung vẩy nắm đấm tô cảnh du che miệng khoe mắt có chút nước át trước lúc này từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới đạo trưởng có thể làm đến loại tình trạng này đừng nói là ép tới đại sư không tướng cúi đầu chính là luận đạo thắng nổi b ả o tuệ chủ trì nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng ta ta tác nghiệp sâu nặng ngươi n g ư ơ i g i ế t ta đi không tương thân thể đã bị phật quang thẩm thấu xu hướng q u a n g hóa hắn mặt lộ vẻ thống khổ cực độ sáng hối cái k i a đản sinh ra phật tính đang không ngừng đau khổ nội tâm của hắn đau đến không muốn sống bước trên mây mà đi ta đi thiền tâm tự thu hồi tĩnh vân xem lý du nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút chỉ là hướng tô cảnh g i bọn người gật đầu một cái đạo đạo trưởng vậy cái này không tương cùng bảo tuệ làm sao bây giờ bạch lưu ly truy hỏi luôn mồm tu nhiều năm như vậy phật lại là một mực tại đi phản bội sự tình trong lòng bọn họ phật sẽ không cho phép bọn hắn còn sống lý du thanh âm trên tầng mây thua xuống phản phất tiếp thụ lấy chỉ lệnh bình thường không tương đột nhiên thất khiếu chảy máu toàn thân xuất hiện vết n ư ớ c nuốt vào phật tâm hóa thành phật quang từ thể nội g i à n h trước r ờ i đi không không cần không tương đưa tay muốn đi bắt lại là làm sao cũng bắt không được hắn muốn thành phật đã chán ghép mà vứt bỏ đem hắn vứt bỏ còn có bảo tuệ trụ trì bị lý du hái đi phật tâm một mực chưa hề quay về toàn thân đồng dạng xuất hiện vết dạng lít nha lít nhít phanh phanh hai đạo tiếng vang to lớn vang vọng trên không t r ú n g cũng rung động tại mọi người tâm thần thiền tâm tự chủ trì bảo vệ thủ tọa không tương đại sư tại trước mắt bao người thân thể ứng thanh nổ nát vụn gió thổi qua cho tàn dơ lên thổi đầy toàn thành nguyên thần tịch diệt lại một cái nguyên thần câu diện đạo trường giết người hay là dứt khoát như vậy a mắt thấy trước mắt hết thảy huyền dập chân quân khỏe miệng co giật một chút nội tâm phát ra cảm khái không tôi chờ chút mạc hiên tạp t á i này đi nơi nào bạch lưu li ngây người qua đi quay đầu liền muốn giận phun mạc hiên lại là tìm lượng này đều không có tìm tới tên đáng chết này chương bốn trăm linh hai thiền tâm tự nữ nhân chương bốn trăm linh hai thiền tâm tự nữ nhân lý du hai tay đặt sau lưng đứng ở trên tầng mây quan sát toàn bộ thiền tâm tự chính vào giữa trưa ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua ngọt đ y pha tạp chiếu xuống chùa miếu trên ngói lưu ly vàng son lộng lẫy trong chùa hương hỏa c ư ờ n g thịnh khói mù lượn lờ đại hùng bảo điện trước khách hành hương nối liền không rước bọn hắn cầm trong tay hương hỏa thành kính quỳ lạnh cầu phúc cầu nguyện trong chùa đám tăng lữ thân mang cả sa màu vàng đi lại nhẹ nhàng tại điện đường ở giữa xuyên thẳng qua dẫn đạo khá gót h a n h p í mó cùng một chỗ tụng kinh cầu phúc những ngày tăng khách ngược lại là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ tụng giả kinh thư lý du lụa cận một tiếng trận thanh âm cuộn cuộn từ tầng mây chuyển lại xuống bảo vệ đã chết không thương nhận tội đền tội h ạ n các ngươi trong vòng một canh giờ rời xa nơi đây người vi phạm giết không tha tràn ngập sát ý băng lãnh khí tức quét sạch cả tòa trổ miếu gây nên một mảnh kinh hoàng người nào dám đến t i ề n tâm tự nói hiệu nói vượng chủ trì đã xảy ra chuyện gì thủ tọa thì như thế nào sẽ chết từ đâu tới ác nhân ở chỗ này yêu n ô n hoặc chúng một đám vo tăng cầm trong tay cô đ ồ n lập tức xung ra đem lý du vây chật như nêm cối nhao nhao trận mắt nhìn bọn này võ tăng tu có luyện thể thần thông mình t r ầ n lấy thân trên và ngóng ánh tránh xê dịch vận khí ở giữa có kim thiết giao kích thanh n m vang lên phật quang phía dưới lộ ra hung hãn lâm liệt lý du không lắm để ý đi đến bậc thang thướng thiền tâm tự bảo điện đi đến một trăm linh tám vị võ tăng không dám hành động thiếu suy nghĩ vây quanh lý du ánh mắt tràn ngập cảnh giới theo cước bộ của hán không ngừng chậm chạp di động a di đà phật vị thí chủ này từ đâu mà đến lại vì sao mà đến thiền tâm tự không phải ngươi có thể làm loạn địa phương t h i ê n tâm tự nhân vật số hai bảo ngộ đại sư chắp tay trước ngực xuất hiện tại ngoài đại điện đứng tại chỗ cao ngăn cản lấy lý du con lựa chọc nếu ngươi không đi đợi lát nữa ngươi còn muốn chạy cũng đi không được lý du cười tủm tỉm nhìn về phía hắn a di đà phật bần tăng làm sao có thể bảo ngộ đại sư đang muốn nói chuyện nương theo lấy xuất hiện ở trước mắt một cái đại tủ h thanh âm im b ặ t mà dừng trái một câu a di đà phật phải một câu a di đà phật ta nghe được rất phiền ngươi có thể im được đi lý du một tay chế trụ mặt của hắn sau đó dụ lực hướng trên mặt đất quăng một cái quay một tiếng âm thanh lớn che lại hết thể ồn ào tất cả phật âm cùng tiếng trung đều ngừng lại đám người hoảng sợ nhìn xem chỗ kia hô sâu đáy hô phía dưới bảo ngộ thân thể vỡ vụn liền ngay cả nguyên thần đi ra ngoài cũng không có kiên trì một lát dang dác một tiếng giống như tấm gương hóa thành mảnh vỡ cho đến lúc này có tăng nhân từ bên ngoài lộn nào thất kinh chạy vào gào thét thảm thiết âm thanh vang vọng trên k h ô n g việc lớn không tốt bảo tuệ chủ chỉ chết không tương thủ tọa cũng đã chết đạo sĩ kia muốn thu về đạo quan chúng ta chạy đến một nửa hắn rốt cục chú ý tới đứng tại bảo điện trước cái kia đạo áo bảo trắng thân ảnh như ác mộng run rẩy trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân run run như run rẩy càng ngày càng nhiều tin tức không ngừng truyền về lùi tới tăng khách đầy dây chân kinh nhất là hiểu rõ đến luận đạo kết cục còn có thiền tâm tự địa điểm c ũ n vấn đề bọn hắn tín ngưỡng ở trong lòng tòa kia thần thánh đại phận ở vang sụp đầu nguyên lai chúng ta tham gia đều là giả p h ậ t dạng này vì tư lợi phật còn tham viếng hắn làm cái gì cao hương rơi xuống đất cấp tốc g i ậ t tắt hương hỏa đình chỉ lập tức tiêu tán tiếng trung mọi âm thanh n i ệ m kinh âm thanh tất cả đều im bặt mà dừng lại nhìn về phía tử trạng cực thảm bảo n ộ đại sư cảm nhận được làm người ta sợ hai hàn ý song trọng trùng kích phía dưới đám người lập tức hỗ loạn chim làm người tán. hoảng sợ chạy trốn còn chưa cút lý du liếc xéo một đám tăng nhân ánh mắt lạnh l é o không thêm bất luận cái gì che giấu đám người này đem tĩnh vân xem khiến cho trướng khí mù mịt đổi thành c h ố miếu đơn giản đáng g i ậ n đến thực điểm nhưng tất cả những thứ này kẻ đầu t i ê cũng đều là không tương bảo tuệ bảo ngộ ba người cách làm bọn gia hỏa này đều là kẻ đến sau hoàn toàn không biết rõ tình hình hắn mặc dù coi trọng đoạn tuyệt n h â n quả có thể cũng không phải tuyệt tình tuyệt tính m a đầu không có khả năng đi tàn sát người vô tội biết được chân tướng sự tỉnh thiền tâm tự tăng nhân chỉ cảm thấy đỉnh đầu trời sập từng cái tu vi đều xuất hiện lùi lại dấu hiệu đây là tâm thần nhận trúng kích phật tâm băng liệt biểu hiện không giết đã là lớn nhất ban ân lý du tài lười nhác quản bọn họ chết sống rất nhanh thiền tâm tự tăng nhân hôn bay phết lạc đã là sợ hãi lại làm mất hết thể diện không còn dám dừng lại lâu thêm nhao nhao thoát đi nơi đây trong lúc đó đụng ngã hương hỏa lô phật tháp phật tựa vô số kể trước một khắc còn hương hỏa cường thịnh tiếng người huyên náo thiền tâm tự lúc này là một mảnh hỗn độn đáng nhắc tới chính là tại đổi thời điểm có mấy cái tóc hai bù xù nữ nhân từ không tương bế quan tu luyện m ậ thất cũng cùng theo một lúc chạy ra trong đó còn có một cái ôm hải nhi lại là một cái hòa thượng giả thật sự là chết chưa hết tội thế mà còn cất giấu nữ nhân lý du mắng liệt một câu rất nhanh lớn như vậy thiền tâm tự trong khoảnh khắc yên tĩnh y mắng chỉ còn lại có một mình hắn thế mà đem tam thanh tổ sư tượng thần đổi thành phật tượng không tương cái k i a chết con lửa chọc lại chết một vạn lần đều không đủ là t i ế c đi vào bảo điện trứng mắt kim quang chiếu d ọ i mà đến để cho người ta mở mắt không ra tất cả đều là các loại không biết tên tài liệu quý hiếm chế tạo phật tượng cái này không tương tu phật tu dở dở ư ơ n g ứng ngược lại là tại kiến tạo phật tượng phương diện này hạ một phen khổ công phu nhìn về phía xa hoa bảo điện còn có các loại tinh rượu phát tháp không súng mấy t r o n tỏa lý du nhăn đầu lông mày tĩnh vân xem đúng vậy coi trọng những này sư phụ cũng không quan tâm những này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong t ố i giữa hư giả t r a n g trí chính mình cũng ở không quen như vậy vấn đề tới những vật này nếu là hủy đi sẽ tương đương lãng phí những vật này cũng không phải linh thạch đan dược đạo nguyên loại hình chính mình cũng không cần bên trên thật là xử trí như thế nào bốn p h á p đàn bị tô cảnh du sai người phá hủy xuống tới người vây xem viên thật lâu không có bình phục tâm tình tiên minh thương hội tổ chức trận thịnh hội này ai cũng không nghĩ tới phát sinh lớn như thế nhạc đệm thiền tâm tự đây là triệt để song chữ vị là chúng ta điều tra không rõ ràng bị thiên tâm tự lừa gạt trận thịnh hội này hủy bỏ sớm định ra giảng kinh tô cảnh du đứng ra vì lần này nhạc đệm kết thúc công việc sau đó quay người liền đi hướng triển lãm cũng không thể để thiên tâm tự người hủy lần này bán đạo trưởng đạo nguyên chính mình nhất định phải gom g ó p tiểu thư đạo nguyên đụng không sai biệt lắm qua một đoạn thời gian lê thúc tiến lên báo cáo thành quả để tô cảnh du trầm thấp tâm tình lại tốt rất nhiều mà lúc này tại bên ngoài một đời cao tăng lại là rơi vào kết cục như thế cũng là trách hắn gieo gió gặt bão phụ thân ngươi có thể chờ hay không sẽ lại cảm khái con của ngươi phải n h a n chết k í c động qua đi bạch lưu ly đối với thân thể tình huống rốt cục có c h i giác vội vàng hướng huyền dập chân quân những cầu cứu đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi làm sao đem thân thể của mình biến thành quỷ bộ dáng này huyền dập chân quân nhữ mày do xét một phen bạch lưu ly tình huống sắc mặt biến hóa là c u ầ n phong tiên tôn mạc hiên trên người có c u ầ n phong tiên tôn lực lượng gia trì tô ra nhị ra cùng côn lôn nhấc lên liên hệ bạch lưu ly nhanh chóng nói huyền dập chân quân trong lòng hơi kinh sau đó còn không đợi hắn phản ứng một cố đủ để tan giã tiên thần c ư n g phòng từ tiên minh thương hội trung tâm bạo phát đi ra bạch lưu ly lập tức giận không kèm được là mạc hiên tạp bạc kia hắn rốt cục nhịn không được, muốn đối với tô cảnh du hạ thủ. chương bốn trăm linh ba trắng trận cấp đoạn chương bốn trăm linh ba trắng trận cấp đoạn tiên minh thương hội nội bộ triển lãm vừa mới kết thúc lê thúc liền đem đạo nguyên giao cho tô cảnh du một đám thế gia mặc dù c h ấ n kinh tại thiền tâm chùa biến cố nhưng trước mắt thiết thực lấy đến trong tay lợi ích lại là thực sự để bọn hắn trong lòng một mảnh mừng thầm nói là hạ giá ba thành bán nhưng tô sờ đọc o chừng trận này bán tô cảnh du bên này chỉ ít thua lâu có hơn một nửa nguyên bản nên bán đi hơn hai trăm không không đạo nguyên tô cảnh du tính toán đâu ra đấy cũng liền doanh thu một trăm không không không đạo nguyên tả hữu tô tiểu thư về sau còn có dạng này bán phải tất yếu cho chúng ta biết à. minh gia lão tổ ánh mắt lửa nóng nụ cười trên mặt làm sao cũng che giấu không đi xuống lần này là thuộc bọn hắn chiếm được tiện nghi nhiều nhất lăn chính là lao gia hỏa này dẫn đầu làm cho hạ giá giao dịch đã hoàn thành tô cảnh du đối với hắn không có khả năng lại có sắc mặt tốt tô tiểu thư ngươi tâm tình lại không tốt cũng không thể dùng thái độ như vậy đối đãi lao phu đi minh gia lão tổ bình tĩnh khuôn mặt trước mặt mọi người dạng này vô duyên vô cớ bị chửi minh ra mặt mùi ở đâu đúng vậy à, hạ giá là chính các ngươi nói ra chúng ta nhưng không có một ngươi còn lại thế gia tô môn cũng ngao nhao phụ họa trong mắt đã lửa nóng nhìn về phía tiên minh thương hội bảo khố bây giờ tô cảnh du tại tô ra thất thế liền ngay cả mạc hiên đều có thể ngăn chặn nữ nhân này bọn hắn không cần giống như trước đó khách khí như vậy các ngươi còn muốn làm cái gì tô cảnh du âm khuôn mặt nếu tô tiểu thư lập tức liền muốn trở về gia tộc sao không đem bảo khố cùng một chỗ mở ra để cho chúng ta được thêm kiến thức cho dù là tiên minh thương hội một cái phân bộ trong bảo khố tài nguyên cũng đủ làm cho bọn hắn ăn quá no một đám lòng lang dạ thú tham lam không thôi cậu vận tô cảnh du chỗ nào không rõ bọn hắn ý tứ sắc mặt lập tức tái nhuận hướng ra phía ngoài bên cạnh lớn tiếng quái lớn chẳng lẽ lại ngươi liền đứng bên ngoài vừa nhìn mùa d i ỡ n nhìn xem đám người này trắng trợn cướp đoạt gia tộc đồ vật mạc hiên còn chưa đi minh ra lão tổ bọn người trong lòng giật mình vừa vận trông thấy mạc hiên làm n h ạ t thân ảnh dưới tàng cây một chút xịu ngưng thực hiện hóa ra ngoài mạc t r ư ở n g quỹ ngươi nghe chúng ta giải thích chúng ta không có minh ra lão tổ bọn người vội vàng giải thích hoảng hốt không thôi nhưng mà mạc hiên đu áo mặt lại là xưa nay chưa thấy cười một tiếng chư vị sợ cái gì ta người này từ trước đến nay tôn ti có thứ tự không dám c à n cự nơi này hay là tiểu thư quản hạt lấy ta nào dám nhung tay lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là xứ sở tâm tư linh hoạt người trong khoảnh khắc liền h i ể u mạc hiên lời nói bên ngoài chi ý ta liền đứng ở nơi này nhìn xem tuyệt không can thiệp tùy cho các ngươi làm loạn lý giải đến trình độ này minh ra lão tổ đám người trên mặt từ hốt hoảng thân sắc lập tức trở nên ý cười liên tục rốt cuộc không có cố kỵ nói như thế không chỉ là bà khố liền ngay cả bọn hắn vừa rồi thanh toán đi ra đạo nguyên cũng có thể cướp bể mà lại đây là tại mạc hiên gia hiệu phía dưới sau đó chẳng những sẽ không nhận tô ra truy cứu không chừng còn có thể bởi vậy định đoạn đến tô gia nhị ra đây chính là một vốn bốn lời đại hào sự a tô cảnh du sắc mặt k ị biến lần nữa a âm thanh mặc hiên ngươi muốn làm gì đây là gia tộc bà khố ngươi thế mà sai sử người khác tới đoạn tiểu thư đồ vật có thể ăn b ậ y lời không thể nói lung tung ta một cái nho nhỏ trừng quỹ bất quá là cảnh giới kim tiên chỗ nào có thể sai sử đại la kim tiên mặc hiên hai tay ôm ngực đứng dưới thằng cây khoe miệng treo lên dáng tươi cười không có nửa điểm yếu bớt ngược lại đường còn càng lúc càng lớn ép buộc tô cảnh du trở về còn chưa đủ tốt nhất tan một cái tội danh đến trên người nàng dạng này nhị ra tại tộc lao trước mặt mới có thể sư xuất nổi danh đưa nàng quyền quản hạt toàn bộ bãi miễn mất đi bà khố vô năng thủ hộ phân bộ đây chính là tốt nhất chịu tội độc thủ lãnh hội mạc hiên ý tứ minh gia lão tổ bọn người chỗ nào sẽ còn do dự trong lòng tham lam chiếm cứ hết thảy nếu là đem nơi này tài nguyên vơ vét không còn gì toàn cả gia tộc thực lực đều có thể lên cao một cái cấp độ trọng yếu nhất chính là còn có thể định nọn tô ra nhị ra nhất cử lước thiện bảo vệ tiểu thư lê thúc hướng kim trưởng quỹ nói một tiếng lập tức phóng thích khí thức đạo vực trải rộng ra trong nháy mắt đem đại la kim tiên phía dưới người toàn bộ trấn áp lại trong nháy mắt đem đại la kim tiên còn không yếu với hắn theo thứ tự là minh gia lão tổ cùng cùng long đạo đạo chủ lê thúc một mình ngươi có thể ngăn cản không nổi hai người chúng ta minh gia lão tổ cùng cùng long đạo chủ cười nhạt một tiếng đồng dạng đem đạo tự thân nguyên phóng thích ra ngoài đều là mười t r ư ở n g phạm vi lại đủ để đem l ê thuốc đạo vực đệ lại trở về xin yên tâm tô tiểu thư chúng ta là tuyệt đối không dám động chỉ là muốn về đồ đạc của chúng ta một bên kim trường quỹ tức g i ậ n đến chửi h ấm lên thứ gì nơi này là tiên minh thương hội nơi nào có đồ đạc của các ngươi ai ngờ minh gia lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười những năm gần đây các ngươi tại bích hải tiên thành h ã n hại lừa gạt ép chúng ta rất nhiều tài nguyên đồ vật trong này nên là chúng ta sách tô tiểu thư không nghĩ tới ngươi tại bích hải tiên thành như vậy làm loạn dạng này hành vi thế nhưng là bại hoại tô i a thanh danh sau khi trở về ta nhất định phải hướng tộc lao báo cáo không có khả năng tùy ý ngươi làm loạn như vậy m ặ c hiên thanh âm âm dương quá khí lại chuyển tới tô cảnh du móng tay đã cảm tiến lòng bàn tay nàng nhấp tự v ấ n lòng bích hải tiên thành kinh doanh hợp quy hợp cự không có một chút hãm hại lừa gạt bọn gia hỏa này thấy mình mất đi duy trì thế mà liên hợp lại trắng trận cướp đoạt đồ vật của mình không nói còn muốn đem nước bẩn dội tới ta trước hết giết ngươi tên xúc sinh này thấy như thế bị t r ừ n tới lê thúc g i n g giận chấm thấp một tiếng hướng phía mạc hiên dễ tới b í c h hải tiên thành phân bộ này thế nhưng là tâm huyết của hắn chỗ vậy mà liền dạng này bị người nói xấu không thể chịu đ ư ợ c sách lê thúc ngươi có phải hay không tuổi già sức yếu quên trên người ta lực lượng mạc hiên bịa mai cười một tiếng mở ra mắt bão cường đại cương phong quét sạch bầu trời uy thế so đại sư không tướng kim thân pháp tượng còn mãnh liệt hơn chỉ là vừa tiếp xúc ở giữa lê thúc toàn thân huyết đ ụ c sống sờ sờ đều bị phá đi chỉ còn lại có pha tạ m nguyên thần gian nan duy trì mạc hiên đưa tay bóp lấy lê thúc nguyên thần cười khẩy bất kính với ta tức là đối với c u ồ n phong tiên tôn bất kính lê thúc ngươi có biết tội của ngươi、không? mạc hiên dừng tay tô cảnh du trong lòng hoảng hốt dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô lên mạc hiên làm nhiều như vậy ngươi không phải muốn cho ta trở về trước đó có tiếng xấu ta đáp ứng ngươi sau khi trở về ta không làm bất luận cái gì giải thích quyền lợi đều trả lại nhị thúc lúc này vừa lúc là huyền dập chân quân nghe được động tĩnh thời điểm hắn bay tiến đến nhìn thấy trước mắt đại loạn tràn g cảnh vội vàng ngắt lại mạc hiên vung xuống lê t h u ố c sách huyền dập chân quân ngươi có thể không quản được ta mạc hiên cười lạnh một tiếng để mọi người ở đây lạnh cả tim nhân cơ hội này giết lê thúc tô cảnh du bên người liền rốt cuộc không có trợ lực sau khi trở về liền có thể tùy ý bọn hắn b ạ i bố từ vào cửa đến bây giờ hắn ngay tại tìm cơ hội g i ế t l ê t h ú ca náo nhiệt như vậy ngay tại hắn muốn thống hạ sát thủ thời điểm một đạo thanh âm bình tĩnh đột ngột ở chỗ này văng lên mặc nhiên trên mặt c ư ờ i lạnh đột nhiên có như vậy một tia cứng gắp chương bốn trăm linh bốn lý du ngươi cũng thiếu tan ợ chương bốn trăm linh bốn lý du ngươi cũng thiếu tan ợ thanh phong phóng đại lý du từ vân đoá đi xuống hai tay đặt sau lưng không coi ai ra gì đi đến đang muốn động thủ gia tộc tô môn sắc mặt biến hóa chủ động tránh ra một lối đối đầu chui không dám dùng ánh mắt cùng lý du đối mặt đây chính là một vị nông nhân hai quyền đánh nổ la h á n k i m thần trước mặt mọi người n h ấ n lấy đại sư không tướng đầu lâu để hắn túi đầu nhận sai dạng này hành vi bọn hắn nằm mơ cũng không dám lớn có thể nói như vậy bọn hắn những gia tộc này tông môn toàn bộ cùng tiến lên đều không đủ hắn một quyền đánh cho các hạng ta kính nể thực lực của ngươi nhưng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi tốt nhất đừng đúng tay khi lý du vừa xuất hiện mặc hiên ánh mắt liền thời khắc theo dõi hắn trong mắt tràn ngập cảnh giới cùng kiêm kỵ xác thực không có quan hệ gì với ta lý du nhẹ gật đầu mặc hiên biểu lộ s ư ớ n g sở chuẩn bị xong lý do thoái thác lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống các, các hạ có như thế ý nghĩ rất tốt sau đó tô ra nhất định có chỗ biểu thị tự mình đưa lên đại lễ chẳng lẽ lại là chính mình buồn lo vô cớ đạo sĩ này cùng tô cảnh du không có cái gì quá lớn liên quan chỉ là đơn thuần đi thuyền đến bích hải tiên thành nhìn thấy lý du đến nguyên bản trong mắt sáng lên một tia chờ mong tô cảnh du vừa nghe thấy lời ấy hai mắt lại sát na phai nhạt xuống đạo trưởng cùng mình bẹo nước gặp nhau không chỉ giúp mình tịnh hóa thiên ma vực còn tự huyền xương chân quân trong tay cứu chính mình giút mình nhiều như vậy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ bên g v cạnh bạch lưu ly muốn đứng ra đi vừa mới há miệng liền bị huyền dập chân quân tốn trở về phụ thân ngươi lôi kéo ta làm cái gì bạch lưu ly có chút nổi nóng mạc yên hiện, hiện tại đại biểu cho cồn phong tiên tôn ngươi khiến đạo trưởng ngăn cản hắn chính là ác cồn phong tiên tôn là muốn hại hắn huyền dập chân quân chỗ nào nhìn không ra nhà mình nhi từ tâm tư hắn đây là muốn cho đạo trưởng cứu tô cảnh du mọi người nhưng cái này quá mức ép buộc nếu là xuất thủ có thể hay không cứu tô cảnh du còn hai chuyện sẽ còn bởi vậy đắc tội tô g i a nhị ra cùng cuồng phong tiên tôn hậu quả như vậy không có mấy người có thể tiếp nhận nếu là lưu nguyện tiên tôn không có đi chém giết q u ỳ ngư h liền tốt bằng vào thân phận của nàng không chừng có thể ra mặt giao thiệp thành công tô cảnh du đang tiếc nàng mạch này tại tô g i a xem như triệt để súng dốc trở về đi đằng sau chờ đợi nàng kết cục tốt nhất là c ầ m t ù xấu nhất là lấy lợi ích làm mục đích đi thông ra m i đi ta người này giảm quy củ các nghi lễ ta không có lý do đi thu lý du k h á c tay bắt bỏ mạc h ê n đề nghị không làm tạo quan hệ đó là vì cái gì mặc hiên thần sắc ngơ ngác một chút trần trờ nói vậy các hạ tới đây là vì thu nợ lý du lời ít mà ý nhiều không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc đi hướng tô cảnh du vươn tay ra đã nói xong một trăm không không không đạo nguyên có thể cho ta h ắ n thật chỉ là vì đạo nguyên mà đến tô cảnh du cắn môi cố gắng không để cho khỏe mắt nước mắt rơi xuống đạo trưởng đây là một trăm không không không đạo nguyên từ đó về sau chúng ta không ai nợ ai nhất là không ai nợ ai bố chữ nàng cắn đến đặc biệt nặng trong giọng nói còn mang theo một tia n h ẹ n nào lý du tiếp nhận đạo nguyên ước lượng một chút mẫu chốt phải là, còn gật đầu một cái tô cảnh du lần này lại nhịn không được xoay người sang chỗ khác khoe mắt nước mắt bi thương rơi xuống sách đại tiểu thư đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lập tức theo ta đi nhị ra cùng một đám tộc lão ngay tại từ đường chờ ngươi m ặ c hiên nhìn ở trong mắt khoe miệng vệt kia đùa c ờ t hiện hiện tràn đầy đối với tô cảnh du trầm trọng vốn cho là đạo sĩ này xuất hiện sẽ rất khó giải quyết dù sao có thể bánh sát bảo tương đại sư thực lực hay làm mượi phần để cho người ta kiên kỵ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn đối với tô cảnh du hoàn toàn không thèm để ý cái này coi như quá khôi hài về phần chỗ này phân bộ bà khố coi như ban thưởng cho minh ra lão tổ s ư ớ n g cốt quyền đ ư ơ n g làm được tộc lao trước mặt đ ệ sập tô cảnh du cuối cùng một cây dơm dạ đương nhiên lê thúc l a o đầu này không có khả năng lưu các loại áp chế s o n g tô cảnh du sự tình đã thành kết cục đã định lập tức liền diệt sát mặc nhiên chỉ một ngón tay k h ố n tiên thằng lập tức bay ra đem tô cảnh du c h ó i cực kỳ chặt chẽ tô cảnh du mất hết can đảm không làm bất luận cái gì phản kháng trên thực tế đến dưới mắt loại tình huống này nàng cũng vô lực phản kháng đã như vậy ta chưa hết đi cáo lui các loại tô ra quét dọn ra tộc con sâu làm dầu đội canh ta sẽ dẫn lấy nhị ra thành ý lại đến bãi phòng các h ạ làm xong đây hết thảy mạc hiên coi là đại công táo thành liền hướng phía lý du chắp tay túi đầu nhưng không có đạt được một chút đ ắ p lại lý du ngay tại cẩn thận tỉ mỉ đếm lấy đạo nguyên rất là chăm chú không có phản ứng hắn mạc hiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã mang theo t u cảnh du cùng lê t h ú c nguyên thần định lúc này rời đi trong lúc đó đi ngang qua bạch lưu ly thời điểm trong mắt còn lộ ra vài tia khiêu khích chi ý một đ ộ ngươi có thể làm khó dễ được ta cần ăn đòn biểu lộ bạch lưu ly siết chặt nằm đấm nghiến răng nghĩ lợi rất muốn xông đi lên đánh tơi bởi ra hỏa này một trận nhưng h ắ n biết làm như vậy đổi lấy kết quả chính là mình thương thế trên người tăng th có lẽ cũng không phải là thân thể băng liệt mà là nguyên thần sách thứ hèn nhát mạc hiên cảm thấy chán miệt thị cuối cùng nhìn thoáng qua bạch l ư ỡ ly sau đó x ả y bước đi ra ngoài chờ hắn chỉ nửa bước vượt qua bậc cửa đang chuẩn bị thi triển đột p h á p thời điểm một bàn tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn đem hắn phải bay cướp thân thể lại nhấn trở về hắn nhanh chóng quay đầu con người đ ỗ n g nhiên co rút lại thành giặc kìm phản chiếu ra tấm kia không hề bận tâm ra mặt các Các hạng ư ơ i còn có cái gì muốn giao phó mạc hiên vẹ miệng gặt ra một cái gợ ép ý cười không phải tìm ngươi lý du đối với hắn lắc đầu sau đó nhìn về phía hốc mắt ướt chỉ chỉ cái tiêm một đống b ả y ra chỉnh tề đạo nguyên cho ăn c h i ế c khấu không phải ngươi đánh như vậy dòng giã thiếu đi mười khối đạo nguyên ngươi biết mười khối đạo đủ ta làm cái gì sao mười khối đạo nguyên đủ ta tại lâm hinh nguyện nơi đó ăn cả một đời đồ ăn nơi này chỉ có chín phẩy chín chín không khối đạo nguyên ngươi còn kém ta mười khối đạo nguyên không có khả năng quyền lợi tô cảnh du ngây người một lát sau đó bị lý du cực độ chăm chú ánh mắt im lặng nói có chút phát điên nói trong mắt của ngươi chỉ có đạo nguyên sao nàng lại d ơ lên mình bị trói lại hai tay đưa tới lý du trước mắt nhìn xem ta đều muốn bị bắt v ầ nhốt liền mười khối đạo nguyên ngươi còn muốn cùng ta tính được rõ ràng như、vậy. dù là muốn bị bắt về ta đều không có quên đạo nguyên của ngươi vì cho ngươi g o m góp những n à y đạo nguyên ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư ta dễ dàng sao ta làm sao thảm như vậy đều muốn bị nốt còn muốn bị ngươi đuổi lấy yêu cầu mười khối đạo nguyên tô cảnh du chỉ cảm thấy hòng mất càng nói càng bị khuất con mắt đ ỏ bừng nước mắt rầm rầm chạy xuống các hạ bất giận ta cho nàng bổ sung cái này cho nàng bổ sung mạc hiên sửng sốt một hồi sau đó chủ động móc ra đạo nguyên cho lý du chẳng biết tại sao trong lòng của hắn hiện ra một cỗ cảm giác không ổ đủng đạo nguyên rơi xuống đất mạc hiên vươn đi ra tay trực tiếp bị lý du rắt đau đến hắn cay c h á n trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh nhưng còn không đợi hắn kinh ngạc một đạo dùng mình hằn ý liền từ hắn đuôi xương cụ thẳng chui lên c h á n ngươi tính là gì cầu vật cũng có tư cách thay nàng còn con người của ta giảng quy củ hoan có đầu nợ có chủ ai thiếu đến ai còn ta chỉ cần nàng còn c á ắ c h ạ ta muốn dẫn nàng rời đi nàng không có cách nào còn a nàng không thể đi ngươi cũng không thể đi là vì cái gì bởi vì ta vừa coi là tốt phát hiện ngươi cũng thiếu tan ợ rất nhiều so một trăm không không không đạo nguyên còn nhiều lý du đạo mạc ngữ khí phạm p h t một thanh tiên đao ra khỏi vỏ tiệm lộ phong mang đột nhiên gác ở mạc hiên cái cổ làm hắn trong lòng h ắ n ý thoáng chốc tại chóng vắng ra mà bạch lưu ly thay đổi vừa rồi bị khuất trong nháy mắt h ồ n g quan g tỏa sáng khắp khuôn mặt là hưng phấn chương bốn trăm lẻ năm đây không phải chơi bừa là đùa chó chương bốn trăm lẻ năm đây không phải chơi bừa là đùa chó c á c các hạ nói đùa ta lúc nào thiếu ngươi nợ mạc hiên biểu lộ cứng ngắc miễn cưỡng n u i cười chẳng biết tại sao cho dù có được m ắ t bão giờ phút này nội tâm cũng không có nửa điểm cảm giác an toàn nếu không phải ngươi âm thầm dở cho quỷ tô cảnh du làm sao đến mức đem đồ vật hàng nhiều như vậy giá nếu là không hạ giá nàng làm sao lại thu thập không đủ ta một trăm không không không đạo nguyên lý du cực độ chăm chú một câu lập tức làm cho mạc hiên không rét mà run nguyên lai、like、hắn biết hắn biết chuyện từ đầu đến cuối hắn có đang chăm chú tô cảnh du ngoài ra ta cùng bảo t u ệ luận đạo cùng không tương phân rõ phải trái thời điểm ngươi ở phía dưới tức tức ai q a i một hồi lâu rất ảnh hưởng ta phát huy làm tâm t h á i ta làm hại ta không có phát huy tốt đối với không sai lúc đó ta ngay tại bên cạnh hắn g i a hỏa này đối với đạo trưởng rất là châm trọc khiêu khích ngay được cái này bạch lưu ly lòng đầy căm v ẫ chỉ vào mạc hiên mạc hiên n ố c trệ một chút các h ạ n g ư ơ i chỗ nào không có phát huy tốt luận đạo nghiền ép bảo tuệ hai quyền đánh nát la hán k i n thân n g ư ơ i quản cái này gọi không có phát huy tốt là n g ư ơ i để cho ta phân tâm lúc đầu ta một quyền liền có thể dự định bảo tướng mạc hiên n g ư ơ i cái này mẹ nó nói chính là tiếng người cứ việc trong lòng lại thế nào cảm thấy quá mức nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài đạo sĩ này có thể đánh chết đại sư không tướng vậy nói rõ chiến lược của hắn có thể sánh vai tiên tôn mắt báo không nhất định có thể làm sao được hắn mạc hiên hít sâu một hơi thay đổi vừa rồi dầm dĩ khí diễm trên mặt đắp lên lịnh mặt cười đạo trưởng ngươi nói ngươi nói ta nên bồi ngươi bao nhiêu lạo nguyên ta bồi lý du hơi nhữ mày lại thật dự định bồi nhất định bồi ta nhất định bồi chỉ cần để cho mình đem tô cảnh du mang về sau đó lại bẩm báo nhị ra cùng cuồng phong thiên tôn đạo sĩ này không có kết cục tốt vậy ta đổi chú ý ngươi thiếu ta không phải đạo nguyên lý du nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một hồi thở dài một hơi tên chó chết này thế mà không có kẻ mặc cả thật đúng là để cho người ta không nghĩ tới thật cái gì mặc hiên ngươi người vậy ta thiếu ngươi cái gì lý du trên giới quét mắt nhìn hắn một cái ta nhìn dung mạo ngươi cũng coi như dạng chó hình người băng đằng sau nếu là không cho chó ăn cũng quá đáng tiếc n g ư ơ i thiếu ta một cái mặc chó nên t r ả phốc phốc nguyên bản còn có chút đầu góc mơ hồ bạch lưu ly chỗ nào vẫn không do lý du ý tứ một cái nhịn không được tại chỗ liền cười ra tiếng mà hốc mắt ướt á t tô cảnh du kích động che miệng há to nàng rốt cục kịp phản ứng đạo trưởng nói nhiều như vậy là muốn giết mạc hiên hắn đây là đang kiếm cớ vì ta ra mặt sao tô cảnh du tâm thần một trận chật tròn chuyển buồn làm vui hốc mắt đảo quanh nước mắt tràn ra ngoài các hạng n g ư ơ i đây là đang trêu cợn ta sao mạc hiên gác gao nắm chặt nắm nấm cảm thấy không gì sánh được xấu hổ giận dữ lý du cảm thấy n g o à i ý muốn liếc mắt nhìn hắn xem ra đều sắp chết đến nơi ngươi giác nộ g còn chưa đủ cao thế này sao lại là chê bửa xưng nó số lượng chỉ có thể gọi là đồ chó không được ta nhịn không được thật chết cười ta không nghĩ tới đạo trưởng miệng còn có thể đọc như vậy học được thực sự học được gặp lý du đem mạc hiên đùa bỡn xoay quanh chuyển bạch lưu ly li phình bụng cười to cười đến nước mắt đều muốn chảy ra huyền dập chân quân khoe miệng cũng liên lụy ra một đạo đường con lộ ra ý cười các hạng chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có thể đánh nát la hàn kim thân liền có thể cưỡng ép giữ ta lại ta cho ngươi biết cồn phong tiên tôn thực lực tại phía xa đại sư không tướng phía trên đại sư không tướng thực lực chỉ là giống như là cô động ba trăm trượng đạo vực tiên tôn mà cồn phong tiên tôn đạo vực là một phẩy hai không không trượng huyền dập chân quân trong lòng cảm giác nặng nề mạc hiên không có nói sai gần như bốn lần đạo vực t r ê n h l ệ n h khiến cho cồn phong tiên tôn thực lực cũng có thể làm đến nghiền ép đại sư không tướng tình trạng cho dù là lưu n g u y ệ t tiên tôn cũng bất quá khó khăn lắm chín trăm trượng cái gì trăm trượng ngàn trượng không hiểu nhưng mà đối mặt mạc hiên cáo mượn a i h ù miêu tả lý du không lắm để ý đạo trụ đạo vực những vật này quá rừm giả nghe liền đau đầu những này không hiểu tu hành hỏng bét ra hỏa chính là ưa thích đem đơn giản tu hành làm cho hoa lý hoa t i ế u giống như tu được càng phức tạp liền càng lợi hại mở dạng nào giống sư phụ dạy bảo về việc tu hành đối với mình chỉ có rất đơn giản yêu cầu dựa theo ý nghĩ của mình nộ i liền xong việc ngươi đạo sĩ kia đến cùng là nơi nào xuất hiện thế mà ngay cả những vật này cũng đều không hiểu ngươi đến cùng là thế nào mặc hiên giận tím mặt thanh âm nương theo lấy một tấm đại thủ hướng hắn trộ tới im bặt m à d ừ n g chính là cái tay này tuy ý nhẹ nhom đánh chết đại sư không tướng tâm thần của hắn chỉ cảm thấy một mảnh sợ hãi hẳn y đánh tới luống cuống tay chân liền muốn mở ra bàn tay hướng phía lý du mở ra mắt bão vê anh làm cho huyền dập chân quân bọn người nghe đến đã biến sắc cương phong cấp tốc nổi lên xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn thế tất yếu đem hết t h ả trước mắt xinh xinh gọn đi huyết đ ụ c cầu vợt con mắt loạn trừng người rất không lễ phép điểm đạo lý này cũng đều không hiểu chỉ là cương phong này p h á tại lý du trên thân lập tức từ cồn bạo tư thái biến thành ấm áp thanh phong liền liền góc áo đều không có nhấc lên cái gọi là cương phong không phải liền là do chi đạo ý ngưng tụ mà thành loại vợt này đổi lại bình thường chính mình nhìn đều không nhìn một chút liền ngay cả nhích lại gần mình tư cách đều không có người người dùng yêu pháp gì ngay tại mạc hiên kinh hãi sau khi lý du bàn tay đã giam ở trên mặt của hắn cương đại l ự c đạo trong n g á y mắt liền để hắn ngũ quan v ặ n b ẹ o ở cùng nhau xương đầu phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn sau đó lý du bắt hắn lại chính là hướng trên mặt đất quăng một cái tiếng vang ầm ầm vang vọng cả tòa trên không nổ tung một đám h u y ế t vụ mạc hiên rốt cuộc minh bạch đại sư không tướng tại sao phải đã chết thảm như vậy đáng sợ như vậy l ư ợ đạo chính là trong truyền thuyết nhất lực phá và pháp đạo di ý cùng thần thống đều lộ ra nhỏ bé vô lực càng mấu chốt chính là những đạo ý này tại sao phải như vậy thân cận đạo sĩ này rơi vào trên người hắn mười thành lý lực ngạnh sinh sinh tiêu giảm đến một phần vạn cũng chưa tới ngươi không có khả năng giết ta giết ta hỏng nghĩ ra sự t ì n h hắn sẽ không bỏ qua ngươi cùng phong tiên tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi mặc h i ê n ho ra máu toàn thân vỡ vụn chỉ còn lại có vỡ vụn xương đầu pha t ạ p nguyên thần tại gian nan duy trì lấy trạng thái thân thể lộc cộc mắt b á o tử trong cơ thể của hắn thoát ly lan xuống trên sàn nhà trong mắt hung ý không dám chút nào phốc phốc lý du không hề cố kỵ một cước đem nó g i m dẹp ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trong hố sâu mạc hiên thanh âm b ì n h thản vậy liền để bọn hắn tới tìm ta ta ở chỗ này chờ bọn hắn tới giết thoại âm rơi xuống thiên cương lôi ngục phi nước đại mà ra không mạc hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại là là chuyện vô bổ thân thể bị thôn phệ không còn tan thành mây khói không c ó để lại nửa điểm vết tích tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn trên không trùng n g h e đ ư ợ c bạch lưu ly rất muốn hô to một tiếng thoải mái cậu tạp thoái này rốt cục đã chết ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra tô cảnh du vẻ mặt hốt hoảng một hồi muốn nói lại thôi đạo trưởng kỳ thật ngươi không cần thiết vì ta đắc tội của ngươi thiếu tự mình đ ã t ỉ n h lý du q u á t tay ta không phải là vì ngươi ta là vì tĩnh vân xem tĩnh tĩnh vân xem chính cảm động không thôi t u cảnh du đột nhiên ngây người đám kia con lửa chọc đem tĩnh vân xem khiến cho loạn thất bát a o ta thiếu người hỗ trợ xử lý ngươi đến lưu lại đem thiền tâm chuộ phá hủy giúp ta chùng kiến tĩnh vân xem lúc nào xây xong ngươi lại lúc nào trở về đúng rồi không bao ăn ở ngươi tự hành giải quyết về phân ở trong đó c h ô n g phí liền từ ngươi lợi tức bên trên trụ tô cảnh du k h ẽ nếp miệng nàng càng nghe càng không thích hợp đạo trưởng làm sao ngay cả một viên ngói một viên gạch đều tính được rõ ràng như vậy hắn làm sao so với chính mình còn k h ô n khéo trọng yếu nhất chính là nhìn hắn cái này chăm chú thái độ giống như thật cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đem chính mình từ mạc hiên trong tay cứu tất cả đều là tính toán không có một chút tình cảm cũng làm người ta rất sụp đổ chương 406 t u ô cảnh du đạo trưởng yêu cầu của ngươi có thể tiếp qua phần một chút chương 406 t u ô cảnh du đạo trưởng yêu cầu của ngươi có thể tiếp qua phần một chút thiền tâm tự không đối gạy đi đã đổi tên tĩnh vân xem cái kêu m ạ vàng nóng thể bảng hiệu tại chỗ liền bị lý du lấy xuống bẻ lại hai đoạn ném vào trong lò làm tủi đốt sau đó mang tới một khối một bài lấy chỉ mang kiếm viết xuống tĩnh vân xem ba chữ to tiện tay tại cửa ra vào cắm xuống nghiêng lệch liền nghiêng lệch không thèm để ý liền phong cách này dù sao hắn cũng không cần đem tĩnh vân xem làm cho cỡ nào trắng lệ không cần giống tiền tâm tự m ừ n dạng giả bộ như vậy xa hoa đi hấp dẫn khách hành hương trắng trận liễm thu hương hỏa nơi này nơi này còn có nơi đó đều cho ta phá hủy cái này không có vấn đề đi lý du bưng lên một chén đốt trà ngon chỉ vào lớn như vậy khu vực bắt đầu quy hoạch đứng lên đi theo ở bên cạnh tô cảnh du đến bây giờ còn là có chút tinh thần h o a n g hốt hắn cứu chính mình thật chỉ là muốn chính mình trùng kiến tính vân xem vì thế còn không tiếc đắc tội tô ra cùng cồn g phong tiên tôn làm sao có vấn đề rất khó xử lý gặp tô cảnh du không nói lời nào lý du dừng bước lại liếc mắt thấy hướng nàng không không phải rất khó xử lý tô cảnh du liên tục k h o á t tay chật hít sâu một hơi là quá đơn giản đạo trưởng yêu cầu của ngươi có thể quá phận một chút tiếp qua phân đều là là so sánh cái này lại nhiều lần ân cứu mạng hỗ trợ dỡ bỏ thiền tâm tự t r ù n g kiến tính vân xem cái này căn bản liền tính không được yêu cầu gì dứt thậm chí nói coi như muốn ta cùng ngươi s o n g tu ta ta cũng sẽ nói đến đây tô cảnh du gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng xấu hổ muốn chạy nước yêu cầu thật có thể tiếp qua p h ầ n một chút lý d u con mắt lúc này phát sáng lên ánh mắt tràn đầy chờ mong tô cảnh du thân sắc càng thêm ngượng ngủng hai cái tay ngọc xoa nắn gốc áo toàn bộ đầu đều nhanh chôn đến trước ngực vĩ ngã chỗ rụt rè nói nhỏ có thể đều có thể vậy ngươi đi theo ta lý do một thanh nữ lại nàng liền hướng bên trong sưng t ậ p cái gì đạo đạo trưởng, này sẽ sẽ không quá nhanh, ta. ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. nào có dưới ban ngày ban mặt lôi kéo người liền chui ổ c h ă n nhà, ta cũng còn chưa chuẩn bị xong. ngay tại nàng xấu hổ không ngóc đầu lên được lúc, lý du thanh âm ở trong đại điện vang lên trận trận đáp lại cái này, còn có cái này, ngươi đem những này kìm phật đều cho ta dùng, giúp ta tạo thành l ạ c h vàng trôn xuống. còn có, những này tháo ra vật liệu, toàn bộ giúp ta đổi thành đạo nguyên, không cho phép ă n bất ăn xén nguyên vật liệu. còn có, ngươi thiếu đạo nguyên của ta, toàn diện đều được tính lợi tức, thiếu một phân đều không được. lý du trong thanh âm, trà ngập hung tận hữ bị cực kỳ giống tại mùa hè lớn những chủ nợ kia hướng sư phụ đòi nợ n g ư ỡ khí rốt cuộc có thể thể nghiệm thu lợi tức khoái hoạt hẳn thấy thế gian này quá phận nhất ác độc yêu cầu không ai qua được một phần tiền vốn hung hăng thu nó cái ba phần lợi tức tô cảnh du thấp kém đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nâng lên trên mặt ngượng ngùng biểu lộ biến thành một mặt n g Cái n à y cái này là đạo dài quá phân yêu cầu nàng chỉ cảm thấy là l ạ ở chỗ nào nhưng lại nói không ra đi thiếu d à y vò khớm khổ tranh thủ thời gian sắp xếp người làm việc ta phải nhanh lên một chút nghiệm thu phân phó song tất lý du tâm hài lòng đủ dậy đi lấy không một cái nữ qua hàng ra để cho mình miễn thao quá đa tâm vẫn là tương đối không sai tô cảnh du ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ qua một hồi lâu lấy tay n g â g chán không khỏi cởi ư khổ tự mình đa t ỉ n h tại đạo trưởng tâm lý sợ là liên song tu hai chữ đều không có、Chật. nhìn về phía đại điện lại nhìn về phía thiền tâm tự lưu lại các loại huy hoàng kiến trúc nàng âm thầm hạ quyết định mau chóng giúp đạo trưởng trùng kiến tốt tính vân xem sau đó lập tức rời đi bích hải tiên thành nhị thúc đã phát rộ hắn liên hợp cùng phong tiên tôn bán ra tộc lợi ích tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ mình không thể lại liên lụy đạo trưởng may mà đạo trưởng yêu cầu không cao một buổi tối thời gian đủ để t r ù n g kiến tĩnh vân xem nguy hiểm thật kém chút lại bị chơi miễn phí thật coi ta là kẻ ngu không thành nếu là s o n g tu còn thế nào đòi hỏi đạo nguyên tại tô cảnh du suy nghĩ lung tung thời điểm lý du uống xong cuối cùng một mụn t r à quay đầu nhìn thoáng qua còn tại quy hoạch tô cảnh du sau đó đi ra phía ngoài nợ không có lấy xong còn cần tiếp tục bốn trong thành minh ra đạo sĩ tiên là lai、like、lịch gì vì sao mạnh như vậy cái này không có lý do a không t r a được theo hầu nhưng hắn cũng quá ngu lại vì tô cảnh du đi đáp tội tô nhị ra cùng cồn phòng tiên tôn sách một và năm cái này bích hải tiên thành đều không có náo nhiệt như vậy qua ta có phải hay không nên cho tô nhị ra báo cái tin làm hắn vui lòng muốn trách thì trách hắn hỏng đám người chuyện tốt nếu là không có hắn nhung tay toàn bộ phân bộ bà khố đã sớm rơi vào trong tay chúng ta ngay tại minh gia lão tổ sửa sang lấy hôm nay thu hoạch thời khắc một bóng người đứng ở nóc nhà nhìn xem hắn nhất cử nhất động người nào lại dám xông vào minh gia tôn g tử minh gia lão tổ giật nệ cả mình vội vàng cảnh giác nhìn chăm chú về phía nóc nhà đang định động thủ thời khắc lại là sợ hãi cả kinh mà nêm phía dưới tinh quang bên trong một bộ áo bảo trắng tay áo đồng bền thân hình cao thần thái lạnh nhạt tự nhiên trong ánh mắt lạnh lẽo lại là s o n g u y ệ t sương còn muốn rét lãnh đạo đạo trưởng ngươi sao ngươi lại tới đây t à chỗ này đồng tất sinh huy thật sự là đồng tất sinh huy ngài đến để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh ta hiện tại liền sắp xếp người chuẩn bị đến hội chiêu đ á i minh gia lão tổ đập nói lá ba nói chuyện đều không lưu loát vừa muốn kiếm cơ quay người rời đi lý du thanh âm liền tung bay tới không cần như vậy ta thời gian đang gấp làm gì thời gian thu nợ minh gia lão tổ s ử n sốt sau đó cứng ngắc cười một tiếng đạo trưởng nói đùa thu nợ làm sao thu đến ta minh ra tới chúng ta giống như không có thiếu ngươi cái gì lý du ban ngày thu nợ hình ảnh còn rõ m ồ n một trước mắt hắn cũng không dám để lý du thu nợ ngươi vận dụng t â m cơ thủ đoạn cưỡng ép từ tô cảnh du nơi đó giá thấp mua vào các loại thiên tài địa bảo thật không may làm báo đáp nàng đã đem phân bộ bảo khố tất cả đều đưa tặng cho ta cho tới bây giờ chỉ có ta kiếm lời nhỏ tuyệt đối không có ta thua thiệt thời điểm cho nên hơi dừng một chút lý du thanh âm đột nhiên len k h ố c các ngươi một đám cẩu vật thật sự là ă n gan hù mật gấu ngay cả ta đổ vật cũng dám ép mua ép bán minh ra láo tổ thần sắc tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ sợ hãi vẻ phức tạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể dạng này đạo trưởng ngươi nghĩ tới chúng ta chết không cần thiết tìm như thế không hợp thói thường lý do minh gia lão tổ há miệng muốn nói muốn giải thích lại là còn không đợi hắn nói chuyện một bàn tay liền giữ lại hắn toàn bộ đầu thời gian đang gấp không dành cùng ngươi d ô n g dài vây anh bắt hắn lại đầu lý du lấy thế lôi đỉnh b ạ c q u â n t r u n g điệp n ệ n ở mặt đất toàn bộ minh gia đều giống như địa c h ấ n đất dung núi chuyển minh gia lão tổ thân thể hóa thành đầy trời hết u y vụ nguyên thần cũng cùng nhau tiêu tán trên không trung binh hải tiên thành gia tộc lớn nhất đại la kim tiên tri cảnh minh gia lão tổ chính vào buổi tối hôm ấy ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhắc lên cứ như vậy chết đến mức không thể chết thêm minh ra bà khố bị lý du thi triển tụ lý cả thôn vơ vét không còn gì tiếp tục nhà tiếp theo cân nhắc một chút thu hoạch lý du hài lòng gật đầu thân hình ở dưới bóng đêm im mắng di động chạy tới nhà tiếp theo chương bốn trăm linh bảy lấy được v ả y rồng cây chương bốn trăm linh bảy lấy được v ả y rồng cây c u n g long đảo tứ phía toàn biển hòn đảo địa hình giống như một cái bay lên tự long bởi vậy gọi tên c u n g long đảo không chỉ như vậy ở trên đảo còn thừa thái một loại mọc đầy vẩy giáp trái cây liền cùng vẩy rồng mở dạng rét lạnh, lạnh lẽo người phục dụng có thể rèn luyện thể phách phối hợp cùng long đ ả o đặc hữu luyện thể thần thông chế biến đại dược có thể cho tu sĩ có long lực khiến cho cùng long đ ả o người tại cùng cảnh bên trong có cường hãn thể phách ưu thế chiến lược phi phạm một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cùng long đ ả o chủ ánh sáng cầu vồng giống như thần long bãi vĩ từ trên trời giáng xuống rơi vào hòn đảo trung tâm nhất chúng ta t h ă m viếng đ ả o chủ dưới bóng đêm bốn phía giao chúng cầm trong tay b ó đuốc cùng kêu lên quỷ lạy mình trần thân trên toàn thân thâm đen có lân phiến màu đen đồng loạt hiện hiện không giống phản thể khi tức hùng hậu như chọc lãng đạo chủ chuyến này thu hoạch như thế nào giao chúng trưởng lao cấp tốc tiến mong đợi hỏi thăm coi như có thể cùng long đảo chủ cảm thụ được trong túi chữ vật thiên tài địa bảo tràn lan đi ra khí thức cảm thấy hài lòng những vật này có thể cho thực lực của bọn hắn tăng lên một cái cấp độ chính là tiên minh thương hội bà khố cuối cùng không thể phá phân cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu đạo sĩ kia ngăn cản tài lộ của ta nhưng không thể không thừa nhận thực lực của hắn rất cường đại chỉ sợ đ ẳ n g nhàn tiên tôn đều không làm gì được hắn chỉ có c u ầ n phong tiên tôn xuất thủ mới có thể c h ấ n áp lại các ngươi mở ra hộ đảo đại trợn bảo vệ cẩn thận trên đảo vải g i n g cây ta phải đi ra ngoài một chuyến thân xác nhiều lần biến hóa cùng long đảo chủ cuối cùng làm ra quyết định mượn cơ hội này ôm lấy tô ra hoặc là c u ầ n phong tiên tôn đuổi hắn muốn đi mật báo cơ hội lần này ngàn năm một th không chỉ là chính mình sợ là minh gia lão gia hoặc kia cũng có được ý tưởng giống nhau động tác của mình phải nhanh cái thứ nhất mật báo người tại c u ầ n phong tiên tôn trong mắt mới có giá trị nhất thiên long kiểu biến đ ộ t hắn vận chuyển pháp lực hình dòng linh lực ngưng tụ hóa thành hư ảnh bay lên không dưới chân vân quang một đ ộ t xông thẳng lên trời liền muốn mau chóng bay đi gấp gáp như vậy muốn đuổi đi nơi nào nhưng mà một đạo làm hắn vong hồn bay lên thanh âm đột nhiên tại trong t ầ n mây xuất hiện ngay sau đó còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng một cái chân to liền từ trên trời ra xuống hướng phía cùng long đảo chủ trực tiếp đặt xuống một đám cung nên đảo chủ rời đi giao chúng còn chưa kịp ngầm đầu đã nhìn thấy nhà mình đảo chủ từ không trung thẳng tắp rơi xuống nệ ở trên mặt đất nhấc lên to lớn bụi đất cả tòa hình dòng hòn đảo run rẩy kịch liệt phát ra rung động tiếng vang thật giống như cự long tại kêu thảm thiết như tan nát cói lòng lý lý đạo t r ư ở n g cùng long đảo chủ kéo lấy thân thể tàn p h ế ho ra màu không chỉ một mặt kinh hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý du ta ta không phải ta không phải muốn đi mật báo ta là ta là có chuyện trọng yếu đi làm ta sắc mặt hắn k ị c biến, kinh hãi giải thích không trọng yếu, ta đến thu nợ. lý du lười đi quản hắn muốn làm gì, hắn tại những cái kia luôn luôn lên núi hướng sư phụ vất vả đòi nợ trên thân thể người, học được một cái đạo lý đó chính là. báo thù không cách đêm, nợ nần không có khả năng kéo, v à n g không rất khó thu hồi lại. bọn gia hỏa này xem xét liền rất không thành thật, nợ nần đêm đó liền phải thu ta. ta chỗ nào thiếu nợ ngươi. cùng long đảo chủ lộ ra cùng minh ra láo tổ một dạng mộng bức thần sắc không trọng yếu, lý do đã nói qua, lười nhắc cùng ngươi lại nói. cùng long đảo chủ, hắn một ngụm lao huyết, tại chỗ liền muốn phun ra ngoài, nào có d cái này không nói rõ là muốn chính mình chết nhanh mở ra hộ đạo đại trận ngăn cản yêu đạo cùng long đ ả o chủ nghiêm nghị giống to một đám dao chúng còn tại n g â y người bên trong bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình đ ả o chủ sẽ như vậy sợ sẽ qua hay là những trưởng lão kia nhân vật phản ứng kịp thời trước tiên liền mở ra hộ đạo đại trận yêu đạo ngươi giết không được ta cho dù tiên tôn muốn phá vỡ hộ đạo đại trận cũng muốn phí chút sức lực ta khuyên ngươi hay là nhanh b ằ n mệnh ngươi hỏng tôn nhị ra chuyện tốt hắn cùng cùng phong tiên tôn sẽ không bỏ qua ngươi hộ đạo đại trận mở ra cùng long hồn bay lên phía dưới đại trận khởi động thần lực hiện hiện dương anh múa vớt hướng phía lý du gào thét chỉ là luyện hóa mấy đầu cá chạy h ồ n khách liền cho rằng gối cao không lo lý du ánh mắt không dậy nổi gọn sóng chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu chỗ này vị cựu long đại trận ảo diệu đơn giản quá xấu triệt đề sau đó tại cùng long đảo chủ không thể tin trong ánh mắt hắn con ngón đúng ra thiên cương lôi ngục phi nước đại mà ra chỉ là một cái tiếp xúc ở giữa liền tinh chuẩn không sai há mồm cắn l ấ y chín đầu long hồn vảy ngược bên trên dùng sức xe ra kéo xoắt một tiếng long huyết hóa mưa tản mắt toàn bộ chân trời cái này cái này không thể cùng long đảo chủ không kịp rung động lý du đã đưa tay bóp lấy cổ của、hắn. cái gì thiên long c ử u biến cái gì lân giáp che thể hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách lực lượng tại lý du trước mặt chính là tiểu vu gặp đại vu gian g g i á p xương cổ vỡ vụn cầu nghiêng lệch cùng long đảo chủ đầu vô lực bông u xuống xuống tới nguyên thần của hắn hoảng sợ phải thoát đi khâu lâu tiểu nhân đã sớm chờ đợi đã lâu há miệng một nuốt, liền đem nguyên thần của hắn ăn hết đánh một ợ no nê n khí tức trên thân bắt đầu tăng cao nguyên bản chỉ có thể đối phó kim tiên viên mãn hiện tại gặp được đại la kim tiên nó cũng có thể là lao đại phân y u cùng long đảo còn lại giao chúng một bại tất tán điên cùng thoát đi cũng là bị tử hỏa tiểu nhân phù lục tiểu nhân ngược thủy tiểu nhân m y quanh lần lượt thu thập bọn g i a hỏa này trong tay đều không sạch sẽ giết người phóng hỏa sự tình làm không ít thì tương đương với hải tặc suốt ngày ở trên biển cướp đoạt lui tới linh thuyền có từng bước từng bước toàn bộ chết chưa hết tội lý du thì là tìm được ông long đảo bà khố bắt t r ư ớ c làm theo vơ vét không còn gì đáng nhắc tới chính là trên đảo này vảy rồng cây thật là có điểm kỳ lạ thế là không nói hai lời liền nổ tận gốc quản nó có làm được cái gì đã lâu như vậy dù sao cũng phải cho bách thụ mang một ít lễ vật đêm nay bách hải tiên thành liền không có an bình quá thủy l o ngục kim đồng thành ngay cả thần giáo á n mây xem vẫn tâm thế ra phàm là tham dự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia tộc một cái không rơi tất cả đều bị lý du thu nợ thành công thế gian này chuyện tốt đẹp nhất chỉ có hai kiện kiện thứ nhất uống chút rượu ăn h i n h nguyệt làm đồ ăn t h ả n h thơi t h ả n h thơi kiện thứ hai thu nợ thành công đại hoạch bội thu lý du hướng về thiền tâm tự không đối hướng về tĩnh vân quan đi trở về lúc này màn đêm phía dưới nóc nhà huyền dập chân quân cùng bạch lưu ly đứng tại chỗ cao thổi một đêm h ạ n phòng hai mặt nhìn nhau n g ư ơ nói đạo trưởng là cố ý gây nên hay là thật đơn thuần bọn nợ huyền dập chân quân nhìn về phía nhà mình nhi tử sắc mặt cổ quái bọn hắn cũng dự liệu được minh ra lão tổ bọn người rất có thể sẽ đi mật báo cho nên dự định trả lại lại là không nghĩ tới nhìn một đêm đạo trưởng thu nợ tiết mục khủng bố như vậy ta không tạo a bạch lưu ly li ngửa đầu a ba a ba hai mắt lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn đạo trưởng cao thâm như vậy khó lường không phải chúng ta người tầm thường có thể phỏng đoán huyền dập chân quân bất đắc dĩ c h ậ n tâm tình nặng nề nói ra phiền phức vẫn có chút lớn ta đã liên lạc lưu n g u y ệ t tiên tôn chỉ mong nàng có thể kịp thời chạy về tô ra nhị ra cùng q u n phong tiên tôn đạt thành không muốn người biết hiệp nghị sẽ không từ bỏ thôi bích hải tiên thành vô cùng có khả năng cũng tại bọn hắn giao dịch mưu đồ bên trong trước mắt chỉ có thể giấu giếm nhất thời không được bao lâu mặc hiên tử vong tình huống liền sẽ bị phát hiện chương 408. chúng ta không cần buồn lo vô cớ chương 408. chúng ta không cần buồn lo vô cớ bích hải tiên thành thiền tâm tự địa điểm cũ tĩnh vân xem nguy hiểm thật kém chút liền không kịp chén này trước khi đi pha t r à kém chút liền lạnh lý du trở lại trước b à n nhìn xem còn tại bốc lên nhiệt khí t r à nói thầm một tiếng nguy hiểm thật sau đó hữu tư hữu vị uống uống một n g lý du đặt chén trả xuống chấm dãi nói bạch lư ly đừng ẩn giấu ngươi nuốt nước miếng thanh em quá v ă n g r ồ i ta liền biết không thể gạt được đạo trưởng bạch lưu ly cười hắc hắc từ trong màn đêm đi vào ánh đèn cùng hắn đồng hành còn có huyền dập chân quân huyền dập gặp qua đạo trưởng so sánh bạch lưu ly cười đ ù a tí từng thái độ huyền dập chân quân muốn cung kính rất nhiều cẩn thận tỉ mỉ hành lễ các ngươi cũng là định tìm những tên kia phiền phức lý du nâng trà thời hợt hỏi t h ă m không chúng ta vốn là dự định quấy nhiễu bọn hắn mật báo huyền dập chân quân giải thích nói nhưng xem ra là chúng ta quá lo lắng đạo trưởng đã sớm nghĩ đến tầng này bốn mật báo lý du sửng sốt một chút chất áo nào nói trách ta thu nợ quá nóng hẳn là để bọn hắn trước mật báo lại thu nợ cũng không mượn huyền dập chân quân thì ra đạo trưởng thật không có ý khác đơn thuần chính là đi vơ vét các nhà b ả o khố a n g u y ê n lai、like、nghĩ quá nhiều chính là mình a trở mặc đinh hai nhức cóc đạo trưởng ngươi kịp thời xuất thủ cũng là chuyện tốt dạng này một dạng chí ít có thể cho là chúng ta kéo dài mấy ngày thời gian hắn qua một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng hắn một mực tại âm tầm h nhìn chằm chằm muốn thu thập một chút cá lọt lưới nhưng hắn phát hiện chính mình sai không hợp t h i thưởng tại đạo trưởng trong tay những thế gia này trong đất con run đều kém chút bị đánh thành hai nửa căn bản lại không tồn tại cá lọt lợt lư không ai mà báo những tên kia còn thế nào đi tìm tới lý du căn bản không có nghe huyền dập chân quân đang giảng cái gì chỉ là tự lẩm bẩm ở trong lòng hợp lại dự định huyền dập chân quân coi là lý du đang lo lắng chủ động giải thích nói không biết nhiều nhất ba ngày thời gian tô ra Gia nhị ra cùng cồn u p h o n g tiên tôn liền sẽ biết m ạ c hiên sẽ ra chuyện hắn rất nhanh liền tìm đến đến lúc đó vậy coi như quá tốt rồi nghe được cái này lý du nhăn lại lông mày lập tức d ã n ra đứng lên huyền dập chân quân ba đạo trưởng có phải hay không hiểu lầm ý tứ của ta đạo trưởng khả năng ta không nói thanh tôi g a nhị ra cùng cùng phong tiên tôn để mắt tới nơi này bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi huyền dập chân quân có chút cấp bách nói thừa dịp bọn hắn không có phản ứng chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này đi đâu lý d u như mày ta đã thu hoạch được lưu n g u y ệ t tiên tôn cho phép có thể mang theo đạo trưởng tiến về lưu ly ánh trăng lâu cùng phong tiên tôn coi như lại của nộ cũng không dám cùng chúng ta về mặt lý d u không hề nghĩ ngợi không đi huyền dập chân quân vội vàng giải thích đạo trưởng ta không phải muốn ngươi gia nhập bạch ngọc kinh ý tứ ngươi có thể lựa chọn tại lưu ly ánh trăng lâu nghỉ ngơi một hồi các loại nơi này phong ba đình chỉ trở ra cũng có thể chuyện cho tới bây giờ. tối a ta cũng nói thật với người, Bạch Ngọc kinh tổng thể thực lực, không bằng côn lôn, chi chúng ta còn nói người, Kinh tổng không bằng lôn, húng với thật thể m u n p h á ra nay h thủ khắp nơi chấn â n nơi tà áp m nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không cách nào nơi n thủ thiếu cách trợ giúp à Nếu như chờ tới ô tôn ra nhị ra nay nhị cùng cùng phong tiên tôn chạy đến, mượn? chạy thì cái gì đều mượn. Tối t vậy đều này hắn chính là khuyên giải rời đi chỗ này nơi thị phi từ thế cục trước mặt phân tích bích hải tiên thành đã trở thành bạch ngọc kinh cùng côn lôn vùng giao tranh đạo trưởng thực lực cố nhiên cường đại nhưng cuối cùng chỉ có một người ngoài ra hắn đã điều tra giữa thiên địa cũng không có thêm ra một vị tiên tôn nói cách khác đạo trưởng cũng không phải là tiên tôn tĩnh vân xem còn không có chủng kiến tốt ta chỗ nào cũng không đi lý du bưng trà uống một hơi cạn sạch húng chi bọn hắn muốn tới liền cứ tới ngươi mủ thao nhiều như vậy tâm làm cái gì huyền dập chân quân nói miệng đắng lơi khô nói nhiều như vậy đạo trưởng còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào sao hắn có chút nóng nảy vừa muốn tăng lớn chuyển vận chỉ nghe thấy bạch lưu ly lặng lẽ sờ sờ bưng lên một ly trà d ơ lên hướng phía lý du nhất k í n h đạo trưởng ta không có gì đáng nói hôm nay liền lấy trà thay rượu tính ngươi đại sát tứ phương nhân tiền hiền thánh bạch lưu ly uống một hơi cạn sạch còn cảm thấy chưa đủ nghiền lại cho mình m á n h liệt rót một chén đạo trưởng trách ta không dùng t hận không thể cùng ngươi cùng trận giết địch không cách nào giúp ngươi một tay ngươi tùy ý ta tự phạt ba chén t ấ n t ấ n tấn bạch lưu ly hảo khí vượt mây ngay cả làm ba chén lại tiếp tục nói đạo trưởng suy đi nghĩ lại ta cảm thấy phụ thân ta cũng rất vô dụng đều không có giúp ngươi một tay ta thay hắn tự phạt ba chén huyền dập chân quân ba ngươi tử ngươi tại làm loạn cái gì bạch lưu ly hoàn toàn không để ý nhà mình phụ thân thiết thanh sắc mặt nháy mắt ra hiệu một trận cầm lên đ ó n trả liền lại phải cho chính mình tục t r à đi muốn uống ta cua linh t r à cũng không phải ngươi loạn như vậy tìm lý do đủ vừa rồi t r à đầy đủ trị liệu trên người ngươi thương thế lại uống xuống dưới ta còn uống gì lý du xem thấu g i a hỏa này mạnh khóe đoạt lấy ấm t r à không còn cho g i a hỏa này uống đạo trưởng liền một ngụm liền một ngụm ngươi lại cho ta uống một ngụm bạch lưu ly mặt dày mày dạng không muốn bỏ qua muốn uống chính mình cua đi lý du không thèm để ý hắn đem một điểm cuối cùng t r à đổ tận chính ta pha trả nào có đạo trưởng pha trả thần gì à bạch lưu ly niết miệng trong lòng kỳ thật đã trong bụng nợ hoa đối với huyền dập chân quân trứng mắt hoàn toàn không nhìn đêm đã khuya đến giờ nên đi ngủ hai vị mời trở về đi lý du dập tắt tủi lửa phất tay đổi người đạo trưởng ta l ờ i mới vừa nói còn xin n g ư ơ i bốn huyền dập chân quân còn muốn tiếp tục thuyết phục lý du cũng là bị bạch lưu ly nhanh chóng lôi đi rời đi đạo quán huyền dập chân quân hất ra ống tay áo trận mắt tròn xoe nghịch tử ta tại cùng đạo trưởng thương lượng rút lui sự tình ngươi nói chêm chọc cười làm cái gì bạch lưu ly đột nhiên một mặt như mặt phụ thân thương thế của ta tốt cái gì huyền dập chân quân giật này cả mình bạch lưu ly thương thế trên người để đầu hắn thương yêu không dứt còn dự định mang về lưu ly li ánh trăng lâu thỉnh cầu lâu chủ xuất thủ trị liệu làm sao uống mấy chén trà cơ p v u liền tốt không chỉ như vậy bạch lưu ly li khí tức trả hết tăng mấy phần đột phá đại la kim tiên cảnh giới c h i t để vững chắc là cái kia mấy chén linh trà cho đến lúc này h u y ề n dập chân quân mới phản ứng được kinh nghi lên tiếng đây là quỷ thần là cái gì thủ đoạn chỉ là mấy chén sau đó pha trà liền có thể so với tiên đan diệu dược bạch lưu ly li thương thế trên người cũng không phải tùy tiện có thể trị hết đó á phụ thân ta tin tưởng nói giải bạch lưu ly li không có gấp giải thích linh trà diệu dụng mà là cực độ chăm chú mở miệm tin tưởng cái gì tin tưởng hắn thật không quan trọng bạch lưu ly hồi tưởng đến gặp phải lý du đằng sau đi theo ở bên cạnh hắn một đường kiến thức từng chưa nói ra chăm chú đến không có khả năng lại chăm chú ta thật cảm thấy tô ra nhị ra cùng cồn g phong tiên tôn chưa hẳn có thể thắng đạo trưởng chúng ta không cần buồn lo vô cớ huyền dập chân quân trầm mặc giống như tiếng sấm v a n g rền hắn chưa từng thấy nhà mình nhi tử như vậy hết lòng tin theo qua một người chẳng lẽ lại đạo trưởng dù là không phải tiên tôn cũng có thể thắng qua cồn g phong tiên tôn chương bốn trăm linh chín tô ra nhị ra tô lan nguyên chương bốn trăm linh chín tô ra nhị ra tô lan nguyên một đêm không có chuyện gì xảy ra mặt trời lên cao lý du từ đang ngủ say tỉnh lại và n e o bẻ cổ trên thực tế sau khi xuống núi hắn rất ít đi ngủ không có nguyên nhân khác đơn thuần không quen chỉ có tại tĩnh vân trong quan giấc ngủ của hắn mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vì thế hắn phải cảm tạ sư phụ mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể chi lăng lên một tòa tĩnh vân xem thờ chính mình giấc ngủ nghỉ ngơi c ẩ n t h ậ n đ ế n đây đã là tòa thứ ba tĩnh vân xem nâng một thanh thanh thuyền đơn giản rửa mặt bên hai liền chuyển đến tô cẩn du thanh em đạo trưởng ngươi đã tỉnh có muốn hay không ta phân phó làm cho người ít đồ ăn lý du k h á t tay không cần phía ngoài đồ ăn không quen đúng rồi đạo quán trùng kiến như thế nào đã thành lập xong được ân lý du kinh ngạc hiệu suất cao như vậy chợt đứng tại trên đá lớn phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện vàng son lộng lấy thiền tâm tự đã không còn tồn tại một chút vết tích đều không có còn lại trước mắt kiến trúc núi thậm chí một ngọn cây cọc cỏ đều dựa theo hắn nói như vậy hiện ra tự nhiên một mạc tư thái mười phần quy luật bố trí lại quay đầu nhìn về phía lạ quán một viên n ó i một viên lệch một phòng bức tưởng thứ nhất liền ngay cả tượng v ù n tam thanh tượng thần cũng trưng bày chỉnh chỉnh tề tề cùng hắn nói tới bố trí giống nhau như lúc không có nửa điểm chết đi ba ngày sống để cho ngươi một ngày làm xong ngươi hiệu suất này rất cao thu hồi ánh mắt lý du tán thưởng nhìn về phía tô c ẩ n du đa tạ đạo trưởng khích lệ tô c ẩ n du cạn mị cười một tiếng tại thiên minh thương hội bên trong từ trước đến nay là nàng kiểm duyệt người khác nhiệm vụ hoàn thành tình huống đến đạo trưởng trước mặt nàng ngược lại trở thành bị người kiểm tra nhưng chẳng biết tại sao bị đạo trưởng khen một câu trong lòng đắc ý không có nửa điểm không thể chứng chỉ là nghĩ đến gia tộc tình huống trong nội tâm nàng vừa tham gia ý mừng liền hòa tan không ít đạo trưởng từ thiên tâm tự dỡ bỏ dưới vật liệu ta đã toàn bộ hối đ o i thành đạo nguyên tổng số có một trăm không không không đạo nguyên nhiều toàn bộ đều ở nơi này tô cần du xuất ra một cái túi chữ vật đưa tới l y du trước mặt bây giờ ta đã hoàn thành hứa hẹn là thời điểm rời đi trên mặt của nàng k i m l o n g không được hiện lên một tia không bỏ lại phi tốc tiếp tục che giấu nàng không có khả năng lại ở chỗ này dừng lại sẽ hại đạo trưởng kỳ thật tại túi chữ vật bên trong không chỉ một trăm không không không đạo nguyên nàng đem phân bộ bảo khố toàn bộ nhét đi vào dù sao chờ mình về đến gia tộc những vật này đều muốn bị nhị thuốc k h ô n g chế cùng tiện nghi hắn chẳng đều đưa cho đạo trưởng đạo trưởng xin từ biệt sau này còn gặp lại t ô c ẩ n du c h ắ p tay ô n quyền vui đầu cúi đầu đáy mắt hiện lên nhàn nhạt bi ý đã có chút phiếm hỏng lần này rời đi chính mình sẽ không còn lần thứ hai cùng đạo trưởng cơ hội gặp mặt nàng so với ai khác đều rõ ràng nhị thuốc thủ đoạn t à n nhẫn ngươi dự định về tôi ra nhưng mà nàng chỉ là vừa quay người lý du thanh â m liền nhàn nhạt tung bay tới ta ta không có ta chỉ là lo lắng nhị thuốc dẫn người tới đây bắt ta ta là muốn tìm một chỗ trốn đi ta không có ngu như vậy lúc này về tôi ra cùng chịu chết không có khác nhau bốn t ô c ẩ n du trong lòng hoảng hốt nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn chỉ là tại lý du cái k i a phảng phất có thể xem thấu lòng người ánh mắt trước mặt nàng thời gian dần trôi qua nói không ra lời biết mình giải thích lại nhiều đều là lộ ra tái nhật vô lực đạo trưởng ngươi không cần phải để ý đến ta ngươi không nợ ta cái gì nói xong lời cuối cùng thanh âm của nàng đều trở nên nghẹn n o mẫu thân chết sớm phụ thân bị người ám toán hôn mê bất tỉnh tộc nhân phản bội bị trục xuất nam hồng trăm năm lâu bây giờ muốn trở về gia tộc lại là phải bị nguy cơ sinh tử bốn kinh lịch nhiều như vậy tàn khốc sự t ì n h nàng ngụy trăng ở bên ngoài biểu kiên cường tại lý du trước mặt triệt để dỡ xuống phòng bị khóc đến khóc không thành tiếng khóc xong lý du đợi một hồi đợi đến nàng tiếng khóc nhỏ xuống mới chậm rãi mở miệng đạo trưởng thực sự thật có lỗi là ta nhất thời tinh thần chán nản không nhịn được để cho ngươi chế dây ức t ô c ẩ n du khuôn mặt đỏ bừng nóng lên lý du khóc đến lại thảm nên trả lại nợ hay là đến tiếp lấy còn phải a t ô c ẩ n du mắt t r ợ n tròn tạp tư lan mắt to lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn có chút mộng đạo trưởng ta không phải trả hết sao ngươi còn phải chỉ là trước đó nợ lý du bẹ ngón tay cho nàng đến giúp ngươi tịnh hóa thiên ma vực nợ ngươi là còn làm tịnh nhưng ta cứu ngươi hai lần nợ lại làm như thế nào tính ngươi suy nghĩ một chút. nếu là mất mạng ngươi còn tinh khiết hơn thiên ma vực có làm được cái gì ngươi lại suy nghĩ một chút ngay cả mệnh cũng không có trên người ngươi có lại nhiều đạo nguyên cùng bảo vật lại có thể có làm được cái gì dù sao không có người liền thật không có cho nên vốn bỏ năm lên ngươi sau đó kiếm được mỗi một khối linh thạch tích lũy đến mỗi một khối đ ạ o nguyên đều hẳn là lấy ra đưa ta mời đối liền ngay cả mệnh của ngươi đều là ta bây giờ lại là muốn về tôi ra chịu chết ngươi hỏi qua ta người chủ nợ này ý kiến không có t ô cần du ngươi bây giờ muốn trở về chịu chết chính là tại ác ý trốn nợ lý du liên tiếp p i ê n lời nói khách sáo đem t ô c ẩ n du cvu làm n ố ớ c đi nàng ngốc t r ệ lấy biểu lộ con ngươi có chút phóng đại hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm cho nên ta bây giờ muốn chết cũng không thể chết lý du trả lời chính xác bốn bốn đạo trưởng ta khả năng ngụy biện không có ngươi hiểu nhiều nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào t ô c ẩ n du n h ữ n mày trong mối vẫn không có cách giải ngươi không cần phải hiểu chỉ cần cố gắng trả nợ là được lý du khoát tay á o sau đó tiếp tục uống xong trả bốn đạo trưởng ta thật đến rời đi ta không có khả năng liên lụy ngươi t ô cần du hít sâu một hơi mà lại ta nhất định phải trở về nếu là ta không quay về nhị thuốc sẽ không bỏ qua cho ta phụ thân muốn cứu phụ thân của ngươi lý du nhữ mày vậy ngươi thì càng không cần trở về t ô cần du ngạc nhiên vì cái gì lý du đứng dậy hai tay đặt sau lưng ngóng nhìn bích hải tiên thành bên ngoài bởi vì ngươi tốt nhị thuốc mang người đã tới cái gì t ô cần du giật nảy cả mình cùng lúc đó huyền dập chân quân mấy người cũng có cảm ứ n g s ắ c mặt đ ô n g nhiên đại biến thân h ò a ánh sáng cầu vồng nhanh chóng lướt qua chân trời giáng lâm tại bích hải tiên thành trên tường thành phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là linh tru lít nha lít n h í che khuất bầu trời đối với bích hải tiên thành hiện ra vây công chi thế lớn nhất một chiếc trên linh tru đứng đấy một bóng người một bộ áo bảo đen như mực trong gió thổi dương người này khuôn mặt giống như lao khắc giống như lạnh lùng làn da hơi có vẻ tái nhợn mi phong như kiếm nghiêng cắm vào tóc a i nó hai con ngươi hẹp dài mà thâm thúy giữa lông mảy ngưng tụ để cho người ta sợ hãi l a n g lệ sóng núi cao bên dưới môi m ỏ n g n ế t khỏe miệng phải nhẹ treo một tia khinh m i ệ t tô ra nhị ra tô la nguyên n g huyền dập chân quân tâm thần trầm xuống cảm thấy khó giải quyết gì thường chương bốn trăm mười lưu nguyện tiên tôn trở về chương bốn trăm mười lưu nguyện tiên tôn trở、về. tô lan nguyên hai tay đặt sau lưng ánh mắt như lao vượt qua cực xa khoảng cách thẳng tắp rơi vào bích hải tiên thành trên tường thành đôi môi thật mỏng nhẹ l i ế c treo như có như không cười lạnh huyền dập ngươi cố ý ra khỏi thành là tới đón tiếp ta thanh â m của hắn không lớn không nhỏ lại là vang vọng tại bích hải trên tòa tiên thành không gọi thẳng huyền dập tiên thật trong giọng nói mang theo thượng vị giả đặc hữu hờ h ư n g tô nhị ra nói đùa ta là bạch ngọc kinh người ngươi là người của tô ra coi như ta muốn ngành đón cũng là n g n đón lệ thuộc lưu nguyện tiên tôn huyền dập chân quân hơi năm năm đấm lại nối lòng ra khuôn mặt hơi trầm xuống tô lan nguyên tiếp t ngươi lại là nhất định phải đi bạch ngọc kinh bán mạng bán nhiều năm như vậy mới mò một cái chỉ còn trên danh nghĩa chân quân vị trí ta đều vì ngươi cảm thấy t i ế c hận huyền dập chân quân không có cách nào ta người này từ trước đến nay s ư ơ n g cứng không ăn đổ b ổ thí ca nguyện hiểu rõ đại nghĩa mà chết bên cạnh bạch lưu ly biểu lộ tương đối khó chịu nhà m i n h phụ thân đã từng kém chút trở thành tô lang nguyên thủ hạn xương quất q u á cứng không phải một chuyện tốt tô lang nguyên ánh mắt lạnh nhạt ngươi là người thông minh ta cũng không cùng ngươi nói nhảm đem người dao ra ta bảo đảm ngươi vô sự huyền dập chân quân ra vẻ một mặt mờ mịt nhị ra muốn để ta giao người nào tô la nguyên n g thần sắc đột nhiên lạnh lùng, ta không có kiên nhẫn cùng ngươi cố làm ra vẻ, lập tức đem tô cảnh du măng ra, còn có giết chết mạc hiên hung thủ cũng cùng nhau giao ra. tới nhanh như vậy, g i a hỏa này thật sự là một con rắn độc, không cắn chết người không hé miệng. huyền dập chân quân tâm tình nặng nề, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu lộ nhị ra nói đùa, ta nào dám đ ú n g tay các ngươi tô ra sự tình, tô tiểu thư nghĩ ra được, nàng tự nhiên là sẽ ra ngoài. huyền dập chân quân trầm dai nói, lời nói xoay chuyển, về phần ngươi nói giết chết mạc hiên hung thủ. ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. bá, tô la nguyên giống như lao từ ánh mắt. gắt gao chăm chú vào huyền dập chân quân trên thân tựa hồ muốn đem trên người hắn huyết đục đều cạo xuống một tầng xem ra phụ thân ta cũng không phải như vậy cứng nhắc của hủ còn hiểu đến cố làm ra vẻ ngay tại bạch lưu ly trong lòng cười thầm thời điểm bên hai lại chuyển tới huyền dập chân quân đệ thấp cấp bách đâm thanh nhanh ngươi nhanh đi thông c h i đạo trưởng mặc kệ hắn là muốn trốn hay là trốn đi lại hoặc là thật có biện pháp đối phó tô lan nguyên đều muốn một chút thời gian làm chuẩn bị ta tận lực hoán lại ở tô lan nguyên tốt ta hiện tại liền trộn đạo lấy đi bạch lưu ly trong nháy mắt không có vương lòng tâm tình ý thức được việc này không thể coi thưởng thấy lại một chút tô lan nguyên mang tới Linh trong lòng của hắn một trận phạm sợ hãi những linh chu này bên trong trí ít có ba đạo khí t ứ c có thể so với đại sư không tướng còn có một đạo sâu không lường được căn bản liền cảm giác không ra một chút tình huống mà lúc này kỳ thật không cần bạch lưu ly thông chi tĩnh vân quan chi bên trong đang uống trà lý du liền đã bị kinh động đạo trưởng là của ta nhị thuốc ngay tại quét rác tô cảnh du lập tức vứt xuống cái trội trên gương mặt xinh đẹp che kín kinh hoàng như thế nào dạng này tô lang nguyên làm sao tới nhanh như vậy cái này không nên à mặc nhiên nguyên thần đều vỡ vụn trên người hắn có lưu cảm giác là tấn không được tác dụng mới đúng a lý du đặt chén trà xuống không nhanh không chậm đứng d ậ y không cần suy nghĩ là ta cố ý a tô cảnh du ngu nơ g một bộ không có khả năng lý giải biểu lộ là ta cố ý để mặc hiên một đạo khí tức lưu t h o á n ra ngoài tô cảnh du giật mình che miệng đạo trưởng ngươi tại sao phải làm như vậy lý du loay hoay lô hỏa tràn ra mấy cái h ỏ a tinh nhiệt độ vừa vặn thích hợp dùng để ôm t r à hắn đem ấm t r à thả đi lên sau đó một mặt kỳ quái nhìn về phía tô cảnh du đây không phải chuyện rất bình thường nhà ngươi câu cá không thả cá mồi đó a tô cảnh du ba chúng ta không phải là đang nói tô lan nguyên sự tình sao tại sao lại kéo tới câu cá loại phạm nhân này nhàm chán hoạt động đi thôi mỗi câu đã bị kéo động không quân kinh nghiệm nói cho ta biết là thích hợp sách can đ â m cá không để ý tô cảnh du ánh mắt khiếp sợ lý du d ố i cái lưng mệt mỏi bước ra một bước vách núi trong núi mây mù tự động bay tới gánh chịu dưới c h â n hắn một hơi gió mát đánh lên mây mù bốc lên mang theo lý du phiêu nhiên mà đi bay hướng ngoài thành lã vọng luôn cần lại nhìn câu đi lên cá lớn không lớn tại đi trên đường đối diện gặp được vội vã bạch lưu ly đạo trưởng việc lớn không tốt tô lan g nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị dẫn người chạy đến biết đạo trưởng ngươi có cái gì biện pháp đối phó hắn mau nói đi ra chúng ta nhất định giút ngươi cùng một chỗ ta xem sớm cái tia âm tàn ra hỏa không vừa mắt hận không thể lý d u không có cách nào phí cái tia đầu góc suy nghĩ biện pháp còn không bằng ta đánh lên một quyền tới nhẹ nhõm đoạn đường này đi tới chính mình làm việc lúc nào coi trọng qua biện pháp đại đạo đơn giản nhất nhất lực phá vạn pháp mới thoải mái nhất không cần nhiều như vậy hoa lý hoa tiếu nhưng mà nghe được lý du không có cách nào bạch lưu ly mộng hắn vẫn cho là đạo trưởng không chút hoang mang nhưng thật ra là đã tính trước đã sớm có đối phó tô lan nguyên biện pháp nhưng bây giờ đạo trưởng lại là nói cho hắn biết không có cách nào dự định đi cứng rắn nay chỗ nào vừa từng chiếm được a tô lan nguyên cũng không phải người cô đơn à, đây là mang theo nội tình đến đây hỏi tội đó a i chỉ là tại hắn hai mắt ngất đi thời điểm lý du đã rơi xuống bích hải tiên thành trên tường đạo đạo trưởng ngươi làm sao nhanh như vậy tới đang chuẩn bị cùng tô lan nguyên thần thương khẩu chiến huyền dập chân quân nhìn xem đột nhiên rơi vào bên cạnh lý du cả người trong nháy mắt không s o n g cá đã mắc câu nhắc tới cá ngắn gọn trả lời một câu lý du chắc tay nhìn về phía đứng ở trên linh chu tô lan nguyên sau lưng ngàn chiếc linh chu lớn mạnh thanh thế xác thực không thể coi thưởng bạch lưu li phi tóc quay lại đến nhỏ giọng tại huyền dập chân quân sắc mặt khẽ biến không có cách nào nếu là không có biện pháp vậy còn làm sao đối phó tô l ă n g nguyên hiện tại hẳn là đạo mệnh quan trọng a tại tô l ă n g nguyên sau lưng có ba vị tiên tôn sơ cảnh còn có một vị chỉ mạnh không yếu không biết tồn tại này làm sao đánh người là ai tô l ă n g nguyên liếc xéo mà đến quan sát lý du không trọng yếu lý du thanh â m bình thản n g ư ơ i chỉ cần biết n g ư ơ i trêu chọc đ ế n ta chỉ đơn giản như vậy đạo sĩ dậm n g ư ơ i đang nói đùa gì vậy tô l ă n g nguyên ánh mắt trong n g á y mắt u ám hóa thành thực chất hắn vi thường không thích đạo sĩ này nhìn về phía mình ánh mắt mà thiên là ta giết chỉ là ngắn gọn một câu trong nháy mắt làm hắn đáy mắt ấu ám, hóa thành sát ý ngập trời. h u y ề n dập chân quân cùng bạch lưu ly l ư ớ t nhau, khoe miệng lộ ra đáng chắc cười, lần này xem như xong, đạo trưởng là không có chút nào lui a mà liền tại thế cục khẩn trương, hết sức căng thẳng thời điểm, một tôn huy n g u y ệ t chiếu rọi giữa trời, ánh trăng như lưu ly, lân quang lấp lõe, một đạo hiểu đ i ệ u yêu kiểu thân ảnh lấy lệnh diễm chắc tuyệt khí chất đi chân trần dẫm tại trên ánh trăng, nàng r a thịt như vòng ánh, trên người màu lam nhạt tay h o váy, bị phụ trợ tỏa ra ánh sáng lung linh ta được cứu rồi. đây là ngươi nhân tình chương bốn trăm mười một đây là ngươi nhân tình lãnh d i ễ m ánh trăng rơi xuống tựa như một đầu ngân hà vắt ngang tại bích hải tiên thành trước đó đem trên trời l ì n h chu ngăn cách ở bên ngoài tô lan nguyên ánh mắt tràn đầy sắc ý tại thời khắc này nhanh chóng thu liễm nhìn về phía trước mắt đạo này trắng tinh không tì vết thân ảnh đáy mắt lưu chuyển lên thâm tàn g dục vọng dần dần hiện hóa lưu nguyện tiên tôn năm trăm năm không thấy ngươi vẫn là như vậy phong thái động lòng người để cho người ta cảm mến hắn tấm kia âm c u mặt khiến thấy lộ ra một vòng n h tỉnh cùng si mê lưu nguyện tiên tôn với người đôi mắt bình thản tô lan nguyên xem ra ngươi đã đem ta tất cả đều ném sau t ô lang nguyên tham lam nhìn chăm chú lên lưu n g u y ệ t tiên tôn giống như là đang thưởng thức một kiện tuyệt thế quê bảo tiên tôn căn g dặn ta không dám không nghe theo thường xuyên tại não hải hồi ức mỗi ngày đều muốn ức thượng tăng khắc không có thuốc chữa cảm thụ được rơi vào trên người mình tính xâm lược ánh mắt lưu n g u y ệ t tiên tôn hơi nhướng mày năm trăm năm thời gian g i a hỏa này chẳng những không có tịnh hóa tâm thần thế mà làm trầm trọng thêm trong lòng âm trầm càng sâu không lường được t r á c n i ệ m cùng g ụ c vọng đan vào lẫn nhau thúc đẩy sinh trưởng g a n g o n độc thủ đoạn tiên tôn cùng tô lang nguyên ở giữa đây là có tình huống bạch lưu ly sửng sốt một chút h u y ề n dập chân quân k h ẽ n h ả m ộ t hơi thấp giọng nói ra năm ngàn năm trước lưu n g u y ệ t tiên tôn vẫn chỉ là thiên tiên cảnh gia tộc của nàng cùng tô ra lúc đầu muốn thông ra nhưng tiên tôn một lòng truy cầu đại đạo liền cường ngạnh kiên quyết cự tuyệt năm trăm năm trước ta đi theo tiên tôn đi gia tộc của nàng tham gia phụ thân nó thọ đản g mới ngẫu nhiên nghe nói cái này chuyện đ i ệ n khi đó tô lang nguyên cũng tới không tiếc trọng kim xính lễ liền ngay cả thần vị cấp tiên dược đều đem ra y đồ nhắc lại thông ra bạch lưu ly ăn một cái dưa lớn h ư n g phấn không thôi sau đó hắn liền lại một lần bị hung hăng cự tuyệt năm trăm năm trước n h ĩ thúc cũng không phải là cái dặng này tô cảnh du cũng đuổi đi theo thần sắc một mảnh phức tạp hai lần bị cự tuyệt lại thêm lưu n g u y ệ t tiên tôn địa vị ngày càng kéo lên khiến cho nhị thúc tâm thái ngày càng bật mẹo hắn không kịp chờ đợi muốn thu hoạch lực lượng đề cao tự thân địa vị chính là muốn thu hoạch được lưu n g u y ệ t tiên tôn hữu ái nguyên lai、like、là yêu mà không được bệnh trạng hát hóa cố sự chán lý du s á c h một tiếng huyền dập chân q u â n bọn người trong nháy mắt con mắt trở t r ò n đạo của ta dài lời này cũng không thể tại tiên tôn trước mặt nói mò a có tốt lưu nguyện tiên tôn không có so đo thần sắc cũng không hề biến hóa chỉ là ngự khí càng thêm lạnh nhạt tô lan nguyên bách hải tiên thành quyền còn hạn đã bị triệu h u y ề n kiếm giao cho ta ngươi không có quyền ở chỗ này vận dụng tư minh ta nghiêm lệnh ngươi bây giờ rời đi bằng không chính là khiêu khích bạch ngọc kinh tiên minh thương hội mấy lao đầu kia sẽ không muốn trông thấy ngươi phá hư bạch ngọc kinh cùng tiên minh thương hội quan hệ trong đó tiên tôn ngươi ta mặc dù có quan hệ cá nhân nhưng lời không thể loạn như vậy nói tô lan nguyên đột nhiên khép cười một tiếng ta xác thực không dám phá hư tiên minh thương hội cùng bạch ngọc kinh quan hệ trong đó nhưng ngươi xác định triệu thành chủ đem bích hải tiên thành giao cho ngươi hán vây tay bích hải tiên thành, thành chủ lệnh liền xuất hiện tại nơi lòng bàn tay mười phần chói mắt đáng、chết. triệu huyền kiếm lật lọng thế mà không nói tiếng nào đem bích hải tiên thành cho tô lang nguyên huyền dập chân quân âm thầm nổi nóng kể từ đó liền sẽ để bọn hắn phi thường bị động lưu n g u y ệ t tiên tôn lông mày v ặ n ở cùng nhau xem ra triệu huyền kiếm thay đổi chủ ý đã đầu nhập vào cô n lôn cỏ đầu tường này quá đáng giận những ngươi yên tâm ta đối với bích hải tiên thành không có hứng thú ta tới đây chỉ là muốn tô cảnh du cùng cái k i a đạo sĩ dậm người đem hắn giao ra ta lập tức đi ngay tô lang nguyên liếc qua tô cảnh du lại âm lánh nhìn lướt qua lý du lưu nguyện tiên tôn mặc không biểu tình nếu là ta không giao chỉ bằng người của ngươi còn có thể làm gì được ta ta cái nào bỏ được đem ngươi như thế nào thúng chi người của ta cũng đánh không lại ngươi tô lan nguyên lớn mật c à n dỡ lời nói để mấy người một trận tác hẳn trên thân nổi lên nổi ra gả ngươi thấy rõ ràng trên tay của ta nắm đến không chỉ là thành chủ lệnh còn có tiên minh thương hội ghế làm cho nắm lệnh n à y người có thể đại biểu tiên minh thương hội lợi ích vừa rồi ngươi chất vấn ta có dám hay không phá hư tiên minh thương hội cùng bạch ngọc kinh quan hệ trong đó ta xác thực không dám nhưng là chẳng lẽ ngươi liền dám tô lan nguyên lời nói giống như một đạo kinh lôi tại thiên không a n h một tiếng vang lên viên tự do tô già tri chủ nắm giữ ghế làm cho cứ như vậy bị hắn nắm trong tay tô lan nguyên ngươi còn không phải gia chủ ngươi tại sao có thể có ghế làm cho tô cảnh du tức giận nhanh chóng đứng ra chất vấn ta tốt chất nữ viên này ghế làm cho là tộc lao sau khi thương nghị giao cho ta ngươi đã bị gia tộc từ bỏ tô lan nguyên cười khẩy mà nhìn xem viên kia ghế làm cho h u y ề n dập chân quân giật n à cả mình n ỗ i lòng n g ạ i loạn lần này p h i ề n thoái có ghế này làm cho tại tô lan nguyên chính là đại biểu tiên minh thương hội lợi ích t h ủ nó quy tắc phù hộ lưu n g u y ệ t tiên tôn một khi đậu thủ chính là phá hư tiên minh thương hội cùng bạch ngọc kinh ở giữa m i nước bạch lưu ly cũng không cười nổi nữa biểu lộ cứng lại ở đó bầu không khí lập tức tử vừa rồi như c h ú t được gánh nặng lần nữa khẩn trương nghiêm trọng đứng lên cả trái tim nhắc đến cổ họng quả nhiên nhìn thấy viên kia ghế làm cho lưu n g u y ệ t tiên tôn lông mày chăm chú khóa lại gặp lưu n g u y ệ t tiên tôn không nói thêm gì nữa lý du bắt đầu tiến lên vừa mới mở miệng liền để bạch lưu ly bọn người trong gió lộn xộn cùng ngươi d ạ n ì n h nói chuyện t h i ế m xong ba đạo trưởng ngươi dạng này nói chuyện t h i ế m rất dễ dàng đoản liền sẽ không thật dễ nói chuyện tô cảnh du lấy tay nâm chán nghe được nhân tình hai chữ lưu nguyện tiên tôn lâm vào ngây người hồi lâu sau nổi nóng không thôi ngươi nếu là nói hiệu nói vừa nữa ta liền không bảo vệ ngươi nếu không phải h u y ề n dập nhiều lần truyền tin nói do đạo sĩ này công tích nàng căn bản liền sẽ không tham gia chuyện này trò chuyện xong liền nên ta chỉ là lý du căn bản liền không có để ý bước ra một bước m ặ t hướng tô lang n g u y ê n ngự a khí chăm chú ngươi thả ra chó cắn người linh tinh có phải hay không nên bồi thường một hai tô lang n g u y ê n suy nghĩ một chút mới hiểu được lý du trong miệng chó là chỉ mạc hiên lúc này cười giận dữ thật sự là trò cười ngươi còn có thể muốn ta bồi thường cái gì không có ý tứ mới vừa nói sai vốn nắn một chút ngươi con chó này dự định làm sao bồi thường t h i ể m cậu không có khả năng tính người là do、so、chó còn chó tồn tại lúc nói lời này lý du còn nếu có vô tình nhìn thoáng qua lưu n g u y ệ t tiên tôn làm cho nàng một mặt không hiểu thấu trong lòng càng thêm nổi nóng đây chính là ngươi nói đạo sĩ kia làm sao có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng lưu n g u y ệ t tiên tôn tràn ngập chất vấn ánh mắt nhìn chăm chú về phía huyền dập chân quân huyền dập chân quân cũng là có nỗi khổ không nói được hắn cũng thực sự không nghĩ tới đối mặt tô lang nguyên hơn ngàn đầu linh chu đạo trưởng thế mà còn là một bộ thái độ thờ ơ tốt, tốt tốt có bao nhiêu năm không ai dám dạng này nói chuyện với ta hôm nay ta liền để ngươi biết chọc g i ậ n ta hậu quả tô lan nguyên giận quá thành cười ra lệnh một tiếng hơn ngàn đầu linh chu cùng một thời gian d ị động thình lình từ bên trong sông ra năm nghìn thiên binh người khoác áo giáp đem lý du bao bọc vây quanh chương bốn trăm mười hai ta cũng có thiên binh chương bốn trăm mười hai ta cũng có thiên binh hàn phong lệnh thấu xương đằng đằng sát khí năm nghìn thiên binh bảy trận tại b ề n ngông trên biển mây tinh k ỳ che l ớ p mặt trời chống trận lôi động khí thế rộng rãi bọn hắn thân mang ngân giáp cầm trong tay tiên binh thần khí quang mang lấp lóe chiếu dọi đến toàn bộ chân tiên đô phản phất bị túc sát chi khí bao phủ mà lý du trở thành cái này túc sát bên trong mục tiêu duy nhất tô cảnh du nắm chặt bàn tay khẽ cắn môi khẩn cầu nhìn về phía lưu n g u y ệ t tiên tôn tiên tôn cầu ngươi xuất thủ trợ giúp lý du sau khi chuyện thành công ta nhất định có tạ ơn bạch lưu ly cũng là kéo nhẹ nhà mình phụ thân ống tay áo ý tứ rất rõ ràng nhanh giúp đạo trưởng trò chuyện a vô dụng huyền dập chân quân thần sắc cảm đạo khi viên kia ghế làm cho bị tô lang nguyên xuất ra lưu n g u y ệ t tiên tôn liền nhất định không có khả năng đ ú n g tay lưu n g u y ệ t tiên tôn nhìn chăm chú thiên minh tô cảnh du ngươi cũng tự thân khó đảm bảo còn cầu ta cứu đạo sĩ này đạo trưởng đối với ta có đại ân nhiều lần cứu ta ta không thể ngồi xem không để ý tới tô cảnh du nhanh chóng nói lần nữa hứa hẹn nếu là tiên tôn cứu đạo trưởng ta nguyện ý đem tay này bên trong thiên ma vực tặng cho ngài nàng quy một chân trên đất nâng lên thiên ma vực tô cảnh du ngươi hưởng lo cho gia đình tộc lợi ích thế mà đem thiên ma vực tặng người giết nhanh giết cho ta đem đạo sĩ kia giết đem tô cảnh du đổi bắt hồi gia tộc tô lang n g u y ê n tức giận không thôi nghiêm nghị quát lớn nặng đều nhịp tiếng quát từ không trung chấn động xuống tinh k ỳ cực tốc lay động thiên lôi của cuộn một đám thiên minh như là mũi tên rời cùng phát bảo đều xuất hiện tiên thuật bay tán loạn trên bầu trời lập tức ngũ thải b a lan ánh sáng t r ứ n mắt có thiên minh k h ô n g chế phi kiếm qua lại tầng mây ở giữa ý đồ chém giết lý du còn có thiên minh thi triển tiên thuật triệu hồi ra lôi điện phong bạo tặc kích lý du xin mời lưu n g u y ệ t tiên tôn xuất thủ tô cảnh du dưới tình thế cấp bách lần nữa lớn tiếng thỉnh cầu người thiên ma này vượt không sai ta có chút ý động nhưng rất đáng tiếc ta không có khả năng lưu n g u y ệ t tiên tôn chậm rãi lên tiếng lắc đầu thở dài không thể ra tay có hai cái nguyên nhân trong đó trọng yếu nhất một đầu nếu là mình tham gia đó chính là bạch ngọc kinh tình cảnh không tốt nội bộ nguy cấp nếu là lại cùng nắm giữ đại lượng tài nguyên tiên minh thương hội xuất hiện khác nhau những cái tia c h ấ n áp các nơi nhân viên liền thật tứ cố vô thân tô cảnh du hớt mắt lập tức đỏ bừng hít sâu một hơi quyết định tay mình cầm t r ư ờ n g kiếm bước vào thiên binh vây d ế t bên trong chỉ là nàng còn không có đứng d ậ y lý du thanh â m liền c u ộ n c u ộ n ở trên không thiên binh người có thiên binh ta cũng có t à rơi lý du trong khi l ậ tay t một đạo thiên binh pháp chỉ liền xuất hiện ở trước mắt ngay tại thở dài lưu nguyện tiên tôn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ l á n h diễm trên khuôn mặt xuất hiện kinh ý đây là chuyện như vậy đạo sĩ kia làm sao có côn lôn thiên binh pháp chỉ xác lệnh các ngươi chu sát bảy địch、Đi. không đợi đám người phản ứng lý du mở ra thiên binh p h á p chỉ, một cái búng tay từng đạo lưu quang từ bên trong phi t ố c lướt đi hiển hóa thân hình lơ lửng trên không t r ú n g cùng tô lan g nguyên bọn người tranh phong tương đối biến cố này cũng trong nháy mắt làm cho tô lan g nguyên kinh ngạc ở thất ra ngươi tại sao có thể có thiên binh p h á p chỉ? là m ngươi thí sự lý du l ư ớ t xéo liếc qua hắn mà lúc này đứng ở một bên bạch lưu ly nội tâm một trận ngũ lôi b a n h đình ngoạ t à o ngoạ t à o cái này không phải liền là huyền xương chân quân thiên binh sao t r á c không được trên hải vực không có gặp được huyền xương chân quân nguyên lai ra hỏa này là bị đạo trưởng làm thịt huyền dập chân quân trong mắt cũng lâm vào một mảnh ngốc trệ nói cách khác đạo trưởng đơn thương độc mã không chỉ không rên một tiếng đem huyền sưng giết còn đem hắn ba nghìn thiên binh đều thu nhập dưới trướng m u ố n chết ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì thu hoạch được thiên binh phát chỉ, n h ư n g ngươi chỉ có ba nghìn thiên binh ba n g h n đôi năm nghìn ưu thế tại ta tô lan nguyên ánh mắt trầm xuống nâng lên bàn tay trùng điệp rơi xuống rất có kiêu hùng chi tư thiên binh nghe lệnh nhanh chóng chu sát yêu đạo、Nặng. tô lan nguyên bên này có được năm nghìn thiên binh chứng cứ số lượng ưu thế thanh thế càng thêm to lớn nhiều người không dùng đi ra lan lộn là coi trọng thực lực lý du bất vi sở động trong n g á y mắt ba nghìn đạo kim quang phù bay ra linh phủ giết địch ngắn gọn bốn chữ bình thản hữu lực phù lục buộc phát ra quang mang máy liệt khiến cho ba nghìn tiên binh người người người khoác kim giáp hiện thị do huy hoàng giết thiên tướng đắm mình trong kim quang cầm đao đi ra xuất lĩnh thiên binh trùng sát mà đi tại phù lục ra chỉ phía dưới vậy mà lấy số lượng thế yếu uy thế thắng q u a đối phương đối phương pháp thuật cùng phi kiếm rơi vào trên kim giáp chỉ là phát ra phanh phanh tiếng vang lông tóc không tổn thao gì thế là lý du bên này thiên binh chiến đấu càng thêm hung hãn hung hãn không sợ chết một thân khí tức bành trướng hiện ra nghiền ép trạng thái cơ hội chính là lấy một địch ba can đảm d á m đối với c h ủ ta bất kính giết thiên tướng hét lớn một tiếng đao mang như cương chém giết hơn mười vị thiên minh nhấc lên huyết vụ đầy trời uy thế dọa người tiếp tục ra sức xông vào trong trận đại sát t ứ phương chỉ có thể hiện ra đầy đủ giá trị mới sẽ không bị đạo trưởng bóp tắt nguyên thần trận chiến đấu này không phải vì đạo trưởng m à chiến là vì chính bọn hắn tồn vong m à chiến ai cũng không nghĩ tới trận này thiên minh chi chiến c h i sẽ hiện ra thiên về một bên thế cục lý du bên này thiên minh lấy ít thắng nhiều đánh tô lang nguyên một phương quân lính tăng giã một màn này để cho người ta giật n ả cả mình sừng sững ở bên lưu n g u y ệ t thiên tôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là lý du tiện tay ngưng tụ thành kim quan phủ thế mà lộ ra đại xảo vô công v ậ t vị viễn siêu nàng chỗ nhận biết thần phụ sư tô lang nguyên á n h mắt trở nên vặn vẹo tàn nhẫn trên trán nổi gân xanh cho đến bây giờ hắn đều muốn không rõ chính mình tiên binh tại sao phải thảm bại càn g u y ê n khôn linh phong tuyền kim x ó i bốn người các ngươi đồng loạt ra tay ngăn cơn sóng giữ chấn sát yêu đạo tô lang nguyên giận dữ không thôi tốt vê n g bốn đạo hoàn toàn khác biệt khí tức tại bốn chiếc linh chu bên trong phóng lên tận trời nhấc lên linh khí phong bạo Động đến dạm, chúng sắt mà đi thiên tướng chỉ một thoáng người ngã ngựa đổ bay ngược trở về ngay sau đó bốn vị cung phụng thân ảnh bước ra một bước diễn phần mình đứng tại phương vị sừng sững đứng sừng sững phảng phất bốn tôn không ai bị nổi thiên địa thần mà dáng lâm phảm trần đây là ba nam một nữ khí thế phi phảm trải rộng ra đạo vực cộng lại khoảng chừng hai ngàn dặm gia tộc tứ đại cung phụng tô cảnh du sắc mặt đột nhiên tái n h u ậ đám tiêu tộc lao thật đem tô ra toàn bộ giao cho tô lang nguyên trưởng quản bốn người này thế nhưng là tô ra lực lượng trụ cột cũng là có thể tại tiên minh thương hội chiếm cứ một bộ vị trí bảo hộ đạo trưởng coi chừng cá nguyên phong tuyền kim sói tam đại cung phụng là đại la kim tiên tri cảnh cái kia k h ô n linh cung phụng tại hai ngàn năm trước liền thành tiên tôn tô cảnh du lo lắng hồ to lên tiếng lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng nàng có thể không đem năm nghìn thiên binh để vào mắt nhưng bốn người này mang cho nàng áp bách vẫn còn có chút m á h liệt nhất là cái kia k h ô n linh cung phụng thế mà đạt tới tiên tôn t r u n g cảnh giới so với chính mình chỉ kém một chút chương 413 cái gì cá chết t ô m nát cũng xứng cắn ta vương xuống ngồi chương 413 cái gì cá chết tố nát cũng xứng cắn ta v ư n g xuống ngồi tay cầm tứ đại cung phụng s á c lệnh tô lang nguyên p h í thức lần nữa dâng trào dâng lên lấy ở trên cao nhìn xuống chi tư nhìn xuống bích hải tiên thành lưu nguyện ngươi lại nhiều lần cự t u y ệ t ta không phải liền là bởi vì ta thực lực không bằng ngươi bây giờ ta chấp trưởng tô ra quyền cao c h ứ c trọng nếu là nghiêm ngặt bàn về đến ta cái này tiên minh thương hội tám đại ghế một trong tô ra gia chủ so ngươi còn cao hơn hôm nay ta liền dùng thực lực cùng thủ đoạn hướng ngươi chứng minh năm đó ngươi xem thường ta hoàn toàn có tư cách cưới ngươi kiềm chế nhiều năm cảm xúc trong nháy mắt phong thích mặt mày ở giữa tự ngạo nổi lên tô lang nguyên tự tin từ đầu đến cuối không thay đổi lưu n g u y ệ t tiên tôn mặc mày dài nhỏ như xương ánh mắt trở nên t h â m thúy lạnh lẽo tô lan nguyên ta giải thích qua rất nhiều lần sở dĩ không nhìn chúng ngươi không phải thân phận của ngươi cùng thực lực tô lan nguyên cười lạnh một tiếng ta không tin chứ cái này còn có thể là cái gì mặc kệ nói nhiều a đường hoảng một nữ nhân không nhìn chúng nam nhân chỉ có quyền cùng tiền có khả năng hay không đơn thuần là ngươi dáng rất xấu thình lình lý du thanh â m thổi qua đến ngươi đang nói cái gì tô lan nguyên g i ậ n tí m ặ t quay đầu liền m u ố n quát lớn lại là đột nhiên dừng lại hai con ngươi c h ợ chọt tại tứ đại cung phụng đạo vực bao phủ phía dưới cái này đạo sĩ d ộ m thế mà một chút việc đều không có còn có thể há mồm nói chuyện đây là có chuyện gì không chỉ là hắn trên trời tứ đại cung phụng cũng là mặt lộ kinh ngạc bốn người bọn họ liên thủ thế mà không chấn áp được một cái đạo sĩ d ộ m thấy vậy tình huống tô cảnh d u bọn người n h ấ t lên tâm cũng là trong nháy mắt cứng nở hai ngàn dặm đạo vực đều không chấn áp được đạo trưởng đạo trưởng cũng không thể là tiên tôn cảnh giới đi muốn thật sự là tiên tôn vì cái gì thiên địa không có bất kỳ cái gì dị tượng trụ trời phía trên không có hiện, hiện tên của hắn bạch lư ly âm thầm lũi chỉ cảm thấy càng ngày càng không hiểu rõ tu hành tại đạo trường trên thân giống như phổ biến tu hành nhận biết cũng không thể áp dụng lưu ly tiên tôn trong lòng kinh ý trong nháy mắt nổi lên hai ngàn dặm đạo vực chính mình cũng không có khả năng p h ấ t lờ đạo sĩ kia là như thế nào làm đến hồn nhiên vô sự lời tâm tình nói xong chỉ là lý du tùy ý hỏi tới một câu lại trong nháy mắt để lưu n g u y ệ t tiên tôn xù lông đạo sĩ r ư ợ n g người đến cùng biết hay không tình cảm ta cùng hắn nói chuyện với nhau làm sao lại có thể tính khâm phục nói tình cảm chó đều không muốn hiểu lý du vặn eo bẹ cổ không muốn đi suy nghĩ nhiều chuyện tình cảm ta đối với tô lang nguyên chỉ có chẳng ghét không có tình cảm g i a hỏa này tâm tư tăng t r ầ m bụng dạ cực sâu thủ đoạn âm t à n độc ác bản chất chính là một cái vì tư lợi người dạng này một cái buồn nôn đến cực điểm người ta làm sao có thể đối với hắn có tình cảm lưu n g u y ệ t tiên tôn nổi nóng không thôi không ngừng phản bác lên tiếng ngươi cũng nghe thấy được đây chính là người khác đối với ngươi chân thực cái nhìn ít tại nơi đó bản thân cảm động xung xoe ai ngờ lý du quay đầu liền hướng phía tô lang nguyên nói một mặt bẩn t h i u không cần ta lại thuật lại một lần đi xấu xí thì cũng thôi đi còn chất mật tự tin luôn luôn đem trách nhiệm q uy tội người khác người như ngươi làm thiệm cầu đều bị ghét bỏ lưu n g u y ệ t tiên tồn bốn bạch lưu ly bọn người khẽ nhất miệng đạo trưởng thật là quá t à n n h ẫ n đi tô lan nguyên h ố t mắt trong nháy mắt liền b ỏ lên luôn luôn âm lanh như đ ộ c hạt hắn lúc này rốt cuộc nhịn không được chỉ vào nghiêm nghị gào t h é t c ả n g u y ê n k h ô u linh phong tuyền kim sói bốn người các ngươi không cần cố kỵ toàn lực xuất thủ tiêu hao đạo nguyên còn có trận đồ t a toàn bộ cung ứng cho các ngươi không bất luận cái gì kế lại giới giết hắn đem hắn chem thành muôn mảnh tô cảnh du trong nháy mắt kịp phản ứng lớn tiếng nhắc nhở đạo trưởng coi chừng bọn hắn muốn kết trợ phải vận dụng cản khôn tứ hợp trợ đây là có thể so với bản nguyên thần thông đại s á t trợ có thể nói như vậy bốn người này sở dĩ gia nhập tô g i a chịu mệnh n h ọ c chính là vì tô g i a nắm giữ cản khôn tứ hợp trợ mỗi lần bắt đầu dùng đều có thể trợ giúp bọn hắn cảm ngộ đạo ý g rèn luyện đạo vực khoảng cách tiên quân c h i c ả n h tiến thêm một bước chỉ là cho dù là tô g i a hao phí đại lượng tài nguyên trước mắt cũng chỉ là ngưng luyện ra bốn mức cản khôn tứ hợp t r ậ t r ậ đồ lần trước sử dụng ngạnh sinh chấn sắt một vị trung cảnh tiên tôn lưu n g u y ệ t tiên tôn không có tâm tình xoắn suýt lý du lời nói vừa rồi cảm nhận được trên trời trận pháp khí tức nàng thân hình khéo động mang theo bạch lưu ly bọn người bay khỏi nơi đây thật ở càn khôn tứ hợp trận bên trong cho dù là nàng cũng cảm nhận được một mảnh sắc cơ cần nhượng bộ lui ư binh bốn gia hỏa này tu vi so với lần trước vận dụng càn khôn tứ hợp trận thời điểm lại mạnh lên một chút tương đương khó giải quyết đa tạ gia chủ bàn thưởng bốn người lộ ra ngạc nhiên thần thái vốn cho là hôm nay tới đây chỉ là giữ thể diện mà tôi không nghĩ tới còn có thể lần nữa vận dụng càn khôn tứ hợp đại trận đã như vậy để báo đáp lại vậy liền để phía dưới nói sĩ hôi phi lên diện làm đối với tô gia chủ hồi báo trong lúc nói chuyện trên trận bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ nương theo lấy tô la nguyên trong tay trận đồ p h á toái bốn người trên thân khí thức bắt đầu phi tốc tăng vọt hai ngàn dặm đạo vực phát sinh biến hóa xuất hiện bốn hãng cũ không giống bình thường lực lượng càng nguyên ở vào trận pháp phía trên phong tỏa bầu trời ngưng kết linh khí càng nguyên một mạch chém đủ để phá vỡ hết thể phòng ngự k h ô n linh ở vào trận pháp phía dưới cố thủ lại địa địa k h ô n phun trào đủ để nhiễu loạn trận cước của địch nhân dẫn đến thể xác tinh thần bất ổn phong tuyền ở vào trận pháp bên trái cuốn lên gió lớn cùng cương đao hạn chế tứ phương hành động khiến người không cách nào đ à o thoát kim sói ở vào trận pháp phía bên phải gọi lên kim sói chi lực gào thét dữ tợn to lớn màu vàng tham lam tập kết hết t h ầ sắc cơ tứ lại thần thông cộng đồng tác dụng giống như thiên địa giao thái tứ tượng hợp nhất chủ thượng chúng ta tới ngăn trở người đi mau thiên tướng đứng ở lý du trước người cấp bách trên mặt một cỗ oanh liệt hy sinh cảm giác cấp tốc hiện hiện đừng cản đường lý du vô một cái b ờ vai của h ắ n thập cái gì thiên tướng bọn người thần sắc xứng sở sau đó tại bọn hắn giật mình bên trong liền bị lý du thu hồi pháp chỉ bên trong bọn gia hỏa này nếu đã chứng minh giá trị vậy thì có tư cách thờ chính mình ngày sau thúc đẩy có thể giữ lại đây là muốn t h ú c thủ chịu chói rất đáng tiếc đã chậm k h ô n linh đứng tại trận pháp chủ đạo vị trận pháp lực lượng tập kết nàng một thân gặp lý du đem thiên b i n h thu về không khỏi cười lạnh một tiếng k h í tức lần nữa tăng vọt càng không t ứ hợp chi lực ngưng tụ bàn tay nàng nắm vào trong hư không một cái liền muốn dùng trận pháp chi lực cưỡng ép đem lý du bóp nát đánh giá sâu kiến chính là như vậy may mắn thu hoạch được một chút lực lượng tăng lên liền coi chính mình không gì làm không được thật tình không biết liền cùng nhà giàu mới nổi một dạng cưỡng ép c h ố n g lên dưới thể diện là c h ố n g rông rối trá hổ giấy đi thôi một kích này quán triệt tinh thần dạy cho bọn hắn cái gì gọi là lực lượng thế là lý du nắm tay quỳ gối hơi nhung chân đánh cho một tiếng mặt đất nước ra ra khe r á n h cả người hiện ra rời dây cung mũi tên phóng tới bốn người này cái gì cá chết tôn nát cũng xứng cắn ta vương xuống ngồi tự tìm đường chết chương bốn trăm mười bốn lý du đây chính là thiên tôn chương bốn trăm mười bốn lý du đây chính là thiên tôn nam đấm đạo sĩ kêu dọa đi rồi thế mà mưu toan dùng nam đấm ngăn cản chúng ta hợp ích đơn giản muốn chết bốn người phát ra cười nạo tô cảnh du mấy người cũng là một trận lo lắng lần này không phải trước đó huyền dập cùng đại sư không tướng lần này là tô g i a tứ đại cung phụng trong đó còn có một vị tiên tôn cảnh lại thêm càng không tứ hợp trận lực lượng như vậy tại tiên tôn bên trong cũng là số một tiên tôn nếu là khả năng còn xin xuất thủ cứu một chút đạo trưởng huyền dập chân quân hít sâu một hơi hướng lưu nguyện tiên tôn tỉnh cầu nguyên nên minh bạch ta một khi xuất thủ đưa tới từng cái hệ liệt hậu quả không thể gắm được cảm thụ được trận pháp kia bên trong sắc cơ lưu n g u y ệ t tiên tôn lông mày miễu chặt đến ít nhất phải bảo vệ đạo trưởng một c á i mạng hắn đã cứu ta ta không có khả năng như thế c h ơ mắt nhìn hắn huyền dập chân quân mặt lộ vẻ dây r ù a đạo trưởng đã cứu chính mình không có khả năng thấy chết không cứu ta tận lực đi nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể chống đỡ dạng này mới có vốn để đàm phán lưu n g u y ệ t tiên tôn thở dài một tiếng lời tuy là nói như vậy nhưng nhìn t ô la nguyên cái kia ngang ngực thần sắc tại mình không thể quá độ can thiệp phía dưới cứu đạo sĩ này nói nghe thì dễ chỉ là nhìn xem lý du động tác nàng đột nhiên phát giác được cái gì trong lòng đột nhiên giật mình lực chi đạo ý cuộn trao như biển giống như kình thiên c h i trụ v i n h chấn đạo vực đạo sĩ này nằm đấm nhấc lên khí cơ thế mà tự nhiên mà thành tự thành một vực ngay tại trên trời tứ đại cung phụng trâm trọc khiêu khích thời khắc theo nắm đấm tới gần bọn hắn rốt c ụ c ý thức được không thích hợp mấy người dáng tươi cười đột nhiên biến đổi không thích hợp đạo sĩ kia có gì đó quái lạ nhanh phòng thủ đạo sĩ kia nằm đấm ẩn chứa lực lượng sâu không lường được đứng tại phía trước nhất k h ư ơ linh sắc mặt đại biến dẫn đầu kịp phản ứng phát ra nghiêm nghị giống to trong chốc lát hợp trận quan hoa lấp lóe tứ tượng ẩn hiện tạo thành một đạo kiên cố hàng、rào. mấy người kia vậy mà sợ hãi đội công làm thủ đem chính mình nghiêm phòng tử thủ đứng lên một quyền này không có hoa lệ chiêu thức không có tiếng gió gào thét chỉ có một cỗ không cách nào nói rõ bàng bạc lực lượng như là sơn nhạc sụp đổ dòng lũ vỡ đê hợp trận ánh sáng trong nháy mắt tảm đạm tứ tượng chi lực tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra phi thường y ế u ớt phát ra gào thét run rẩy trong chốc lát phi một tiếng đại trận giống như tấm gương phá thoái tứ tán mà bày thở cái gì mấy người một mặt kinh sợ trước một khắc trên k h o miệng khinh thường tựa hồ còn treo sau một khắc liền trở nên hoảng sợ không hiểu chuyển hóa nhanh chóng lộ ra phi thường buồn cười phá cái này phá. bạch lưu ly kích động khoa tay múa chân nói năng lộn xộn bắt lấy bên cạnh huyền dập chân quân hung hăng h ỏ i thăm phụ thân ngươi trông thấy sao phá đạo trưởng lấy sức một mình đánh vỡ cản k h ô n tứ hợp trận huyền dập chân quân cũng là một mặt rung động đây chính là lưu nguyện tiên tôn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đ ạ i trận làm sao lại phá dễ dàng như vậy hắn quay đầu không kịp chờ đợi truy vấn tiên tôn đạo trưởng một quyển kia là thần thông gì lưu nguyện tiên tôn hít sâu một hơi không biết thậm chí ta đều đang hoài nghi vừa rồi một quyển kia chính là hắn tùy tiện đánh ra tới một quyển quá dễ dàng thoải mái yêu đạo ngươi dùng chính là yêu pháp gì k h ô n linh hét lớn trong con mắt lóe ra to lớn kinh ý lý du không hiểu không không hiểu bốn người một mặt mờ mịt chính ngươi dùng đến q u y ớ n pháp còn có thể không hiểu những n à y vui sắc tu sĩ há mồm ngậm miệng chính là cái gì pháp đạo gì tu ra tới lại là một đống tái n h ậ n vô lực lực lượng thực sự phế vật rất k h ô n linh còn muốn chất vấn lý du thoáng ngoái nhìn ánh mắt hướng về nàng một cỗ to lớn khủng hoảng trong nháy mắt ở trong lòng nổ tung tiết hầu giống như bị lực lượng vô hình ngăn chặn lại làm sao cũng không phát ra được âm thanh nàng lúc này tâm thần bên trong bản năng hướng nàng phát ra sắc nhọn cảnh cáo nhanh lên đào tẩu ở cục thì thầm nói gì đó chẳng lẽ lại là đang mắng ta có hay không điểm đạo đức phía sau mắng chửi người là muốn bị xét đánh lý du bình thản lên tiếng n ă n g ngón tay có chút mở ra qua quýt bình bình động tác lại là để cho người ta con ngươi thích chặt đầu ngón tay lưu t r u y ề n lôi quang bắn tung tóe tấm lụa lôi đ ỉ n h hiện ra vạn mã buôn đằng chi thế mau chóng bay đi địa khôn sơn nhạc trấn phủ ấ n cảm nhận được lôi quang lực lượng kinh khủng k h ô n linh cấp tốc kết ấ n phát ra h ế t to mặt đất nứt ra ngạnh xinh xinh kéo lên ra một tòa ngản trượng sơn nhạc muốn đem lôi quang trấn đẻ xuống nàng lúc này tiên tôn sơ cảnh tri uy hiển thị rõ. khi tức quần quận, viễn siêu đại sư không tướng la hàn kim thân lý du đ ô i mắt bình tĩnh như trước không d ậ y nổi bất kỳ gợn sóng nào nhẹ nhàng phun ra một chữ n u ố t lôi quang lao nhanh phun trào tím tương giống như một mảnh thương b i ể n lớn màu tím dìm nước s ơ n nhạc không phải nói là trùng kích s ơ n nhạc hóa gian lận trăm con lôi chó đem nó coi là mỹ thực tiệc bắt đầu ăn như hổ đói chỉ là vừa tiếp xúc k h ô n linh dốc hết toàn lực chống đỡ lấy s ơ n nhạc vây một tiếng nổ thành phấn vụ đợi đến gió em sóng lặng bay lên bụi đất rơi xuống tiếng sấm đình chỉ lộ ra lý du cao thân hình hắn một tay dẫn theo chết đi khơ linh như rác r ờ i bình thường bước trên mặt đất trên mặt đối phương còn bảo lưu lấy khi còn sống hoảng sợ thần thái gió thổi qua không linh thân thể hóa thành điểm điểm linh quang lập tức tiêu tán trên không trung không lưu một chút vết tích đây chính là tiên tôn bình thản nghi vấn gột r ử a trên không trung khiến cho mọi người ở đây một trận hãi hùng kết vĩa lưu n g u y ệ t tiên tôn ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm lý d u từ ban đầu còn mang theo xem kỹ đến bây giờ đã lên cao thành kính ý mặc dù không biết nguyên nhân gì dẫn đến đạo sĩ này danh tự chưa từng xuất hiện ở thiên trụ nhưng hắn nhất định cùng mình là cùng cảnh hắn cũng là tiên tôn ít nhất là một tôn cao cảnh tiên tôn trừ cái đó ra không còn có khả năng thứ hai để hắn có thể dễ dàng như vậy giết chết k h ô n linh mà ba người còn lại nhìn thấy k h ô n linh chết thảm một c ỗ sợ hai hàn ý từ đ ô i xương cụt thẳng v ọ t c h á n không còn có dũng khí hướng lý du xuất thủ trốn chỉ là bọn hắn quay người lại đối diện liền bị một tôn phù lục màu vàng tiểu nhân đập trở về trùng điệp dẫm trên mặt đất giết đối với lao đại bất tính hết thể giết chết phù lục tiểu nhân hai tay chống lạnh một mặt sinh khí hai tay như cổn u phong mưa rào lốp bốp n ệ như điên rơi xuống ba người còn lại chỉ là đại la kim tiên tri cảnh chỗ nào có thể chịu được phù lục tiểu nhân quân oanh loa tạng tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong liền bị nện thành thịt nát mà người như vậy vợt ngươi để cho ta xuất thủ bảo vệ hắn m ệ n h lưu n g u y ệ t tiên tôn lên tiếng nhìn về phía một mảnh m ở mịn huyền dập chân quân chúng ta đem tình huống làm phản lần này sợ là giờ đến phiên tô lang nguyên ăn nói khép nép cầu xin tha thứ cho tới bây giờ tô lang nguyên đã thành người cô đơn sơ sót một cái cái kia hơn ngàn chiếc linh tru tô ra nội t ì n h muốn toàn bộ t r ô n vùi ở trong tay của hắn quả nhiên theo lý d u t r o n g mắt hướng về linh tru mọi người ở đây chỉ cảm thấy xâm nhiên sát cơ lùi lại lấy càng thêm mánh liệt trạng thái phô thiên cái địa ép hướng tô lang nguyên tốt ra hỏa này chính là đáng chết bạch lưu ly li vỗ tay vọi nhanh n ế t miệng cùng tiếu người không biết còn tưởng rằng là hắn làm xuống dạng này hành động vĩ đại chương bốn trăm mười lăm quy củ của các ngươi ta không hiểu nhưng quy củ của ta các ngươi muốn hiểu chương bốn trăm mười lăm quy củ của các ngươi ta không hiểu nhưng quy củ của ta các ngươi muốn hiểu mặt đất nhìn qua lơ lửng giữa trời lý du tô cảnh du tố thủ che miệng há to hốc mắt bỏ bừng đã khóc thành một cái l ệ nhân nàng nghĩ tới rất nhiều kết cục nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tô la nguyên sẽ thua đến thảm như vậy hơn ngàn linh chu năm nghìn thiên binh tứ đại cung vụng tại đạo trưởng trong tay thế mà chỉ là văng lên một cái bỏ sóng nhỏ xoay tay thành mây trở tay thành mưa đạo trưởng lấy n h ẹ nhõng nghiền ép chi tư trái lại đem tô lang nguyên c h ấ n áp thế cục đảo ngược hiện tại tô lang nguyên không còn có tư cách cao cao tại thượng miệt thị đạo trưởng phụ thân ngươi đạp ta làm cái gì ngay tại vỗ tay bảo hay bạch lưu ly đột nhiên bị huyền dập chân quân đạp một cước ý miệng thiếu ồn ào huyền dập chân quân thấp giọng q u á lớn chính mình cái này nhi tử là thực sự không thấy nóng sao làm lớn chuyện tô lang nguyên không phải nói rét liền có thể rét lúc này lý du đã rơi vào trên linh chu trong mắt nhìn về phía vị này âm tàn tô ra nhị ra cho đến giờ phút này tô lang nguyên tựa hồ mới phản ứng được hắn phái ra tứ đại c cứ như vậy chết thảm ở trước mắt d ấ u ở áo bào phía dưới hai tay đột nhiên run r u dậy tấm t i ế p âm cưu gương mặt một trận lại một trận có r ú m chính mình khổ tâm kinh doanh tương lai chấp trưởng tô ra thành viên tổ chức cứ như vậy vì ở đạo sĩ này trên tay nghĩ tới đây đáy mắt của hắn liền một mảnh nhầm chầm một cỗ căm giận ngút trời liền muốn phun ra ngoài lại là tại đối đầu lý du bình tĩnh anh mắt lúc trong c h ố p mắt đình chỉ thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân ngươi muốn đối với làm cái gì tô lan nguyên lực lượng không đủ lời đến khoẻ miệng chất vấn biến thành kinh nghi lý du tiếng nói bình thản ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì trong chốc lát h à n ý biến thành các hẳn tô lang nguyên hai tay hung hăng run dậy một chút vong hồn bay lên thực lực của mình chỉ ở đại la kim tiên viên mãn cảnh liên côn linh cũng không bằng nói cách khác mình tại nơi này cái đạo sĩ trong tay ngay cả một quyền đều không chống được hắn đ ặ n cái ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất thể nghiệm đến loại này sinh tử không nhận chính mình trưởng không cảm giác lưu n g u y ệ t cứu ta phát giác được lý du ý đồ tô lang nguyên đột nhiên quay đầu hướng lưu nguyện tiên tôn phát ra khản giọng kêu to lần này hắn là thật sợ sợ bị cái này không biết lai lịch đạo sĩ giết chết đạo sĩ này không hiểu quy củ chẳng lẽ lại ngươi còn không hiểu quy củ bạch ngọc kinh cùng tiên minh thương hội có đ ớ c định tiên tôn ở giữa không có khả năng tùy ý đạo thủ nắm giữ ghế làm cho người cũng không thể giết lưu n g u y ệ t ta nếu là chết coi như ngươi không có xuất thủ cũng thoát không khỏi liên quan tiên minh thương hội vì bắt đại gia địa vị củng cố tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chẳng lẽ lại ngươi muốn cho bạch ngọc kinh cùng tiên minh thương hội sinh ra khoảng cách đừng quên các ngươi hiện tại trấn áp thiên ma cần có tài nguyên cung ứng đều là tiên minh thương hội ở sau l ư n g trạng ố n g tô lan nguyên càng nói càng nhanh ngữ khí càng nói càng l hiển nhiên trong lòng một mảnh bối rối sợ sệt gấp tô lang nguyên sớm biết như vậy ngươi cần gì phải lúc trước lưu nguyệt tiên tôn thở dài một tiếng đứng dậy ai mẹ nó có thể nghĩ đến cái này đạo sĩ lợi hại như vậy năm nghìn tiên binh tứ lại cung phụng nói rét liền rét tô lang nguyên ở trong lòng g ầ m thét trên mặt nhưng cũng không dám lại biểu lộ ra nhìn thấy lưu nguyệt tiên tôn mở miệng hắn viên kia treo lên tâm rốt cục để xuống ngươi muốn bảo vệ hắn lý du hơi bên cạnh mắt hai tay rũ xuống hai bên nhìn về phía lưu nguyện tiên tôn đạo trưởng ta cũng rất muốn ra hỏa này chết nhưng hắn thật không thể chết lưu n g u y ệ t tiên tôn mặt lộ một k i a h y n náy lại là thân thể có chút như người ngăn tại tô lang nguyên trước đó ẩn ẩn tại bảo vệ hắn cũng bởi vì các ngươi mới vừa nói cái quy củ kia lý du ngữ khí bình tĩnh bởi vì quy củ này ngươi không có khả năng đối với tô lang nguyên xuất thủ cũng không thể nhìn thấy hắn chết là như thế này đây là bạch ngọc kinh cùng tiên minh thương hội ở giữa ước định chính là tránh cho giữa hai bên lẫn nhau chém biết lưu n g u y ệ t tiên tôn ngữ khí rất mềm mại cũng đem tư thái hạ thấp vì những cái k i a liều chết chấn thủ tiên ma đồng liêu nàng không thể không vi phạm bản tâm tô lang nguyên ngươi còn lo lắng cái gì còn không mau cho đạo trưởng chịu nhận lỗi tắt lựa giận của h tại chỗ quá lớn、Ê. tô lang nguyên nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay t r ắ n g bệnh muốn để hắn hướng người khác túi đầu so với lên trời cũng khó khăn nhưng nhìn đạo sĩ này nhìn chăm chú về phía ánh mắt của mình chính mình nếu là không túi đầu sợ là thật rất khó rời đi mẹ nó đây rốt cuộc chỗ nào xuất hiện lăng đầu thành quả thực là dựa vào một thân man lực mạnh mẽ đ â c tới một chút quy củ cũng đều không hiểu đối với bây giờ tình huống tô cảnh du kỳ thật đã rất hài lòng chỉ ít việc này qua đi tô lang nguyên cũng không còn cách nào vênh vang đắc ý t ổ thất tứ đại cung phụng còn có năm nghìn thiên minh tô gia thương cân độ cốt trong tộc đám kia lão cổ đồng nhất định chất vấn tô lan g nguyên phụ thân cùng mình tình huống sẽ phát sinh thay đổi cực lớn việc này là ta làm không đối không biết các hạ thân phận cùng thực lực là ta có m ắ t không t r ọ n g còn xin các hạ thứ lỗi nếu là nguyện ý có thể rời bước tô ra ta là các hạ bày i ế n nhận lỗi tô lan g nguyên bụng dạ cực sâu trên mặt không có biểu lộ ra một chút bất mãn thật tại k h ô n g người nhận sợ hãi gia hỏa này xem như đem trở mặt cực nhanh tiết mục diễn dịch sinh động như thật nhưng mà lý du thì là không nhìn hắn một chút chỉ là nhìn chằm chằm lưu nguyện tiên tôn giữa các ngươi có cái gì quy củ ta không hiểu cũng không muốn hiểu đạo trưởng ngươi nhưng quy củ của ta các ngươi muốn hiểu lưu n g u y ệ t tiên tôn vừa mới mở miệng liền bị lý du đánh gây đạo trưởng xin hỏi quy củ của ngươi là cái gì nghe được quy củ bạch lưu ly đột nhiên sửng sốt sau đó ý thức được cái gì trong hai mắt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn một đường đi theo đi tới người khác không hiểu đạo trưởng quy củ chính mình thế nhưng là có biết một hai à. cố ý ác ta người chẳng thảo trừ căn ý đồ người giết ta nghiền xương thành cho phan ta c h ố ghét người nguyên thần câu diện hồn phi phách tán tuyệt đối không thể lưu ba câu nói vừa ra bầu không khí trong nháy mắt lâm vào chết một bên giống như yên tĩnh tô lang nguyên kinh ngạc cầm đầu cái này đạo sĩ d ở m chẳng lẽ muốn làm lấy lưu n g u y ệ t tiên tôn mặt giết chính mình suy hắn đang suy nghĩ gì có lưu n g u y ệ t tiên tôn bảo đảm lấy mình tuyệt đối không chết được đạo trưởng ngươi hay là đừng quá xúc động lưu n g u y ệ t tiên tôn nhữ mày cảm giác được lý du sắc cơ một vòng lưu ly hạo n g u y ệ t ở sau lưng lên không lãnh ngưng n g u y ệ t quang vừa muốn phô trưng ra lại là im bặt mà dừng chỉ vì lý du tay đã đập vào trên vai của nàng cánh tay nhẹ nhàng chấn động ngàn vạn ánh sáng trong nháy mắt pha thoái giống như thiên nữ tán hoa frank lưu ly hạo nguyện dị tượng tiện tay liền bị lý du bóp tắt cái này cái này sao có thể trong mắt của nàng hiện đ â y nước trệ v a n h khoác lên trên bờ vai tay có chút dùng sức chìm xuống thân thể của nàng liền lấy không thể làm gì tư thế tức thì bị chân xuống dưới đất chỉ lộ ra một cái đầu trong lúc này đạo vực vỡ nát nguyên thần gào ghét đúng là động đậy không được mảy may lý du n h ấ c chân vượt qua nàng hướng tô lan g nguyên đi đến thanh âm sau đó phiêu đ ắ n g mà ra ngươi an tĩnh đợi chuyện của ta không phải do ngươi nhúng tay trước mắt hoang đường một màn để bạch lưu ly nghẹn họng nhìn chân chối để huyền dập chân quân biểu lộ n ư c trệ tinh thần lâm vào trở nên hoảng hốt đạo đạo đạo đạo trưởng hắn đơn một tay đem đem lưu nguyện tiên tôn đến đánh vào trong đất chương bốn trăm mười sáu ta còn muốn mặt chương bốn trăm mười sáu ta còn muốn mặt ngươi ngươi như vậy cả gan làm loạn ngươi ngươi muốn làm gì tô lan nguyên từ trong rung động hoàn hồn một cỗ run dày hoảng sợ ở trong lòng không thể diễn tả kịch liệt kéo lên đạo sĩ này khủng bố như vậy thế mà một trưởng liền đem lưu nguyện tiên tôn đánh vào trong đất thực lực như vậy dạng này hành vi sao mà điên c ù n g t ô nhị ra hiện tại là ngươi hỏng vi củ của ta ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì lý du tiếng nói đ ạ m mạc, không dậy nổi bất kỳ v ậ n s ó n g nào sắc ý đầy trời che khuất bầu trời thánh tô lan nguyên không ngừng lùi lại đụng ngã bậc thang một cái lảo đảo mới ngã xuống đất r ơ i áo bào lộn xộn trên đầu đ u ố i tóc tán loạn hắn lúc này nỗi lòng đại loạn dùng cả tay chân không ngừng hướng về sau x ê dịch trên mặt biểu lộ chỉ còn lại có hoảng sợ cái gì tô r a nhị ra cái gì tô r a gia chủ cho dù là tiên minh thương hội h ế tại đạo sĩ này trong mắt hắn đều không cảm giác được một chút kính ý cùng e ngại không cách nào mỗi ngày đây là một cái vô pháp vô thiên gia hỏa liên cúng năm đó đám kia đáng chết vụ tộc một dạng đối với thiên hạ trật tự không có nửa điểm tôn sùng người hắn vừa muốn mở miệng lại là đối diện nên đón lý dù mỗ cước chỉ là một cước này liền đem linh thuyền đá bể làm hắn xương đầu vỡ vụn giống như dưa hấu bình thường nổ tung thân thể hóa thành huyết vụn nguyên thần hoảng sợ chạy ra liền muốn bay khỏi lý du đưa tay năm ngón tay khép lại giống như trên không trung vẽ thành lao tùy tiện liền đem nguyên thần của hắn giữ tại lòng bàn tay lưu n g u y ệ t ngươi chẳng lẽ chết không thành liền muốn dạng này tùy ý đạo sĩ này giết ta cứu ta còn không mau cứu ta tô l ă n g nguyên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần nữa đem hy vọng sinh tồn cầu trợ ở lưu nguyện tiên tôn dưới mặt đất lưu nguyện tiên tôn trạng thái tinh thần còn ở vào vừa rồi trong hoảng hốt phản phất linh hồn xuất nghe bên t hai chuyển đến cầu tiếng k ê đẹp đẽ khuôn mặt lãnh diễm b à n g bên trên không còn là ngốc kinh ngạc ngược lại là tự rêu cười một tiếng làm sao cứu một trường liền làm đạo nguyên của ta p h á thoái liền ngay cả nguyên thần đến bây giờ còn đang run rẩy ta làm sao đi quản đạo sĩ này chúng ta đều sai đạo sĩ này không lộ ra trước mắt người lời kỳ thực khủng bố như vậy hắn nhất định cùng cùng phong tiên tôn một dạng đều là tiên tôn viên mãn cảnh lúc này lưu n g u y ệ t tiên tôn chỉ cảm thấy chính mình trước đó giống tôn kép n g ạ y nhép thế mà ý đ ồ đi lo lắng đạo sĩ này không chút nào khoa trương h ắ n một trưởng vô x u n g đến mọi người ở đây đều phải chết nghe không được cầu vật đừng đến dính dáng nghe tô lan nguyên cầu cứu lưu nguyện tiên tôn nhắm mắt lại mắt biết hai ngơ ồn ào lý du tiếng nói lần nữa đạ mặt một phần chận bàn tay dùng sức phí một tiếng tô lan nguyên nguyên thần hóa thành nhàn nhạt linh quang phiêu tán ở chân trời thô ra nhị ra chết cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt bị giết để huyền dập chân quân có loại không chân thực hoảng hốt cảm giác dết đến, đến rượu dết đến thoải mái a con chó dại này rốt cục bị thu thập sảng khoái bạch lưu ly đúng vậy kiên kỵ cái gì vỗ tay bảo hay q u n hắn sau đó như thế nào hồng thủy ngập trời dù sao tâm tình bây giờ là một mảnh thoải mái tô cảnh du thì là ngơ ngác nhìn qua, nửa ngày nói không ra lời q u a n quẩn tại chính mình trong lòng quấn quanh mấy trăm năm á c động cứ như vậy bị đạo trưởng tạo trừ những linh chu này là của ta chiến lợi phẩm minh bạch lý du đi hướng tô cảnh du đưa tay ở trước mặt nàng lung lay mấy lần đánh vỡ nàng ngốc t r ệ ánh mắt quốc úc hiểu đạo trưởng ta đều hiểu đảm bảo một đầu linh chu không rơi tô cảnh du giật mình tỉnh lại gật đầu như giã tỏi lập tức minh bạch lý du ý tứ lại phát giác được ánh mắt của hắn không đối lập tức đổi dọa quốc úc không đối không chỉ là linh chu còn có bọn hắn mang tới đạo nguyên cùng linh thạch vũ khí dù sao mặc kệ là cái gì liền ngay cả một tấm văn gỗ đều là thuộc về đạo trưởng cho đến bây giờ nàng còn nhớ rõ chính mình cùng đạo trưởng dính dáng đến quan hệ cũng là bởi vì tử tiêu chân nhân mượn đi kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên đạo trưởng đối chiến lợi phẩm thế nhưng là thấy tương đương nặng a hiện tại xem ra tử tiêu chân nhân đã chết tốt đã chết d i ệ u a nếu là hắn không chết chính mình làm sao lại phái kim trưởng quỹ đi tìm đạo trưởng yêu cầu kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên gặp t u cảnh du như vậy hiểu chuyện lý du lộ ra hài lòng thân sắc sau đó phủi bụi trên người một cái bay trở về tĩnh vân xem tới thời điểm cua đến trả lúc này vừa vặn nóng hôi hổi một phần không nhiều một phần không thiếu nhất là mùi thơm nước các loại lý du phi đi tô cảnh du lập tức liền muốn đi thu lại trên trời linh chu mới vừa đi tới một nửa lại vòng trở lại hướng phía trong đất lưu n g u y ệ t tiên tôn b á i tiên tôn tuyệt đối đừng sinh khí đạo trưởng đối với ngươi đối với bạch ngọc kinh tuyệt không á c ý sau đó nàng mới tâm tình khoái trá đi ra cực kỳ giống một vị bà chủ xử lý lý du tài sản lưu n g u y ệ t tiên tôn bốn tiểu cô nương đi đều đi làm sao còn cố ý vòng trở lại lại cường điệu một lần ngươi dạng này khiến cho ta càng không mặt mũi a lưu nguyện tiên tôn một trận bóp cổ tay mấy ngàn năm góp nhặt mặt mũi sợ là đã mất hết tiên tôn t ô la nguyên đã chết chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải. huyền dập chân quân tâm loạn như ma lưu n g u y ệ t tiên tôn thần tình nghiêm túc việc cấp bách có vô cùng trọng yếu một sự kiện muốn làm huyền dập chân quân giật này cả mình thiên tôn mau nói lưu n g u y ệ t tiên tôn quay đầu nhìn về phía bị kinh động người càng tụ càng nhiều thúc giục nói ta còn muốn mặt n g ư ơ i còn n g ố c đứng đấy làm cái gì mau đưa ta từ trong đất tốn ra đ i à. nguyên thần còn tại tiến g r u n g một thân lực lượng đều không thể điều động trong thời gian ngắn nàng liền cùng người bình thường không khác、Soạn. huyền dập chân quân đưa tay đem lưu nguyện tiên tôn từ trong hố đất lôi ra vị này lãnh diễm tuyệt luận tiên tôn mái tóc màu đen tán loạn lấy đất vụn chưa từng có chật vật như vậy qua hắn há to miệng muốn hay đạo trưởng giải thích một chút nếu là tiên tôn nổi giận báo cáo bạch ngọc kinh chuyện kia liền n á o lớn rồi không cần lo ngại ta không phải loại người hẹp hòi kia lưu n g u y ệ t tiên tôn q u á t tay đem hắn còn chưa nói lời nói chặn lại trở về nói đến ta còn phải cảm tạ hắn nếu để cho ta trái lương tâm hộ bên dưới tô lang nguyên thật đúng là không biết đạo tâm có thể hay không chịu ảnh hưởng hiện tại tốt muốn ngăn lại ngăn không được không phải ta không có đi hộ tô lang nguyên mà là ta tài nghệ không bằng người không có bảo vệ huyền dập chân quân vẻ mắt h o ả n g đạo trưởng đây là đem lưu nguyện tiên tôn thu phục hắn truy vấn cái kia tiên minh thương hội bền k sách chi tiết nguyên thoại dâng lên l i ê n sợ bọn hắn muốn truy cứu truy cứu có cái gì tốt truy cứu ta đều bị người nhấn đến trong đất ta là bảo vệ tô lang nguyên không có bảo vệ không phải khoanh tay đứng nhìn chẳng lẽ lại tiên minh thương hội người còn trông cậy vào ta vì tô lang nguyên cùng người khác đ ã sinh đả tử phải không ta không có vi phạm ước định là tô lang nguyên quá ngu t r e o chọc người quá kinh khủng hắn chết chưa hết tội việc này là bọn hắn không để ý tới truy cứu không được lưu n g u y ệ t tiên tôn cơn giận còn xuất lại t r ư a t i ê u đáng chết cậu vật tự mình tìm đường chết cũng liền thôi còn làm hại ta mặt mũi mất hết t i ê tôn người muốn đi đâu tìm đạo sĩ kia uống trà lưu n g u y ệ t tiên tôn cũng không quay đầu lại hướng tĩnh vân xem bay đi trong mắt đối với lý du h i ế u kỳ đã nhanh yếu giật xuất lai、like. chương bốn trăm mười bảy đạo trưởng người cái này rất không hợp thói thường a chương bốn trăm mười bảy đạo trưởng người cái này rất không hợp thói thường a tầm tĩnh như băng tuyết thân nhẹ giống như bích vân nếu không có một trăm không không không tuổi làm gì thế ra người tĩnh h vân oan bích hải tiên thành phân quan lý du uống vào vừa pha tốt trà thưởng thức cảnh sát chu quanh phát ra một tiếng cảm thán định vị mục tiêu nhỏ trước sống hắn cái một trăm không không không tuổi nơi đây trải qua một phen quyết đoán cải tạo không có vàng son lộng lẫy cung điện cũng mất khắp nơi trên đất bàn thờ phật liền ngay cả hương hỏa cùng tiếng trung cũng tiêu tịch rất nhiều một tòa gạch xanh tường trắng ba tầng lầu cung điện vài tôn đạo gia tự thần còn có một chỗ phòng ba phòng ở mấy cái bàn đá băng ghế cũng đủ để làm hắn cảnh đẹp ý vui thiên tâm chùa người như vậy âm thanh huyền áo hương hỏa t r ù n g tiên không phải hắn sợ cầu bất quá luôn cảm thấy hay là ít một chút cái gì lý du lược hơi trầm âm đúng rồi bên cạnh cái bàn đá bên cạnh thiếu một cái cây đao hố đem vải dòng cây giống bên dưới bên trong long hồn không cam tâm bị trói buộc ý đồ xung ra tại chị lập tức trung thực tiêu tịch tại thân cây bên trong rút ra thân cảnh không giống xâm nhiên đốt rồng ngược lại là bắt đầu giống một gốc cây phổ thông tại cành lá rậm rạp sinh trưởng trước đuôi nếu là không nghe l ờ i liền chặt sảng khoái t u ổ i lửa đốt ô một tiếng nghẹn nào r ồ n g â m từ cây bên trong phát ra nó muốn liều mạng góp n h ạ t đạo nguyên kết xuất vậy dòng quả chứng minh giá trị của mình chém giết năm nghìn thiên minh đường núi điểm kinh nghiệm năm không không không không chém giết ba vị đại la kim tiên viên mã cảnh đường núi điểm kinh nghiệm một năm không không không phá giải cản không tứ hợp trận mệnh đạo điểm kinh nghiệm năm nghìn ân còn có tô cảnh du thanh toán hai trăm linh đạo nguyên lại thêm tô lan g nguyên những linh chu kia cùng còn lại thiên tài địa bảo nói ít có thể lại giá trị ba trăm linh đạo nguyên năm trăm linh đạo nguyên cho dù phóng tới ngộ đạo giới đó cũng là hào hoa xà xỉ nhà giàu chủ yếu nhất là làm sư phụ t ạ o trừ lợi đồn đã chứng minh sư phụ luận đạo năng lực còn đem tĩnh vân quan thu hồi lại sư phụ nên trở về tới đồ nhi đã đem tĩnh vân quan đoạt lại ngươi lại phi ê u đảng đi nơi nào tốt xấu trở về nhìn vài lần lý du tự lẩm bẩm nói thật hắn đã hơi nhớ sư phụ không biết hắn sau khi xuống núi đến cùng đang theo đuổi cái gì vì cái gì luôn luôn đang buôn ba nhưng trực giác nói cho hắn biết sư phụ tâm hoài trí lớn giấu trong lòng một loại nào đó vĩ đại trí hướng lúc này mới lang thang cả đời khắp nơi phiêu linh nhất là mỗi lần đàm luận đến thần tiên trên trời lúc sư phụ luôn luôn kìm lòng không được lã trá rơi lệ vụ trộm lau nước mắt hắn chú ý tới nhiều lần cũng không thể chư tiên h tiên thần bên trong có mấy vị sư mẫu chuyển thế hạ phảm sư phụ hoài niệm đến cực điểm lúc này mới khắp nơi tìm kiếm đi tựa như mùa hè lớn trong đất vân du chấn vương quả phụ một dạng nàng chính là tiên thần chuyển thế. đến bây giờ còn canh dự ở cửa thôn trở lấy sư phụ trở về tính toán sư phụ sự tình khó mà diễn tả bằng lời các loại đổi kịp cước bộ của hắn tự nhiên hết thể đều có thể công bố lý du cũng không xuất ruột nói thật đoạn đường này đi tới tâm cảnh của hắn cũng biến hóa không ít thu hoạch rất nhiều tại quan vân sơn bên trên thời điểm chính mình chỉ là không nghĩ ngộ đạo không có thực t i ễ n qua sau khi xuống núi kết hợp thực tiễn trong lòng lĩnh ngộ biến chuyển từng ngày đối với đạo gia toàn giải càng ngộ lại lên một bậc thang đạo trưởng thật sự là thật có nhã hứng vừa kinh lịch một trận đại chiến còn có thể bình tính tọa hạ huống trà dạng này tâm cảnh thật làm ta tâm trí hướng về lưu n g u y ệ t tiên tôn rơi xuống trong mắt hiện ra vẻ phức tạp thằng đến vừa mới nàng cái kia bị chấn n h i ế t nguyên thần mới khôi phục có thể vận dụng lực lượng nàng nên khánh hạnh đạo trưởng không có hạ nặng tay bằng không một vạn năm tu vi đều muốn hủy chi hầu như không còn đại chiến vừa rồi có đại chiến sao lý du kỳ quái nhìn nàng một cái nữ nhân này dáng dấp sắc thực xinh đẹp nhưng thực lực có chút nói hơi quá cùng k h ô n linh không có khác nhau đều là một quyền liền ngã lưu n g u y ệ t tiên tôn khỏe miệng cò giật mấy lần người đạo trưởng này chẳng những thực lực cao cường trong miệng nói ra cũng là lực sát thương mười phần đơn giản không có cách nào nói chuyện p i ế m nhưng nàng hay là ngồi xuống không để ý tự thân tiên tôn thân phận có chút mặt dày mày dạn mở miệng đạo trưởng ta thật cần biết lai lịch của ngươi bằng không thiên trụ bên trên tìm không thấy tên của ngươi sẽ rất phiền phước lý d u thiên trụ là cái gì ngươi không nất chủ cũng không biết lưu n g u y ệ t tiên tôn âm điệu cao vút một bộ gặp quỷ biểu lộ lý du chăm chú hỏi lại ta hẳn phải biết sao lưu n g u y ệ t tiên tôn thật ngây ngẩn cả người nếu như ngay cả thiên trụ cũng không biết đạo trưởng lại là làm sao tu đến cảnh giới này phàm là trở thành tiên tôn thiên đ i ệ hội hạ xuống dị tượng ở thiên trụ lưu lại danh tự cái này tương đương với bị thiên đ i ệ tán thành có tư cách thể nộ thiên đ i ệ bản nguyên cái k ta cần gì thiên địa tán thành lý du q u á t tay tiếp tục c ố n g trả lưu n g u y ệ t tiên tôn gấp nếu là không bị thiên địa tán thành thiên tôn đằng sau tu hành chính là khói như lên trời không chính là con đường phía trước đoạn tuyệt lại không tiến lên khả năng côn lôn cùng bạch ngọc kinh n h i ề u như vậy t i ê n thần một mực tại đại thiên hành sự chính là vì đề cao thiên địa tán thành độ tăng lên tự thân danh tự ở thiên trụ bên trên độ cao chỉ có dạng này tu hành mới có thể thông suốt nhanh người nhất đảng ta không có cảm thấy đoạn tuyệt phóng tầm mắt nhìn tới một ngọn cây còn cỏ một núi một sông đều là khang trang đại đạo chỗ nào cũng có đều là con đường tu hành lý du liếc nữ nhân này một chút đều là tiên tôn người chẳng lẽ lại trong mắt cũng chỉ có một đầu con đường tu hành đạo trưởng ta thật tại chăm chú cùng người nói việc này không thể lái trò đùa lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc có chút nghiêm túc nàng không quá tin tưởng lý du nói lời đạo ý có rất nhiều tu hành phương pháp có rất nhiều nhưng từ xưa đến nay đến tiên tôn trở lên cấp độ trừ cố gắng thu hoạch tiên địa tán thành lại không khác tăng lên c h i lộ lý du ngươi là người tầm thường không hiểu lời nói của ta rất bình thường lưu n g u y ệ t tiên tôn q u ẹ n miệng lần nữa co quắc mấy lần nàng còn là lần đầu tiên được người xưng là người tầm thường người tầm thường cỡ nào hiếm có cùng hiếm thấy từ bốn tức à nếu là đạo trưởng tới nói chính mình thật đúng là phản bác không được ai bảo chính mình một chiêu liền bị đánh vào trong đất đạo trưởng nói nhiều như vậy ta là muốn khuyên ngươi gia nhập bạch ngọc kinh có bạch ngọc kinh t r è o trống ngươi ở thiên trụ bên trên lưu lại d a n h tự độ cao sẽ vượt qua bình thường tiên tôn cứ việc bạch ngọc kinh phải bỏ ra thực rất nhiều giá nhưng có thể thu hoạch đạo trưởng gia nhập đây là phi thường đằng giá chính mình những cái kia hy sinh đồng liêu cũng sẽ lý giải không cần nếu là ngươi tới nói cái này có thể mời về lý du k h á c tay cha đã u ô n g xong nên đóng cửa từ chối tiếp khách đạo trưởng ngươi nghe ta nói tô la nguyên đã chết cùng phong tiên tôn sẽ không bỏ qua côn lôn cũng sẽ chú ý tới nơi này bích hải tiên thành nguy cơ từ phía lưu n g u y ệ t tiên tôn cấp tốc nói ra ý đồ thuyết phục lý du về đi lý du vung tay lên đạo quán cửa lớn đóng lại lưu n g u y ệ t tiên tôn bị đổi u ra ngoài sau đó tắt đèn đi ngủ nguy cơ lớn hơn nữa có thể có thức đêm nguy hại lớn đến giờ liền nên đi ngủ thiên đại sự tỉnh tỉnh ngủ lại nói lưu nguyện tiên tôn trận mắt ố c mồm đứng tại cửa ra vào nhìn xem tắt đèn lại cửa lớn cấm đoán đạo quán chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đều tiên tôn cảnh giới thế mà còn cần đi ngủ đạo trưởng người cái này rất không hợp thói thường a không được chính mình muốn đem trên việc này báo cấp tốc điều động người tới trợ giúp nếu là cồn phong tiên tôn cùng côn lôn u đi lên lấy mình bây giờ tình huống rất khó hòa giải chương bốn trăm mười tám cô đ ư ơ n g nhân vật đóng vai không phải như vậy chơi chương bốn trăm mười tám cô đ ư ơ n g nhân vật đóng vai không phải như vậy chơi một đêm không có chuyện gì xảy ra lý du ngủ rất say chỉ có tại tĩnh vân quan chi bên trong mới có thể ngủ như vậy hài lòng nói đến hắn đã thật lâu không nằm mơ còn trách tưởng niệm diêm vương lão đệ mất quá hắn đột nhiên chú ý tới một cái hoa điểm diêm vương cầm chính mình c i u ưu đi kiến tạo luân hồi đó là bởi vì đại hạ thiên địa không hoàn thiện bây giờ đại hạ thiên địa đã cùng nộ đạo giới liên thông thiên địa hoàn thiện có thể dùng chung một cái địa phủ luân hồi không cần lại chế tạo cũng liền nói hắn đi vào nộ đạo giới chuyển thế khôi phục đằng sau liền sẽ trở về âm tạo địa phủ không cần lại hao tâm tổn trí phi sức nghĩ tới đây lý du khuất chỉ bán ra phụ lục tại hư không nương kết tự hành t h i ê u đốt sau đó p h ị một tiếng toát ra một sợi khói trắng một cái tiểu u linh cứ như vậy vô tội được triệu hắn đi ra tiểu u linh mờ mịt luôn cuống lý du tại trên đầu của nó gõ ba cái diêm vương ý chí rốt cuộc xuất hiện vừa thấy được lý du ngu dại ánh mắt lập tức trở nên thanh tịnh nỉnh mà nói lớn lao t ì m ta có chuyện gì lý du đưa tay một đám trước đó không hiểu hiện tại đã hiểu kiểu đu đưa ta hắn định đem kiểu đu chấn đ ặ t ở nam hồng d ư ớ i đáy đem quy khư đất trôn nam hồng linh khí cùng đạo ý sở dĩ so những địa phương khác phải kém hơn gấp trăm lần không chỉ cũng là bởi vì quy khư đất tồn tại không ngừng thôn p h ệ lấy linh khí cùng đạo ý mà đại hạ thiên địa linh khí cung ứng lại đến từ nam hồng muốn tăng tốc đại hạ thiên địa hoàn thiện liền muốn tăng lên nam hồng linh khí cùng đạo ý thế là đem quy khư đất trôn chính là tốt nhất phương thức xử lý diễm vương biểu tình n g h i ê trọng theo bản năng liền muốn che miệng túi của mình lớn đại lão cái này đưa ra ngoài đồ vật nào có lại muốn trở về đạo lý a lý du ngươi lại dùng không lên đưa ta ai ai nói không dùng được diễm vương đem túi c h e càng c h ặ t hơn ta ta thế nhưng là thật vất vả đem luân hồi xây thành một góc nghe được cái này lý du lập tức nhũ mày ngươi đến hiểu đạo giới còn tại xây luân hồi đúng à ta n h ậ t ngày đêm đêm không ngại cứ k ổ thậm chí đi ngủ đều không có dám ngủ một chút chính là vì chế tạo luân hồi cái này không đối nội đạo giới thiên hoàn thiện sớm đã có địa phủ luân hồi chỗ nào cần ngươi lại đi tạo lý du đánh g a y hắn diêm vương lập tức sửng sốt trong mắt lộ ra một tia mê mang đúng a nội đạo giới thiên hoàn thiện đã có địa phủ luân hồi vậy ta một mực tại xây chính là cái gì lý du một chút đâm t r ú n g yếu điểm chẳng lẽ lại nội đạo giới không có đất phủ luân hồi đúng đúng đúng đại lao nói đúng nội đạo giới không có đất phủ luân hồi ta đều không nhà để về nhỏ diêm vương lập tức kích động lên ăn lấy tình huống của mình thật tình không biết lúc này lý du lông mày đã nhăn cực s â u đây là có chuyện gì nộ đạo giới có cô lôn có thiên đ ỉ n h làm sao lại không có đất phủ luân hồi tính toán người đi xuống đi ta không đoạt người cựu u lý du có chút phiền muộn phất phất tay nếu là đem cựu u một lần nữa từ diêm vương c ấ p về sẽ cho hắn một loại đoạt ven đường học sinh tiểu học kẹo que cảm giác gánh không nổi người này diêm vương thở dài một hơi l i n h ngọt cười một tiếng đại lao có việc phân phó theo chuyển theo đến phanh một đám khói trắng b ư ớ c lên qua ưu linh tiêu tán diêm vương lại đi bận rộn kiến tạo chính mình địa phủ nói đến hắn cũng đáng thương thời gian lâu như vậy đi qua âm thi công tạo bên trong thế mà cũng chỉ có hắn chuyển thế khôi phục nộ đạo giới không thích hợp ngay cả địa phủ luân hồi đều không có côn lôn những người kia có biết hay không chắc là biết đến việc quan hệ sinh tử luân hồi liền không có việc nhỏ côn lôn bên trên những người kia không có khả năng biết đám người coi là thiên địa hoàn thiện nộ đạo giới lại là không hoàn thiện cái này có kỳ quái suy tư một chút không nghĩ rõ ràng nguyên nhân dứt khoát liền không lại muốn hắn xưa nay có cái thói quen không cố chấp không b n g mình bây giờ muốn không rõ vậy liền không nghĩ nhiều nữa sự tình cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiều hơn suy nghĩ mà phát sinh cải biến lo sợ không đâu gian nan khổ cực quá nhiều không có có ích Quả nó hồng thủy ngập trời như thế nào sự t ì n h rơi xuống thời điểm mãng liền xong việc lúc này ngọc truyền tin giản phát sáng lên lâm h i n h nguyệt đạo trưởng lâm trường thanh đứng lên hắn thành công nội đạo trong vòng một đêm phá vỡ mà vào kim tiến cảnh đem thượng thanh đạo nhân đều sò không bằng lý d u bình thường gia hỏa này thiên tư còn có thể nội đạo tốc độ rất nhanh thượng thanh đạo nhân đã mất đi lòng dạng muốn tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn đối với kết quả này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn còn có vương liêu bọn hắn phá quan đằng sau đều có đột phá hiện tại thêm ta cùng một chỗ chúng ta có bốn vị k i m tiên năm vị thiên tiên coi như không tệ lý du tán thưởng một câu vậy ta có thể tới tìm người chơi sao có muốn hay không nghiệm tình ngươi không quan trọng chủ yếu là gần nhất n g a tay rất muốn nấu cơm cho người cất rượu lâm h i n h nguyệt hỏi nàng đã suy nghĩ ra quy luật đạo trưởng móng heo lớn này hoàn toàn không hiểu phong tình tuyệt đối không thể nói n g h ị hắn loại hình l ờ i nói nếu là nói hắn khẳng định lập tức liền k i ế m cơ chặt đ ứ t thông tin nếu là nói tới mỹ t i ể u mỹ thực vậy liền không giống với lúc trước đạo trưởng sẽ cẩn thận chăm chú suy nghĩ lý du xác thực sự chăm chú cân nhắc một lát sau mặc dù có vẻ siêu lòng nhưng vẫn là lắc đầu nói không cần các ngươi tại nam hồng h ả o h ả o tu luyện kim tiên thực lực đặt ở nam hồng tới nói có thể chống lên một tòa tôn g môn nhưng đặt ở đông thổ tới nói còn chưa đủ nhìn cho dù là lệnh góc một góc biển xanh t i ê n thành đại la kim tiên cũng có thể thường xuyên trông thấy việc cấp bách lâm hinh n g u y ệ t bọn người cần phải làm là vững vàng tu hành h ả o h ả o ôm lấy chủ yếu nhất là không chút nào khoa trương nam hồng đã là đại hạ thiên địa hậu hoa biên lại là đại hạ thiên địa môn hộ phải có nhân thủ ở nơi đó không cho sơ thất tốt t ta. ta hiểu được lâm hinh nguyện minh bạch lý dụ dụng tâm lương hộ không còn xoắn suýt gần nhất ta lại thu một chút nợ qua một thời gian ngắn ta trở về một chuyến lý du đạo thật sao tâm tình x a sút lâm h i n h n g u y ệ t đôi mắt trợn trừng lớn đạo trưởng ngươi yên tâm ta tại nam hồng sẽ ngoan ngoãn ngươi về sớm một chút nói xong nàng liền không kịp chờ đợi chặt đứt thông tin sợ lý du đổi ý ngựa khi dùng từ lại là cực kỳ giống một cái ở nhà chờ đợi trượng phu trở về ôn nhu thế tử lý du cô nương này chẳng lẽ là đưa vào cái gì nhân vật cô nương nhân vật đóng vai không phải chơi như vậy nào có không đợi người khác đồng ý chính mình liền đóng vai đứng lên vui lùa tính toán chờ về đi thời điểm nhìn mấy lần hồng phấn lần lâu, nàng liền hồng nàng không có hứng n thú. Chật. h cô có về phía bên ngoài vân quyển vân thư lý du liền nghĩ tới cùng sư phụ tại tĩnh vân xem lúc thuế n g u y ệ t tĩnh hảo uống chút rượu thẳng đến thái dương lần nữa rơi xuống một lần nữa đưa về đêm t ố i uống một mình trường sinh rượu tiêu diêu ai biết được khi n g u y ệ t đọc rượu cuối cùng được một cái cạn lý du nhìn về phía chân trời nơi đó có ba đám tường vân đang trộm sờ hướng phía dưới d i ò xét sách c h ắ c không được lưu n g u y ệ t tiên tôn muốn khuyên chính mình rời đi lại có thể sai xử ba cái trấn quân cơn cuồng phong này tiên tôn còn tính là có mặt bài cũng không biết một hồi khóc lên thời điểm cùng k h ô n linh cùng tô lang nguyên có hay không khác nhau chính là như vậy phiền chán ra hỏa quá nhiều cho mình tiêu diêu lộ thêm quá nhiều c h á n chương bốn trăm mười chín tứ đại c h â n quân gà đất c h o sảnh chương bốn trăm mười chín tứ đại c h â n quân gà đất c h o sảnh tinh hà sán lạng trăng treo giữa trời sương mỏng tối tăm ba đoá tường vân lén lén lút lút phiêu lãng ở trên không bên trong nằm sấp ba đạo thân ảnh đang thấp dọn g nghị l u ậ n một đạo thanh âm bị mị lơ lửng không cố định phát ra người này háo giáp biến ảo khó lường tại sao lại dạng này t i ê n tôn phái chúng ta đến đây trợ giúp tô lăng nguyên làm sao còn không có đổi tới hắm t r ư ớ hết chết năm nghìn thiên minh tứ đại cung phụng liền xem như tiên tôn xuất thủ, cũng muốn phí chút sức lực, làm sao chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. tô lan g nguyên tên mù xuật kia. vì đ ộ c tài công lao, thế m à không đợi chúng ta liền cưỡng ép xuất thủ, hiện tại tốt, chết đến mức không thể chết thêm. trong đó, có một đạo người khoác hỏa hồng chiến giáp, cầm trong tay lôi hỏa s o n g kiếm dâu q u a n nón, nổi giận mắng, hắn chết không quan hệ, chủ yếu ảnh hưởng đến tiên tôn n h ư đồ, thực sự nên bầm thây v ạ n đoạn. còn có huyền sương gia hỏa kia, tiên tôn phát đi đ ề u khiển làm cho, hắn làm sao đến bây giờ đều không có hồi phục. đáng chết. cái này bích hải tiên thành làm sao khắp nơi lộ hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng vang lên lại là lại đ ể thấp lấy âm điệu sợ kinh động phía dưới đạo sĩ tỉnh táo một chút ta đã đem tình huống báo cáo tiên tôn chờ hắn chém giết nhiệt g suốt kia ngày mai liền sẽ chạy đến c h ấ n áp t o à n trường đến lúc đó bích hải tiên thành chính là dễ như chở bàn tay cuối cùng một bóng người thân mang một bộ áo xanh cầm trong tay một trượng có dây leo màu xanh lá đang đan sen gõ một cái giống như thực chất tường vân có giải quyết dứt khoát c ô n g hiệu để tiếng mắng chửi tiêu dừng cùng phong tiên tôn thủ h ạ tổng cộng có tứ đại chất quân theo thứ tự là lôi hỏa chất quân, quân, quân huyền ảnh chất quân linh mục ch ba người này phân biệt theo thứ tự là phía trước ba cái từ nắm giữ tình huống đến xem phía dưới đạo sĩ kia là tiền tôn trúng cảnh tu vi thậm chí là tiền tôn cao cảnh nhưng kỳ quái là ta cũng không có ở thiên trụ bên trên tìm tới tên của hắn hắn cũng không thể bằng vào sức một mình nghịch thiên hành sự chỉ dựa vào chính mình tu đến cảnh giới dạng này linh mục chân quân nhẹ kêu lên tiếng chỉ cảm thấy kỳ quái không thôi có lẽ là lao bất tử nào ngụy trang dùng tên giả đi ra loại sự tình này trợt có phát sinh l ô i h ỏ a chân quắc khẽ tính toán mặc kệ là tình huống như thế nào người này tuyệt không phải chúng ta có thể tiếp xúc hết thầy vẫn là chờ tiền tôn giáng lâm làm t i ế t định đoạn linh mục chân quân ngưng thần làm sao suy tư đều không thích hợp đành phải lắc đầu thở dài lưu n g u y ệ t tiên tôn bên kia phát ra cầu viện tin tức muốn hay không ngăn lại huyết ảnh chân quân lơ lửng không cố định lúc g ầ n lúc hiện suy không có gì tốt cản bạch ngọc kinh tình cảnh hiện tại nát đấu một tòa xếp hạng hai mươi vị trí đầu tiên ma hoàng ngay tại nổi điên tiến đánh toàn hữu cơ ngậu ảo thành bọn hắn sức đầu mẹ chán úc còn không mang nổi mình úc lưu n g u y ệ t tiên tôn lại thế nào cầu viện cũng không làm nên chuyện gì nghe được xếp hạng hai mươi vị trí đầu tiên ma hoàng liền ngay cả tính tình hung hăng nhất lôi hỏa chân quân, cũng trong nháy mắt không, có thanh âm. không chút nào khoa trương có thể ngăn cản xếp hạng hai mươi vị trí đầu tiên ma hoàng toàn bộ n ộ i đạo giới cũng tìm không ra mười người chúng ta bây giờ nhiệm vụ là nhìn chằm chằm phía dưới đạo sĩ này l ô i hỏa chân quân nhẹ gật đầu nói có lý huyễn ảnh chân quân phụ họa ta cũng cảm thấy là như thế này lý d u nhưng ta cảm thấy không đối đột n ộ t âm thanh thứ bốn không có dấu hiệu nào tại bọn hắn phía sau lưng vang lên cái gì không đối khoảng cách gần nhất l ô i hỏa chân quân còn không có kịp phản ứng tưởng rằng hai người khác thanh âm nhưng linh mục chân quân cùng huyễn ảnh chân quân chỉ là trong một nhịp hít thở liền cảm thấy d ù mình một cố ý lạnh giống như như thác nước từ đỉnh đầu dội xuống không tốt chúng ta bị phát hiện. linh mục chân quân nghiêm nghị nhắc nhở tiếp lấy liền muốn vừa bay mà lên trốn đi thật xa lại là vừa mới vận chuyển linh lực liền bị lý du một bàn tay dựng vào bả vai đêm h ô n k h u y ế t khoát có hay không lòng công đức hô lớn tiếng như vậy tranh cãi người khác đi ngủ làm sao bây giờ gian g giác. linh mục chân quân nửa người nương theo lấy tinh mịn tiếng x ư n g đức trong khoảnh khắc vỡ vụn trốn a thừa dịp khoảng cách này huyết ảnh chân quân khàn cả giọng hô to thi triển chính mình am hiểu nhất tần nút thần t h ô n g liền muốn trốn vào trong đêm tối lén, lén lút lút để đó người không lo lại là đi làm dấu ở trong âm u dòi bỏ lý du một bàn tay phiến ra h á cám biến mất sắt na con mang để viễn ảnh chân quân không chỗ chét hơn sau đó ngay tại hắn trên đường chạy trốn sớm trở lấy nâng lên chính là một ước phanh mặt đất nước ra tiếng vang to lớn tại tĩnh vân quan tri bên trong vang tận mây sành hết thệ phong ba lại bị tiêu dừng tại trong trăm trượng chuyến vang không ra bất kỳ thanh âm lôi hỏa chân quân một bộ gặp quỷ biểu lộ đồng d ạ n g quay người liền muốn trốn nhìn cũng không dám nhìn nhiều liền bỏ qua trong tay lôi hỏa s o n g kiếm vội vã hướng lý du đập tới ném loạn cái gì rắp rứt nếu làn lẹn vào tĩnh vân xem hoa hoa thảo thảo ngươi đã chết t h ẳ n nhất lý du ánh mắt ngưng tụ nhìn cũng chưa từng nhìn bay tới lôi h liền đem trôi tiên kiếm này ứng thanh b ẻ gãy. v u i s ắ c đồ chơi, đều không có tính vân xem đ u a cường rắn. l ô i hỏa chân quân dọa đến sắp đứt cả tim gan, trốn được c à n g nhanh, lại là chỉ nghe phịch một tiếng, cả người liền đụng phải trong suốt trên p h á p trợn. tạo nên từng cơn sóng gợn, một vòng lại một vòng, trong đêm tối, l ó e ra như m ộ n g á o sắc thái p h á p trợn. nơi này lúc nào có p h á p trợn. hắn thất kinh, khó có thể tin, nếu là có p h á p trợn, nhóm người mình làm sao có thể tiến đến. đóng cửa đánh cho chưa từng nghe qua. lý du chắc tay, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn đạo. đạo trưởng, người nghe ta, nói, chúng ta, chúng ta không có ác ý. chúng ta chỉ là vô ý đi ngang qua lôi hỏa chân quân dọa đến toàn thân run dậy đánh mất hết t h ể dũng khí suy trước khi tới luôn luôn nghe những người kia nói chân quân tiên tôn có bao nhiêu lợi hại hiện tại xem ra cùng p h à m nhân không khác đồng dạng sẽ bị sợ mất mật lý du m ô i mỏng hơi c u ậ t lên ném đi bình tĩnh ánh mắt tiếng nói mang theo mấy phần địa mai đối với ta là cậu v ậ t cậu ngài buông tha ta cậu ngài buông tha ta ta làm c h â u làm ngựa đều có thể ta một màn này truyền đi sợ là không ai sẽ tin tưởng nguyên lai tính tỉnh nhất là cương liệt lôi hỏa chân quân tại trước mặt sinh tử cũng sẽ hèn mọi cầu s i n tha thứ không thú vị đối với hắn cầu xin tha thứ lý du mắt biết tai ngơ trong khi là tay bàn tay nén hình thành mánh liệt u y áp đem ba người này chấn áp xuống dưới k h ố n tiên thẳng tự động bay ra đem ba người này liền treo tại tĩnh vân cửa quan n i ệ p bốn ngày thứ hai người còn chưa tới lưu n g u y ệ t tiên tôn cùng huyền dập c h â n quân nói chuyện với nhau thanh e m liền chuyển ra đạo trưởng nghỉ ngơi hai ngày nên có thời gian cùng mình nói chuyện với nhau đi sự tính rất khó giải quyết thành chủ rút không ra tiên tôn đến trợ r ú t chúng ta phải sớm làm chuẩn bị ta sớm nhận được tin tức c u n phong tiên tôn mục đích chính là vì bích hải tiên thành đi đến nửa đường nàng lòng có cảm giác theo bản năng ngầm đầu sau đó đã nhìn thấy quần phong tiên tôn thủ hạ tam đại trân quân bị lộ t sạch đến không mảnh vải che thân bộ dáng thiết h ả m treo ngược trên đầu lay động nha lay động bốn lưu n g u y ệ t tiên tôn bốn chương bốn trăm hai mươi đến ta đang chờ người đến chương bốn trăm hai mươi đến ta đang chờ người đến một đường đi theo huyện dập trân quân nhìn xem bị treo ngược ở trên tảng cây tam đại trân quân trận mắt hôm m ộ m mới một đêm thời gian nơi này lại phát sinh chiến đấu vì cái gì bọn hắn một chút cũng không có cảm giác được còn chưa có chết lưu nguyện tiên tôn nhìn lướt qua mấy người tình huống ánh mắt ngưng tụ hơi có vẻ nặng nề cái này không nên đạo trưởng hoặc là không xuất thủ hoặc là vừa ra tay chính là gọn gàng mà linh hoạt huyền dập chân quân cảm thấy hoang mang cách làm như vậy không phù hợp đạo trưởng tính cách m ồ i câu lưu n g u y ệ t tiên tôn hơi suy nghĩ một chút cho ra đáp án tiên tôn ngươi nói g i ả i làm như vậy là cố ý làm như vậy hắn đang gây hấn với c u ầ n phong tiên tôn hấp dẫn hắn chạy đến huyền dập chân quân sửng sốt một chút bỗng nhiên ngữ liệu cất cao khó có thể tin lưu n g u y ệ t tiên tôn không sai huyền dập chân quân hô hấp lập tức trở nên thô trọng đạo trưởng đây là cỡ nào tự tin không những không e ngại quần phong tiên tôn thế mà còn tại lo lắng h ắ n không dám tới lấy chân quân làm mùi câu dẫn tiên tôn mắc câu hành động như vậy là bực nào khí phách là bực nào phong hoa tuyệt đại hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể làm đến tình trạng này e k k a đạo quán đại môn mở ra lý du xuất hiện tại cửa ra vào tùy ý lường hai người bọn họ mắt sớm như vậy liền đến hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai người này đến đơn giản là khuyên chính mình rời đi gia nhập bạch ngọc kinh loại hình lời nói bọn hắn không đến hoàng hà là sẽ không hết hy vọng không để ý ánh mắt hai người tiếp một chậu thanh tuyển lý du đơn giản rửa mặt sau đó từ vảy rồng cây lấy xuống mấy mảnh mầm đốt ấm nước n ó n g lâm xông vào mũi tươi mát hư ơ n g khí liền kích phát đi ra có việc nói sự tình không có việc gì liền đứng một bên xem kịch lý du uống một ngụm trà mới ngồi tại bàn đá h ứ n g hở lưu n g u y ệ t tiên tôn muốn nói lại thôi nhưng gặp lý du bộ này lạnh nhạt tự nhiên thái độ trong lòng t i ê n ngôn văn ngữ tất cả đều hóa thành k h ẽ than thở một tiếng sau đó lâm vào t r ầ mặc m đạo trưởng đây là hạ quyết tâm muốn cùng c u ồ n g phong tiên tôn đấu tranh đến cùng đạo sĩ dậm ngươi chết không yên lành mau thả chúng ta bằng không chờ tiên tôn giáng lâm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại thả chúng ta còn có đường lùi bằng không n g ư ơ liền đợi đến thân tử đạo tiêu rơi vào nguyên thần câu diện hạ t r ạ n g ba người từ trong hôn mê tỉnh lại thấy mình bị như thế biệt khuất đối l ã i cảm thấy xấu hổ giận dữ đến cực điểm nhất là lôi hỏa chất quân cầu xin tha thứ không thành thay vào đó là chửi ầm lên không có chút nào uy nghiêm khí chết ngược lại càng giống trợ búa tiểu nhân trong lòng run sợ đây chính là các người tán thưởng chất quân lý du liếc mắt nhìn về phía lưu n g u y ệ t tiên tôn hai người hai người mặt lộ vẻ lúng túng lưu n g u y ệ t tiên tôn trầm mặc một chút mở miệng nói đạo trưởng côn lôn chiếm tiên trụ tiện lợi người ở bên trong vàng t a o lẫn lộn cứ như vậy mặt hàng như vậy tâm cảnh phóng tới quê hương của ta sợ là hợp thành cái kim đan cũng khó khăn mấy người kia vô luận là ý chí hay là tâm cảnh cùng mùa hè lớn kim đan s o ra đều muốn kém xa tích t ắ p chớ nói chi là lầm trường thanh như thế thiết tiêu nhưng hết lần này tới lần khác chính là người như vậy làm sao lại thành đại la kim tiên còn ngưng tụ thành chân quân thần vị đạo trưởng tình huống cụ thể ta cũng không hiểu ta chỉ có thể nói vùng thiên địa này thay đổi lưu n g u y ệ t tiên tôn giữ kín như b ư n g tu luyện không chỉ là toàn dựa vào thiên tư nhất là tại côn lôn bên trong thần vị ngưng tụ thành không lấy thực lực luận thứ nhất sách không phải liền là hoàn cảnh ác liệt đi ra tu luyện không chỉ liệu năng lực còn muốn giảng quan hệ cùng bối cảnh lý du thẳng thiết yếu hại chỉ ra vấn đề lưu nguyệt tiên tôn cùng huyền dập chân quân tại chỗ sửng sốt tỉ mỉ nghĩ lại c h ậ t cười khổ một tiếng còn giống như thật sự là dạng này liền lấy hai người bọn họ tới nói chính là chịu không được côn lôn đẳng cấp sâm nghiêm bên trong không có trưởng bối trông nom lúc này mới lựa chọn gia nhập t à i nguyên cảng khẩn trương bạch ngọc kinh đều là hương hỏa cùng thần lực làm trách lý du sách cười một chút nếu là không có hương hỏa cùng thần lực gia trì những rượu này túi gói cơm sao có thể dễ dàng như vậy phá cảnh cũng liền không cách nào nắm giữ thực lực tương đại không có thực lực c ư ờ n g đại bọn hắn tự nhiên là phách lối không nổi nuôi dưỡng cũng vô dụng tình huống hiện tại thì là nắm giữ hương hỏa cùng thân lực đằng sau bồi dưỡng ai cũng cùng dạng còn không bằng bồi dưỡng một chút thuận theo chính mình quen thuộc người có thể tin được lưu n g u y ệ t tiên tôn cùng huyền dập chân quân giữ im lặng t h â n ở trong đại thế lực lượng cá nhân rất nhỏ bé có quá nhiều bất lực địa phương yêu đạo mạo thả chúng ta lỗi hỏa chân quân kịch liệt dãy ruộng trên người k h ố n tiên thẳng lại là việt lập c à n chặt khiến cho hắn có khí tiến không có khí ra trong đó ổn thỏa nhất linh mục chân quân hơi thở mâm anh lưu nguyện tiên tôn ngươi tới vội vặn nhanh nói cho hắn biết đắc tội chúng ta uy miệng lưu nguyện tiên tôn hừ lạnh một tiếng tại chỗ quát lớn giá hỏa này đơn giản g i p tâm hạ người lại để cho để cho mình đi khuyên n ủ dài hôm qua khuyên can đạo trưởng bị đạo trưởng một trưởng vỗ xuống đất bên trong tim đập nhanh cảm giác nàng đến bây giờ cũng không hoàn toàn tiêu trừ lưu nguyện bọn hắn không rõ ràng thế cục chẳng lẽ lại ngươi còn không hiểu linh mục chân quân sắc mặt đột biến âm chầm ánh mắt nhìn chăm chú còn muốn uy bức lợi d ụ g chỉ là lời còn chưa nói hết hắn liền cảm nhận được một cỗ lớn lao khủng bố lên đỉnh đầu hiện hiện i n ộ i tâm run r u dậy linh ngài bên trong nguyên thần phát ra bén nhọn tiếng têu to lý du bức lại ngài nói không ngừng. trước hết là giết ngươi không ngươi không có khả năng giết ta ngươi không có khả năng d ạ n g này các loại chủ ta giáng lâm ngươi nhất định linh mục chân quân cảm nhận được tử vong sợ hãi đang làm vùng vây dây chết lại là nghe được lý du hỏi lại cả người trong nháy mắt cứng đờ chờ cái gì các loại hắn đã sớm tới lý du hời hợt một t r ư ờ n g đem linh mục chân quân đầu lâu đập nát thẳng đến lúc sắp chết nét mặt của hắn hay là vô cùng ngạc nhiên không chỉ là hắn lưu nguyện tiên tôn cùng huyền dập chân quân cũng mặt lộ kinh ngạc ai đến sau đó bọn hắn đã nhìn thấy lý du quay người tùy ý đem linh mục chân quân nguyên thần xem như tiểu cầu thưởng thức nơi tay ở giữa nhìn lên bầu trời nào đó đám mây tầm cuồng phong tiên tôn thủ hạ của ngươi chết thảm ở trước mắt thế mà còn là thợ ơ không chịu hiền thân cuồng phong tiên tôn trong bóng tối thăm dò huyền dập chân quân trong lòng kinh hãi đám mây kia tầm phía sau chậm rãi hiện ra một bóng người uy nghiêm mà tối lãng rắn người thẳng tắp như tùng hàn thân mang một bộ trường bào màu xanh trên áo bào thêu lên gió lốc đồ án sau đầu xuất hiện một vòng t ư ơ n g nào giống như v ò n g sáng lang liệt mà rét lạnh nhất là trên gương mặt kia che kín hàn xương một đôi tròn mắt âm chầm như nước đạo sĩ ta mặc kệ ngươi là bối cảnh gì lập tức thả thủ hạ của ta bằng không ngươi sẽ chết không táng sinh chi. Phang. lý du không có dấu hiệu nào bóp nát linh mục chân quân nguyên thần đánh gãy của phong tiên tôn lời nói tiếng vang lanh lảnh tại tầng mây ở giữa quanh q u ầ n mỗi một â m thanh đều tại kích thích của phong tiên tôn thần kinh làm hắn thái dương điên c u ầ n có rúm giận không kèm được đến ta đang chở ngươi tới g i ế t ta lý du đứng trên mặt đất hướng hở hướng hắn hướng vào phía trong khoát tay h á o đạo đạo trưởng thật mạnh mẽ huyền dập chân quân nghẹn họng nhìn chân chối đối với lý du gọn gàng mà linh hoạt lại một lần nữa đổi mới nhận biết lưu nguyện tiên tôn vẹn miệng thì là nổi lên một tia đắng chắc cười người đạo trưởng này thật đúng là không cố kỵ lôi kéo chương bốn trăm hai mươi mốt lôi kéo đối mặt lý du cử động cuốn phong tiên tôn khuôn mặt tường đợt có rúm một cỗ căm giận ngút trời trong nháy mắt lóe lên trong đầu ánh mắt của hắn long c ứ u hô hấp rộn rợp trở thành tiên tôn đằng sau một đường lên như diều gặp gió đến tiên tôn viên mãn cảnh đứng hàng cùng cảnh bên trong người nổi bật cho tới bây giờ không người nào dám dạng này miệt thị chính mình chỉ là tại đối phương lạnh nhạt bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói nguyên thần của hắn không hiểu kiến kỵ làm đủ như lâm đại địch tư thái đạo sĩ này có thể càn quét tô lang nguyên đội ngũ thực lực không thể k i n h thường mình không thể phất lờ đạo sĩ r ộ n ta tới đây không phải cùng ngươi là đến khuyên bảo ngươi một tiếng lý du nhữ mày rõ ràng không ra tay còn có thể nhịp、Kết. cùng c phong tiên tô tay đột nhiên nắm chặt hai mắt xích hỏng nhưng vẫn tại gắt gao khắt chế tức giận yêu đạo hẳn là ngươi cho rằng chính mình có tiên tôn thực lực còn có lưu n g u y ệ t tiên tôn ở một bên l ự c t r ậ n liền có thể không chút kiên g kỵ chọc giận ta phốc phốc lý du hóa trưởng làm đao gọn gàng mà linh hoạt không để ý lôi hỏa chân nhân la to trực tiếp đem hắn đầu lâu trả xuống đem nguyên thần n ắ m ở trong lòng bàn tay sau đó p h í c một tiếng giống như dưa hấu bị bóp nát thanh em vang lên lần nữa rung động toàn trường cái này thất tác động h u y ề n dập chân quân n u ố t một đạo nước bọn chỉ là trong lúc nói cười một đau một cái liền sát mặt không thay đổi đem chân quân chém giết cho tới nay hắn coi là bạch lưu ly đối với đạo trưởng miêu tả có chút nói quá sự thật nhưng hiện tại xem ra cái này nói hay là quá huyện chuyển à. nào có người đem chân quân làm cho giết quá hung tàn quá tàn bạo nghĩ đi nghĩ lại hắn liền vô ý thức sờ lên cái cổ của mình nơi đó tựa hồ đang phát ra toàn tâm đau đớn tiên tôn đạo trưởng đây là đang bước lui cuồng phong tiên tôn lưu nguyện tiên tôn hai con ngươi ngưng trọng không hắn là đang cố ý chọc giận cuồng phong lại hoặc là nói là quá mức hồn nhiên không thèm để ý đang chơi mèo t r e o cợt chuột trò chơi、Trật. lý du ngẩng đầu nhìn về phía đó a kia tường vân môi mỏng nhấc lên miệng mai nhắc như chuột mặt hàng lại tức giận cũng chỉ dám pháp thân hiện thân đem chân thân giấu đi không dám gặp người vê anh tầng mây nổ nát vụn ngập trời cương phong trong nháy mắt của bạo gió lốc gầm thét sấm xét văng r ộ i cùng phong tiên tôn trong lòng nổi giận nhớ lên rốt cuộc khống chế không nổi tâm cảnh yêu đạo ta chỉ là kiên kỵ ngươi không phải e sợ ngươi ngươi thật sự cho rằng ta không dám đấu với ngươi ta còn nhẫn mại tính tình chính là g ặ n ngươi tu hành không dễ muốn kéo ngươi nhập côn cô hắn muốn t r i ể n lộ thực lực bản thân bằng không đạo sĩ này liền thật coi là có thể muốn làm gì thì làm tam thiên lý đạo nguyên bao phủ xuống chỉ là trong khi hô hấp liền đem bích hải tiên thành hóa thành c u ồ n phong thế giới hải vực cũng không thể may mắn thoát khỏi nhấc lên sóng lớn c u ồ n phong t r ậ n t r ậ n phong bạo nổi lên m ộ n phía lôi đình l ấ p lõe một bức thế giới tận thế cảnh tượng ngay tại trên bầu thiên diễn yêu đạo lưu n g u y ệ t tiên tôn không giúp được n g ư ờ i nàng nóng vội chém giết quỳ n h y ê u đã sớm bị trọng thương c u ồ n phong tiên tôn cười lạnh một tiếng tiên tôn lưu nguyện tiên tôn, tôn sắp mặt một chút xíu trở nên khó xử biết đã giấu giếm không đi xuống đành phải nhẹ gật đầu thu đến tin tức của ngươi ta cưỡng ép thôi động bản nguyên thần t h ô n g dẫn đến nguyên thần xuất hiện vết dạn đạo vực cũng co phá thoái ngắn hạn bên trong toàn thân thực lực mười không còn một nói một cách khác vốn là thực lực phải kém hơn một cái cấp độ nàng càng thêm không ngăn cản được cồn u phong tiên tôn các ngươi lại nhìn đây là cái gì cồn u phong tiên tôn lần nữa c ư ờ i lạnh một tiếng hoa n h một đầu to lớn cá chép bị ném xuống dưới thân thể to lớn von dài giống như trong nước giao l o n g toàn thân bao trùm chiếu lấp lánh v ả y màu đen đầu cá bộ phận dị thường cực đại hai bên con mắt giống như hai ngọn xích hồng đèn lồng lóe r a g i o hoạt cùng hung tàn con mang miệng rộng lớn che kín răng sắc bén tùy tiện liền có thể sẽ rách bất luận cái gì con mồi một cỗ hung h á n mùi máu t a n h sông và mũi tới xuất hiện còn có theo nó trong bụng mổ ra h ả i đồng thi hải lưu n g u y ệ t tại bích hải tiên thành bên trong trắng trận ăn h ả i đồng yêu thú không phải quý nghiêu mà là cái này cá chết tinh tại sao huyệt của nó bên trong ta tìm được mất đi mười tên hài đồng bây giờ đã an toàn thả lại trong thành những dân chúng cũng đối với ta thế nhưng là m ạ ơ n bích hải tiên thành l các ngươi đã không có quyền đ ú n g tay cồn g phong tiên tôn lạnh liên tục thả ra tin tức khiến cho lưu n g u y ệ t tiên tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi đối với trong thành hài tử mất đi lý du cũng có chút hiếu kỳ bên cạnh mắt nhìn về phía nàng quý n h ư không phải ăn hài đồng yêu thú không ta tại quý n h ư trong bụng cũng tìm được hài tử di hải lưu n g u y ệ t tiên tôn cải chính sắc mặt của nàng sở dĩ khó coi như vậy là cảm thấy hài đồng mất đi sự kiện sợ là không có đơn giản như vậy chứ quý n h ư bên ngoài làm sao còn có yêu thú trong bóng tối chuyên ăn hài tử mà lại ăn so quý ngư nhiều ăn đến so quý ngư còn hung ác đạo trưởng ta không bắt buộc ngư gia nhập b lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc có chút t ạ m đạm trên thực tế lúc này gia nhập côn lôn đối với ngươi càng có chỗ tốt nàng không nghĩ tới chính là cồn g phong tiên tôn thế m à n h ư thế có thể chịu tại đạo trưởng hai lần khiêu khích chém giết lôi h ỏ a cùng một linh đằng sau g i a h ỏ a này còn có thể nói ra bất kể hiểm khích lúc trước m ờ i đạo trưởng gia nhập côn lôn lời nói lý du không có trả lời nàng mà là bên cạnh mắt nhìn lên bầu trời cồn g phong tiên tôn ta giết ngươi nhiều người như vậy ngươi có thể không thèm để ý cồn g phong tiên tôn đè ép nộ khí lãnh liệt cười một tiếng một đám giá áo túi cơm chết cũng liền chết vậy bây giờ như thế nào lại một lần nữa hóa trưởng làm đ a o bắt t r ư ớ c làm theo huyền ảnh chân quân cũng chết tại lý du trong tay đến chết đều là hai mắt trợ trọn không dám tin hắn không nghĩ tới c u ầ n phong tiên tôn sẽ vứt bỏ bọn hắn ngược lại còn mời đạo sĩ này gia nhập côn lôn c u ầ n phong tiên tôn mí mắt của loạn l ử a g i ậ n không bị khống chế cơ hổ là cắn răng n g h i ế n lợi từng chữ nói ra ta không để ý chỉ cần ngươi lý du hời h ậ n quên nói huyền xương chân quân cũng là chết dưới tay ta cho đến bây giờ c u ầ n phong tiên tôn thủ hạ tứ đại chân quân đã toàn bộ chết ở trong tay của hắn、Kết. to lớn phong bạo đột nhiên run dậy giống như lúc này cổn g phong tiên tôn tâm thần sóng cả mãnh liệt nhưng vẫn là phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cố n ặ n ra vẻ tươi cười chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta tất cả đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua h u y ề n dập chân quân lâm vào một trận châm mặc có thể đem cổn g phong tiên tôn làm cho tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có đạo trưởng một người đi nếu là bạch lưu ly ở đây cao thấp đến cười trộm hai tiếng đối với l y du hô to như bức ngươi gia nhập chúng ta muốn cái gì đều có thể đạo nguyên thần vị tiểu thiên địa những này đều có thể đáp ứng ngươi một vị không xuất hiện ở thiên trụ bên trên tiên tôn nó giá trị viễn siêu tưởng tượng tất cả mọi người muốn biết vì sao đạo sĩ này danh tự có thể không nhận thiên trụ hạn chế chương 422 l ự c chiến của phong tiên tôn chương 422, l ự c chiến của phong tiên tôn ta muốn cái gì đều có thể lý du hai tay b u ô n g phỏng nhìn qua có chút ý động phát ra một tiếng đặt câu hỏi đương nhiên cuốn phong tiên tôn trên mặt c ư ờ n g cười dán ra rất nhiều thật vất vả cuối cùng đem cái này đạo sĩ dởm khuyên can xuống tới thành công rụ rỗ lưu n g u y ệ t tiên tôn áo b à o bên dưới hai tay không tự chủ nắm chặt mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến lý du lời nói hay là cảm giác vẻ chỉ có huyền dập c h â n quân sắc mặt trở nên không hiểu đứng lên nếu như nhớ không lầm lúc đó ở trên biển huyền sương c h â n quân đã từng d ụ d ỗ lối đi nhỏ dài đó là đạo trưởng thần sắc cùng ngữ khí cùng hiện tại không khác chút nào xa không nói liền nói gần cho cốt vừa bị dương hoàn đại sư không tướng cũng hỏi qua đạo trưởng muốn cái gì quả nhiên đ ư ơ n g theo lấy l y du môi mỏng khẽ mở thanh âm bình thản bay ra cho dù là lưu nguyện tiên tôn giờ phút này thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên kinh ngạc ta muốn các luôn thế giới bản nguyên, thêm ngươi đầu cẩu mệnh này xem như lợi tước cũng được ngươi đang nói cái gì lợi vô lý c u n g phong tiên tôn nổ đong đón mắt kiềm chế ở trong lòng lửa giận cũng n h ị n không được nữa manh liệt chút xuống trở nên diện mục giữ tận suy cấp không nổi vậy trước tiên thu hồi ngôi đầu c ầ u mệnh này lợi tước lý d u thân hình biến mất tại nguyên chỗ xác thực nói là biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người nội giận c u n g phong tiên tôn lập tức mất đi mục tiêu chút xuống lửa giận cùng gió lốc thành con rồi không đầu khắp nơi loạn o à n h n g ư ờ i đang tìm ta lý d u thanh em đạo m ạ c ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện không gian thần thông quần phong tiên tôn con ngươi địa chấn đây chính là muốn lĩnh nộ không gian đạo ý mới có thể tu thành thần thông một cửa liền ngay cả tiên quân đều khó mà nắm giữ thế gian văn pháp các loại thần thông đều lạc ấn ở thiên trụ bên trên tục danh không lên thiên trụ người chỉ dựa vào tự thân l ĩ n h ngộ thần thông giống như lên trời khó khăn đạo sĩ này đến cùng là thế nào làm được ngươi có thần thông ta cũng có chưa chắc sẽ thua ngươi ngay tại hắn muốn hội tụ gió lốc chi lực t h i triển lấy làm tự hào thần thông lúc con ngươi lần nữa co r ụ t lại căn bản là không kịp bất kỳ phản ứng nào trước mắt liền xuất hiện một nắm đấm con ngươi cái bóng phía dưới thế giới trước mắt đều bị nắm đấm này chứng cứ vâng từ đầu đến cuối ở trên cao nhìn xuống cồn phong thiên tôn bị một quyển từ tầng mây bật xuống mang theo vanh minh khí lạng âm thanh lấy lưu tinh truy tư thái trùng điệp nện ở mặt đất một cái ngàn trượng sâu hồ to hiện ra giống như mạng nện vết dạn g hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra cho bụi t a n hết trung tâm đất khô cằn cuốn phong tiên tôn tứ chi mở rộng nhắm chặt hai mắt nằm lại là một quyển đạo trưởng công kích hay là như thế giản dị tự nhiên a huyền dập chân quân phát ra một tiếng sợ hãi thản phục nhưng lưu nguyện tiên tôn biểu lộ lại là trở nên ngưng trọng một quyền này đối phó mặt khác tiên tôn còn có thể nhưng đối phó với cuốn phong tiên tôn không đủ huyền dập chân quân kinh ngạc ở vừa định hỏi thăm vì cái gì? lại là trông thấy nhắm chặt hai mắt c u ầ n phong tiên tôn lại có động tác á suy hắn thống khổ lật ra cả người nôn khan mấy lần hôn tạc huyết thủy cùng t h n á t đem ngũ tạng lục p h ủ p h u n ra khuôn mặt xanh đen không ngừng run dậy lực chi đạo ý Á suy ta hiểu được ngươi là vô tộc hậu duệ bị t r ờ i bỏ đi người khó trách ngươi tục danh lên không được tiên trụ c u ầ n phong tiên tôn xoay người chẳng bệnh đến không có chút huyết sắc nào gương mặt lại là hiện lên một trận điên c u ầ n hưng phấn lại là vô tộc các ngươi là có bao nhiêu hận vô tộc hoặc là nói một cách khác các ngươi là có bao nhiêu e ngại vô tộc lý du nhữ mày cảm thấy không hiểu đồng thời đối với gia hỏa này cũng hiện lên hiếu kỳ xuống núi đến nay gia hỏa này là cái thứ nhất chịu một quyển của mình còn chưa có chết người vũ tộc phản định thiên đạo phải làm trời chu đất diệt cồn phong tiên tôn lập tức đứng lên trên thân thể vết dạn bắt đầu chủ động chóc từng mảng hiện ra chân chính bản thể h á n pháp t i ê n tượng địa cao tới bằng trượng tựa như một tòa do vô tận phong bạo ngưng tụ mà thành tấm địa to sừng sững giữa thiên đ ị a thân hình khôi ngô bắp thị t c u ộ n cuộn quanh thân bao quanh cồn bạo gió lốc cùng lôi điện khuôn mặt uy nghiêm mà lãnh ốc trong hai con ngươi lóe ra hủy diệt quan mang đạo trưởng coi chừng đây là hắn bản nguyên th lưu n g u y ệ t tiên tôn cấp bách nhắc nhở bản nguyên thần thông cái này không nên a đây không phải tiên quân mới có thể nắm giữ sao h u y ề n dập chân quân quá sợ hãi lưu n g u y ệ t tiên tôn nhanh chóng giải thích quân phong thu nạp đại lượng thần lực hắn lấy thần lực khu động c ư ỡ n g ép nắm giữ yêu đạo người đã mất đi gia nhập q u â n lôn cơ hội ta muốn đem ngươi truy nã trở về giam giữ thiên lao tiếp nhận thẩm phán rộng lớn thanh âm quân c u ộ n ngàn dặm từ tầng mây truyền lại phía dưới ngay sau đó quân phong tiên tôn vung tay lên cực kỳ lực á c bách linh lực trong nháy mắt lưu động phong bạo sôi chào máy liệt như làn đ hải quần đảo không ngừng quần quần lấy lực lượng kinh khủng. Phong nhận như thiệm điện như rắn sen lẫn thành một vài b ư ớ c làm người sợ h ã i bức tranh vẹn vẹn âm thanh g à o thét đủ để cho đại tu sĩ nguyên thần chạy chối chết tùy tiện liền có thể tan r ã hết thẻ vũ tộc không am hiểu đạo pháp chỉ có một thân m a n lực yêu đạo ngươi không chống lại được ta phong bạo thần tiêu cùng phong tiên tôn âm cười l ạ c h to lưu n g u y ệ t tiên tôn không khỏi lo lắng chỉ hận chính mình thụ thương nghiêm trọng đã không cách nào đ ú n g tay chiến đấu đạo pháp mà thôi không phải có tay là được lý d u ánh mắt càng đạo mạc bàn về đạo pháp nghiêm trình mà nói mình quả thật chỉ nắm giữ thiên cương lôi ngục thủ đoạn đơn nhất thế là hắm chăm chú chăm chú nhìn thêm trước mắt ph sau đó đầu ngón tay gió chi đạo ý hệ lên con ngón búng ra gió chi đạo ý không ngừng va chạm d u n g hợp lại cùng nhau từng giờ từng phút bắt đầu trở nên mạnh mẽ cho đến một đoạn thời khắc lý du hư không đè ép trong n g á y mắt sụp đổ hóa thành một đám bóng đen vòng xoáy tiên tĩnh đi mắng vờ anh v ọ tới t phong bạo thần tiêu b ị đạo này giống như lô đen vòng xoáy cắn nuốt không còn một mảnh chỉ trong chốc lát mặt biển liền khôi phục lại bình tĩnh không nổi lên một chút vận sóng cuốn phong tiên tôn kinh hãi tức giận ngươi đây là thần thâu gì chưa nghĩ ra lý du thần sắc bình tĩnh làm cho mọi người ở đây thần sắc chỉ trệ cùng phong tiên tôn trở nên có chút kinh hoàng ngươi làm sao đem báo tác thần tiêu tiêu d ừ n g ai nói tiêu dừng lại trả lại ngươi lý d u ánh mắt đạm mạ quét qua bóng đen vòng x o á y bắt đầu cao tốc xoay tròn mạnh mẽ sức gió một chút xíu v ầ n quanh sau đó giống như đại pháo bình thường đánh cho một tiếng thôn p h ệ đi xuống phong bạo thần tiêu còn nguyên hướng hắn quét sạch mà đi cùng phong tiên tôn sắc mặt từ biến muốn chạy lại là không kịp toàn bộ thân hình đều bị phong bạo hút lại không ai so với hắn cảng hiệu phong bạo thần tiêu đi lực trong lúc nhất thời thiên hôn đen phong bạo quét sạch cả người hắn đều biến mất ở trong cơn bao tác sau một phút, phong bạo đình chỉ, một mảnh hắn cái tiêu cao ngàn trượng pháp thiên tượng địa tan dạ đến hóa thành một phấn chỉ có yếu ớt nguyên thần giống như nến tàn trong gió tại kéo dài hơi tàn ngươi ngươi không có khả năng giết ta triệu liền kiếm đã thụ ta mệnh lệnh ngay tại nam hồng vây giết người của ngươi nếu là ta chết đi bọn hắn một cái đều không sống nổi chương 423. săn bắn nam hồng chương 423. săn bắn nam hồng nghe được cùng phong tiên tôn lời nói lý d u ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh lẽo bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mười mấy độ một cô r lạnh băng lãnh lan tràn đến trong lòng mọi người xong lần này là thật xong khoan hai tới chậm bạch lư ly nhìn thấy một màn này không khỏi hai mắt nhắm lại b ở môi r u n r ú dày lưu nguyện tiên tôn đại là không hiểu thật cái gì xong triệu huyền kiếm chết chắc c u n g phong tiên tôn cũng chết chắc rồi ngọc hoàng đại đế chuyển sinh đều không dùng ai đến cũng không tốt làm bạch lưu ly là ở đây trong mấy người hiểu rõ nhất lý du tính tình người huyền dập chân quân bản ý là muốn cho đạo trưởng trước không giết c u n g phong tiên tôn để đến tiếp sau cùng q u â n lôn thương lượng nhưng nhìn nhà mình nhi tử bộ này chắc chắn thái độ lời đến khoẻ miệng lại theo bản năng ruột trở về mặc kệ thật giả nay trận trận đánh tới sâm nhiên h ắ n ý lại là để hắn làm sao cũng há mồm nói không nên lời đạo trưởng từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên ánh mắt giờ phút này đã hiện hiện chưa từng thấy qua băng lanh triệu huyền kiếm lúc này còn che giấu làm cái gì để đạo sĩ này nhìn xem ở dưới sự nguy hiểm đến sông chết cúng phong tiên tôn phát ra khản giọng giống to còn sót lại nguyên thần giống như ác quỷ gà o thét thanh âm c ủ n cuộn xuyên thấu ngàn dặm ông một mặt huyền q u a n kính k h u ấ y động bay ra ánh sáng nội liễm sóng nước dập dờn triệu huyền kiếm hình ảnh xuất hiện ở trong đó đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một tòa sụp đổ lại trùng kiến s â n môn dị vãng cung điện bị đập đổ thay vào đó là một tòa có yên h ỏ a khí tức thành thị lờ mờ ở giữa còn có thể nhìn thấy tử tiêu phúc điệu t à n c trị lẹ tẻ bị cản quét ở một bên thời gian ngắn ngủi ngụy lân ngay ở chỗ này chế tạo ra một tòa thành trì mà giờ khác này triệu huyền kiếm tay cầm nam hồng s á c lệnh chân đạp t i ê n kiếm lơ lửng ở trên bầu thiên thành phố uy nghiêm quần quận khí tức ép xuống vô số phạm nhân quỳ xuống cầu xin tha thư yêu đạo ta đã cha ra trần tướng ngươi lơn giản gan to bằng trời t r ư ớ diện tử tiêu ngọc hư huyền tiên tam đ lại liên hợp kim hoa phu nhân ám sát thủy trạch trân quân bây giờ nam hồng sớm đã rơi vào ngươi không chế còn đem thân bằng hảo hữu tiếp đến đại hành kỳ đạo thôn phệ linh khí đạo nguyên tu hành yêu đạo nam hồng thuộc về côn lôn q u ò n hạn khi nào do ngươi một người định đ o ạ n quát lớn thanh â m từ huyền quan g cảnh nội phát ra dẫn tới tô cảnh du sắc mặt đột biến chính mình không phải để kim trưởng quỹ tự mình nhìn xem hắn gia hỏa này làm sao đột nhiên liền chạy tới nam hồng thế mà còn âm thầm điều tra rõ ràng như vậy ngươi có phải hay không coi là trợ giúp kim hoa phu nhân trở thành nam hồng trân quân liền có thể gối cao không lo suy giả mạo nguy liệt nóng lòng cầu thành c h â n quân lại thế nào khả năng so ra mà vượt ta vị này cầm trong tay côn lôn s ắ c lệnh thân phụ thiên địa thần lực ra chỉ chính quy c h â n quân trong lúc nói chuyện kim hoa phu nhân bị hắn ném đi ra ánh mắt tăng giã nửa bên thân thể p h á thoái hiển nhiên là bị thương nặng mà tại mi tâm của n à n g chỗ đại biểu nam hồng c h â n quân thân phận ấn ký màu vàng đã toàn bộ biến mất tới tương phản chính là triệu huyền kiếm mi trung tâm ấn ký chiếu sáng rậm rỡ quang mang bắn ra b ố n phía một cố nam hồng thiên điệu t r lực từ bỏ kim hoa phu nhân ra chỉ tại trên người hắn yêu đạo thúc thủ chịu trói đi ngươi không đấu lại chúng ta cũng không đấu lại chúng ta phía nếu là dám c a n đạm tiếp tục tổn thương quần phong tiên tôn tòa này vừa xây xong thành thị trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên d i ệ t triệu huyền kiếm cười lạnh ẩn giấu đi mất con thống khổ tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát hắn muốn cái này đạo sĩ dậm quỷ xuống cầu xin tha thứ tận mắt thấy thân bằng hảo hữu chết ở trước mặt của hắn trong tấm hình dân chúng sợ hãi thần thái có thể thấy rõ ràng bị kinh động bị l ầ n nhanh chóng lướt qua chân trời từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chạy đến chỉ là bọn hắn không kịp kinh sợ cũng không kịp làm ra phản ứng liền bị triệu huyền kiếm bị áp bước bách nửa bước khó đi lâm huyền g u y ệ t vương yêu l tại đại la kim tiên giới huy áp tại xác lệnh thiên địa c h i lực bên d ư ớ i bọn hắn một thân lực lượng đều không thể phát huy yêu đạo ngươi cho rằng ta biết một chút chuẩn bị không có làm liền đến tìm ngươi sao thấy rõ ràng ngươi thân bằng hảo hữu nguy cơ sầm tối chờ ta thượng cấp tiên quân đưa ra tay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thúc thủ chịu c h ó i khẩn cầu thu hoạch được sự tha thứ của chúng ta mới là ngươi duy nhất kết cục có cơ hội t h ở dốc cồn u g phong tiên tôn nguyên thần một lần nữa thu hoạch được sức sống không ngừng trên không trung loạn vũ gây nên ô ô cồn phong giống như lệ quỷ lấy mạng lưu nguyện tiên tôn trong lòng cảm giác nặng n h u y ề n dập chân quân thì là mặt lộ vẻ hư s ầ u lo lắng nói dáng dấp tình cảnh chỉ có bạch lưu ly mà không đổi sắc không sợ náo nhiệt chuyện lớn âm thầm hưng phấn ô hô lần này ngay cả cỏ mộ phần cũng sẽ không có không có một m n t cỏ lý du ngưng thần nhìn về phía huyền quang kính bắn ra đi ra hình ảnh lâm hinh n g u y ệ t bọn người ra sức d â y r u a không làm nên chuyện gì trả ngập bi phẫn triệu huyền kiếm cười lạnh có thể thấy rõ ràng từ trên tầng mây khua xuống thật b u ồ n cười lý du tiếng nói đà mạc đã không có tình cảm bà động có thể ép ngươi không ngóc đầu lên được đương nhiên đáng giá cười một tiếng triệu huyền kiếm cười đến rất bệnh hoạn trước đó tại lý du trước mặt có bao nhiêu không đúng lúc này liền có bấy nhiêu cản dỡ cùng đắc ý vậy ngươi lại cười một cái bất thình lình lời nói gần trong gang tấp chui vào lỗ t hai của hắn đương nhiên có thể có cái gì không triệu u y ê n kiếm thanh âm đ ô n g nhiên dừng lại ngay sau đó sắc mặt đ ạ i biến hướng một cái phương hướng quay đầu nhìn lại ngươi ngươi ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này chỉ là trong khi hô hấp khoảng cách không đến mười m địa phương lý du đã đứng chắc tay đứng ở trước mặt hắn một đôi cặp mắt hở h ữ g không hề bận tâm theo dõi hắn chỉ là trong n h y mắt hắn cũng cảm giác bị một chậu nước đá tới thấu toàn thân vong hồn bay lên cười à làm sao không tiếp tục cười là không t h í c h cười lý du chắc tay hướng hắn đi đến bị ép tới không ngóc đầu lên được lâm hinh nguyện bọn người đầy mắt kinh hỉ chỉ cảm thấy đen nghịt bầu trời lập tức bị càn quét sạch sẽ quan g minh chiếu dọi xuống ngươi. ngươi là người hay quỷ minh hải tiên thành đến nam hồng có mười vạn dặm xa ngươi ngươi làm sao trước mắt liền xuất hiện đánh chết triệu huyền kiếm cũng không nghĩ đến lý du làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đây quả thực là thiên phương giả đàm không chỉ là hắn ở trên trời âm xót xa cười to của phong tiên tôn giống như bị xét đánh n ố c trệ ở người đâu đạo sĩ này làm sao biến mất không thấy gì nữa lập tức liền chạy tới h u y ề n quang kính đi không không phải chạy đến tấm gương đi mà là trong chớp mắt liền bởi tới nam hồng thiên tôn đạo trưởng thi triển chính là thần thông gì h u y ề n dập chân quân c h ấ n kinh và phần lý d u đây là làm sao làm được cái này quá bất khả tư nghị lưu n g u y ệ t tiên tôn sớm đã lâm vào thất thần tự l ầ m bẩm không phải thần thông là trận pháp truyền thống trận pháp h ắ n không phải sẽ chỉ quyền đạo thần thông mãn phu h ắ n hắn còn là một vị có thể bố trí vượt ngang châu vượt r ậ n pháp thông sư tạo nghệ không thua võ lực của hắn vừa rồi quang mang lại lên chính là trận pháp khởi động lý do làm sao lại phạm loại này cấp thấp sơ hở sơ tại đến bích hải tiên thành trước đó hắn ngay tại nam hồng bố trí một chỗ truyền thống trận vì chính là để phòng vắn nhất xuất hiện dưới mắt loại tình huống này v ề phần hắn tại sao phải truyền thống trận còn có thể bố trí vượt ngang châu vực cái này còn cần hỏi sao không phải có tay là được chương bốn trăm hai mươi b ố giết cuồng phong tiên tôn chương bốn trăm hai mươi b ố giết cuồng phong tiên tôn ngươi Ngươi chớ làm loạn đối mặt lý du tới gần triệu huyền kiếm sắc mặt trở nên thảm không còn nét người trước đó có bao nhiêu phết lối lúc này liền có bấy nhiêu kinh hoàng trước lúc này liền xem như đánh chết hắn cũng không nghĩ tới thế cục sẽ n ị c h chuyển đến nhanh như vậy mười vạn dặm xa a làm sao trong c h ư ớ c mắt liền có thể xuất hiện ở trước mặt mình đạo trưởng tha mạng a ta đây đều là bị b ứ c bách là c u ầ n phong t i ê n tôn là hắn b ứ c ta làm như thế ta không muốn thương tổn hại ngươi bằng hữu liền xem như cho ta một trăm không không không cái lá gan cũng không giảm a ngươi phải tin ta à ngươi giết chết ta cái k i a bất thành khí như tử lúc đó ta đều không có nổi giận làm sao có thể hiện tại liền kim hoa phu nhân nghe không nổi nữa a tui một tiếng hướng hắn vì nổ mắng hiếp yếu sợ mạnh cậu vợt trước đó không phải thật điên sao có bản lĩnh tại đạo trưởng trước mặt lại c ù n một cái thử một chút hiện tại ngược lại là học được chó vầy đôi mừng chủ giả bộ một bộ ủy khúc cầu toàn g á n g v ẻ thật sự là buồn nôn triệu huyền kiếm nó trệ sau đó trợ không ngừng gật đầu đối với ta chính là cầu vật khiến người chán ghét cầu vật đạo trưởng ngài giết ta chẳng phải là ô h ế tay của ngươi ngài liền đại nhân có đại lượng buông tha ta cầu ngài buông tha ta mặt đất lâm trường thanh quay đầu nhìn về phía sư tôn thượng thanh đạo nhân đây chính là ngươi cùng ta khoác lác đại la kim tiên còn nói cái gì uy nghi tứ phương trần quân thượng thanh đạo nhân ngửa đầu lộ ra vẻ mờ mịt khẽ n h t miệng chỉ kém phát ra a ba a ba thanh â m phát sinh trước mắt hết thảy hoàn toàn phá vỡ h ắ n nhận biết đây chính là đại la kim tiên、a. hay là chấp trưởng nam hồng trân quân làm sao bây giờ bị dọa đến cùng con quỷ nhỏ mở dạng khóc khóc chít chít muốn ta v ư ơ n g thang ngươi lý du nhìn thẳng triệu huyền kiếm tiếng nói lạ m mạc, ngươi nói cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười ta lần này triệu huyền kiếm rốt cuộc không phát ra được thanh â m nào chỉ vì một bàn tay đã giam ở trên khuôn mặt của hắn sau đó hướng phía trên mặt đất hung hăng nhất quán từng có lúc con của hắn chính là như vậy bị giết chết hiện tại thì là đến p h i ê n hắn vâng cả tòa thành thị đều rung động mấy lần đất dung núi chuyển triệu huyền kiếm thân thể q u ẳ n g xuống đất buộc phát ra huyết vụ liền ngay cả một mảnh t ặ n bát đều không có còn lại không không cần nguyên thần của hắn hơi thở mong manh vẫn tại cầu khẩn liền ngay cả c h ố n g cự đảm lượng đều không có ta nói qua ngươi ngụy trang giống như cũng không hề dùng coi ngươi muốn giết ta chính là ngươi đáng chết thời điểm hơi anh lý du một cước đặt xuống đem nó nguyên thần x a y n g h i ề n thành mảnh vỡ gió thổi qua liên đối huyết vụ cùng một chỗ tiêu tán trên không trung cái gì chân quân không thạc quân quản hắn có hay không t i ê n địa chi lực gia trì có phải hay không có chân quân huyền giám tại chính mình nơi này không khác nhau nhiều lắm một tôn cầm trong tay huyền giám thụ thiên địa chi lực ra chỉ chân quân cứ như vậy chết thảm tại mọi người trước mắt thượng thanh đạo nhân miệng h à lớn nửa ngày cũng không thể khép lại cứ việc biết được đạo trưởng có giết chết chân quân chiến tích mà lại giết đến còn không chỉ là một cái nhưng nghe nói và tận mắt thấy đây là hai việc khác nhau đáy lòng cái kia c ố rung động để người ở chỗ này thật lâu không về được thần chỉ có lâm huy nguyện súng bái mù quang lý du coi như phát sinh lại giật mình sự t ì n h nàng đều cho rằng là đương nhiên dù sao trời đất bao la đạo trưởng là vạn năng đạo trưởng người rốt cục trở về ta cùng tiểu lộc vừa rồi đều sợ hay chết lâm h i n h n g u y ệ t nguyên bản lo lắng khuôn mặt tại nhìn thấy lý du một khắc này lập tức răng ăn ra sau đó không kịp chờ đợi liền ôm lấy tấm kia rán tại lý du bên hông gương mặt xinh đẹp tràn đầy mưu kế nhỏ được như ý mừng thầm lý du bốn cô nương này là đang ăn ta đậu hũ g ê gớm mấy ngày thời gian không gặp ngay cả l u ô n l u ô n đơn thuần h i n h n g u y ệ t đều nhiều hơn mấy trái tim mắt b ù g ra hiện tại không sao không ta vẫn là sợ sệt ta thật là không có dùng ta kém chút coi là liền rốt cuộc không gặp được đạo trưởng cũng đã không thể cho ngươi cất rượu nấu cơm lâm huyện ôm càng chặt cực kỳ giống đang làm lũng nơi nào có sợ sệt bộ dáng lúc đầu muốn lên trước hỏi thăm tình huống ngụy lân b ọ n người vội ho một tiếng nhao nhao quay đầu đi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám đánh n h i u binh hải tiên thành bên này xuyên đấu qua huyền quang kính nhìn xem hình ảnh tô cảnh du một đôi tố thủ không khỏi nắm chặt nằm có được tiền nhiệm khi nào đợi còn m ộ n g ố p c h ậ t lại là cười khổ một tiếng chẳng biết tại sao trong lòng phát ra một tia chua xuất bốn lý du bất đắc dĩ cười một tiếng người còn không có giết hết sự tình không có kết thúc n g ư ờ i trước b ù n g ra không bông, đạo trưởng là cả người triệu huyền kiếm đều đã chết chỗ nào còn không có kết thúc thật vất vả nắm lấy cơ hội ôm lấy đạo trưởng nào có dễ dàng như vậy liền bông ra nói cái gì đều không bông lâm hinh n g u y ệ t nâng khẽ cái cảm có chút quật cường không chỉ là nam hồng lúc này ở bích hải tiên thành toàn thành người xuyên thấu qua cửa trước kính đều đang nhìn hướng nơi này a nói cách khác còn có ngoại nhân đang nhìn chuyện cười của mình lâm hinh n g u y ệ t giống như con t h ỏ con bị giật mình lập tức n ả y ra thổi qua liền phá trên khuôn mặt trong khoảnh khắc đỏ bừng đỏ đến có thể nhỏ máu ra tại người quen trước mặt thì cũng thôi đi làm sao còn có một thành đang nhìn nơi này a nàng lúc này thận tìm không được một cái l ỗ để chui vào đạo trưởng chúng ta gặp lâm hinh nguyện b u n g lỏng ra lý du ngụy lân lúc này mới tiến lên há miệng liền muốn hỏi thăm triệu h u y ề n kiếm tại sao lại đến săn bắn nam hồng chờ ta xử lý xong sẽ trở về một chuyến đến lúc đó lại hoàn chỉnh nói với các ngươi lý du hướng bọn họ ngắn gọn nói một câu thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ bích hải tiên thành bên trong còn có một cái càng đáng chết hơn giá hỏa đang đợi mình đi giết một trận gợn sóng không gian nổi lên lý du tự chuyện đưa trận đi ra một lần nữa đứng tại trên tường thành c u n g phong tiên tôn âm cười lạnh to còn đang vang vọng sau một khắc liền rốt cuộc không cười nổi âm thanh đến lý du này vừa đến vừa đi cơ h ồ chính là trong nháy mắt hoàn thành tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối ngươi cũng không thích cười lý du tiếng nói càng đạm ạ c bình tĩnh nhìn cùng phong tiên tôn nguyên thần một cỗ run rẩy kinh dị cảm giác phô thiên cái địa trong nháy mắt đem hắn tâm thần bao phủ không ngươi không có khả năng giết ta ta là côn lôn tiên tôn ta vô dụng ngươi có đường đến chỗ chết vê anh lý du trong nháy mắt phong bạo tịch diện x u ố n g ra cương phong lăng lệ giống như lăng chỉ khổ hình đem hắn nguyên thần thiên đạo v ạ c quả lần này lý du hiếm thấy không có trực tiếp đưa hắn đi chết mà là một chút xíu làm h a mòn để hắn cảm nhận được thế gian tàn khốc nhất đau lớn cùng phong tiên tôn thê lương kêu gen v a n vọng cực kỳ、lâu. nguyên thần đau đớn là thân thể hơn trăm lần không chỉ cực kỳ bi thảm mới chịu ba phẩy hai không không nào cái này không chịu nổi một lát sau lý du nhữ mày không hài lòng lắm vung đi cửa phòng tuyên cáo cùng phong tiên tôn triệt để hóa thành hư vô nhưng giống như lệ quỷ khóc t h é t tiếng kêu thảm thiết phản vất còn rõ mồn một trước mắt quanh quẩn tại mọi người bên h a i làm cho mọi người ở đây s ắ p mặt tận lận trắng bệnh đạo trưởng thật ác gà lưu n g u y ệ t tiên tôn tựa hồ cảm động lây cho dù là nàng cũng không nghĩ tới cùng phong tiên tôn sẽ rơi vào kết quả như vậy đạo trưởng thông thường thao tác không cảm thấy kinh ngạc bạch lư ly thì là hai tay gối đầu tự hào cười một tiếng đùng h u y ề n dập chân quân một bàn tay đập vào sau gãy của hắn, đem hắn đánh cho một cái lảo đảo, trận mắt nói, khẩu khí thật lớn, ngươi q u a n s á t chết một cái tê i n tôn, gọi là bình thường chiến tích. bạch lưu ly li đau đến n h e răng trận mắt, cùng vào đầu, là đạo trưởng. đôi này đạo trưởng tới nói là thông thường thao tác, ta nằm mơ cũng không dám muốn a. chương bốn trăm hai mươi lăm, mặt n g ư ờ i lại trận. chương bốn trăm hai mươi lăm, mặt người lại trận. trận. cùng phong gào thét mà qua, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, tựa như một trận gió lốc, chỉ là ngắn ngủi dừng lại. qua đi tới một khắp đồng hồ, nhìn qua gió em sóng、lặng. trời sáng khí trong bích hải t i ê n hành, lưu nguyệt tiên tôn tâm tư vẫn không thể nào bình tĩnh trở lại. Tô lăng nguyên, triệu nguyên kiếm, t ứ đ ạ i chân quân, thậm chí quân phong tiên tôn, chỉ là p h ủ phù một tiếng nhấc lên to bằng hạt đậu điểm bất nước, liền toàn bộ thân vẫn đạo tiêu cái này người quản ta nói chuyện quá khẩn cấp cấp tốc chạy về. h u y ề n dập chân quân đang giao h â n lấy bạch lưu ly, lưu n g u y ệ t tiên tôn thì là tức giận nhìn h ắ n c h ẳ m g c h ẳ n nếu là biết lý đạo trưởng lợi hại như vậy, nàng làm sao về phân chỉ vì cái trước mắt, cưng ép chém giết q u nhu còn rơi vào một thân thương. Hẳng chính là suy nghĩ nắp cũng không nghĩ ra đạo trưởng cường hãn đến loại tình trạng này mấu chốt chính là thiên trụ bên trên xác thực không có đạo trưởng danh tự ai có thể nghĩ tới đạo trưởng thực lực nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép quần phong tiên tôn chúng ta còn đánh giá thấp đạo trưởng có lẽ hắn đã có tới gần lâu chủ thực lực trầm mặt một hồi lưu n g u y ệ t tiên tôn trầm rãi mở miệng huyền dập chân quân rất là trấn kinh cái này cái này không có khả năng đi đạo trưởng danh tự thế nhưng là không có ở thiên trụ nổi l ê n hệ i n ánh sáng dựa vào tự thân tu hành có thể có thể tu đến tình trạng này sao bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành mỗi một lâu lâu chủ là tiền tôn cảnh giới mà cái này năm thành thành chủ thì là tiên quân cảnh giới a vậy cũng chỉ có có trời mới biết xưa nay chưa thấy luôn luôn lánh diễm nghiêm túc lưu nguyện tiên tôn cũng sẽ mắt lộ mê mang ngựa đầu đạo trưởng xuất hiện đã phá vỡ nàng tu hành nhận biết chẳng lẽ lại trên đời này thật có không dựa vào tín ngưỡng cùng tần lực liền có thể một đường chứng được đại đạo tu sĩ nhưng đạo trưởng tuyệt đối không phải vu tộc h u y ề n dập chân quân đồng ý không sai vu tộc chỉ có cường hãn thể phách cùng lực lượng đối với đạo pháp rốt đặc cả n a i đạo trưởng thế nhưng là biết đạo pháp cùng trật pháp xa không nói liền nói thiên cương ngôi n g ụ còn có vừa mới sử dụng một loại nào đó phong ý thần thông đều mạnh đến mức đáng sợ đạo trưởng sự tình sau này hay nói bây giờ cùng phong đã chết thừa dịp côn lôn chưa kịp phản ứng chúng ta nắm chặt thời gian k h ô n g chế bích hải tiên thành lưu n g u y ệ t tiên tôn nhìn về phía bích hải tiên thành trong mắt để lộ ra một phần mừng rỡ kể từ đó bạch ngọc kinh tại đông thổ tân hải khu vực liền có thể chiếm cứ thống hạt quyền lấy được tín ngưỡng có thể tăng lên thiên trụ độ cao lại có thể cho chúng ta gia tăng một cái tiên tôn vị trí thêm ra h u ệ n một vị tiên tôn đối mặt thiên ma xâm nhập bạch ngọc kinh liền có thể áp lực giảm nhiều bây giờ bạch ngọc kinh chỗ chấp trưởng các địa vực áp lực đại tăng ở vào hai hùng khiếp vĩa cân bằng bên trong có chút ngoài ý m u ố n chính là toàn diện sập b ả n thiên ma giết thế nào đều giết không bao giờ hết thiên ma hoàng số lượng đến nay đều không có t r ả rõ n ộ đạo giới cũng không phải là trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy kỳ thực thầm máy liệt nguy cơ từ phía rất nhanh trong thành dân chúng trong lòng run sợ qua đi nhìn xem bị ném trên mặt đất cá chép tình toàn bộ nghiến răng nghiến lợi lao đến đáng chết yêu quái án của chúng ta hải tử đưa nó chém thành muôn mảnh vừa nghĩ tới hải tử nhà mình táng thân tại trong bụng cá những người này liền khóc dòng dòng bị thường không thôi lại là một con yêu thú thi hải từ trên trời gián xuống hình thể khổng lồ toàn thân che kín màu đen thâm thúy lân giáp trên c h á n mọc ra một chiếc sừng bén nhọn mà sắt bén loé ra hà quang nó đã bị mổ thân p h á bụng bên trong phát hiện mấy c ố đứa bé tàn chi dân chúng phẫn nộ lần nữa tăng lên một cái cấp độ qua nhiều năm như vậy trong thành hài đồng không ngừng giảm bớt đều là bọn yêu ma này ăn hết triệu huyên kiếm làm thành chủ thất trách không làm tròn trách nhiệm đối với việc này có không thể trốn tránh trách nhiệm hắn đã nhận tội để tội chúng ta bạch ngọc kinh sẽ tiếp quản bích hải tiên h à n h thay mọi người chạm yêu trừ ma càng quét bốn phía ăn vụng hài đồng yêu ma lưu n g u y ệ t tiên tôn đứng tại to lớn quý ỳ mưu phía trên chắc chắn tuyên bố tin tức bây giờ xem ra không chỉ là quý ỳ mưu cái này xung quanh yêu ma đều đang ăn trộm h ả i đồng đã như vậy vậy liền đến một trận t h ả m yêu trừ ma hành động c ổ t i ê u mặt người khỉ bạch l ụ c yêu những đại yêu ma này đều muốn quét sạch sạch sẽ bốn gặp dân chúng đều xông tới lý du không thích náo nhiệt v ô v ô trên áo bảo cho bụi hóa thành lưu quang trở xuống tĩnh vân xem chém giết bốn vị c h â n quân đại la kim tiên cảnh đường núi điểm kinh nghiệm hay không không không không chém giết quần phong tiên tôn đường núi điểm kinh nghiệm、200000. khoảng cách đường núi điểm kinh nghiệm một c ọ t kia chậm rãi kéo lên rốt cục đi vào vị trí một phần tư khoảng cách hai tay đặt sau lưng đứng t ạ i trên đá lớn n g h e trong thành dân trúng tiếng hoan hô lý du không nhịn được cười một tiếng quả nhiên nhân gian cũng tốt tiên giới cũng được mặc kệ đi tới chỗ nào p h à m nhân bình thường cả đời sở cầu bất quá chỉ là bình an vô sự thọ chung đi ngủ những n à y ăn hài đồng yêu ma chết không có gì đáng tiếc còn có triệu h u y ề n kiếm cùng tiền tâm chỗ người thì vốn không ngựa ăn chích hiểu được ngồi ăn hưng hỏa t ừ ấy năm tới nay như vậy thế mà liền không có nghĩ tới ra ngoài chém giết yêu ma miệm đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thực nội tâm đánh cho đều là tính toán đi về trước nam hồng một chuyến hồ lô rượu giống còn trách tưởng niệm h i n h nguyệt làm đồ ăn dù sao cũng phải trở về một chuyến trên vách đá một chân bước ra một bước trên trời tầng mây ở giữa lướt qua bóng ma khổng lồ côn bằng phát ra không linh tiếng kêu xuất hiện dưới c h â n hắn trở lý du lên như diều gặp gió chín vạn dặm hướng nam hồng bay đi về phần tại sao không sử dụng truyền thống trận đó là đương nhiên là vì tiết kiệm linh thạch cùng đạo nguyên vượt qua châu vực truyền thống trận tiêu hao rất lớn liền vừa rồi vận dụng hai lần đó đủ để tiêu không tử tiêu phúc địa bạc ố thì đau rất đã ta tới hỏi hoàn toàn sự tình mây tại thanh thiên nước tại bình sừng sững tại côn bằng trên lưng khí lưu hóa động xuyên thẳng qua t ầ n g mây lý du tâm cảnh tiêu g i a o không nhận bất kỳ trói buộc thực sự làm không rõ ràng những tu sĩ này vì cái gì đối với hương hỏa thần lực chạy theo như vị thâm thụ hạn chế không nói còn muốn nghe theo cái gọi là s á c lệnh ngu không ai bằng ân đây là trận pháp bay ở bầu trời lơ đãng hướng phía dưới nhìn lướt qua đột nhiên phát hiện cái này bích hải tiên thành kết nối với bên ngoài linh tinh đạo tự hình thành một mảnh đường ven biển cấu kết nhìn qua rất giống một tòa to lớn trận pháp bất quá cũng bình thường làm ngộ đạo giới tân hải chi thành trong đó cách cục bố trí không bàn mà hợp số trời có xảo đoạt thiên công chi diệu không thể bình thường hơn được lý du t r o n g mắt đối với tòa đại trận này không khỏi có chút tán thưởng xuống núi đến nay lâu như vậy gặp qua không ít đại trận đây là duy nhất một tòa để hắn cảm thấy có ý tứ trận pháp ở trong chứa thần lực rộng rãi đại khí ánh sáng nội l i ê m phía dưới chất chứa một cỗ thần thánh linh vận sinh động như thật giống như một tôn thánh khiết thần nữ trận pháp này từ trên cao quan sát chính là một tấm tràn ngập mẫu tính hào qua n mặt nếu không phải tà trận vậy liền không cần để ý tới côn bằng tăng thêm tốc độ đi vệ trễ huy nguyệt làm đồ ăn coi như lạnh lý du vô vô côn bằng lưng biến m chương bốn trăm hai mươi sáu về n a m hồng chương bốn trăm hai mươi sáu về n a m hồng n a m hồng thử tiêu phúc điện lâm hinh n g u y ệ t chống đỡ cái c ằ m ngồi tại trên bàn đá nhìn qua mênh mông bắt ngát hải vực cả người đang ngẩn người đ ầ n đạo trưởng để người ta nhiều ô m một chút cũng không nguyện ý ai nha nha mắc cỡ trên người khi đó làm sao còn sẽ có những người khác đang nhìn ta nghĩ đến đây sự tình khuôn mặt của nàng liền đỏ đến nóng hổi vì ô m một chút đạo trưởng nàng thế nhưng là làm rất lớn tâm lý kiến thiết h ai nha đạo trưởng nói rất nhanh liền trở về ta không có khả năng tái phát lên người nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đột nhiên tình ngộ lâm h i n h nguyệt vội vã đi chuẩn bị ngay đồ ăn nàng yếu đạo dài một trở về liền có thể ăn được nóng hổi đồ ăn sống sót sau hai nạn ngụy lân bọn người thì là hai mặt n h ì nhau n bọn hắn nhưng không có lâm h i n h nguyệt nhẹ nhàng như vậy tâm tình đại la kim tiên trận quân chúng ta mới đến ngộ đạo giới bao lâu một tuần hay là hai tuần làm sao cái này gặp phải ngụy lân cười khổ một tiếng nơi này không phải mùa hè lớn là ngộ đạo giới hóa thần kết nối lại bản tư cách đều không có đạo trưởng lời nói không loa xác thực không phải chúng ta có thể tùy ý làm loạn địa phương vương liêu thần sắc nghiêm túc nếu không phải đạo trưởng bọn hắn đá m người này vừa mới liền sẽ toàn d i ệ t tại triệu huyền kiếm dưới h u áp cho nên ngay cả phản kháng đều làm không được lâm trường thanh tâm tỉnh ngược lại là không có như vậy ngưng trọng cười k h ẽ đi ra h a i v ị thả lỏng nguy cơ không phải vượt qua loại nguy cơ này từ phía ấy, sinh mệnh không nhận chính mình trường không cảm giác thật đúng là để cho người ta không nợ à ngụy lân thở dài một hơi tại mùa hè lớn thời điểm dù gì hắn cũng là sừng sức tại kim tự tháp bên trên một nhóm nhỏ người kia hiện tại đi vào ngộ đạo giới cho dù đột phá đến kim tiên sợ là cũng liền so tầng dưới chót tốt hơn một chút bất quá ngươi nói không sai quá lo được lo mất ngược lại là lộ ra ta tham sống sợ chết ngụy lân phun ra một ngụm trọc khí đem nội tâm nhấc lên vận sóng toàn bộ vớt lên tiến vào n ộ i đạo giới chính là muốn là lớn mùa hè địa chi bên trong nhân tộc đọ sức một cái ngư dược biện cả cơ hội mùa hè lớn thiên tiêu rất nhiều không nên cực hạn ở bên trong bọn hắn cần càng lớn sân khấu phát huy ra tiềm lực vương i ê u mỉm cười huống hồ chúng ta đã đầy đủ may mắn có thể có đạo dài dẫn dắt tiến lên đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình có thể nói như vậy nếu là không có lý đạo trưởng chỉ bằng mấy người bọn hắn xâm nhập nộ đạo giới tựa như là còn tôm nhỏ bơi vào biển cả vài phút chung liền sẽ bị ăn sạch hắn có dự cảm đi theo đạo trưởng bước chân đem có thể làm cho mùa hè lớn nhân tộc triệt để của thời không còn là đối với thế giới chân thật hoàn toàn không biết gì cả hết ngồi đây giếng triệu h u y ề n kiếm đã là đại la kim tiên chân quân ngươi nói đạo trưởng còn có chuyện phải xử lý đối thủ của hắn thật là là cường giả đẳng cấp gì mấy người lập tức trầm mặt xuống bọn hắn mới tới nam hồng ngay cả nộ đạo giới bên cạnh cũng còn không có sợ đến hoàn toàn không tưởng tượng ra được chỗ nào biết được những n à y tiên tôn lý đạo trưởng muốn đi xử lý đối thủ là tiên tôn cảnh hơn nữa còn không phải bình thường tiên tôn một mực không lên tiếng kim hoa phu nhân đột nhiên mở miệng huyền quang kính là côn lôn thần thông chỉ có tiên tôn cảnh mới có thể thi triển t h o á n một cái để mọi người ở đây càng thêm trầm mặc bởi vì tại trong óc của bọn hắn liền đối tiên tôn khái niệm đều không có đạo trưởng sẽ có hay không có sự tình đối phương đều có thể tìm tới nam hồng đến còn có thể sai s ử đại la kim tiên hiển nhiên bối cảnh cường đại thực lực cũng rất đáng sợ các ngươi cảm thấy đạo trưởng bộ kia thái độ lạnh nhạt giống như là có sẽ có sự tình người sao thượng thanh đạo nhân nhịn không được đậu đen rau muốn đứng lên từng có lúc mình tại đạo trưởng trước mặt cũng là run dậy không được xác thực đối với đạo trưởng của bố sư tôn ta thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lâm trường thanh gật đầu phụ h o a một chút không cho nhà mình sư tôn l ư u mặt núi thượng thanh đạo nhân bốn người như vậy đủ đều tụ ở chỗ này trò chuyện cái gì lý du thanh â m từ không trung thua xuống h ắ n tử côn bằng trên lưng đi xuống đứng tại trên tường thành ngụy lân làm rất tốt trong khoảng thời gian ngắn liền đem tử tiêu phúc địa chế tạo thành một tòa có thể dung nạp mấy triệu người thanh thị cũng chính là tại tiên thần thế giới phóng tới phạm nhân trên thân dạng này công trình vĩ đại không có thời gian mười năm không có khả năng hoàn thành đạo trưởng ngươi cái này xử lý xong sự tình ngụy lân bọn người mừng rỡ không thôi lý du gật đầu không có việc lớn gì thiện tay vì đó đối với tiên tôn thực lực hiểu rõ nhất kim hoa phu nhân thì là thần sắc phức tạp đầy mắt không hiểu khê phong tiên đồ đệ này làm sao lại mạnh như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái này không nên a giải quyết liền tốt giải quyết liền tốt ngụy lân liên tục không ngừng gật đầu cái gì tiên tôn chất quân không hiểu dù sao đạo trưởng nói không có việc gì đó chính là không có việc gì những vật này ngươi cầm dùng để kiến thiết phúc đ i ệ lý du xuất ra một viên nhẫn chữ vật đều là tại bích hải tiên thành thu hoạch trong đó chiếm cứ đầu to chính là tô cảnh du cống hiến hai trăm không không không đạo nguyên bây giờ tô lan g nguyên đã chết tô gia rốt cuộc không có người cùng nàng tranh đoạt vị trí gia chủ sợ l à qua không được bao lâu nàng liền thật trở thành p h ú ba điểm ấy đạo nguyên đối với nàng tới nói chính là nhiều nước ngụy lân mở ra xem đạo nguyên nồng hậu dạy đặc đến khí tức lan tràn đi ra thẳng hôn mấy người trước mắt như xi、si、như say bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua dạy đặc như vậy đạo nguyên kích động đến mấy người tay đều run lên kim hoa phu nhân con mắt đều nhìn thẳng không chút nào khoa trương nếu là đống này đạo nguyên là thủy c h ạ c h chân quân đưa cho chính mình nàng đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không vừa ngăn tâm cắn răng một cái dậm chân một cái liền tiếp nhận những này đạo nguyên đủ để cho nàng tăng lên một cái đại cảnh giới đột phá đến tiên tôn lý du đi đông thổ chẳng lẽ lại là á cướp hắn làm sao lấy được nhiều như vậy đạo nguyên quá bất khả tư nghị n g u y lân đạo trưởng chúng ta tọa hạ vừa u ố n g vừa nói nhiều như vậy đạo nguyên ta không dám dùng linh tinh vẫn là phải một năm một mười của ngươi lâm huy nguyệt không có ý tứ không làm cơm cũng không có rượu nguy lân dừng lại trông mong nhìn xem lâm cô nương đây không phải là có rượu có đồ ăn sao lâm h i n h n g u y ệ t gọn gàng dứt khoát chỉ làm đạo trưởng phần không có các ngươi ngụy lân bốn không cần tường cho chuyện giao cho ngươi ngươi đẻ xuống ý nghĩ của mình yên tâm dùng là được lý du nợ nụ cười bảo vệ cẩn thận mùa hè lớn trợ giúp n h â n tộc bên trong nhanh chóng trưởng thành đây là sư phụ nhắc nhở hắn sẽ không quên c ẩ n tuân đạo trưởng phát chỉ ngụy lân bọn người hít sâu một hơi t h ư ớ n g phía lý du không người cúi đầu sau đó chậm rãi thối lui lâm trưởng thành càng thêm có nhãn lực đ ộ đáo dắt lấy thượng thanh đạo nhân liền hỏa tốc rời đi hiện tại chỉ còn lại có lâm huy nguyện cùng lý du hai người đạo trưởng mo ăn cơm ta đốc tốt nếu là lạnh liền không thể ăn lâm h i n h n g u y ệ t bỗng nhiên túi lầu xuống không còn dám đối mặt lý du tốt còn có rượu ta đi cấp ngươi rót đầy Tốt. lý du nhìn xem bận rộn đến bận rộn đi lâm h i n h n g u y ệ t một ngụ m ít rượu một ngụm đồ ăn vui mừng tự nhạc tiêu dao nhà tản thời gian này mới xem như có tư có vị h i n h n g u y ệ t các loại bích hải tiên thành thế cục ổn định ta dẫn ngươi đi dạo chơi ngươi muốn an tâm tu luyện cố gắng tăng lên hai đồng mất đi sự tình còn không có giải quyết trong thời gian ngắn bích hải tiên thành vẫn như cũ biết di động đ á n bất an tốt tốt lâm huy nguyện vui vẻ đến không được nắm chặt tiểu lộc sừng tại giữa sơn cốc bận rộn hái hoa nàng quyết định muốn v ì đạo trưởng nghiên cứu chế tạo rượu mới liền gọi là bách hoa tiểu chương bốn trăm hai mươi bảy đạo quán này có đại khủng bố chương bốn trăm hai mươi bảy đạo quán này có đại khủng bố đông thổ bích hải tiên thành vào đêm trăng tròn treo trên cao t i n h quang cao chiếu hào quang rơi vào bình tĩnh mặt biển sóng nước lấp loáng phản xạ ra ánh sáng đem trên trời trăng sao phản chiếu sinh động như thật đột nhiên nương theo lấy đáy biển bóng ma khổng lồ cấp tốc dâng lên sông ra mặt biển tung tóe tạo nên n ầ y trời bọc nước một cái tướng mạo quái dị yêu thú phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc n h ỉ non huyền dập trân ta chưa từng trêu chọc qua Bạch Ngọc Kinh. ngươi vì cái gì chết cắn ta không thả con yêu thú này nó trạng thái như cáo có cựu vĩ chín cái đầu vớt hổ âm như hải nhi hai mắt xích hồng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền dập chân quân người dẫn đội viên huyền dập chân quân cầm trong tay trường thương màu bạc mũi thương chưa chỉ long điện ngươi ẩn nút ngáy biển an vụng trong thành hài đồng m u ô n lần chết khó tử an trong thành hài đồng lại không chỉ ta một cái ngươi làm gì lãng phí sức lực chém ta binh hải tiên thành đã do lưu n g u y ệ t tiên tôn chất trưởng trong phương viên vạn dặm tất cả yêu ma có một cái tính một cái giết chết bất luận tội ông trường thương màu bạc tại dưới bầu trời đem xe qua giống như màu trắng ngân xương âm thanh trói thai vang vọng bầu trời thẳng hướng người trong đầu chui muốn đem mảng nhị xuyên tấu lại từ não người một bên khác xuyên ra tới các loại thanh âm tiêu tán khôi phục tri giác chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một khoả đầu cáo long điệt nhanh chóng hướng trong thành phóng đi muốn vàng theo lẫn lộn người trốn không thoát huyền dập chân quân mở ra hai con người bắn ra tinh quang theo sát phía sau c ầ m thương đánh tới giờ phút này cả toa bích hải tiên thành tiên tình i mắng chỉ có không có một hai khu phố trở thành yêu ma chạy trốn đường đi tìm tung tích huyền dập chân quân phái người từ bốn phương tám hướng tìm kiếm cuối cùng tại một cái góc đối diện đụng vào bạch lưu ly ngươi không phải đi dẫn người đi chém giết cổ điêu chạy thế nào đến nơi đây bạch lưu ly cũng giật mình không thôi ta là truy sát cổ điêu lại tới đây phụ thân ngươi cũng là truy sát yêu ma huyền dập chân sửng sốt một chút trận nổi nóng nói những yêu ma này thật đúng là âm hiểm xảo trá thế mà tất cả đều hướng trong thành chạy trốn trong thành hỗn loạn bách tính chiếm đa số là bọn chúng cực tốt chỗ ẩn thân cũng may lưu nguyện tiên tôn sớm có dự kiến trước ở trong thành làm bố trí bọn hắn đã sớm thông chi dân chúng trốn ở trong phòng không được chạy ra đồng thời tại các nhà môn hộ bên ngoài còn có dán phụ lục cấm chế phòng ngừa yêu ma xung vào có chút đ ụ n g vào liền sẽ hào q u a n g ngút trời c ò i báo động đại tắt đuổi bọn chúng không trốn được nơi đó h é t lớn một tiếng hai cha con tiếp tục tìm vết tích một đường đi theo cuối cùng tại một chỗ dừng lại hai mặt nhìn nhau tĩnh vân xem ba chữ to khác ở trên tấm bảng lúc này đêm đã khuya sớm đã đại môn đóng chặt liền liền bên trong ảnh đến cũng toàn bộ dập tắt người không có ở nơi này để đặt phụ lục cầm chế thật lâu h u y ề n dập chân quân trừng mắt nhìn về phía nhà mình nhi từ nơi này là tĩnh vân xem ta nào dám tại đạo trưởng địa bàn làm loạn a bạch lưu ly nắm tóc cảm thấy tâm loạn như ma sơ sơ ta toàn thành đều thả ở phụ lục cầm chế duy chỉ có tĩnh vân xem không có tiến vào thành đằng sau những yêu ma này không có địa phương bỏ chạy trừ hướng tĩnh vân trong con tránh còn có thể chạy tới cái nào chân quân ta dẫn người đi vào điều tra sau lưng gần nhất điều khiển tới thiên minh dừng lại một vị thống lĩnh chủ động xin đi dễ d i ặ c liền muốn hướng bên trong sông các người muốn tìm cái chết phải không huyền dập chân quân sắc mặt đột biến lập tức đem dưới tay ngăn lại một đám thiên binh không rõ ràng cho lắm tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ đây chỉ là một chỗ phổ thông đạo quán làm sao lại không có khả năng điều tra thế mà để chân quân nghe mà biến sắc phụ thân sau đó nên làm cái gì bạch lưu ly sắc mặt h ợ m vực cẩn thận mấy cũng có sơ sót làm sao lại đem tĩnh vân xem quên đi a bốn còn có thể làm sao chưa đạo trưởng cho phép ta cũng không dám tự tiện xông vào huyền dập chân quân nhức đầu xoa thái dương đem trưởng thương màu bạc thu vào khẽ nhà một ngụng t r khí các loại các loại đạo trưởng từ nam hồng trở về chúng ta lại hướng hắn nói rõ tình huống cho dù đạo trưởng không tại trong đạo quán hắn cũng không dám tiến vào những yêu ma này đã không chỗ có thể trốn vây quanh bốn phía nhìn chằm chằm một con mũi u đều đừng phóng xuất là cứ như vậy chi này lấy huyền dập chân quân cầm đầu thiên minh canh giữ ở tĩnh vân xem bốn phía suốt cả đêm người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn hắn đang nhìn nhà hộ việt bốn đây là có chuyện gì chân quân làm sao lại không để cho chúng ta đi vào điều tra mới tới thiên minh có chút phản、nạn. lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ vì cái gì còn muốn kéo lấy cái này thực sự không giống chân quân làm việc quyết đoán phong cách người biết cái gì biết tính vân xem chủ nhân là ai chăng ai vậy lý du lý đạo trưởng đây chính là đơn đấu cả tòa thiền tâm chùa nhân vật h u n g ác liền ngay cả triệu huyền kiếm cũng ở trước mặt của hắn n túi đầu nhận sai bởi vì liên quan đến quân lôn tô lan nguyên cùng cổn phong tiên tôn tử vong lưu n g u y ệ t tiên tôn phong tỏa tin tức không có chuyện ra ngoài nhưng chỉ chỉ là tin tức này cũng đủ để khiếp sợ một đám thiên binh nói không nên lời cái chán thấm ra mồ hôi lạnh chỉ bằng cái này so sánh tiên tôn thực lực nếu là bọn hắn tự tiện xông vào lý đạo trưởng chặt bọn hắn bạch ngọc kinh cũng sẽ không nói cái gì bạch lưu ly tại bên ngoài đ ỉ n h chăm chăm đến mệt mỏi muốn ngủ nhàm chán cực độ sớm biết như vậy còn không bằng nói theo dài ở bên cạnh hắn làm cái canh cổng đồng tử dạng này còn có thể u ố n g đến đạo trưởng của linh trà những yêu ma này cũng thật sự là đi nơi nào không tốt làm sao lại ưa thích tụ lại tại bích hải tiên thành t r u n g quanh còn tất cả đều là một đám chuyên ăn hài đồng yêu ma thật sự là gặp quỷ phụ thân người đạo trưởng này lúc nào từ nam hồng trở về a chúng ta cái này phải chờ tới lúc nào bạch lưu ly không khỏi đầy bụng bức tức có chút phàn vì chấp hành nhiệm vụ lần này hắn đều không thể nói theo d à i đi nam hưởng đến đao cho ngươi ngươi đi vào giết yêu mà ta ở bên ngoài cho người canh chừng rất hiển nhiên huyền âm chân quân cũng có chút chờ không nổi đưa cho bạch lưu ly một cây đao bạch lưu ly ngây người n h ẫ n nhịn n ử a này g cắn răng nói ra phụ thân ngươi thật đúng là đau lòng tạ a thế mà bỏ được đem cái này đại công nhường cho ta đây là tự nhiên ngươi không phải cùng đạo trưởng rất quan sao t i ê n tâm nếu là bởi vì việc này làm tức giận đến đạo trưởng hắn hẳn là sẽ không giết ngươi to cắn đi huyền dập chân quân giật dây nói phụ thân vì cái gì ngươi không chính mình đi vào yên tâm bằng vào ta cùng đạo trưởng quan hệ nhất định sẽ vì ngươi cầu xin tha thứ ngay tại hai cha con lẫn nhau từ chối t r ì n h diễn phụ t ử tử hiếu danh tràn g diễn lúc nương theo lấy một tiếng q u ạ kẹt đóng chặt đạo quán đại môn mở ra tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại lý du r ố i c á i lưng mệt mỏi lười n h ắ c nói mau để cho người của ngươi rút đi ta còn muốn mở đường xem làm ăn vây quanh một đám hung thần ác sát người còn thế nào để cho người khác tới dân hương bạch lưu ly kinh hỷ quá đỗi đạo trưởng ngươi từ nam hồng trở về huyền dập chân quân t i n lên muốn nói do tình huống cũng chỉ cảm thấy thấy h o a mắt long nhật cùng cổ điêu liền bị lý du khi r á á c rưởi bình thường ném đi ra mà giờ khác này cái này hai cái hung tính đ ạ i phát tàn bạo đến cực điểm yêu ma đã coi lại thành một đoàn toàn thân run rẩy như run r u ẩ y tâm thần sụp đổ phát ra tiếng khóc n ứ c nở bờ đảo đúng là chủ động muốn cầu bị mang đi mang bọn ta đi mau dẫn chúng ta và người mau đưa chúng ta bắt đi thượng đao sơn hạ c h ả o dầu đều có thể tuyệt đối đừng lại để cho chúng ta đi vào quá kinh khủng tòa đạo quán này có đại khủng bố chúng ta cũng không dám nữa phen này buồn cười hình ảnh kinh hai tất cả mọi người duy trì có bạch lưu ly nết miệng cổng ế u cái này hai cái ngu xuẩn tự cho là thông minh thật tình không biết toàn bộ bích hại tiên thành kinh khủng nhất địa phương chính là tĩnh vân xem thật là đáng đợi bọn chúng bộ dáng này chương bốn trăm hai mươi tám lê n đạo quan cầu con chương bốn trăm hai mươi tám lê n đạo quan cầu con cũng đều thất thần làm cái gì nhanh cho long đ i ệ t c ù n g cổ điêu hạ cơm chế bắt giữ lấy cửa thành chém đầu g i á n chúng h u y ề n dập chân quân uy nghiêm phân phó thủ hạ thiên b i n h bọn người sau khi đi lại ân cần hướng phía lý du con người đạo trưởng đa tạng ư ơ i hỗ trợ hàng phục yêu m a vô cùng cảm kích lý du rất thẳng thắn đưa tay một đám không cần tạ ơn tổng cộng hai mươi không không không đạo nguyên hoan n g h ê n lần sau trở lại、thật. cái gì huyện dập chân quân biểu lộ hơi dừng lại hay là bạch lưu ly có nhãn lực gặp mười phần hiểu lý du hành vi xử sự, sự lập tức dâng lên đạo trưởng đây là hai mươi đạo nguyên cảm tạ xuất thủ của ngươi có d ả n h đến đạo quán u ố n g trà c ấ t k ỹ đạo nguyên lý du k h ó á c tay sau đó quay người đi vào trong hôm nay là đạo quán xây xong mở cửa n ê n khách hành hương ngày đầu tiên vẫn là phải chuẩn bị một chút mới đến tay đạo nguyên ngươi cái này bỏ được đưa ra ngoài huyền dập chân quân thấp giọng nói cái này hai mươi đạo nguyên là hai cha con bọn họ tương lai trăm năm tài nguyên cung cấp hay là lưu nguyện tiên tôn gặp hắn trấn áp thiên ma có công hướng lên phía trên tỉnh h cầu cái k i a lại có thể làm sao bây giờ ngươi suy nghĩ một chút đạo trưởng đòi nợ lúc khủng bố hình ảnh ta thiếu ai nợ cũng không dám thiếu vị này bạch lưu ly mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nghĩ đến m ặ c h i ê n đại sư không tướng đám người thảm trạng huyền dập chân quân trong nháy mắt trầm mặc sau đó không cầm được gật đầu hẳn là cho đạo trưởng lại nhiều đạo nguyên đều là hẳn là hắn nhưng là đã cứu mạng của chúng ta các loại bích hải tiên thành ổn thỏa xuống tới phía trên phát hạ khen h ư ở n g cho hết đạo trưởng đưa tới trong t r ớ c mắt chỉ là suy tư một giây huyền dập chân quân liền làm xuống quyết định trọng đại phàm là do dự một giây đều là đối với mình sinh mệnh không tôn trọng đi phụ cận vạn dặm yêu mà đều bị đẩy lên cửa thành ngay trước toàn thành mặt chém giết sạch sẽ bích hải tiên thành liền sẽ không được xưng tiểu nhi khóc n h ỉ non bất giả thành trận này tiếp tục ngàn năm h à i đồng mất đi sự kiện xem như đến đây là kết thúc h u y ề n dập chân quân như c h ú t được gánh nặng khẽ n h ả một ngụm c h ọ c khí nâng thương hướng cửa thành tiến đến thật sự là không dễ dàng tại bích hải tiên thành bên trong kinh lịch biến đổi bất ngờ cuối cùng phải kết thúc phụ thân kết thúc về sau ta không quá muốn về bạch ngọc kinh vì cái gì ta muốn đi theo đạo trưởng lắng nghe h ắ n giảng đạo giảng đạo cũng không thể nói lung tung chỉ có ngưng luyện ra đạo tràng tiên đế mới có thể có tư cách đi sách huyền dập chân quân lại lời nói xoay chuyển bất quá ngươi nếu là có thể đi theo đạo trưởng bên người đó cũng là đại cơ duyên một trận hắn luôn cảm thấy đạo trưởng đạo không giống bình thường hai người tới cửa thành nơi này đã sớm tụ tập một đống dân chúng tại cao ngất cửa lớn màu đỏ phía dưới từng dây y u m a bị giam cầm không thể động đậy túi đầu quỳ xuống một toa chém yêu đẻ sừng s n g trong đó cao vút trong m â y do tiên cấp vật liệu chế tạo chất đ o g i cao không trùng ẩn, ẩn phát ra lôi hỏa kim thiết giao kích c m thanh đ a n dẹt ra hung hãn xác ý để cho người ta sắc mặt ẩn, ẩn trắn ch Biển、dập chân quân vứt xuống sắt lệnh thiết diện vô tư vây n h chắc đao rơi xuống vóe lên một chỗ yêu huyết yêu ma đầu lâu quần cuộn rơi xuống đất xông ra yêu hồn tại đại trận bố trí phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một cái không có chạy ra lại thả một thanh thiên hỏa hết thảy thiêu đốt hầu như không còn hôi phi yên d i t ố t quá tốt rồi lần này trong thành phụ mẫu không cần phải nhắc tới tâm treo mật dân chúng vô tay bảo hay đối với lưu nguyện tiên tôn an bài đều tán thưởng bích hải tiên thành trong vòng bạn dặm yêu ma đều bị chém giết hầu như không còn bốn cựa thành tiếng hoan hô tại thiên k h ô n g vang đạn g không chỉ so sánh côn lôn bạch ngọc này kinh người ngược lại là đang làm chút chính sự không sai ngồi tại bàn đá lý du bưng trà khẽ n h ấ p một miếng sau đó chờ lấy khách hành hương tới cửa hắn cũng không nóng này tuyên truyền phương châm chính một cái tùy tâm s ở dụng có khách hành hương tới cửa cố n h i ê n tốt không có khách hành hương vậy liền mừng rỡ thanh nhàn nhưng rất đáng tiếc trời không toại lòng người đợi đến mặt trời lên cao có người tới cửa đây là một cái ăn mặc thể mị phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí thọ vào đầu chỉ gặp nàng tuyết cơ ngọc cốt hiểu điệu yêu kiểu m à như sa lông mày không đồng không nhạt đi lại đứng lên eo nhỏ nhắn không đủ một nắm á à m hương phụ động vị nữ t h í chủ này tới đây cần làm chuyện gì lý du uống một n g ụ c trà ngồi có trong hồ sơ trước bàn dò hỏi mỹ phụ nhân chu thần nhấp nhẹ hàm thu mang e sợ nhẹ giọng đạo trưởng ta muốn cầu con lý du kỳ quái nhìn nàng một cái cầu con mà thôi làm sao đến mức gương mặt xinh đẹp như vậy v ỏ bừng bây giờ bích hải tiên thành yêu họa đã trừ nhiều năm như vậy không dám muốn dòng dõi dân chúng sợ là sẽ phải chen c h ú t mà tới nên đón một đợt cầu con tiểu cao chiều cũng may chính mình đã sớm chuẩn bị không cần sợ một người vất vả mẹ chết mời đi theo ta ú, ú, ú. mỹ phụ nhân khuôn mặt ba đến một chút c à n đỏ sắp nhỏ máu r a tiếng như mũi nột sắp nghe không được lý du mang theo nàng hướng đạo quán chỗ sâu đi đến gặt mấy cái chỗ rẽ lại là phát hiện nữ nhân này càng ngày càng cóc ắ p cũng không biết trong đầu của nàng suy nghĩ gì đạo đạo trưởng ta chúng ta ở trong phòng là có thể đây là đây là muốn đi đâu mỹ phụ nhân vũ hoảng hốt bộ ngực càng căng thẳng hơn nàng không có chút nào ưa thích tại bên ngoài sẽ cấn đến hoảng trong phòng lý du dừng bước lại mặt mũi tràn đầy không hiểu đ ú n g à dị vang đến tiền tâm tự cầu con chủ trì đều là mang bọn ta đi trong phòng nơi đó có sạch sẽ ấm áp cái chăn rất rất dễ chịu nâng lên cái này mỹ phụ nhân cúi đầu cả khuôn mặt đ ỏ bừng thanh âm nhẹ sắp nghe không được chăm chú nhìn n ử a này g lý du rốt cuộc minh bạch tới mỹ phụ nhân cầu con là có ý gì thì ra d i vạn g thiền tâm tự đám kia con lựa chọc là dùng nhân công phương pháp giúp khách hành hương cầu con à. tỉnh mau tỉnh lại bây giờ là niên đại gì nơi này là có đầy thiên thần phật thế giới loại kia lão thổ cầu con biện pháp sớm nên bị đào thải ngươi phải tin tưởng tiên pháp nói lý du liền đem đá đầu rơi tại trong giếng nhưng phải con tại giếng hai bên còn có g i a n lý du cương ngưng tụ thành phụ lục tản ra kim q u a n g gọi đưa tử p h ụ dĩ vãng sư phụ còn tại đạo quán thời điểm trong quan nhất thành t ạ o nghiệp vụ chính là cầu con chính mình hiểu sơ một hai đạo đạo trưởng cái này linh nghiệm thật sao bị phụ nhân mở ra hai con ngươi tình nghi bất định này làm sao cùng trước khi đến suy nghĩ không giống với tâm thành thì linh hay là giống như trước đây lý du không nhiều hơn giải thích tiên thần ở giữa dòng dõi không dám nói dân chúng bình thường mang thai sinh con hay là rất nhẹ nhàng đơn giản lại nghĩ tới cái gì lý du đôn xuống bước chân bổ sung một câu như muốn hiệu quả tốt hơn có thể đi bên ngoài khu phố tìm cái tiêu mụ đ i ê n bà lĩnh một bát nước s u ố i uống nói đến thế thôi lý du bước nhanh rời đi v ề phần cái gọi là nhân công cầu con hắn là một m chút ý nghĩ đều không có không ngoài sở liệu một ngày này tổng cộng tới cửa năm cái khách hành hương có bốn cái là đi cầu con còn có một cái là thỉnh cầu trị liệu con của hắn b í c h hải tiên thành xem như khá hơn dân chúng khát vọng dòng roi hành động càng tấp nập chương bốn trăm hai mươi chín muốn cho người mượn trồng sen chương bốn trăm hai mươi chín muốn cho người mượn chồng x e n đạo trưởng ta đại nhi tử bị nước con khỉ lôi xuống nước cắn hết làm nông trở về hai nữ không cánh mà bay tam tử lại đang cốc điêu trong bụng phát hiện bốn mệnh của ta thật đ á n g à ngắn ngủi thời gian một năm liền dưới gối không con ta không muốn cô đơn chết đi lý d u cho nên ngươi cũng nghĩ cầu con đạo trưởng có thể chứ nhìn trước mắt thất tuần lão nhân quăng tới chân thành tha thiết ánh mắt lý du lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc nghe tốt nửa ngày hắn mới hiểu rõ một sự kiện nguyên lai vị đại gia này kể ra mất con thống c ổ là phát sinh ở năm mươi năm trước mà không phải gần đây đại gia ngươi thân thể này trạng thái để cho ta rất khó xử lý à lý du diện lộ ngượng n h ị u có thể chứ đại gia không có biết khó mà lui lần nữa phát lấy chân thành nhân cần thăm h ỏ i tôi h nghiệm tình ngươi không dễ ta liền giúp ngươi một lần ngươi cũng chính là tìm tới ta nếu là tìm người khác thật đúng là muốn t h ú c thủ vô sách trong lúc nói chuyện lý du khuất chỉ bắn ra một giọt cô đ ọ g máu tươi từ hư không trồi lên rơi vào một bát trong nước mợ mị tản ra lộ ra nhàn nhạt màu đỏ nhưng kỳ dị là không có nửa điểm mùi hôi thối ngược lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm chỉ là ngửi một chút cũng làm người ta cảm thấy tinh lực dồi dào sinh long hoạt hổ đạo trưởng chén này nước chả vâng thất tuần lão đại gia mừng rỡ chỉ cảm thấy mất đi kích t ỉ n h cùng thanh xuân ngay tại trở về nơi bụng khô nóng làm hắn hồng quang đ b i mặt lý du lời ít mà ý nhiều giúp ngươi đoạt lại mất đi tinh lực cuối cùng đại gia cao hứng bừng bừng lưu lại tiền hương hỏa bưng lấy chén nước này liên tục không ngừng về nhà hắn là trong thành phố thương mặc dù không có khả năng tu luyện trong nhà lại là thê thiếp thành đàn hoàn toàn không cần không ai cho hắn sinh dưỡng tiểu hài tốt một đồng lớn vàng nhìn xem thu hoạch lý du mỉm cười đem nó thu nhập trong hòm công đức đối với tiền hương hỏa hắn xưa nay lo liệu lấy bởi vì người khác biệt theo khác biệt tiêu chuẩn thu lấy nếu là tu sĩ đi cầu vậy chỉ thu đạo nguyên linh、dược. nếu là dân chúng bình thường đi cầu hết thẻ tục khí vàng bạc châu b á o lui tới không cự tuyển nếu là người không có đồng nào tên ăn mày đi cầu một bữa ăn một bầu ố n g một bột đậu đều có thể thậm chí một khối muốn đốt hết than cũng được v ề phần vừa rồi ngưng luyện ra dọn máu tươi kia không phải lý do là đến từ chúng ta vĩ đại vong linh kỵ sĩ sinh tử c h i g i a o dũng mãnh long kỵ sĩ vương thí chủ chỉ có vị dũng sĩ này máu tươi mới có thể để cho lão nhân g i à trên tám mươi tuổi sống ra mùa xuân thứ hai chỉ là nguyện dư thời gian sinh long hoạt hổ lão nhân giả trên tám mươi tuổi đột nhiên có một ngày liền kích động xông ra phụ đệ tại trên đường phố lớn tiếng hô hào có người kế tục lời nói còn có vị mỹ phụ nhân kia gả cho trượng phu mười năm rốt cục cũng có thai động dấu hiệu p h ạ m l à t ạ i đạo quán cầu con người sau khi về nhà đều phát hiện ứng nghiệm trong lúc nhất thời đạo quán bậc cửa đều muốn bị đập phá trong thành dân chúng thậm chí kết làm đạo lữ tu sĩ đều đến đ â y dân g hương lửa thành lập không đến hai tháng tĩnh vân xem hương hỏa cường thịnh trình độ thậm chí còn vượt qua trước đó thiền tâm chùa muôn hình vạn trạng cảnh sát can lành cảnh tượng trong đó điều kỳ quái nhất chính là có tương đương một bộ phận người lại là đi cầu thuốc không phải thánh dược chữa thương mà là tỏa sáng thanh xuân thuốc bọn này tuổi lục tuần người luôn m ồ t hô hào muốn vì bích hải tiên thành phát triển góp một viên lệnh không có khả năng tình nguyện người sau cũng may lý du chuẩn bị sung túc để cho người ta cho vương bát thâm thả một thùng lớn máu hoàn toàn đủ bình thường liều thuốc cũng là dùng đến ít nhất một người mở dọn không có khả năng nhiều hơn nữa bằng không liền xem như tu sĩ cũng đánh không được trong máu t i n h lực xảy ra vấn đề lớn cho đến nay vương bát thâm chuyển thế thân phận vẫn như cũng là bí mật mà lý du trong khoảng thời gian này bỏ công như vậy trị bệnh cứu người không hoàn toàn là vì hưng hỏa cũng vì thu hoạch điểm kinh nghiệm đinh chữa trị tổng số người ba mươi hai phẩy không không không bảy trăm hai mươi mốt người trong đó bao quát kim tiên mấy vị thiên tiên thiên vị huyền tiên văn vị dân chúng bình thường hai mươi không không không có thửa y địa đạo điểm kinh nghiệm một t r ă bảy tám chín không tám phong thủy k h ă m dư đo mệnh bốn mươi tám không không không ba trăm năm mươi bảy lần mệnh đạo điểm kinh nghiệm hai nghìn ba bốn mươi hai lần cùng nhau đạo kinh nghiệm giá trị chín nghìn tám trăm bảy mươi hai lần cùng nhau đạo kinh nghiệm giá trị chín n h ì n tám bảy hai năm bây giờ mở ra bảng cá nhân lý du đẳng cấp tình huống như sau đường núi l v chín mươi hai kinh nghiệm cột đại khái tại một phần tư vị trí y địa đạo l v chín mươi hai khoảng cách thăng cấp xa xa khó bởi mệnh đạo lv tám kinh nghiệm cột đã tới gần cuối cùng s ắ p thăng cấp cùng nhau nói lv c h í khoảng cách thăng cấp còn muốn một nửa điểm kinh nghiệm khoảng cách một trăm cấp xa xa khó bởi còn cần không ngừng cố gắng lý du riêu một chút đầu cảm thấy gánh nặng đường xa đạo trường ta cũng tới cầu con còn xin giúp một tay ta lúc này cửa ra vào đối diện đi vào một cái cực kỳ nữ tự yêu diễm trong n g á y mắt hấp dẫn vô số ánh mắt nàng này thân mang một bộ bó sát người phi sắc váy dài bộ váy tiết như lưu động gián chiều theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng có chút chập trờn phảng phất cất dấu vô tận mị hoặc mỗi một bước đều vừa đúng tại lòng của nam nhân trên đ ư n g dây mặt mũi của nàng có thể xưng tuyệt mỹ da thịt h u ấ t u y ế t hai con ngươi hẹp dài mà câu người sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình t r ê n chúc đám người tự động vì nàng tránh ra một lối lý du vội vàng cho một vị đại nương vẫn bệnh cũng không ngẩng đầu một chút cầu con giếng tại hậu viện chính mình đi ném đá con thế nhưng là ta khí lực không đủ ném không chúng ngươi liền giúp ta một chút thôi không rút không giành phản ứng ngươi lý du nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút nữ nhân này ngược lại là cũng không tức giận gặp lý du đang bận rộn liền chậm rãi ngồi ở bên cạnh trong tay chập trần chợ ngọc q và hư bổ một bộ ư u hoán bộ dáng cái này nhất đẳng chính là đợi đến mặt trời lặn phía tây đạo quán phải nốt h cửa mở đạo quán đến nay lý du từ đầu đến cuối đúng giờ chuẩn chút đóng cửa từ chối tích khách không có đứng hàng đội khách hành hương tự giác tảng ra chỉ có lúc rời đi có nam nhân lưu luyến không rời nhìn một cái cái tia xinh đẹp nữ nhân vụ trộm nốt u nước bọn còn không đi gặp nữ nhân vẫn như cũng ồ i lý du nhữ mày xinh đẹp nữ nhân bước liên tục nhẹ nhàng vò n g e o khỏi mày hướng lý du đi tới sau đó nhẹ nhàng túi người trêu chọc tại lý du bên hai khẽ nhà một mộp ngự xa hoa lãng phí chi k h í tấm h lòng người mũi làm cho người thần hồn điên đảo đạo trưởng dung mạo ngữ ư như vậy anh tuấn coi như giúp nô ra một vấn đề nhỏ thôi ta cũng không dám tưởng tượng cùng ngươi sẽ có bao vui vẻ lý d u như mày x u e bàn tay ra một trưởng liền bóp lấy cổ họng của nàng ánh mắt lạnh lẽo yêu nghiệt ngươi chơi với lửa a xoẹt nữ nhân bị xiết đến thở không nổi tuyết trắng cái cổ trắng ngọc đỏ thấm một đường chui lên xinh đẹp gương mặt trong đôi mắt đẹp thế mà mang theo vẻ hư vấn chủ động nên hợp nói đạo trưởng nguyên lai、like、ngươi ưa thích thô bạo ta nô ra cũng là rất ưa thích không cần thương tiếp nô ra còn tại ngụy trang、Phang. lý du đối xử lạnh nhạt dùng sức hất lên liền đem nữ nhân đ ậ p t ầ m ẩm, ẩm trên mặt đất thổ hết không chỉ bản thân bị trọng thương nữ nhân một đôi mắt che kín kinh nghi đạo sĩ ta đây rõ ràng là thân người không có yêu khí cũng không có ma khí ngươi thấy thế nào mặc ta nàng có tự tin cho dù là linh sơn bồ tát đến đây cũng nhìn không thấu chính mình ngụy trang mười đối lý du lời đi giải thích chỉ là ánh mắt lạnh nhạt ta rất y ế u k ỷ liền ngay cả cuồng phong tiên tôn đều chết dưới tay ta theo lý mà nói không có yêu ma còn dám tự tìm đường chết tìm tới ta người nữ nhân này lại là thái độ khắc thưởng như vậy hao hết thủ đoạn tiếp cờ ta ô n g lấy mục đích gì ngoài ý liệu là nữ nhân này bị thương nặng giả tượng vẫn không có biến mất ngược lại ngược lại thật sự là làm ộ t cái bình thường nữ nhân giống như là lý du sai lầm bình thường nàng không có một chút sợ sệt trong mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh nhìn chằm chằm vào lý du trong mắt toát ra thuần túy nhất khát vọng môi son k h ẽ mở nô ra tới đây muốn cho người mượn trồng sen lý du tâm thần lập tức chầm xuống nữ nhân này vậy mà thật là coi trọng chính mình muốn cùng chính mình s o n g tu chương bốn trăm ba mươi mặc cho ngươi sắc đẹp thiên quốc bất quá h ồ n phấn k ô lâu chương bốn trăm ba mươi mặc cho ngươi sắc đẹp thiên quốc bất quá h ồ n phấn k ô lâu đặc trưởng ngươi liền theo ta chứ đêm nay ta sẽ tận tâm tận lực phục thị tốt n g ư ơ i để cho ngươi dục tiền dục tử khoái hoạt cả đêm đối với lý du lô mãng hành động nữ nhân không có nửa điểm sinh khí ngược lại còn tại miệng phun hương khí không ngừng bị hoặc tấm kia thuần dục gương mặt hiện hiện khát vọng trí mạnh nhất bị hoặc đứng lên tựa như là từng cái tiểu côn trùng chui vào nam nhân đầu khớp xương giống như bị điện giật bình thường tê tê dại dại nhất là đôi mắt kia bên trên hẹp dài lông mi mỗi một lần chất động đều giống như tại nhẹ quạ tên là dục vọng g i lông mày giống như xuân sơn mi tâm một chút chu xa n ố rồi tựa như thiêu đốt nghiệp hỏa thêm mấy phần diễm diễm lý du lần thứ nhất chăm chú đánh giá một nữ nhân không phải yêu không phải ma không phải tiên nữ nhân này không phải là yêu ma cũng không phải tiên phi thường kỳ lạ cảm giác một hồi lâu đều không có cảm giác xảy ra vấn đề chỗ thật sự là chính mình sai lầm đây là đầu mình một lần gặp phải loại tình huống này nữ nhân m ị nhãn như tơ xin mời đạo trưởng yên tâm ta chỉ là muốn mang thai con của ngươi một đêm phong tình qua đi sẽ không cho ngươi tăng thêm bất cứ phiền phức gì không cần ngươi phụ trách lý du nhữ mày đây coi là cái gì cái này cùng trong truyền thuyết diễm nộ khác nhau ở chỗ nào một cái mỹ nữ tuyệt sắc tinh thông phòng t r u n g chi thuật chủ động tìm tới ngươi còn không cần ngươi phụ trách đoán chừng khắp thiên hạ nam nhân đều làm qua loại này mộng đẹp đạo trưởng giúp ta nữ nhân mượn cơ hội dựng vào lý du bà bay mị thái tự nhiên mà thành đủ để mê đến nam nhân thần hồn đ i ư nào gặp lý du không có tỏ thái độ nữ nhân trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả một đôi tố thủ liền muốn lên hạ du đi lại là trong chốc lát liền bị lý du kiềm chế lại trên mặt của nàng hiện hiện một vòng vũ h o á n đạo trưởng chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không muốn tin tưởng ta sao lý du một mặt bình tĩnh nhìn nàng ta xác thực không nhìn ra trên người ngươi cổ quái suy đi nghĩ lại phát sinh loại tình huống này ta chỉ muốn đến một loại khả năng thật bốn cái gì xinh đẹp tâm lý nữ nhân dần dần sinh ra một tiệc không một a thật không hổ là tu tiên liên giới tiên nhân khiêu chơi đến lô hỏa thuần thanh lý du tại chỗ cười lạnh một tiếng k ế t trước nhiều năm tịch mịch ban đem kinh nghiệm tại nói cho hắn biết bốn đêm hôm q u y ế t khắc một nữ nhân đột nhiên bắt chuyển ngươi t r e o chọc ngươi dục h ỏ a đốt người luôn m ồ t hô hào muốn cùng ngươi sinh con trừ tiên nhân khiêu còn có thể là tình huống như thế nào loại này rơi t ụ khuôn sáo cũ tiểu thủ đoạn gạt được a y phản lựa dối áp đều chẳng muốn nhắc nhở xinh đẹp nữ nhân ba trên má của nàng tre kín kinh ngạc một câu ngọn lửa vô danh trong nháy mắt nhịn không được đạo sĩ k ê u trong đầu mẹ nó đến cùng đều giả bộ một chút cái gì lý du xem t h e u âm mưu ngôn từ chuẩn xác hét lớn lên tiếng nữ nhân đem ngươi đồng bọn kêu đi ra thật sự là ă n gan hùm mật báo tiên nhân khiêu đều chơi đến trên người của ta đến hậu quả rất nghiêm trọng nữ nhân rất là nổi nóng nhưng vẫn là nhẫn l ạ i tính tình gạt ra khuôn mặt tươi c ư ờ i cố gắng giải thích đạo trưởng ngươi nghe ta nói ta thật chỉ là nghĩ không ta không muốn frank lý du không chút do dự gọn gàng mà linh hoạt một quyền nện ở nàng lại gần trên khuôn mặt lựu đạo khổ chỉ là trong k h o ả n khắc liền để tấm này xinh đẹp thuần dục gương mặt lom xuống dưới một cố đất vàng tuân rơi rơi xuống đem nữ nhân chân thực diện mạo triển lộ ra c o i ý tứ nguyên lai là đất vàng tượng bùn thân ta nói không thấy như vậy thân thể tổn hại một cố nhàn nhạt thần lực rốt cuộc không giấu được tiết lộ ra ngoài không phải người không phải yêu không phải ma không phải tiên bài trừ những điều kiện này đằng sau trừ thần còn có thể là cái gì lý du xem thấu nữ nhân bản chất chỉ là không có để hắn nghĩ tới chính là đất vàng tượng bùn thân thế mà cũng có thể đã c o thành tựu tu ra thần lực yêu nghiệt người trăm p ư ơ n g ngàn kế muốn tu chính là cái gì thần nữ nhân bị nện không ngừng lùi lại hai tay run rẩy muốn tiếp được từ trên mặt đất xuống đất vàng lại là làm sao cũng không tiếp nổi đất vàng từ đầu ngón tay t r ở xuống hóa thành bùn cắt rơi xuống một chỗ kinh thiên l ử a giận trong n g á y mắt phát tiết đi ra bén nhọn gào thét tại bầu trời đêm chấn động bừng tỉnh cả tòa thành thị một c h ù mãnh m liệt kim q u a n g khu t r ù a h tám xông thẳng lên trời đạo sĩ dợm ta và ngươi s o n g tu vi để mắt ngươi đã ngươi không theo vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh thường dụng hoàn tất ta muốn đem ngươi cái này tiện nam nhân xé thành miếng thịt từng miếng từng miếng một mà ăn rơi oán niệm thông tin lời nói từ nữ nhân trong miệm phát ra tôn này đất vàng tượng bùn thân đem thần lực triệt để bạo phát đi ra toàn thân k i m h o à n g chiếu dọi đêm tối huy hoàng một mảnh giống như chân chính thần minh lý du đối xử lạnh nhạt nhìn nhau phật ý người yêu nghiện này muốn thành chính là phật nữ nhân không làm bất kỳ đáp lại nào k h u ấ y động ra k i m h o à n g hóa thành xa hoa lãng phí màu h ư n g vấn dẫn dụ lòng người chỗ sâu rục vọng sắc lệnh bể rục t r ấ m luân sắc đẹp thiên quốc từng vị á o rách quần m anh r a thị thắng tuyết nữ nhân hiện hiện tại t i ể u trì nhục lâm bên trong chơi đùa đùa dỡn phát ra tiếng cờ duyên hướng phía lý du không ngừng p ấ t tay mời đi bảo trên trời dưới đất đều là xinh đẹp cảnh tượng làm cho người th ngọc thể đang nằm bốn phương tám hướng không ngừng rỗi ra t ố thủ muốn e m lý du t ú m nhập trong đó trước mắt hình ảnh đối với bất kỳ một cái nào nam tính tới nói đều là lực chủng kích to lớn muốn làm đến không động tâm gần như không có khả năng đạo sĩ h ả o h ả o hưởng thụ đi nữ nhân mập mờ cười một tiếng mặt mày như vẽ sóng mắt lưu chuyển s u y một đám rong chi tủ phấn khó mà ăn với cơm nhưng mà lý du trong mắt trầm luôn vẹn vẹn kéo dài một giây trong chốc lát liền khôi phục thanh minh chẳng thèm ngó tới ngươi ngươi đạo si kia vì sao không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nữ nhân vĩ hãi hoàn toàn không có khả năng lý giải tại sắc đẹp thiên quốc bên trong cho dù là bồ tát phật đà cũng muốn động tâm vì sao hắn một chút dục nghiệm đều không có hẳn là hắn là thánh nhân phải không không không có khả năng trên đời này liền không có thánh nhân chính là thánh nhân cũng có dục nghiệm hồng phấn khô lâu cá chết t ô m nát không kịp rượu ngon một chén lý du uống một ngụm vinh thắng cho hắn rót bách hoa kiểu há mồm phun một cái mùi rượu phun ra hướng về mỗi cái nữ tử vừa tiếp xúc với mùi rượu những nữ nhân này thân thể lập tức phát ra suy suy tiếng hụ thực thống khổ thê lương gọi huyết đục tất đoạn bề ngoài hư thối nát đến cuối cùng trở thành từng bộ khô lâu ngươi có thấy người sẽ đối với một đống xương đầu cảm thấy hứng th lý du liếc xéo liếc nhìn tượng bùn nữ nhân trực chỉ bán chất ngươi n g ư ơ i đạo sĩ k i u đạo hạnh đến cùng cao bao nhiêu ngươi không phải người ngươi tuyệt đối không phải người người không thể nào làm được loại trình độ này tượng bùn nữ nhân gào khét muốn quay người chạy trốn lại là chỉ nghe phịch một tiếng lý du biến mất tại nguyên chỗ từ trên trời giang xuống một cước đem nó thân thể dâm đến vỡ nát hóa thành đất vàng ép ép, ép lòng b à n chân triệt để hóa thành một phấn lý du quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào điên nữ nhân hỏi thăm lên tiếng ở bên ngoài xem kịch lâu như vậy ngươi biết đây là thứ đồ gì không cần hoài nghi Lại đi tìm chương bốn trăm ba mươi mốt quỷ từ mẹ chương bốn trăm ba mươi mốt quỷ từ mẹ đạo trưởng ta khôi phục một chút ký ức đối với cái này đất vàng tượng bùn thân có nhất định hiểu rõ nữ nhân ánh mắt thanh minh không còn là cái kia tìm khắp nơi hải tử điên điên khùng khùng hình tượng thay vào đó là một thân thanh nhã trắng thuần quần áo thanh lệ gương mặt tuấn tú trắng tinh không tí vết ẩn ẩn có thanh nhã tiên khí phiêu đãng mà ra nội tâm chỗ còn có một viên màu đỏ chu sa nớt ruồi như ẩn như hiện tăng thêm ra mấy phần thánh khiết cảm giác bồ tát tiến đến lại nói lý du hướng nàng phát ra mời đối với dạng này một tôn đại từ đại bi không có tư tâm tiên phật c h u y ể n thế nên bảo trì đầy đủ kính ý đây mới thực là tiên phật không giống trước đó gặp phải đ á m k i a cá chết tôm nát không dám nhận hiện tại ta có thể đ xưng, xưng hô ta là diệu duyên nữ nhân đi đến liên tục k h á t tay sớm u ộ n có ngày đó lý du mỉm cười cho nàng rót một chân trà một cái vì tìm kiếm trong thành bách tính hải tử mà điên người sẽ không cô phụ câu này xưng hảo nhưng bộ t á t pháp danh không thể tùy ý xưng hô hắn cũng liền không có lại nói cái này đất vàng tượng bùn thân đến cùng là lai lịch gì nó gọi quỷ tử mẫu là một cái chuyên ăn tiểu hài ác thần đồng thời lại thích vô cùng tiểu hài rượu duyên nhẹ nhàng nâng lên lý du đồ trà đầu tiên là nhỏ nhấc một ngụm con mắt bỗng dưng sáng lên sau đó ngụm lớn uống vào vậy nàng tại sao phải tìm tới ta cái này đất vàng tượng bùn thân xác thực không có mục đích khác chính là muốn cùng chính mình song tu xác t h nói nàng muốn mượn cơ hội mang thai con của mình cái này rất kỳ quái cũng không thể thật sự là chính mình dáng dấp quá tuân tú hấp dẫn cho nàng ra đời mượn giống hoang đường ý nghĩ nàng mới vừa nói qua muốn cho người mượn t r ồ n g sen diệu duyên hai tay đưa ra cái chén ý tứ để lý du lại rót một chén lý du không keo kiệt lại cho nàng rót một chén tiếp tục hỏi trong thành này có mấy trăm vạn nhiều người nàng làm sao lại chỉ tìm t a một người là một cái yêu thương hải tử mẫu thân tự nhiên muốn thay mình hải tử tìm một cái cường đại phụ thân đạo trưởng trong thành này mấy trăm vạn trong nam nhân chỉ có người nhất phong hoa tuyệt đại mặc kệ là tu vi đạo ý hay là tướng mạo diện mạo người tài năng xuất chúng nhất diệu duyên nợ nụ cười điểm ra mấu chốt của vấn đề sau đó đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch chỗ mi tâm chu sa nốt rồi lại thực chất một phần thì ra là thế chỉ là đáng tiếc nàng tìm nhầm người n g h e xong lý du cảm khái một tiếng nếu là lúc này vương bác sâu tại bích hải tiên thành đêm nay sợ là một phen khác cảnh tượng còn không phải đại chiến cái hôn thiên h ấ p đ i ệ n cái này bích hải tiên thành có phải hay không có gì đó c ổ quái làm sao cũng là xuất hiện một chút ăn tiểu hài yêu ma quỷ quái c h ậ n lý du nhớ mày hỏi thăm hắn cảm giác đến rất không thích hợp diệu duyên động tác trì trệ đặt chén trà xuống lắc đầu ta cũng không biết là nguyên nhân gì liền ngay cả ta đưa ra ngoài hải tử cũng sẽ bị yêu ma tìm tới ăn hết nếu là những hải tử kia không có bị ăn hết nguyên thần của mình liền không đến mức hay là hỗn độn không chịu nổi trạng thái sớm đã khôi phục cái bảy tám phần hay là nắm đạo trưởng phúc chỉ dẫn những phụ nhân kia đến nơi này của ta uống nước suối ta gần nhất nguyên thần mới trở nên thanh minh chỉ có thành công đưa ra đồng tốt tốt nữ nguyên thần của nàng mới có thể dần dần khôi phục bất quá bạch ngọc kinh đã đem phụ cận yêu ma chém giết hầu như không còn đạo trưởng lại đem quỷ tử mẹ đánh chết hài đồng mất đi sự t ì n h sẽ không lại phát sinh chỉ hy vọng như thế lý du nhẹ gật đầu tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng diệu duyên đột nhiên đứng dậy hướng phía lý du hành lễ túi đầu lý du ngươi nói ta muốn tại bên ngoài đạo quán bên cạnh chi cái q u á nhỏ n trải rộng t i ệ n duyên để trong n à y khách hành hương có nhi nữ có thể nhận đầu gối vui mừng bên dưới nếu là dựa theo tình hình như vậy tiếp tục chuyển biến tốt đẹp xuống dưới không ra năm ngàn năm chính mình liền thật có thể c h ứ n g ra bồ tát chính quả làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị chính là lý du không có nửa điểm do dự đưa tay một đám không có vấn đề b à y hàng phí trước r a một chút t h ậ p cái gì dịu duyên có chút ngộng không có gì chính là ngươi tại bên ngoài dọn q u y ra có thể nhưng là phải cho ta điểm chỗ tốt ý tứ lý du giải thích một câu rượu duyên nghe hiểu hỏi đạo trưởng muốn cái gì chỗ tốt ngươi có phải hay không có cái lưu ly li lọ sạch đạo đạo trưởng đây là ta chuyên môn pháp khí cái này không thể cho ngươi rượu duyên dọa đến che cái bình có chút lưu lại nếu làm ấ t đi lưu ly li lọ sạch chính mình vĩnh viễn đừng nghĩ chứng về bồ tát chính quả biết đây là ngươi ăn cơm ra hỏa không đọc ngươi lý du khoát tay sau đó nói ta muốn là lưu ly li lọ sạch bên trong cam lộ nước đạo trưởng ngươi muốn cam lộ làm bằng nước cái gì gần nhất ta có cái bằng hữu nghiên cứu ra một loại rượu gọi là bách hoa tiểu nhưng uống hay là kém chút hương vị vấn đề liền xuất hiện tại cất rượu t r ê nước dùng ngươi cái này cam lộ nước cất rượu chắc hẳn liền có thể bù đắp chỗ thiếu sót rượu duyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi ngươi muốn bao nhiêu không cần t h ậ n trương không cần nhiều như vậy lý du khoát tay áo trước cho ta tùy tiện đến cái chừng trăm tấn thử một chút hương vị rượu duyên ba cuối cùng trên trăm tấn cam lộ nước khẳng định không có nhưng đem lưu ly lọ sạch tạm thời móc sạch trên trăm cân cam lộ nước vẫn phải có nước tốt thích hợp nhất cất rượu lý du tán thưởng một câu sau đó cũng không quay đầu lại rời đi đọc lưu rượu d u y trông coi bình g i n g trong gió l ộ s ố bốn bóng đêm nương theo lấy một trận hài đồng tiếng khóc mỉ non h u y ề n dập chân quân thần tình nghiêm túc mang theo một đội thiên binh gấp rút chạy đến c h u vi đầy kinh động dân chúng nghị luận ầm ý chuyện gì xảy ra tại sao lại có hải tử mất đi cái nôi còn đang không ngừng lắc lư đệm chăn dư ôn còn tại duy chỉ có bên trong hải nhi không cánh mà bay ta ta cũng không biết ta ta một mực canh giữ ở bên cạnh thực sự quá khốn liền đánh một cái ngủ gật ai biết vừa mở mắt hải tử đã không thấy tăm hơi c h â n quân v ă n cầu ngươi ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới hải tử v ă n cầu các ngươi hải tử m ẫ thân khóc lóc kể lể không ngừng hai mắt mang theo nước mắt đỏ bừng không có yêu ma khí tức lưu lại tìm không thấy tung tích. bạch lưu ly điều tra một phen khẽ lắc đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyền dập chân quân tâm chìm như nước mắt lộ ra tức giận đây đã là đêm nay thứ mười lên hải tử mất đi sự kiện trước cửa trận pháp đều không có bị phát động thiên binh thống lĩnh đi đến đồng dạng lắc đầu nếu bạch ngọc kinh muốn chấp t r ư ờ n g bích hải tiên thành bài kia trước bước đầu tiên liền muốn cam đoan dân chúng an nguy dựng nên uy tín thu thập tín ngưỡng cùng hư ơ n g hỏa bọn hắn không chỉ chảm yêu chứ ma còn hao phí cực lớn tinh lực ở nhà ra hộ hộ đều thả ở cảnh giới yêu ma phát trận không nghĩ tới nghiêm mật như vậy phòng hộ phía giới hải tử mất đi sự kiện thế mà còn không có giải quyết có khả năng hay không là chúng ta bố trí trận pháp quá kém cỏi không phòng được yêu ma bạch lưu ly thấp giọng nói h u y ề n dập chân quân một mặt buồn mực những n à y thế nhưng là từ thành chủ cái kia v ậ n tới trận pháp mỗi cái đều là tiền trận sư xuất tay bố trí coi như không phòng được yêu ma cũng không trở thành một chút tỉnh táo tác dụng đều không phát huy ra được cái này nói rõ hai vấn đề một là còn có yêu ma không có trừ sạch sẽ, sẽ hai chính là trận pháp đẳng cấp còn chưa đủ ngươi nói sau đó làm sao bây giờ thỉnh tiên tôn xuất thủ càn quét yêu ma xin mời đạo trưởng hỗ trợ bố trí pháp trận không cần chúng ta đi mời lưu nguyện tiên tôn đã đi giết yêu ma nhưng xin mời đạo trưởng hỗ trợ sợ là huyền dập chân quân lộ ra vẻ làm khó ta có biện pháp bạch lưu ly cười thần bí thập biện pháp gì thêm tiền chương 432. chúng ta thành chủ là xích cước đại tiên chương 432. chúng ta thành chủ là xích cước đại tiên hôm sau thái dương mới lên bốn phía mặt biển sóng nước lấp loáng phản xạ con mang làm cho t ĩ n h vân xem bịt kín một tầng ánh sáng màu và nóng che kín thánh khiết cảm giác loại cảm giác này xa so với trang trí xa hoa thiển tâm chùa muốn tới được tự nhiên rộng rãi cả đêm bạch lưu ly mang theo nhà mình phụ thân canh giữ ở bên ngoài thẳng đến hương đông xem chừng thời gian mới lên trước gõ cửa tìm ta chuyện gì lý du đúng giờ mở cửa nên khách hành hương phát hiện hai người một mực cung kính đứng đấy bạch lưu ly tiến lên đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần lý du nhữ mày còn có hải tử mất đi đúng vậy à chúng ta rõ ràng đem trong vòng vạn dặm yêu ma toàn bộ chém giết sạch sẽ tình huống lúc này mới tốt ba ngày liền lại phát sinh loại sự tình này huyền dập chân quý đối thành nội dân chúng không có thể đem hứa hẹn thực hiện nếu là ngay cả an nguy đều cam đoan không được còn nói gì chấp trưởng bích hải tiên thành lý du các ngươi muốn cầu phủ đúng vậy chúng ta muốn cầu trừ yêu phủ gián tiếp h tại các nhà cửa ra vào phù hộ hải tử bạch lưu ly lại nhanh chóng nói ra xin mời đạo trưởng yên tâm chúng ta sẽ hướng phía trên xin mời đạo nguyên bồi thường cho ngươi đạo trưởng có thể ra giá lý du lần này thì không cần a tế thế cứu dân không làm tiền ngắn gọn một câu để đã làm tốt xuất huyết nhiều hai người trong n g á y mắt ngu ngơ ở hồi lâu sau hai người hít sâu một hơi giống như triều thánh bình thường hướng về lý du đính lễ cùng b á i chu sa bút giấy vàng phù lục đều đã chuẩn bị kỹ cảng muốn bao nhiêu chính mình đi vẽ lý du hay là cái kia quy c ủ cũ m u ố n cầu phù lục vậy liền chính mình đi vẽ chính chúng ta vẽ h u y ề n dập chân quân sững sở bạch lưu ly sớm có kinh lịch nhấc lên chu sa bút t ú c d i ụ c phụ thân không cần chần chờ chiếu vào đạo trưởng cho phù lục tiêu chuẩn xem m è o vẽ hổ đi vẽ chính chúng ta đến vẽ cái này có thể hữu dụng hữu dụng bạch lưu ly chém đinh chặt sát dùng đạo trưởng lời nói nói, phù lục trong lòng vẽ xương vẽ tâm tự nhiên mà thành tự sẽ linh nghiệm đến cực điểm h u y ề n dập chân quân biểu thị xem không hiểu nhưng rất là r u n động cái này m ộ vẽ hai người chính là từ sáng sớm hoạch định lạc nhật chất lên phù lục có một người cao như vậy lý du cũng không có nhàn rỗi nên đ ó n khách h à n h h ư ơ n g giải đáp nghi vấn giải hoặc kham dư vấn m ệ n h đ o á n chữ suy luận vẫn bận đến bế quan trừ đường núi bên ngoài còn lại mấy đạo điểm kinh nghiệm đều lên tăng một đợt xoa mỏi như cánh tay h u y ề n dập chân quân sắp thành núi p h ụ lục thu vào lập tức liền muốn vào đêm hắn phải nắm chắc thời gian đi phân phát p h ụ lục lại là tại lúc này vừa vặn đối diện đụng vào đi tới diệu duyên hai cha con trong nháy mắt kinh ngạc cha phụ thân cái này nữ nhân này nữ nhân này bạch lưu ly đưa tay chỉ diệu d u ê n một mặt thất thố gập đền nửa ngày đều nói không ra nói đến không chỉ là hắn h u y ề n dập chân quân cũng là bị kinh hãi nói không ra lời nữ nhân này khí chất cùng tướng mạo vì sao cùng đưa con quan âm như vậy giống không phải giống như chính là vị k i a c h u y ể n thế lý du uống một n g ụ m bách hoa t i ể u thướng bọn họ nhẹ gật đ ầ u ba bạch lưu ly li khẽ nếp h miệng nửa ngày không đóng lại được vị này cũng không phải côn lôn những cái k i a thiên thần đây là thanh danh tại ngoại lưu truyền rộng rãi cổ l a o thiên thần vị cách cao dọa người đ ạ o trưởng đây là hôm nay quầy hà phí diệu duyên không có đi xem hai người này mà là rất có cắn răng nghiến lợi cảm giác lấy ra lưu ly li lọ sạch đổ ra một chén cam lộ nước vất vả một ngày mỗi thành công trợ giúp mười vị dân chúng thu hoạch dòng d o i nàng mới có thể ngưng tụ hai chén cam lộ nước lại là muốn giao ra một nửa người đạo trưởng này quá đáng g i ậ n tiếp tục cố gắng lý du nợ nụ cười hớn hở đem cam lộ nước đổ vào luyện yêu ấm loại này ngồi cái gì cũng không cần làm nơi đó chủ thu hoạch giao h ẹ cảm giác thật sự là tương đương thư sướng so g i ế t yêu chử ma đều muốn khoái hoạt diệu duyên bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái chính mình thức tỉnh lực lượng không đủ còn muốn mượn nhờ đạo trưởng ném con giếng mới có thể bàn cho dòng dõi chỗ này vị quay hạng phí thực sự tiết kiệm không được nhưng thu hoạch hay là to lớn nếu như chỉ dựa vào năng lực của mình một ngày bận rộn xuống tới có thể ngưng luyện ra mười dọn cam lộ nước liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện giao xong cam lộ nước diệu duyên liền muốn rời khỏi cũng là bị h u y ề n dập chân quân gọi lại cô cô đương không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh diệu duyên cao m à y đồng thời dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía lý du nàng tại bích hải tiên thành ngơ ngơ ngác ngác năm ngàn năm trừ khôi phục nguyên thần mang tới điểm này ký ức đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết cô đương ngươi có thể có chút không rõ ràng chúng ta bạch ngọc kinh là tiên thần căn cứ thập nhị lâu ngũ thành bên trong, liền có không thế tiên thần. trong đó ta l ạ thuộc toàn cơ mậu hạo thành chính là một vị s í c h cước đại tiên người truyền thế tại quản hạng lúc nói lời này huyền dập chân quân còn nhìn thoáng qua lý du tựa hồ là cố ý lộ ra muốn hiện lộ rõ ràng bạch ngọc kinh thực lực bên cạnh vừa uống xong một n g ụ m trà lý du cũng không có bọn hắn suy nghĩ giật mình như vậy đi nam hồng một chuyến từ ngụy lân trong miệng biết được mùa hè lớn địa chi bên trong t i ê n thần người truyền thế mặc kệ là số lượng hay là vị cách đều tại tăng lên mà bạch ngọc kinh làm n ộ đạo giới tam đại thế lực một trong có được s í c h cước đại tiên dạng này tiên thần truyền thế là không thể bình thường hơn được bọn hắn cũng nhất định còn có chô dầu giếm so x í c cước đại tiên vị cách còn cao người truyền đoán chừng số lượng còn không ít đáng để mong chờ chính là chính là không biết bạch ngọc kinh bên trong có hay không tứ ngự ngũ lao cấp bậc tiên thần truyền thế đạo đạo trưởng cái này bạch ngọc kinh ngươi cảm thấy ta có thể gia nhập sao tại huyền dập chân quân sốt ruột trong ánh mắt mong chờ diệu duyên đi hướng lý du phát ra hỏi thăm bà đây chính là đưa con quan đ ồ à n bà làm sao làm ra lựa chọn còn muốn cẩn thận cẩn thận mà hỏi giải lý ung dung thai uống t r à xem chín h n g ư ơ i hắn xưa nay không thích giúp người khác làm lựa chọn diệu duyên trầm mặc một chút hỏi hướng huyền dập chân quân gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì huyền dập chân tiên đang diệu dược chúng ta sẽ dùng hết khả năng cung ứng vậy ta vẫn không gia nhập diệu duyên suy tư một chút trả lời để huyền dập chân quân biểu lộ lại cứng đờ ở là vì cái gì đạo nguyên cùng tiên đang diệu dược đối với ta không dùng chỉ có hoàn thành phát hạ hoài nguyện mới có thể khôi phục nguyên thần của ta nếu đối với mình không có trợ giúp tại sao muốn gia nhập bạch ngọc kinh tương phản coi như muốn gia nhập đó cũng là gia nhập tĩnh vân xem bởi vì đạo trưởng có thể giúp chính mình thực hiện hoài nguyện đối mặt diệu duyên quăng tới ánh mắt lý du uống trà kém chút sặc chủ cấp tốc nói ra ngươi đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta ta đây là đạo quán ngươi là bồ tát theo lý mà nói ngươi hẳn là gia nhập tây thiên linh sơn mới là ngay vậy rượu duyên t ú i đ ầ u xuống không nói thêm gì nữa lý du thì là thở dài một hơi hắn nhưng không có thế t ĩ n h mây xem thu tâm tư người mấu chốt chính là nếu là đem rượu duyên thu vào đến về sau còn thế nào thu quán b ị phí chương bốn trăm ba mươi ba cầu viện chương bốn trăm ba mươi ba cầu viện vào đêm lưu n g u y ệ t tiên tôn người khoác huyền bạch tố bảo hàn phong lạnh tấu xương áo bào rung động nàng l ạ loi một mình đứng ở tường thành trong hai con n g ư ờ i che kín linh quang quan sát cả tòa bích hải tiên thành tiên tôn đã theo ngươi phân phó các nhà các hộ đều gián tiếp tốt đạo trưởng phụ lục huyền dập chân quân tiến lên báo cáo tình huống tốt lưu n g u y ệ t tiên tôn khẽ vất cảm ngưng thần tâm tư thoáng bông xuống một chút phái người nhìn chằm chằm tiếp trận tuần phòng đ ừ n g ra sơ hở bạch lưu ly không gì sánh được lạc quan nói có đạo dáng r ấ p phụ lục đêm nay sẽ không xảy ra vấn đề hay là cẩn thận là hơn không có khả năng lại để cho trong thành hải tử mất đi lưu n g u y ệ t tiên tôn không có thư giãn đem hết toàn lực phóng thích cảm giác quan trắc lấy đêm tối phía dưới nhất cử nhất động nàng nhất định phải đem ăn vụng hải tử yêu ma tìm ra đến cùng là cái gì yêu ma như vậy gan to bằng trời càn quét qua đi thế mà ở trên trời binh bố trí thiên la địa vong phía dưới còn có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi hải tử chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái nhất định phải tra ra là dính đến hải tử bạch lưu ly nghiêm mặt rất nhiều lập tức dẫn đội ở trong thành tuần phòng chỉ cần yêu ma phát động đạo trưởng phụ lục bọn hắn trước tiên liền có thể đổi tới đảm bảo nó mọc cánh khó thoát vì đêm nay hành động ba nghìn tiên binh thiên tướng toàn bộ điều động mười người một tổ tổ n g cộng ba mươi tổ ở trong thành không ngừng nghỉ tuần sát nhưng mà một đêm trôi qua cũng không có chuyện gì phát sinh bạch lưu ly ôm kỳ vọng cao trừ yêu phụ lục một tấm đều không có phát động chuyện gì xảy ra đêm nay không có yêu ma chui vào bạch lưu ly kinh ngạc không thôi quan sát toàn thành lưu nguyện tiên tôn xoa nhói nói h thái dương cũng là không thu hoạch được gì bởi vì quá độ chuyên chú tiêu hao đại lượng tinh thần lực khiến cho nàng thần sắc mệt mỏi b í c h hải tiên thành chiếm diện tích rộng lớn lại phải chú ý mỗi một nhà mỗi một hộ tình huống khoảng chừng hơn ngàn vạn nhà cho dù nàng là tiên tôn cũng có chút khó có thể chịu đựng ta chỗ này cũng không có bất luận phát hiện gì h u y ề n dập chân quân buồn bực không thôi chẳng lẽ lại yêu ma thu đến tiếng g i sợ hãi đêm nay không đến đi từng nhà điều tra lưu n g u y ệ t tiên tôn không để ý trọng thương lại quá độ tiêu hao thân thể thần s á c chấn động lập tức phân phó thiên binh đi hành động nhìn xem thái dương đã dâng lên hay là m ư ờ i phần tĩnh mịch đầu đường không có một cái nào dân chúng đi ra trong lòng của nàng hiện ra một cỗ không ổn dựa theo d i vãng tình hình thời gian này trên đường phố hẳn là sớm đã có không ít người đang đi lại mới đối hiện tại vì sao không có bất kỳ a i nghi ngờ trong lòng đ ư ơ n g theo lấy một tiếng khóc thét trong khoảnh khắc bị đánh phá cũng triệt để phá vỡ bích hải tiên thành yên tĩnh hải tử con của ta không thấy đạo này thê lương t i ế n thê lập tức gây nên phản ứng dây chuyển hù dọa một mảnh tiếng khóc ta con của ta cũng không thấy trách ta đều tại ta ta tại sao không có chịu được đánh ngủ gật ta ta cũng ngủ t i ế p đi ta sao có thể ngủ t i ế p đi a có người gào khóc cảm xúc sụp đổ vô cùng hối hận mánh liệt tắt mình b ạ t thai đều không ngoại lệ bọn hắn đều là đang tại bảo vệ hải tử trong quá trình toàn bộ không h i ể u treo lên ngủ gật bị mất hải tử ngay tại đêm nay tại lưu n g u y ệ t tiên tôn bọn người làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía dưới liền tại bọn hắn dưới mí mắt yêu ma vẫn là đem hải tử trống đi cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyền dập chân quân nắm chặt bàn tay móng tay lâm vào trong thịt thống hận sự bất lực của mình tại sao có thể như vậy đạo trưởng phù lục thế mà không có đưa đến tác dụng bạch lưu ly xem xét gián tiếp ở bên ngoài phù lục hai mắt trợn tròn một mặt khó có thể tin tự nhận biết đạo trưởng đến nay hắn vẫn cho là đạo trưởng không gì làm không được đây là hắn lần thứ nhất gặp phải đạo trưởng không có có tác dụng phù lục một tấm đều không có bị phát động đêm nay mất đi hải tử so với hôm qua còn nhiều hơn có hơn hai mươi cái thiên binh cấp tốc chạy về hồi báo tình huống để mấy người tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc lưu nguyện tiên tôn thân thể lay động một chút thân thể trọng thương có chút không tiên chỉ nổi đỡ lấy tưởng lâm vào lâu dài trong trầm mặc rất lâu sau đó tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm lưu n g u y ệ t tiên tôn thanh â m hơi có vẻ khác ẳ hẳn các người ghi chép mất đi hải tử tin tức ta đi ra ngoài một chút h u y ề n dập chân quân thần sắt xúc động hắn đoán được lưu n g u y ệ t tiên tôn muốn làm gì thúc gia liền muốn quên can lại là nghe được gào khóc dân chúng thanh â m ngăn ở hết h ầ u làm sao cũng không phát ra được chắc hẳn lúc này lưu n g u y ệ t tiên tôn nội tâm cũng tương đương không dễ chịu mới có thể làm xuống dạng này lựa chọn khó khăn không được trong này có lớn cổ quái đạo trưởng phù lục không có khả năng không có tác dụng ta đi tìm đạo trưởng nói rõ tình huống bạch lưu ly vẫn như c ũ không tin tình huống dưới mắt cầm lấy phụ lục liền hướng tính vân quan tiến đến bốn lưu n g u y ệ t tiên tôn hóa thành ánh sáng cầu vồng cuối cùng rơi vào hải vực một tòa vô danh trên hòn đảo cầm lấy lâu chủ làm cho nhỏ xuống tinh huyết đem linh lực quán thâu trong đó thời gian qua một lát đằng sau một đạo hư ảnh nhảy lên mà ra đây là một đạo khuôn mặt n g a n h ngắn thần sắc hòa ái thân ảnh thân ở tường quan g thủy ai bên trong cao lớn mạnh mẽ thân hình tượng như sơn nhạc n u n a một đầu tóc đen tủy buộc tại sau đầu mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại vai dầu một bộ phong cách cổ xưa trường bào nghiêng nghiêng ng ng ngả song trần trùi bàn chân rộng thung t i n h dày đặc lòng bàn chân ẩn ẩn có màu vàng mạch lạc hiện hiện dẫm tại trên một tòa núi cao đây chính là bạch ngọc kinh xích cước đại tiên truyền thế nếu là ngụy lân bọn người ở tại này nhất định sẽ kinh hô lên bởi vì người này nguyên thần đã khôi phục hơn phân nửa thần tính thức tỉnh ra bảy tám p h ậ n có lẽ các loại cố gắng nhịn qua một khoảng thời gian lại hoặc là các cái khác thức tỉnh xích cước đại tiên người tử vong người này liền có thể trở thành chân chính xích cước đại tiên tiểu lưu nguyện khẩn cấp như vậy tìm ta có chuyện gì nói chuyện đồng thời người này điểm ra liên quan đánh chết một mảnh bọn tới thiên ma thẳng đến hình ảnh trở nên r ở đây người dưới chân căn bản không phải sân nhạc mà là c h ố n g chất thiên ma thi hải h ã n vị trí không gian thình l i n h chính là thiên ma vượt bên trong bốn phía che kín huyết sắc thiên ma bay loạn thành chủ rất xin lỗi lúc này ta không nên đã quay dậy ngươi nhưng ta thật gặp việc khó nhìn về phía một mảnh huyết sắc không gian lưu nguyện tiên tôn ánh mắt trầm xuống nàng biết thành chủ đang cùng thiên ma hoàng chiến đấu c h ấ n áp một chỗ cao cấp thiên ma vượt lại có cổ quái như vậy sự tình sau khi n g h e xong lục đạo vân nhẹ kêu lên tiếng nhưng lại trịnh trọng dò hỏi cuối cùng xác nhận một lần ngươi phải bỏ qua hơn năm nghìn năm góp nhạc công tích từ bỏ tẩy luyện đạo vượt cơ hội hướng ta xin mời viện trợ. không sai lưu n g u y ệ t tiên tôn chém đinh chặt sát nghĩa vô phản cố nàng không đành lòng nhìn xem bích hải tiên thành dân chúng lần nữa mất đi hải tử ta trước mắt đằng không xuất thủ giúp ngươi lục đạp vân nhìn về phía hướng mình phô thiên cái địa vọt tới thiên ma vận dụng pháp lực lần nữa đem nó diệt s á t sau đó tiếp tục nói ra bất quá ta có thể xin mời một vị hảo hữu đi hướng bích hải tiên thành giúp ngươi một tay cái này thật quá tốt rồi lông mày từ đầu đến cuối vạn cùng một chỗ lưu n g u y ệ t tiên tôn tâm tình thư giãn rất nhiều khẽ nhả ra một ngụm trọc khí thanh chủ hảo hữu đó chính là tiên quân cấp bậc cờ giả chương bốn trăm ba mươi b ố xem hơi thần thức quyết chương bốn trăm ba mươi bốn xem hơi thần thức quyết mặt trời lên cao ta ngủ một mình ai là thần tiên ta là thần tiên như thường ngày lý du đúng giờ chuẩn chút tỉnh lại còn tại quan vân sơn bên trên thời điểm sư phụ liền thường lẩm bẩm câu nói này bây giờ nghe tới đó là tương đương hài lòng lý du mở ra đạo quán cửa lớn dựa theo mấy ngày nay tình huống hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước để tránh chen chúc đám người xông tới đụng vào chính mình chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là lần này mở ra đạo môn nguyên bản hận không thể đạp phá cửa hạm đám người đột nhiên toàn bộ biến mất cửa ra vào không có bất kỳ ai mười phần quặng cụ h đây là có chuyện gì lý du thay đổi ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên quầy hàng buồn bực n g á n ngẩm diệu duyên không biết ta đạo trưởng hôm nay không có bất kỳ a i diệu duyên bất đắc dĩ một tay nâng cầm lên trông mong nhìn qua c u ố i ngã tư đường phi thường hy vọng sau một khắc liền có người ta tấp nập lao ra nhưng rất đáng tiếc nàng ngợi thật lâu đều không có đợi đến một người xuất hiện không có người đi cầu con chính mình còn thế nào hoàn thành hoạch viễn phải chờ tới lúc nào mới có thể đem nguyên thần thức tỉnh hoàn tất đạo trưởng có phải hay không là người ghét bỏ quầy hàng phí có í c để mọi người không đến cái này nghĩ đến hôm qua đạo trưởng cự t u y ệ t chính mình gia nhập tĩnh vân xem diệu duyên liền không hiểu ủy khuất không phải ta lý du lắc đầu giải thích ngưng thần nhìn về phương xa trông thấy bạch lưu ly từ thật xa phương hướng nơi này chạy đến đạo trưởng đại sự không ổn đêm qua còn có hải tử mất đi chúng ta vậy mà một điểm động tĩnh đều không có phát giác bạch lưu ly thần sắc khó xử nhanh chóng đem tình huống nói rõ hiện tại trong thành dân chúng ngay cả hải tử nhà mình đều thủ không được làm sao còn sẽ đến cầu con lòng người bàng hoàng càng ngày càng nghiêm trọng tại bọn hắn chấp trưởng bích hải tiên thành đằng sau hải tử mất đi hiện tượng ngược lại càng thêm nghiêm trọng thật quá quỷ dị ngươi nói là lựa chú của ta không có có tác dụng lý du lông m à y lập tức nhắc lại c hắn ậ h cầm qua phù lục cẩn thận xem một phen tự lẩm bẩm không có vấn đề phù lục này không có sai vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra thậm chí hắn còn gọi ra một sở yêu ma khí vừa mới tới gần phù lục quan g mang nói lên suy đến một tiếng yêu ma khí trong nháy mắt tiêu tán mà phù lục chỉ là linh quang ảm đạm một tia mà thôi điều này nói rõ phù lục hoàn toàn hữu dụng không nói có bao nhiêu lợi hại c h ỉ ít cho dù là thiên ma tới gần cũng có thể phát huy tác dụng không đến nổi ngay cả cảnh giới tác dụng đều không được trong này đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề lý du ngưng thần lâm vào suy tư phù lục không có tác dụng đây là hắn lần thứ nhất gặp phải đạo trưởng chuyện này thật kỳ quái chúng ta ba nghìn tiên h binh đều tại trong đêm tuần tra yêu ma kia vô thanh vô tước liền đem hải tử mang đi đều là thiên tiên trở lên cảnh giới a hiện tại khiến cho chúng ta cùng người mủ kẻ biết một dạng không có cái gì cảm giác được bạch lưu ly ở một bên nói liên miên lành ạ i ủ rũ không thôi lần này xem như ném đủ mặt mũi không mặt mũi đi đối mặt bếch hải tiên thành dân chúng a đương nhiên ta không phải tại oán giận nói dài ta chỉ là muốn không rõ đến cùng là cái gì yêu ma lại có thể khiến đạo trưởng p h ụ lục đều không có tác dụng đạo trưởng ngay cả quần phong tiên tôn đều có thể giết yêu ma kia cũng không thể là tiên quân cấp bậc đi nếu là tiên quân cấp bậc còn che giấu làm cái gì trực tiếp h á miệng một nuốt, liền có thể nuốt vào nửa tòa thành a nghĩ mãi mà không rõ thật nghĩ mãi mà không rõ a trước lúc này hắn còn lời thề s o n s ắ t cho là có đạo trưởng p h ụ lục tại liền có thể gối cao không lo không nghĩ tới hiện thực tàn khốc cho hắn trầm thống một cách đông diệu duyên đi lên trước gõ một cái bạch lưu ly li xó、so、não người rất ồn ào không nhìn thấy đạo trưởng đang tự hỏi an tính chút bạch lưu ly bị đau đau đến nghe răng trận mắt nữ nhân này không phải bồ tát chuyển thế sao làm sao khí lực cũng lớn như vậy chỉ đơn giản như vậy một chút đại la kim tiên thân thể đều gánh không được không có lý do phù lục không có khả năng không có tác dụng coi như cái gọi là tiên quân cũng nhất định sẽ kinh động phù lục lý du đối với mình phù lục rất có lòng tin cái kia vấn đề ở chỗ nào trong lúc đ ỗ n g nhiên hắn chú ý tới từ đạo quán quét ra đất vàng bị hắn dùng để làm làm hủ phân tùy ý trải tại vảy rồng dưới cây hắn cầm đầu ngưng thần hỏi hướng bạch lưu ly ngươi xác định trộm đi hải tử đồ chơi là y ê ma cái kia đất vàng tựa bùn thân liền không phải là yêu không phải ma không phải tiên mà là tinh l u y ệ n ra thần lực kỳ lạ đồ chơi bạch lưu ly lập tức bị hỏi khó cái này đây không phải yêu ma còn có thể là cái gì ta chứ yêu phủ không có bị phát động chỉ có một khả năng đó chính là đối phương không phải yêu ma lý du ngữ khí trinh trọng có lẽ từ vừa mới bắt đầu bạch lưu ly bọn người nghiêm phòng tự thủ đối tượng liền sai lầm lúc này mới sẽ liên tiếp xuất hiện sơ hở không phải yêu ma ba bạch lưu ly một cái giật mình giống như bị lôi đ ỉ n h đánh trúng cả kinh nhảy dựng lên đối với không sai đối phương không phải yêu ma chứ yêu phủ làm sao lại bị phát động nếu như không phải yêu ma cái kia q u ỷ t r â u cùng cổ điêu còn có con cá chép kia tinh trong bụng hải đồng thi hải lại là chuyện gì xảy ra chỉ là bạch lưu ly còn không có kinh ngạc bao lâu liền lại cảm thấy nghi hoặc không rõ ràng lý d u ánh mắt dần dần lạnh t ấ u xương các loại bắt được hai ngày này trộm hải t ử đồ chơi tự nhiên là có thể t r a ra manh mối đạo trưởng n g ư ơ i n g u y ệ n ý xuất thủ giúp bọn ta một chút sức lực bạch lưu ly kích động không thôi hải t ử không có khả năng trắng mất đi bằng không biết hải tiên thành dân chúng đều sẽ cho là ta phủ lục thật không có tác dụng là cái đạo sĩ giả tiếp tục như vậy ta còn thế nào mở đường xem nên khách hành hương vậy ta làm như thế nào phối hợp ngươi lý du cho ta một thiên tu luyện thần thức công pháp sau đó đợi đến bóng đêm gián g lâm đạo trưởng ngươi muốn tu luyện thần thức công pháp làm cái gì đây không phải tại hóa thần kỳ liền có sao bạch lưu ly sửng sốt ta một mực không có thần thức lý du l ờ i í t mà ý nhiều trước kia là không cần không có liền không có không quan trọng nhưng cái này trộm hài từ đồ chơi ủy t h ầ n khó lường khó mà truy t u n g có được thần thức thuận tiện quá chặn bạch lưu ly ba đạo trưởng ngươi bọn này nói lời có chút quá tại không hợp thói thường a nào có một quyền đâm chết tiên tôn nhân vật còn không có tu g a thần thức trong lòng oán thầm một chút bạch lưu ly móc ra một t i ê n xem hơi thần thức quyết đây là hắn lúc trước lấy ra tu luyện thần thức công pháp coi như không tệ thu hồi đi thôi lý du nhìn lướt qua sau đó nói đạo trưởng ngươi đừng ghét bỏ a ta công pháp này tốt xấu bạch lưu ly ngốc trễ ở vội vàng nói lý du kỳ q u á i liếc mắt nhìn hắn ta không có ghét bỏ a đây là đã luyện hành để cho ngươi thu hồi đi loại vật này quét mắt một vòng không phải liền là sẽ bạch lưu ly triệt để m ộ n g đầu ông ông tác hưởng chính mình tốt xấu cũng coi là một thiên tài đạo trưởng nói như ngươi vậy ba tuổi tiểu hài đều rất khó tin tưởng a bốn mà nghe hai người đối thoại đứng ở một bên diệu duy thì là trong mắt có quan g mang ở ngoài sáng hồi tưởng lại một ít chuyện chương 435, t h ì làm bà bồ tát chương 435, t h ì làm bà bồ tát ban ngày vỡ tổ bích hải tiên thành lần nữa nên đón ban đêm đêm nay bóng đêm đặc biệt n g h i trọng trên trời mây đen dày đặc che đậy trăng sao hào quang ảm đạm tĩnh mịch trong thành thị một mảnh lờ mờ đạo trưởng bên kia nói thế nào huyền dập chân quân canh giữ ở tường thành không dám thư giãn một chút mắt không chấp chằm chằm phòng toàn bộ thành thị chỉ là đáng tiếc năng lực của hắn có hạn cảnh giới không đủ thần thức thả ra ngoài chỉ có thể bao trùm trăm dặm khu vực é m xa lư nguyện tiên tôn có vấn đề lớn phù lục không có phạm sai lầm là chúng ta đem chẳng chẳng phòng đối tượng lầm trộm đi hải tử đồ chơi căn bản không phải yêu ma bạch lưu ly đem tin tức mang về lập tức tại trong đội ngũ dẫn bảo ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây không phải yêu ma cách làm còn có thể là cái gì huyền dập chân quân trừng mắt không có khả năng lý giải từ yêu ma trong bụng mổ ra hài đồng thi hải đây là có mắt cùng nhìn sự tình áo phụ thân chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chúng ta cảm giác lâu như vậy sửng sốt ngay cả một chút yêu ma khí đều không có cảm nhận được đối phương lại là năng thần không biết quỷ không hay trộm đi hải tử liền xem như tiên quân cấp bậc yêu ma cũng làm không được tình trạng này tình huống như vậy cũng chỉ có một căn bản không phải yêu ma đang trộm hải tử không phải yêu ma cách làm vậy còn có thể là cái gì huyền dập chân quân vẫn như c ũ không tin đạo trưởng nói chỉ có tiên thần mới có thể không kinh động trừ yêu phủ bởi vì trừ yêu phủ chỉ có thể cảm giác được yêu ma khí lúc này mới mất đi tác dụng tiên thần huyền dập chân quân con mắt đột nhiên t r ợ t o bàn tay run một cái tiên thần làm sao lại làm chuyện như vậy điều đó không có khả năng nhà ai tiên thần hội an vùng hải tử bạch lưu ly đột nhiên nói tiên thần làm sao lại sẽ không làm chuyện như vậy côn lôn một chút tiên thần làm ra sự tình s o an v ụ n g hải tử còn muốn đáng g i ậ n gấp trăm lần loại tình huống này còn thiếu sao huyền dập chân quân lập tức lâm vào trầm mặc không nói nữa b ạ c h lưu ly lại bổ sung một câu đạo trưởng hứa hẹn đêm nay liền sẽ xuất thủ đến lúc đó liền có thể tra ra manh mối chỉ mong đêm nay có thể kết thúc đi không cần lại thở dài ta đã hướng thành chủ cầu viện lúc này chúng nhân chú mục phía dưới lưu n g u y ệ t tiên tôn trở về đứng ở tường thành tay áo bay tán loạn khuôn mặt lãnh diễm bảng phía trên hiện lên hờ hữu chi ý đêm nay nhất định phải đem sự tình giải quyết bất kể đại g i i thiên tôn thành chủ phái ai đến trợ giút huyền dập chân quân trong lòng giật mình không kịp chờ đ tiên tôn chung đây là bỏ tất cả công tích đổi lấy lần này cầu viện cơ hội a các loại đến thời cơ thích hợp nàng tự sẽ xuất hiện lưu n g u y ệ t tiên tôn khẽ lắc đầu tạm thời không lộ ra để tránh bị yêu ma nghe len đi đến lúc đó không dám lộ diện liền phiền thoái nghe ta phân phó cùng đêm qua m ở dạng tuần tra bích hải tiên thành không đông tha bất luận c á i gì dấu vết để lại là huyền dập chân quân đáp ứng dẫn người nhảy xuống tường thành hướng tứ phương mà động về phần đạo trưởng phụ lục tối hôm qua đã nghiệm chứng qua không có phát huy tác dụng bọn hắn đã không ôm hy vọng chỉ hy vọng thành chủ bán mặt mũi mời tới trợ giút có thể đưa đến kỷ hiệu tiên tôn ngươi thế nào lúc này, mỗi ngày binh tản ra bảy trận, lưu n g u y ệ t tiên tôn cảm thấy vô cùng suy yếu, thân thể lay động một chút, kém chút mới ngã xuống đất. bạch lưu ly tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên âm, ánh mắt lo lắng không có cái gì trở ngại, chỉ là trọng thương không kịp trị liệu, lại quá độ tiêu hao tinh thần. lưu n g u y ệ t tiên tôn cường chống đỡ tinh thần, không để ý nguyên thần xuất hiện vết dạng, vẫn như cũ kiên trì t o a c h ấ n tiên tôn yên tâm, ta đã cùng đạo trưởng nói trải qua, hắn sẽ ra tay. bạch lưu ly nhỏ giọng nói ra tốt. lưu nguyện tiên tôn lên tiếng, sau đó ánh mắt quét về phía toàn thành, vậy cũng là không mất một loại bảo hộ. Theo thời gian trôi qua, vẫn không có nửa điểm đ ậ u tĩnh nhưng có ngày hôm qua vết xe đổ huyền dập chân quân bọn người không còn tin tưởng mình cảm giác bọn hắn chia tiểu đội cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ trực tiếp tiến vào có hải tử dân chúng trong nhà tự mình điều tra một phen xác nhận vô sự mới tiếp tục nhà tiếp theo nhưng bọn hắn nhân thủ xa xa không đủ không có khả năng vận dụng cảm giác tình huống d ư ớ i không cách nào làm đến thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không tốt nhà này đại nhân rơi vào trạng thái ngủ say không thấy khi lần thứ ba tuần tra thời điểm có thiên minh phát ra cảnh g ớ i nghiêm nghị nhắc nhở ta chỗ này cũng không thấy cái này hộ nữ hoa biến mất nhắm mắt dưỡng thần lưu nguyện t i ê tôn lập tức mở ra hai con ngươi tinh q u a n g bắn ra lần này phát hiện không tính quá m u ộ n trộm h à i t ử gia hỏa tuyệt đối không có rời đi tại bạch lưu ly kinh ngạc trong ánh mắt lưu n g u y ệ t tiên tôn đứng dậy xuất ra một viên b ồ đề quán câu linh l ự c tiến b à o sau đó không người cúi đầu lưu n g u y ệ t cho mời bồ tát xuất thủ bồ tát không chỉ bạch lưu ly kinh sợ phía dưới huyền dập chân quân b ọ n người cũng là cùng nhau ngốc trệ tại nguyên chỗ không phải bạch ngọc kinh trợ giúp lại là tây thiên linh sơn bồ tát thí chủ khắc khí một đạo từ bi thanh n m bỗng dưng tại dưới bầu trời đêm đang xuất tường quan thủy ai bên trong ánh mắt của mọi người chừng tròn vo tận mắt nhìn đến tỷ lam bà bồ tát vượt qua không gian mà đến nàng thân mang một bộ tố cẩm ca s a dáng vẻ trang nghiêm quanh thân p h ậ t quăng như ẩn như hiện hình như có p h ả m âm trợt trợt trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên liền có ngàn vạn linh v ậ n lưu chuyển x i n h mọi bồ tát giúp ta một chút sức lực lưu n g u y ệ t tiên tôn lần nữa không người nói quá lời phổ độ c h ú n g sinh tế thế cứu nhân ngã phật từ bi tỷ lam bà bồ tát có chút mở ra hai con người trong mắt bắn ra hai đạo trí tuệ chi quang trong đêm tối điều tra tia sáng này phản phất có thể xuyên thấu hết thể hư ả o nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất chỉ cần một chút liền có thể xem thấu địch nhân ngược điểm cùng sơ hở vô luận là giấu ở chỗ tôi yêu ma quỷ quái hay là nó bày trùng điệp bấy dập cùng miễn thuật tại nàng tuệ nhãn phía dưới không chỗ chét hơn bạch lưu ly bọn người theo bản năng ngừng thở đại khí không dám thở một chút toàn bộ bích hải tiên thành yên tình y m ắ n g yêu nghiệt nguyên lai là ngươi tại quậy phá một lát sau tỳ lam bà bồ tát khé quát một tiếng khám phá thủ đoạn của đối phương phát giác được ẩn nấp không biết tồn tại lưu nguyện tiên tôn bàn tay lập tức nắm chặt nghe tiếng nhìn lại lại l ạ như cụ không có phát hiện yêu nghiệt nhanh chóng h i n hình tỳ lam bà bồ tát trong miệm quanh thân trong nháy mắt tách ra vạn t r ư ợ n g phật quang như là một vòng mặt trời trói trang trên không phật quang đi tới chỗ hắc ám trong nháy mắt tiêu tán một đoàn hắc khí không ngừng ngưng thực hóa thành một nữ nhân thân ảnh tại trong ngực của nàng thình lình chính là mất đi h ả i tử kỳ lạ nhất là nàng này trên thân cùng cái kia đất vàng tượng bùn thân mở ộ dạng không có bất kỳ cái gì yêu ma chi k h í ngược lại có thần lực hiện hiện thật không phải là yêu ma đây là tiên thần huyền dập chân quân quá sợ hãi không có khả năng lý giải lưu nguyện tiên tôn cũng giống như thế lông mày chăm chú quá lại mà nữ nhân này ngũ quan còn lộ ra một cỗ trang nghiêm thần thành cảm giác chỉ là bị ép bại lộ tại người trước trong mắt hiện ra ngập trời mãnh liệt đối mặt t ỷ lam bà bồ tát nàng lại còn lấy uy hiếp giọng điệu thâm trầm nói t ỷ lam bà chuyện của ta ngươi cũng dám quản chẳng lẽ lại ngươi là không muốn cái này một thân bồ tát chính quả chương bốn trăm ba mươi sáu vui vẻ mẹ chương bốn trăm ba mươi sáu vui vẻ mẹ nghe được nữ nhân uy hiếp lưu nguyện tiên tôn bọn người trong lòng kinh hãi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì nữ nhân này còn dám uy hiếp t ỷ lam bà bồ tát chẳng lẽ lại nàng có năng lực tức đoạt tỉ lam bà bồ tát chính quả yêu nghiệt ngươi còn không có có thành tựu nói k h á c mà không biết ngượng không chỗ hữu dụng tì lam bà tựa hồ xem thấu nàng này chân thân thân s ắ c lạnh lùng chỉ gặp nàng nhẹ nhàng k h o á t tay từ trong tay h áo lấy ra một cây không phải vàng không phải ngân không phải đồng không phải sắt kim may nhìn thấy kim may trên mặt tre kín hào quang nữ nhân thần s ắ c có chút bối rối một bên chạy trốn một bên thê lương oán độc mình liền rủa tì lam bà ngươi sẽ hối hận chờ tát h à n h nhất định đánh rất ngươi bồ tát chính quả hạ i n g ư ơ i đến tận đây ngươi không thành được tì lam bà bồ tát biểu lộ không thay đổi ánh mắt lạnh lẽo từ đầu đến cuối khóa chặt nữ nhân chỉ gặp nàng ngón tay ngọc gậy nhẹ kim may trong nháy mắt hóa thành một đạo lư quang đâm thẳng đối phương. Thân châm những nơi đi qua, không gian nổi lên từng cơn sóng g ợ n hư không bị tùy tiện x é rách đem nữ nhân ẩn nấp thân hình lần nữa bạo lộ ra trong chốc lát quan g mang vật trượng kim may như trường hồng có nhật dễ dàng xuyên thấu tầng tầng p h o n g ngự đem nó đóng ở trên mặt đất nhìn thấy một màn này lưu n g u y ệ t tiên tôn bọn người thở dài một hơi cuối cùng đem thai họa này bắt lấy an vụng hài đồng tội ác cùng cực vui vẻ mẹn g ư ơ i hại rất nhiều gia đình nên đánh xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh t ì l a m bả tiến lên khuôn mặt hiền lành bên trong lộ ra một cỗ không ngươi thâm thúy như vực sâu nói liền muốn tiếp tục đánh vào kim may ngươi cho g i n g dạng này liền có thể tiêu diệt、ta. người xin nói ngộ vui vẻ mẹ đột nhiên n g n g đầu chắp tay trước ngực nguyên bản g i ữ t ậ n đáng sợ gương mặt hiện hiện một cỗ quỷ dị thánh khiết h à o quang bàng bạc thần lực t u n â n ra sau lưng ngàn vạn hải đồng cùng nhau xuất hiện canh giữ ở trước người của nàng tỳ l a m bà bồ tát trong lòng giật mình liền tranh thủ kim may thu hồi để tránh ngộ thương hải tử chính là như thế một trí hoãn phanh đến một tiếng một đoàn hắc vụ hiện lên phô thiên cái địa bên trong vui vẻ mẹ phát sinh biến hóa trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa chạy trốn lưu nguyện tiên tôn bọn người kinh ngạc không thôi thứ này đến cùng là lai、like、lịch gì tại bồ tát thủ hạ thế mà còn có thể phản kháng tì lam bà bồ tát thần sắc nghiêm trọng lần nữa mở ra tuệ nhãn ý đồ tìm kiếm vui vẻ mẹ tu tích qua một hồi lâu lại là lắc đầu vui vẻ mẹ biến đổi thân hình liễm tảng khí hơi thở giấu ở ngàn vạn dân chúng bên trong tạm thời không cách nào tìm kiếm lưu n g u y ệ t tiên tôn lo lắng nói bồ tát còn xin lại hao tâm tổn trí một chút lần này tùy ý nàng đào tẩu có lòng cảnh giác đằng sau còn muốn bắt lấy nàng liền khó khăn càng mấu chốt chính là tì lam bà bồ tát có thể ra một lần tay hoàn toàn là xem ở thành chủ mặt mũi chính mình cũng không có nhiều như vậy công tích đi đổi lấy nàng nhiều lần xuất thủ a xin yên tâm nếu đáp ứng các người ta sẽ thực hiện tốt hứa hẹn một mực đợi ở chỗ này thẳng đến bắt lấy yêu n g h i ệ t này nàng còn cần càng nhiều hài tử kìm nén không được sớm muộn sẽ lần nữa hành động lời này vừa nói ra lập tức để sầu lo không thôi lưu n g u y ệ t t i ê n tôn biểu lộ s ư ơ n g sở tiếp theo chính là một mặt mừng rỡ chỉ cần có bồ tát từ đầu đến cuối ở đây liền giống như một cây định hải thần t r â m yêu n g h i ệ t kia liền không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa lưu nguyện đại thành nội dân chúng đa t ạ bồ tát đại từ đại bi lưu n g u y ệ t tiên tôn không người ngữ khí trịnh trọng yêu nhiệt g kia trốn được vội vàng lần này bị trộm đi hải tử đều bảo vệ xuống tới h u y ề n dập chân quân kiểm lại một chút chiến trường mấy cái h oa h oa khóc lớn hài đồng an vị tại trên đường phố hiển nhiên là yêu nhiệt g kia tay bận điệu chân không cách nào kịp thời mang đi nhìn thấy hải tử nhà mình đánh thức đại nhân vội vàng chạy ra đem người nhận trở về trong lúc đó đối với t ì lam bà bồ tắt quỷ bái cảm động đến rơi nước mắt một màn này cũng làm cho đám người trường kỳ căng cứng tiếng lỏng buông lỏng không ít không có đầu mối lâu như vậy việc này rốt cục nên đón coi t u y ề n cơ mặc dù không có b ắ t lấy yêu nghiệt kia nhưng đến đã có thể khống chế đêm nay xem như kết thúc liền nhìn tiếp xuống ban đêm yêu nghiệt này còn dám hay không đi ra huyền dập chân quân thở dài một hơi ta cảm thấy còn chưa kết thúc bạch lưu ly đột nhiên nói ra làm sao lại đạo trưởng còn không có xuất thủ có bồ tát tại đạo trưởng hắn huyền dập chân quân nhữ mày lại là khỏe mắt liếc qua t h o á n g nhìn trông thấy một đạo quen thuộc á o bào trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ cao nhất t ầ n g cao nhất lúc này trên trời mây đen tắn đi lộ ra trong sáng mặt trắng to lớn trăng tròn phía dưới lý du hai tay đặt sau lưng ánh mắt lạnh ạ t lưu nguyện tiên tôn b đều kinh ngạc cùng sợ hai thán phục đạo trưởng từ ánh trăng bên trong đi ra một màn giống như trên trời trích tiên phiêu giật xuất trận lý du một mực tại trận chỉ là gặp tỷ lam bà bồ tát tại đập thủ hắn không tiện đúng tay hiện tại yêu nghiệt đào tẩu ngược lại là có thể thử một chút hắn vừa học được xem hơi thần t h ứ c quyết nhắm mắt lại thể nội cái kia cỗ tinh khí thần p h u n g trào giác quan bắt đầu kéo dài vô hạn bản này pháp quyết nói hóa thần có thể cô động thần thức căn cứ cá nhân thiên phú có thể cảm giác mười dặm đến ba mươi dặm khu vực đại la kim tiên là trăm dặm khu vực thiên tôn cùng tiên quân thì là ngàn dặm khu vực cả tòa biển xanh tiên thành, vừa v ậ n chính là chiếm diện tích ngàn g dặm lưu n g u y ệ t tiên tôn miễn cưỡng có thể làm được vận dụng thần thức tuấn sắt toàn bộ nhưng chỉ có thể cực kỳ thô sơ giản lược liên nhìn muốn ồn ào xuất động tính mới có thể cảm giác được không có khả năng t ừ n h à hơn ngàn vạn người cảm xúc biểu tình biến hóa đều có thể cảm giác đi ra nói xác thực hơn nơi này có một giò hạt đậu bọn hắn chỉ có thể biết bên trong có hay không những vật khác trộn lẫn đi vào mà làm không được đem cụ thể số lượng đếm ra đến càng không làm được cảm giác ra mỗi một h ộ t đậu phộng lớn nhỏ hình dạng thậm chí bề ngoài màu xác sự sai biệt rất nhỏ cứ như vậy tự nhiên là giò xét không ra trà trộn tại dân chúng bên trong vui vẻ nhưng giờ phút này tại lý du trong mắt thì là hoàn toàn khác biệt nhỏ đến trên đất con kiến lớn đến một cái cây một gian phong ốc tại thần thức của hắn liếc nhìn phía dưới toàn bộ rõ ràng rành mạch thậm chí cả mỗi người biểu lộ ánh mắt biến hóa cảm xúc biến hóa đều tại thần thức cảm giác bên trong bồ tát đạo trưởng đang tìm kiếm vui vẻ m ẹ lưu nguyện tiên tôn thấp giọng hỏi thăm tì lam bà bồ tát không có làm bất kỳ đáp lại nào từ lý du xuất hiện đằng sau ánh mắt của nàng liền không có từ trên người hắn rời đi qua đoạn thời gian trước cảm ứng ngã phần người chính là đạo sĩ này hơn ngàn vạn a yêu nghiệt này lại thay hình đổi dạng thành người bình thường cái này có thể tìm ra sao. v i ề n dập chân quân thì là lo lắng tốc độ tim đập khác hẳn với thường nhân nói chính là ngươi thật mi thử nhãn ánh mắt bay tới bay lui chỉ là sự lo lắng của hắn còn chưa kịp lý du liền mở to mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ sợ vui vẻ mẹ nằm mộng cũng nghĩ không ra có người có thể đem thần thức tu luyện tới loại tình trạng biến thái này vẹn vẹn k h ẽ động nghiệm ở giữa hơn ngàn vạn người tình huống liền toàn bộ nắm giữ sau một khắc lý du xuất hiện tại một đám người bên trong ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái nào đó lao phụ nhân đã đem vui vẻ mẹ khó chặt chương bốn trăm ba mươi bảy nhìn ngươi khó chịu chương bốn trăm ba mươi bảy nhìn ngươi khó chịu ngươi ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm cái gì đối mặt lý du ánh mắt lão phụ nhân thần sắc có chút bối rối ánh mắt chết đi không dám cùng lý du đối mặt yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người còn ở nơi này ra vẻ mê trướng lý du lớn tiếng q u á lớn dẫn tới tất cả mọi người c h ú mục cái này tìm được lưu n g u y ệ t tiên tôn bọn người trong lòng giật mình lão phụ nhân đầu tiên là s ử n g sốt một chút tiếp lấy liền hướng trên mặt đất một nằm têu rên không thôi tắt lát lộn khi dễ người có đạo sĩ không biết xấu hổ ta tội đã cao còn khi dễ ta ta không sống được ta phải chết ta muốn bị hụ chết đây là muốn khi dễ chết lao bà t ử à? người không biết chuyện thật đúng là phải coi là lý du là đang khi dễ lao phụ nhân đạo trưởng n g ư ờ i có phải hay không sai lầm đây là mẫu thân của ta không phải yêu nghiệt gì à? lao phụ nhân thân nhân toàn bộ x u n g tới mang nhà mang người từ trên xuống dưới mười mấy nhân khẩu nhi tử cháu trai cháu gái đứng đầy một chỗ không ngừng khóc lóc kể lể nàng có nhi tử cháu gái không phải một người lưu n g u y ệ t tiên tôn kinh ngạc không thôi nếu là lao phụ nhân này là vui vẻ mẹ lâm thời u y ệ n hóa lời nói hẳn là loi một mình mới, đối, không có thân nhân mới đúng a nàng không khỏi nghi ngờ hỏi đạo trưởng nay sẽ, sẽ không sai lầm cái này một nhóm lớn người khóc sức m ư ớ t đúng là thâm tình bộc lộ không giống như là làm bộ lý du không có sai bồ tát ngươi nhìn cái này lưu n g u y ệ t tiên tôn quay đầu nhìn về phía tỷ lam bà bồ tát ta tuệ nhãn không cách nào nhìn thấu ẩn tàng trạng thái vui vẻ mẹ tỷ lam bà bồ tát khẽ lất đầu biểu thị bất lực lần này nên làm thế nào cho phải huyền dập chân quân cùng bạch lưu ly hai mặt nhìn nhau cái này không thể phân biệt còn thế nào xử lý nói thật lưu n g u y ệ t tiên tôn nội tâm càng xu hướng tại tỷ lam bà bồ tát phán đoán dù sao đạo trưởng vừa rồi phân biệt thấy thế nào làm sao có chút quá tại qua loa cái này tìm ra tốc độ quá nhanh để cho người ta cảm thấy không rõ ràng nhưng đạo trưởng thực lực không thể nghi ngờ nàng cũng không thể toàn bộ bác bỏ suy tư một phen trầm giọng hạ lệnh người tới đem gia đình này mang về giam giữ thẩm tra là thật là giả trước nốt lại lại nói muốn thật sự là yêu n g h i ệ a kia nói không chừng liền sẽ lộ ra chân ngựa ngươi các ngươi không có khả năng dạng này bạch ngọc kinh người liền có thể không phân tốt xấu tùy tiện bắt người sao từ khi các ngươi trưởng quản đến nay đem toàn bộ thành trì đều quay đến l o n g trời lở đất liền không có một ngày ngày tháng bình an có thể sống qua các ngươi vô năng cũng không thể tùy tiện bắt một cái vô tội lao thái thái đỉnh bao a các ngươi dạng này quá phận nếu là bạch ngọc kinh người đều là các ngươi cái dạng này chúng ta b i ể n x a n h tiên thành không cần các ngươi đến chất trưởng chẳng những không có bảo hộ chúng ta còn gây long trời lở đất một chút tác dụng đều không có các ngươi hiện tại chính là muốn tùy tiện bắt người hồ lộ qua mọi người chớ bị đám hốn đạn này lừa a t h o á n một cái đem lão phụ nhân nhi tự ép hãn vội vàng đứng dậy ngăn tại thiên binh phía trước cảm xúc kích động oán giận không thôi bạch lưu ly đón đầu bị thống mạng không khỏi dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lưu nguyện tiên tôn phát hiện sắc mặt của nàng đã tương đương khó coi hán tử kia nói lời đơn giản chính là trước mặt mọi người lừa đảo ngọc kinh này để tiên tôn nhan diện quét g i á c đánh m ấ t uy nghiêm mấu chốt chính là những ngày này không công mà lui trong thành dân chúng đã rất có phê bình kín đáo mẫu thân của ta đang yên đang lành một người chuyện gì cũng không có phạm liền ngay cả bồ tát đều không có nói cái gì ngươi cùng đạo sĩ này dựa vào cái gì cho là hắn là yêu nghiệt hôm nay bắt mẫu thân của ta nếu là hôm nào lại ném đi hài tử các ngươi có phải hay không lại phải bắt người khác mẫu thân lời này vừa nói ra để nguyên bản mọi người trầm mặc trong nháy mắt xúc động tích lũy nhiều ngày cảm xúc bắt đầu b ộ c phát đúng a trương đại nương tốt như vậy người thế nào lại là yêu nghiệt hôm qua ta có chuyện hay là nắm nàng giúp ta chiếu cố cô, cô nàng ta là nhà bọn hắn hàng xóm mỗi ngày đều nhìn thấy trương đại đương cũng không gặp nàng có cái gì địa phương kỳ quái a này sẽ không phải là sai lầm bạch ngọc kinh người sẽ không phải thật sự là tùy tiện tìm lý do bắt người muốn l ừ a gạt chúng ta nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn nói xong lời cuối cùng dân chúng nhìn về phía lưu n g u y ệ t tiên tôn đám người ánh mắt cũng thay đổi tràn ngập e ngại người người cảm thấy b ấ t a n nói cho cùng bọn hắn chính là người bình thường mà thôi ngay cả tu sĩ đều ít đến thương cảm tại bọn này phần cao đến phần cao đi tiên trong thần nhãn cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau lại có mấy cái sẽ thực tình quản bọn họ chết sống trước kia triệu ra là như thế này hiện tại bạch ngọc kinh đoán chừng cũng kém không nhiều những âm thanh này rơi vào lưu nguyệt tiên tôn trong hai để sắc mặt của nàng càng khó coi đ ạ o trưởng ngươi nhìn cái này nên làm cái gì nàng tràn ngập xoắn suýt nhìn về phía lý du cái này nếu là sai lầm bạch ngọc kinh còn muốn chấp trưởng biển xanh tiên thành coi như lòng người mất hết hương hỏa tín ngưỡng cũng sẽ không thuần nữa tuy có cái gì khó làm nhưng mà đối mặt một đám già trẻ khóc lóc kể lệ lý du thờ ơ thậm chí lộ ra lạnh ạ c lưu nguyệt tiên tôn phát giác được một tia lạnh ý lan tràn đạo trưởng ngươi là dự định không cần giải thích nhiều như vậy đánh chết hiện ra nguyên hình tự nhiên là có thể đâm thủng hoang ngôn nghe được cái này gọn gàng mà linh hoạt lời nói lo lắng trùng điệp lưu nguyện tiên tôn thần sắp mạnh liệt biến hám i ệ n g liền muốn ngăn cản lại là động tác không có lý du nhanh đám người này còn tại khóc thét lên lý du đưa tay chính là một trưởng chụp về phía trên đất lao phụ nhân ngươi đạo sĩ ngươi hưởng tạo giết chóc ngươi đây là muốn trời chu đất diệt lao phụ nhân b i ế n sắc chỉ vào lý du chú mắng muốn ngụy trang đến một khắc cuối cùng nếu là giết nhờ ngươi ta lại cứu x ố n g ngươi rất đơn giản sự tỉnh ta phía dưới có người khởi tử hồi sinh một người khởi không tính việc khó lý d u thần sắc không thay đổi r ơ i trưởng tốc độ ngược lại đang tăng nhanh thì lam bà bồ t á c không đành lòng nhắm mắt mọi người ở đây cũng không coi trọng thấy thế nào lao phụ nhân này chính là người bình thường ai nhưng mà d ị biến n à y sinh lão phụ nhân gặp rốt cuộc giấu giếm không nổi thần sắc k ị c biến rốt cuộc phát ra thê lương tiến g thê ư đạo sĩ dậm việc này cùng ngươi có quan hệ gì ngươi muốn như vậy xen vào việc của người khác nhìn ngươi khó chịu ngắn gọn bốn chữ giống như một cái trọng kích lập tức nện ở lao phụ nhân trên thân để nàng nghẹn một ngạt khó thở nửa ngày nói không ra lời một chừng này vội vàng không kịuẩy đột nhiên đập vào trên đầu của nàng trong khoảnh khắc thốn kinh khai thiên linh túi r a chút bỏ vui vẻ mẹ từ đỉnh đầu nhảy ra mẫu thân thật là yêu nghiệt đây quả thật là yêu nghiệt trong lúc nhất thời liên tiếp tiếng vang giống như thủy triều bình thường không ngừng ồn ào sôi sục lưu n g u y ệ t tiên tôn mấy người cũng là chừng to mắt không thể tin đây quả thật là vui vẻ mẹ ngụy trang đạo trưởng thế mà chỉ một cái l ư ớ t mắt ngay tại ngàn vạn trong thành thị đem nó tìm được đây chính là ngay cả t ỷ lam bà bồ tắc cũng làm không được sự tình a tê đạo trưởng vẫn l ạ như thế dũng mãnh đột phá ta nhận biết bạch lưu ly đầu tiên là hít sâu mờ hơi Tiếp nết lại miệng lấy c ư ờ i to, h ư ớ n g người b ê n cạnh có không ngừng hồ, t r ô n g thấy đ ư ợ c không, có t r ô không, n g thấy được c á i này là đ ạ o g i ả i ta m ờ i tới. v ĩ n h viễn n đ ừ g d ù ngươi các n g c á i n h ỏ h ẹ pháp cục xúc á n mắt, đi đối đ m chương 438. Đòi m ạ n g n g ư ơ i t r p h á p Chương 438. đòi mạng ngươi t r ấ t pháp lý du một trưởng vỗ xuống mang theo gào thét tiếng xẻ gió tràn ngập cực độ lực lượng cảm giác làm cho người không z é t mà run frank vui vẻ mẹ tránh cũng không thể tránh c h á n trực tiếp bị đánh trúng thân thể trong nháy mắt nổ tùng tuôn ra một đám hết vụ chia năm sẻ bẻ chết đám người kinh nghi bất định đơn giản như vậy nhẹ nhõm lý du giơ bàn tay lên nhìn một chút xúc cảm rất không tệ có đánh c h ú n g thân thể cảm giác không có đánh không như bước đạo trưởng quá châu mấy người vẻ mặt hốt hoảng bạch lưu ly đang muốn gieo h ỏ i chúc mừng lại là trông thấy lý du chẳng biết lúc nào đứng tại một người trung niên nam nhân bên cạnh bình thản trong thanh âm lộ ra một cố lạnh leo yêu nghiệt xem ra ngươi làm hại người còn không í t đám người sợ hãi cả kinh vui vẻ mẹ còn chưa chết lại giấu ở trong đám người lưu n g u y ệ t tiên tôn theo bản năng nhìn về phía tì lam bà bồ tát lại là gặp bồ tát khẽ lắc đầu biểu thị nàng cũng nhìn không ra đến có lao phụ nhân vết xe đổ. Đám người hoảng sợ cấp tốc tản g ra e sợ cho bị tác động đến đạo sĩ r ợ n g ngươi là nhất định phải nắm chặt ta không thả vui vẻ mẹ h u y ê n hóa ra chân thân một tấm tre kín thánh khiết hào qua mặt khó xử đến cực hạn đường h i ể u lầm ta chỉ muốn đánh chết ngươi lý du ngữ khí đàm mạc hoặc là nói ngươi có thể thử đánh chết ta cam lầm lương ngươi đạo sĩ kêu mạnh đến mức không còn gì để nói ai mẹ nó đánh chết ngươi vui vẻ mẹ giận dữ không thôi lại không dám nhiều lời ánh mắt h o à n g hốt lần nữa lô xác biến mất tại nguyên chỗ tránh hướng xuống một bộ thân thể chỉ là nàng vừa mới mở mắt con ngươi đông nhiên co vào đập vào mi mắt chính là một cái quen thuộc bàn tay trong nháy mắt giam ở trên mặt của nàng đừng lẫn chỗ nữa không dùng lý du thanh â m bình thản g tại thần thức cảm giác phía dưới yêu nghiệt này chạy trốn tới chỗ nào đều không dùng chính mình thậm chí tại nàng không có mở mắt thời điểm liền có thể canh giữ ở bên cạnh vui vẻ mẹ nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có người biến thái đến loại tình trạng này nguyên bản bằng vào chính mình chúng sinh tướng thần thông đủ để hoàn mỹ ngụy trang bất luận kẻ nào nhưng bây giờ vậy mà chạy không khỏi đạo sĩ này thần thức theo bản năng nàng liền muốn lập lại chiêu cũ lần nữa biến hoa chúng sinh tướng mặc kệ kết quả như thế nào có thể kéo dài một trận chính là một trận ta thời gian đang góc không có rảnh cùng ngươi chơi chơi trốn tìm lý du tiếng nói đ ạ mạt m chợ chế trụ nàng hướng trên mặt đất quanh một cái trung nhiên nhân biểu tượng nổ bể ra đến vui vẻ mẹ hóa thành một đoàn m à u vàng đẹp khí liền muốn chạy trốn lại là chỉ nghe phịch một tiếng nàng trực tiếp từ không trung rơi xuống q u ẳ n g xuống đất trong hai mắt che kín kinh hoàng cùng không hiểu một đạo nhàn nhạt màn hình hiện ra thất thải nhan sắc đem lớn như vậy biển x a n h tiên thành báo phủ lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện đạo trưởng trận pháp tạo nghệ bạch lưu ly đầy mắt hư p ấ n lưu nguyện tiên tôn bọn người hai con ngươi kinh ngạc chật vừa khổ cười một tiếng bọn hắn đều kém chút quân đi đ còn thông hiệu trận pháp nhưng trận pháp này thế mà có thể bảo vệ tốt vui vẻ mẹ nguyên thần hình thái đối với loại này không có thực thể yêu nghiệt thực thể công kích gần như không có tác dụng luôn luôn để bọn hắn đau đầu người đây là trận pháp gì vui vẻ mẹ hoảng sợ thốt ra đòi mạng ngươi trận pháp ba không giống với vui vẻ mẹ một mặt n ộ n g lưu nguyện tiên tôn b ọ n người thì là hai mặt nhìn nhau có dạng này trận pháp sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a bốn có b ệ n h t h i ệ n tay bố trí trận í t r pháp ta làm sao biết tên gọi là gì lý d u không cần phải nhiều lời nữa xoe bàn tay ra mở ra năm ngón tay dùng sức một nắm trận pháp bắt đầu hướng vào phía trong cô vào một cỗ lớn lao khủng hoảng trong n g á y mắt đánh lên vui vẻ mẹ trong lòng mắt trần có thể thấy nàng trở nên bối rối nôn nóng sợ hãi không thôi hóa thành hắc kim chi khí khắp nơi tán loạn phanh phanh phanh, phanh liên tục tiếng vang không ngừng nổ t u n g nàng đụng đầu rơi máu chạy lại là không làm nên chuyện gì đến từ đỉnh đầu áp lực ngay tại kịch liệt kéo lên vui vẻ mẹ ở bên trong cầu xin tha thứ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắc kim sương m g ủ kịch liệt quay cuồng giống như đ u n sôi nước sôi không ngừng dâng trào lộ ra thống khổ vạn phần đám người chỉ cảm thấy không rét mà run vĩnh viễn không muốn tiếp nhận thống khổ như vậy a di đ ạ phật tì lang bà bồ tát chắp tay trước ngực nghiệm t ụ n g một câu tâm h ả i từ bi nhìn về phía lý du thượng thiên có đức hiếu sinh đạo trưởng còn xin bỏ qua cho nàng ta nguyện xuất thủ độ hóa nàng lý du liếc bồ tát một chút khoan dung là thượng thiên sự t ì n h có quan hệ gì với ta lưu nguyện tiên tôn đám người cài chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh lộc cộc thật mạnh mẽ đạo trưởng thế mà cự tuyệt bồ tát đề nghị bạch lưu ly không khỏi nuốt xuống một đạo nước bọn tì lang bà bồ tát biểu lộ hơi dừng lại nàng không nghĩ tới sẽ bị phản đối trở về còn lại lời nói ngăn ở trong cổ họng lập tức bị nẹt lại h u chi nàng tác n h i ệ p sâu nặng giết nàng làm sao cũng không phải một loại độ hóa ta bây giờ đang ở độ hóa nàng tỳ lang bà bồ tát nửa ngày nói không ra lời hơi dừng lại hồi lâu ý vị thâm thở dài một cái đạo trưởng phật lý hay là thật sự là không giống bình thường đây coi là cái gì phật lý đây là quy củ của ta lý du sắc mặt bình tĩnh x u e bàn tay ra lần nữa dùng sức một nắm phanh tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng vui vẻ mẹ nguyên thần trực tiếp bị bóc nát hóa thành đầy trời quang ảnh tiêu tán trên không trung chết lần này là thật đã chết rồi lưu nguyện tiên tôn nắm chặt bàn tay có chút dùng sức hít sâu một hơi mới đưa tâm tình kích động bình phục lại cái này khốn nhiễu biển x a n h tiên thành ngàn năm lâu năn đề rốt cuộc có thể kết thúc lấy một loại bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến phương thức nàng lại yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu đạo trưởng yêu nghiệp này thật đã chết rồi nàng sẽ không phải còn trốn ở người nào đó thân thể bên trong h u y ề n dập chân quân vẫn như c ũ lo lắng chủ yếu vui vẻ mẹ chúng sinh tướng thần thông quá mức vô giải lý d u không có khả năng này trong đám người lại truyền tới d ố i loạn tưng m ừ n g giang dác giang d á c phân bố đám người các ngọc á c h chi ít có hơn trăm người giống như tượng bùn pháp tượng đình chỉ bất động phát ra băng liệt thanh âm cho đến thịt một tiếng chia năm xẻ bảy nổ ra những người này đã sớm bị vui vẻ mẹ giết chết móc sạch nguyên thần chỉ còn lại có thể xác hiện tại vui vẻ mẹ vừa chết mất đi lực lượng cung cấp những này thể xác pháp tượng tự nhiên sụp đổ tan giả đám người nhảy cấm hoan hô bao phủ ở trong lòng bên trên bóng ma rốt c ụ c tiêu tán không còn đạo trưởng tiểu như châu bò nhận không khí cảm nhiễm bạch lưu l y nết miệng cười một tiếng nội tâm vui sướng cũng là khó mà k h ô n g chế tỳ lam bà bồ tát nóng nhìn một chút vui vẻ mẹ tản mát nguyên thần quay đầu hướng phía lý du bay xuống đạo trưởng cử động lần này công đức vô lượng công đức là cái gì muốn tới không dùng ta làm việc không cầu công đức chỉ câu hợp ý suy nghĩ thông suốt lý du k h o á t tay không thèm quan tâm đạo trưởng còn xin dừng bước ta có chuyện quan trọng của ngươi tì lam bà bồ t á t túi xuống thân nói còn chưa dứt lời vừa mới ngẩng đầu lại là phát hiện lý du đã không thấy t â m hơi biểu lộ hơi dừng lại độc lưu nàng một người ngây người trong gió dừng bước ai cho ngươi dừng bước pha trả vừa vặn đi về trễ t r à ngội lạnh xuống tới coi như không tốt uống chương bốn trăm ba mươi chín đạo trưởng ngươi cùng ta phật h ư u duyên chương bốn trăm ba mươi chín đạo trưởng ngươi cùng ta phật hữu duyên kết thúc lần này là thật kết thúc thẳng đến một hồi lâu huyền dập chân quân mới từ h o à n g hốt thần sắc bên trong rút ra đi ra bên hai vang trở lại như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh tốt thật quá tốt liền ngay cả sau l ư n g thiên minh cũng nhận không khí cảm nhiễm nhịn không được hô lên âm thanh huyền dập chân quân lướt đầu nhìn về phía thiên minh thiên minh theo bản năng liền muốn che miệng tâm tình h o à n g hốt bọn hắn là thiên minh cần kỷ luật nghiêm minh bảo trì h uy nghiêm không có khả năng muốn thất thần sứ cái gì muốn chúc mừng liền chúc mừng a huyền dập chân quân bản khởi nghiêm tốt mặt lập tức buông lỏng chính mình dẫn đầu bật cười chân quân uy vũ cùng kêu lên reo hò đường loạn vuốt mông ngựa là đạo trưởng mỹ vũ cùng ta nhưng không có quan hệ muốn vuốt mông ngựa liền đập đạo trưởng đi huyền dập chân quân tự thẹn cười một tiếng sau đó k h o á t k h o á t tay tùy ý bọn này tiên binh làm ở mỹ đi thần kinh căng cứng lâu như vậy tiếp nhận áp lực quá lớn những tiên binh này cũng cần hóa giải một chút tiên tôn sau đó nên làm cái gì hắn đi hướng lưu n g u y ệ t tiên tôn cung kính hỏi thăm chỉnh đốn bích hải tiên h thành đem người đếm rõ điểm nhất là trong nhà có tiểu hài người sau một khắc lưu nguyện t i ê tôn n g ự khí mang theo một tia phong mang triệu tập trong thành các tông môn thế gia bạch ngọc kinh thiên binh từ từ mai bắt đầu và ở Z. giải ế t g i quyết xong hài tử mất đi sự kiện bọn hắn đã có đầy đủ lý do tiến vào còn có một việc trọng yếu nhất chuyện gì chuyện này công lao chúng ta không có khả năng lĩnh tuyên dương ra ngoài liền nói là tĩnh vân xem lý du đạo trưởng giải quyết lưu n g u y ệ t tiên tôn cảm thán một tiếng chúng ta cũng không có gì có thể lấy phản hồi đạo trưởng chuyện này hương hỏa tín ngưỡng liền quyền đương hoàn trả cho hắn đi huyền dập chân quân trần trở nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng đến lúc đó thành chủ truy cứu tới không có việc gì ta sẽ đích thân cùng hắn giải thích lưu nguyện tiên tôn trầm giọng nói phân phó song tất lưu nguyện tiên tôn đi hướng tỉ làm bà bộ tác cung kính túi đầu sự tình đã kết thúc làm phiền ngươi viện trợ không cảm đảm nói ra thật xấu hổ ta không có giúp đỡ được gì tỳ làm bà bồ tát khẽ lắc đầu nói đến đây lưu n g u y ệ t tiên tôn nhịn không được lấy góc bốn mươi lăm độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời để tránh b i thương nước mắt từ gương mặt rơi xuống vợ môi run nhẹ nhẹ sớm biết lý đạo trưởng lợi hại như vậy mình cần gì tiêu hao năm ngàn năm công tích đi tìm thành chủ đ ổ i lấy một lần viện trợ năm ngàn năm à, dòng d ã năm ngàn năm còn không có thoải mái cứ như vậy không có bồ tát có thể mời về sau đó chính chúng ta có thể ứng phó để ép lòng run rẩy lưu nguyện tiên tôn cung vừa nói tỳ làm bà bồ tát mỉm cười, không đội nhất thời trở về ta còn có chuyện trọng yếu hơn không có xử lý xong lần này phiền thoái thỉnh thần dễ dàng đưa thần an lưu n g u y ệ t tiên tôn âm thầm kêu khổ cẩn thận từng ly từng t í hỏi bồ tát muốn tại bích hải tiên thành mở trổ miếu bích hải tiên thành làm bạch ngọc kinh chấp trưởng tri địa đương nhiên là chỉ hy vọng đem tín ngưỡng hương hỏa toàn bộ nắm giữ nếu là bồ tát mở ra thiết trổ miếu thiết lập tự thần lấy năng lực của nàng sợ là tùy tiện liền có thể hút đi một nửa tỳ lang bà bồ tát chỗ nào không hiểu lưu nguyện tiên tôn ý nghĩ nhẹ nhàng cười một tiếng thí chủ không cần phải lo lắng là so hương hỏ còn có cái gì so hương hỏa tín ngưỡng quan trọng hơn đây chính là liên quan đến thiên trụ xếp hạng thu hoạch được thiên địa y ê u ái năng lực lý du lý đạo trường thanh âm còn tại không t r u n g quanh quẩn thì lam bà bồ t á t liền biến mất tại nguyên chỗ lưu n g u y ệ t tiên tôn s ứ sở rất là không hiểu thì lam bà bồ t á t yếu đạo dài làm cái gì ngoại t à o ngoại t à o cái này bồ t á t sẽ không phải cũng coi trọng đạo trường một bên mạch lưu ly nhịn không được kinh khiếu xuất lai、like. tô cảnh du lúc rời đi thế nhưng là con mắt đỏ bừng cẩn thận mỗi bước đi tràn ngập không bỏ n ị c tử nhanh nghĩu h u y ề n dập chân quân sắc mặt đại biến bộ một tiếng đem bạch lưu ly còn lại ngoạ tào âm thanh đều đập về trong bụng đây chính là bồ tát há lại ngươi có thể tùy tiện bộ trí tiểu tử ngươi không muốn sống nữa liền câu nói mới vừa rồi kia thì lam bà bồ tát nhất định có thể nghe thấy cái kia bồ tát yếu đạo dài làm cái gì bạch lưu ly bị đau mắt nổi đông đóm cảm giác đầu vang ngong ngong h u y ề n dập chân quân cũng không thể lý giải lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc suy ngẫm đột nhiên nhớ lại lý du tại thiền tâm tự đọc câu t h ư kia cả kinh nói chẳng lẽ lại t h lam bà bồ tát chỗ này là muốn đem đạo trưởng độ hóa tiến linh sơn cái này điều đó không có khả năng đi cái này đây có phải hay không là quá bất hợp lý huyền dập chân quân trong n g á y mắt giật mình nào có đem đạo sĩ độ hóa thành phật lấy linh sơn đặc tính bị độ hóa thành phật còn có thể giữ lại mấy phần tự thân nhân tính vậy coi như tương đương khó nói liền nhìn đạo trưởng có nguyện ý hay không đi chúng ta can thiệp không được lưu n g u y ệ t tiên tôn bất đắc dĩ lắc đầu độ hóa thành phật có được hay không đương nhiên được đây chính là một bước lên trời kém nhất cũng là bồ tát chính quả nhìn điệu bộ này đạo trưởng nếu là gia nhập sẽ còn bị xem như phật tử toàn lực bồi dưỡng không chừng có thể trở thành một tôn phật đà thu hoạch được sinh tử siêu thoát không nhận tuổi thọ hạn chế đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tình trạng nhưng ở côn lôn bạch ngọc kinh linh sơn tam đại trong tổ chức linh sơn là chỗ đặc biệt nhất thích hợp người vui vẻ chịu đựng không thích hợp người đau đến không muốn sống dù sao thành phật điều kiện trước tiên chính là thành kính tín ngưỡng một lòng hướng phật không có khả năng lại sinh ra những ý niệm khác có chút rời bỏ chính là phật quả h ủ y hết sẽ bị phật tính tẩy hóa thành không vui không buồn tuyệt tính người cảm thấy đạo trưởng có thể hay không gia nhập huyền dập chân quân hỏi hướng nhà mình n h ĩ tử nói thật nếu là đổi lại chính mình thật có cực lớn khả năng từ bỏ hết thảy đi theo bổ t á t nhập linh sơn lập địa thành phật ta bao lớn dụ hoặc vất vả tu luyện lâu như vậy không phải là vì siêu thoát sinh tử ta cảm thấy sẽ không bạch lưu ly không mang theo bất cứ chút do dự nào lập tức lên tiếng vì cái gì nhất mạch tương thừa a phụ thân chẳng lẽ lại các nơi g ư quên đạo trưởng sư phụ thế nhưng là đem tiền tâm tự tiền nhiệm chủ trì lừa dối không đối cùng luận đạo hồi lâu để hắn mức bỏ phật tu nói cái tiêu bảo trí hòa thượng é m chút đều quên hắn nghe nói hắn một mực tại trên núi tu đạo nhiều năm như vậy cũng không biết tu thành bộ rắn gì lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc xưng sở tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy đạo trưởng sư thừa đồng dạng khủng bố như vậy bốn lúc đó thính vân xem tỳ lam bà bồ tát chắp tay trước ngực đứng tại ngoài đạo quán người lui tới viên nổi lòng tồn kính nhìn về phía vị này bồ tát nhìn về phía cấm đoán cửa lớn nàng vận chuyển pháp lực truyền âm đi vào lý đạo trưởng b ầ n tăng thỉnh cầu thấy một lần nghiên cứu thảo luận vật lý không thấy bình thản hai chữ trực tiếp chuyển ra cửa đều không ra chính mình tốt xấu là bồ tát bốn tỳ lam bà bồ tát không nghĩ tới chính mình sẽ ăn cái bế một c a n đành phải hơi hít một hơi nói thẳng lý đạo trưởng ngươi cùng ngã phật hữu duyên b ầ n tăng tới đây m u ố n độ ngươi đi hướng tây thiên linh sơn lập địa thành phật chương 440, t r ê n đời có thể có chân thần chương 440, t r ê n đời có thể có chân thần tỳ lang bà bồ t á t thanh âm hóa thành phật â m gột rửa tiến g trong đạo quán lúc này lý du ngồi tại trước bàn đá nước trà lộc cộc lộc cộc rung động phiêu đãng ra một sợi hương khí mây khói lở l ờ mắt thấy màu vàng chữ và p h hóa thành vô số cái nòng nọc tiểu văn tràn qua đến hắn hơi nhún mày vây tay một cái mây khói bay ra hóa thành một đạo bình c h ư ớ che ở trước người những này chữ vạn phù liền cùng con r ồ i không đầu mở dạng ông ông tác hưởng đâm đến vang ầm ầm khiến người chán ghét phiền hám ổn lý du gọi ra hiểu chuyện tiểu khô lâu a nó nghe lời làm theo khuôn mặt dữ tợn đẩy ra trên giới hàm tật khả năng dương đến lớn nhất vật đại bồ mau ăn lý du nhất đã ạ chỉ những nòng nọc này m à u vàng chữ vạn văn liền cùng đồ ăn v ậ t nhỏ mở dạng lần lượt xếp hàng tiến vào miệng của nó nhét chắn đấy k h ô lâu lại diện mục dữ tợn tốn sức đưa chúng nó nuốt xuống dưới không đối k h â lâu ra tại sao có thể có bụng nuốt vào trống rông k h n g xương cái gì đều không gói được cái này chẳng phải tràn lan ra ta giúp ngươi ngay tại hoang mang thời khắc lý du song chỉ khép lại điểm tại nó mi tâm những cái k i a chữ vạn phù trong nháy mắt nóng chảy hóa thành chất lỏng màu vàng đổ vào tại trên k h u n g xương thời gian dần trôi qua nguyên bản màu đen xám xấu xí không chịu đ ổ i nhìn qua bẩn t i ị u k h u n g xương tản mát ra quan g mang màu vàng biến thành u lanh hắc kim chi sắc hiện thị rõ cao cấp cảm giác ngươi không còn là dùng mấy cây s ư ơ n g cốt tùy ý chắc và thô lậu khô lâu cao h ứ n g điểm ngươi là đẹp đẽ khô lâu có cơ hội lại hủy đi mấy cây p ậ t cốt cho ngươi lý du vô vô khô lâu đầu tiểu khô lâu ánh mắt lấp lóe một vòng u kim chi sắc giống như du long từ đôi đến đầu thẳng chui vào trống rông hốc mắt phím một tiếng tách ra q u a n g mang thừa dịp khẩu vị không sai ăn nhiều một chút lý du lại gõ g õ nó chùi lùi x ỏ não tiểu khô lâu trong mắt u màu vàng loay lên khẩu vị mở rộng bắt đầu thôn phệ khắp tiến đến phật âm theo lý mà nói nó là từ vật hẳn là e ngại phật lực mới đối nhưng ở lão đại trợ giúp phía dưới nó đã có thể đem phật lực coi như ăn cơm còn có thể gia tăng lực lượng của mình rèn luyện khúc xương hoàn toàn đừng sợ mà giờ khắc này đứng bên ngoài bên cạnh phóng thích phật âm t h làm bà bồ tát dần dần trở nên hoang mang đứng lên thả ra nhiều như vậy chữ v ậ t làm sao một điểm động tĩnh đều không có mấu chốt chính là tràn vào đi phật lực b ù n g nhập biệt cả một chút phản ứng đều không có ngược lại còn tại gia tốc trôi qua tựa hồ muốn đem chính mình rút khô không được tiếp tục như vậy nữa lực lượng của ta đều muốn bị rút khô tì lam bà bồ tát hơi nhúm mày đành phải chặt đứt phật lực đạo trưởng ngươi có ở đó hay không bên trong gặp từ đầu đến cuối không có động tĩnh nàng kìm nén không được muốn đẩy cửa vào thật sự là k ỳ trách nhiều như vậy phật lực tràn vào đủ để đem căn này đạo quán chiếu rọi vàng son l ộ lẫy làm sao còn là hòa bình thường dạng thường thường không có gì lạ ngay cả tia sáng cũng không có thay đổi một chút t ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm đạo quán đại môn chủ động mở nhìn kỹ mở cửa lại là một cái màu đen vàng k h ô lâu kỳ lạ phi phẳng cơm đi vào xương cổ ma sát phát ra đơn giản bị tít nuốt ăn nhiều như vậy phật lực nó đã có thể nói đơn giản k h ô lâu này nhìn về phía mình ánh mắt làm sao có cố kỳ quái dục vọng tì lam bà bồ tắc trong lòng kinh ngạc đều thành k h ô lâu còn có thể có cái gì dục vọng cơm tiến nhanh k h ô lâu thúc giục tại nó đơn t h u ầ n trong đầu nữ nhân này chính là cơm、Thật. cái gì cơm tì lam bà bồ tắc không hiểu nhưng nàng không lo được suy nghĩ nhiều bởi vì lý du an vị tại trước bàn đá tự lo pha t r à h ư ớ n g đạo trưởng vừa rồi lời nói của ta không biết ngươi suy tính như thế nào ngươi trước giải đáp ta một vấn đề đạo trưởng xin mời nói biết gì nói nấy biết gì nói nấy lý du nguyên thần của ngươi đã thức tỉnh mấy phần vị này hiển nhiên không phải chân chính tỳ lam bà bồ tát chỉ có thể nói là truyền thừa giả đại khái có sáu phần cái tia s ắ c thực có thể gánh chịu nổi xưng hô thế này vương yêu b ọ n người chỉ có thể miễn cưỡng tính cái ba phần nguyên thần côn lôn bạch ngọc kinh linh sơn có thể có chân thần lý du hỏi lần nữa tỳ lam bà hơi có vẻ do dự đạo trưởng cái này dính đến bí ẩn ta không thể nói cái k i a không nói lý du nâng trung trả lên ý là có thể đi nhưng là đạo trường hỏi ta có thể lộ ra một chút tì lang bà bất đắc dĩ sau đó thần sắc đột nhiên nghiêm trọng trên đời này có chân chính tiên thần phật mà lại không chỉ một vị trăm phần trăm nguyên thần thức tỉnh g i a hỏa c a o ở đám mây quan sát thế gian số lượng không ít nhưng đây là bí ẩn tam đại tổ chức cũng sẽ không lộ ra tình huống cụ thể sai các nơi g ư chân thần không phải ta cho là chân thần lý du lắc đầu uống một m ụ n trả nhìn về phía bầu trời đêm đem xuống núi đến nay chứng kiến hết vậy còn có tiến vào nộ đạo giới kinh lịch từng cái hồi tưởng càng nghĩ đều cảm thấy trên đời này không có cái gọi là chân thần nếu là có yêu ma dùng cái gì hung hăng năng ngược dân chúng dùng cái gì nước sôi lửa bỏng tì lam bà sắc mặt biến hóa đạo trưởng lời này không có khả năng nói lung tung thần phật không thể chửi đ ớ i lý du ngầm đầu nhìn nàng một chút bởi vì ngươi chính là thần phật tự nhiên cho là không thể chửi đ ớ i nếu là thần phật không thể chửi đ ớ i lời nói cái kia tại quan vân sơn bên trên sư phụ uống say đằng sau chỉ thiên mắng to ba nghìn thần phật đây tính toán là cái gì cho đến tận này lão nhân ra ông ta không phải là sống được thật tốt cũng không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt tì lam bà sửng sốt một chút trở về chỗ lý du lời nói chợt trong mắt xuất hiện quan g mang đạo trưởng ngươi phật lý sâu không lường được nếu là tham phật năm trăm năm không ba trăm năm liền có thể tu thành phật đà linh sơn mời ngươi nhập phật lý du không đi đạo trưởng ta đều trả lời vấn đề của ngươi ngươi làm sao lý du ta có nói ngươi trả lời xong liền đáp ứng ngươi đạo trưởng ngươi cái này có chút vô lại a tì lam bà hà to miệng á khẩu không trả lời được nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lấy bồ tắc thân phận mời người nhập linh sơn còn có thể bị cự t u y ệ t đạo trưởng ngươi thật càng thích hợp tu phật nàng lại nhìn chằm chằm lý du không có hứng thú lý du lần thứ hai nâng trung trà lên gọn gàng dứt khoát c ự tuyệt gặp lý du thái độ kiên quyết thì lam bà không còn kiên trì đành phải quay người rời đi vừa đi ra cửa ra vào đã nhìn thấy nơi đó bám lấy một cái quầy hàng diệu duyên ngồi ở trong đó rộng thi thiệu duyên giống như như giật điện nàng kinh ngạc nguyên điệu đây là đưa con quan âm truyền thế đây chính là so với chính mình vị cách còn cao hơn niềm vui ngoại ý mới đây là kinh thiên niềm vui ngoại ý muốn á con âm nhanh cùng ta hồi lên núi Nói, nàng liền muốn mang theo diệu duyên chạy về linh sơn nhưng mà diệu duyên bất vi sở động chỉ là kỳ quái nhìn xem nàng ngươi là ai mang ta đi linh sơn làm cái gì tu phật a lấy ngươi vị cách hồi linh núi nhất định thụ trọng dụng nhanh chóng quốc thời diệu duyên không có hứng thú bốn ngươi là đưa con quan â m c h u y ể n thế đối với tu phật không có hứng thú đôi kia cái gì cảm thấy hứng thú thì lam bà chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm â m điệu đều cất cao dao quẩy hàng phí diệu duyên u, u thở dài nhìn thoáng qua đạo quán ta ở chỗ này vất vả làm việc cái kia đáng dẫn đạo trưởng còn tại thành thơi ông trả t h lam bà ba chương bốn trăm bốn mươi mốt sông lê đế mẹ chương bốn trăm bốn mươi mốt sông lê đế mẹ bảy quầy hàng phí thì lam bà ánh mắt đờ đ ẫ n một chút hoàn toàn không có khả năng lý giải đúng à. ta ở chỗ này bảy quầy bán hàng mỗi ngày đều muốn cho đạo trưởng cam lộ nước gặp tới tìm ta người biến nhiều hắn sẽ còn thừa cơ tăng giá diệu duyên hung tận lên ăn lấy lý d u tội ác thì lam bà nghe không hiểu nhưng rất là rung động lý đạo trưởng thế mà để đưa con quan âm nộp lên cam lộ nước đây chính là tương đương với thần tụy cấp bậc linh dược đi cùng ta hồi lên núi chúng ta không ở nơi này bị khinh bỉ thì lam bà nói liền muốn kéo t ú m lên diệu duyên rời đi nguyên thần của nàng vừa mới thức tỉnh vẫn còn non nớt trạng thái rất nhiều ký ức đều không có khôi phục tự nhiên không hiểu linh sơn địa vị không rõ rất bình thường diệu duyên đi linh sơn làm cái gì thì lam bà tu phật diệu duyên tu phật là vì cái gì thì lam bà trợ giúp ngươi thức tỉnh nguyên thần khôi phục lực lượng diệu duyên ta hiện tại không phải liền là đang thức tỉnh nguyên thần khôi phục lực lượng thì lam bà hà to miệng cảm giác tinh thần nhận lấy trúng kích qua một hồi lâu nàng mới tìm được một cái phản bác điểm cường điệu nói linh sơn có thể cho ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng ngưng tụ cam lộ nước một ngày có thể ngưng tụ bao nhiêu lấy ngươi vị cách mỗi ngày cung cấp tài nguyên có thể cho ngươi ngưng tụ năm sáu nhỏ tỳ lang bà chăm chú suy tư một chút cho ra một thứ đại khái đáp án mới năm sáu nhỏ cái k i a không đi rượu duyên quả quyết lắc đầu bẻ ngón tay chăm chú tính toán ta tại đạo quán cửa ra vào chi cái q u á nhỏ sáng sớm tám điểm bắt đầu giữa trưa nghỉ ngơi hai giờ ban đêm đến năm điểm thu quán mỗi ngày có thể ngưng tụ hai mươi dọn cam lộ nước phía sau sẽ còn gia tăng dứt bỏ cho đạo trưởng mười dọn cam lộ nước làm cày h à n phí ta mỗi ngày chỉ làm việc tám giờ liền có thể lãi dòng mười dọn cam lộ nước cho nên ta tại sao muốn đi linh sơn cho các ngươi bán mạng tì l a m bà hà to miệng nàng đã đến không hết chính mình kinh ngạc bao nhiêu lần hai mươi dọn cam lộ nước cái này sao có thể quan âm ngươi có phải hay không sai lầm không sai chính là hai mươi dọn diệu duyên cầm lấy lưu ly li lọ sạch lung lay một chút tiếng nước đ i n h đương hưởng s á t từng nói là hai mươi hai nhỏ hôm nay so với hôm qua thu hoạch càng nhiều nàng không muốn nói thêm nữa tại tì l a m bà không bình tĩnh trong ánh mắt đi vào đạo quán sau đó thành thành thật thật nộp lên hôm nay quầy hàng phí đạo trưởng hôm nay ta thật vất vả có thể giao thiếu một giọt sao nhất là diệu duyên đối với lý du giả ra đáng thương t r ạ n g biểu lộ lập tức đem đầu của nàng làm m ộ n g không được một giọt cũng không thể thiếu lý du làm ăn từ trước đến nay tính được rõ ràng không có khả năng bởi vì giả ngây thơ liền giảm bất tốt đi diệu duyên không tình nguyện xuất ra mười giọt cam lộ nước cóng lên qua thân sẽ nhỏ giọng đâm đâm nói đắng giận người xấu loại hình lầm bầm nói lý du quyền khi không nghe thấy vung tay lên đạo quán đại môn đóng chặt đèn đến d ọ t tắt canh giờ đã đến nên đóng cửa đi ngủ tỳ lam bà cứ như vậy trơ mắt nhìn cửa lớn đóng lại lại trơ mắt nhìn diệu duyên đi vào một gian khác phòng nhỏ bắt đầu nghỉ ngơi cũng không thèm quan tâm nàng dưới bóng đêm trong gió lạnh thì lam bà thân ảnh điệu hiệu hướng một ngọn núi đi đến nếu nơi này tạm thời không đ ộ hóa được vậy liền kế tiếp địa phương chắc chắn sẽ có thu hoạch một lát nàng tại núi nhỏ vô danh phía dưới nhìn về phía có dưới ánh nến sân đậu tóc thai bù s ù giống như kẻ lang thang b ả o chí chính nằm d ạ p trên mặt đất cẩn thận nghiên cứu cái gì nàng chỉ n h ngay ngắn thần sắc khôi phục bồ tắc nên có uy nghiêm cùng khí độ lấy một loại chúa cứu thế g i n g điệu mở miệng nói chủ trì báo chí n i ệ m tình ngươi tu hành không dễ ta chuyên tới để này đổ hóa ngươi đưa ngươi đưa về lý sơn sa âu âu thổi qua nam d ạ á p trên mặt đất bảo trí không ngẩng đầu một chút hoàn toàn không có nàng trong dự liệu của nghỉ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút trong lúc mơ hồ bảo trí lật xem trang sách thanh âm chuyển đến trong miệng còn tại lẩm bẩm không có khả năng này làm sao có thể tu thành nhưng đạo trưởng làm sao lại tu thành loại hình lợi nói điên cuồng thì lam bà những mày thế m à tẩu hỏa nhập ma điên thành d ạ n g này nghĩ xong nàng cũng liền không bày cao thầm đi thẳng tới bảo trí trước mặt một đạo phật ấn đánh ra ý đồ tỉnh lại ra hỏa này thậm chí n g u y ê đang làm cái gì bảo trí rốt cục có phản ứng ngẩm đầu nhìn về phía nàng chỉ là câu nói tiếp theo liền lại làm cho nàng thần sắc xứng sờ bản đường mặc kệ ngươi muốn làm gì trước hết để cho nhường lối ngươi cản ta hết giá hỏa này không điên tì lam bà kinh ngạc tiếp lấy sắc mặt liền trầm xuống giá hỏa này s ắ c thực không điên vừa rồi thuần túy chính là không muốn để ý chính mình nàng hơi s á c h mơ hơi thanh âm càng thêm uy nghiêm cùng rộng lớn bảo c h í mở mắt của ngươi ra nhìn xem ta là ai bồ tát bảo c h í lý để ý cái chán phái phát n g n g đầu tập trung nhìn vào chần chờ lên tiếng tì lam bà thần sắc thư giãn mắt lộ ra vẻ hài lòng bồ tát cũng phải để n h ư ờ n lối à ảnh hưởng ta nghiên cứu gạo pháp chính là không được sau một khắc, bảo c h í lên tiếng sau đó vòng vo một cái phương hướng tiếp tục nằm dạp trên mặt đất như si như say nghiên cứu tổng cộng liền nhìn nhiều nàng hai mắt tì lam bà biểu lộ cứng nở ở bảo c h í ngươi có còn muốn hay không trùng nhập phật đạo tiếp tục tu hành trong thanh âm của nàng đã ngậm lấy một tia nộ khí bồ tát ngươi sai lầm hòa thượng bảo c h í đã chết ở trước mặt ngươi chính là linh bảo đạo sĩ ngươi một đêm không hề tức giận tì lam bà rốt cục k ì m nén không được bành trướng t â m hỏa giận dữ không thôi ngươi vậy mà thật muốn vứt bỏ phật nhập đạo đầu của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì tu cái gọi là đạo lâu như vậy có thể từng đã cho ngươi bất luận cái gì phản hồi cho đến bây giờ ngươi hay là một tên phế nhân chỉ có ngã phật mới có thể độ ngươi vượt qua khổ hải lại lên mở bên kia bảo trí thờ ơ vẫn tại đọc qua đạo gia toàn giải các ngươi phật là giả phật đạo trường đạo là chân đạo tỳ lam bà tức giận đã hoàn toàn chiếm cứ ánh mắt hét lớn lên tiếng phản đ ổ ngươi là một tên phản đ ổ dám chất vấn ngã phật nói thất thải cà xa không ngừng biến hóa chỉ có màu vàng sen lẫn tức giận màu đỏ tại dưới bóng đêm bắt đầu phong thích đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là phật bảo trí ngươi đã mất đi một lần cơ duyên to lớn ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy chân phật sinh ra tí lam bà đứng ở đỉnh núi nhìn về phía bích hải tiên thành vừa nhìn về phía đứng hàng chỗ sâu t ĩ n h vân xem t ĩ n h m ị c h một mảnh không có nửa điểm tiếng vang đối với ngã phật miệt thị cuối cùng rồi sẽ để cho các ngươi trả giá gắt đêm nay qua đi ta linh sơn đem ra lại một tôn phật đà phật q u a n g trói mắt sẽ lần nữa phổ độ chúng sinh không người biết được nàng đến bích hải tiên thành không làm viện trợ chỉ vì độ hóa một là độ hóa nói ra phật lý thiền thơ đạo trưởng hai là độ hóa quỷ tử mẹ vui vẻ mẹ nếu những người này đều không muốn bị độ hóa không nhìn chúng phật đạo vậy chỉ dùng tân sinh phật đà cho bọn hắn chấm nhiếp một lần nữa gọi lên vốn có lòng tính sợ tấm rơi nàng r ộ i ra phật thủ một t r ư ờ n g vỗ tại ngọn núi mặt đất nước g i sâu không thấy đ á y đem bên trong trận pháp triển lộ ra ủy từ mẹ vui vẻ mẹ á i từ mẹ b à á mẹ kỳ thật đều là kha lợi đế mẹ h ó a thân vì ta phật hộ pháp chư thiên chương 442, 24 chư thiên một trong chương 442, 24 chư thiên một trong lúc đó b ạ c vân c h e nguyệt tinh quang lóa mắt tắt đèn đằng sau t i n h vân xem một mảnh t i n h mịch tuế n g u y ệ t t i n h hảo tại tỳ l a m bà sau khi đi trong phòng nhỏ đã t i ế p đi diệu duyên có chỗ phát giác bỗng nhiên tỉnh lại nàng nóng nhìn vô danh sơn phong phương hướng nơi đó một chùm phật quang t r ù n g tiên ở chân trời đầy ra nhôn dần nửa cái bầu trời đến đông đông bốn ông lưu ly li lọ sạch nàng gõ lý du cửa phòng đạo trưởng tỉnh ta liền nghĩ tới một chút ký ức đạo thứ ba tiếng đập cửa còn không có vang lên lý du liền mở ra cửa phòng bởi vì hắn căn bản liền không có ngủ liên quan tới tỷ lam bà sự tỉnh đối với diệu duyên trọng t r ọ n gật đầu linh sơn tại bích hải tiên h à n h quả nhiên có mưu đồ cái kia tỷ lam bà tại truy nã vui vẻ mẹ thời điểm liền căn bản không có xuất và lực lý du đã sớm đối với nó có chỗ phát giác lại một lần nữa xác nhận hỏi là không tốt sự tình là chuyện tốt linh sơn sẽ đại hưng đón về một tôn cổ lao phật đà nộ đạo giới cũng sẽ càng vững chắc nhưng trong lòng của ta rất không thoải mái diệu duyên lại giống như nói h nói h bình thường che vị trí trái tim trên mặt hiện hiện một vòng đau đớn đây là vì bích hải tiên thành năm ngàn năm đến nay ngàn ngàn vạn vạn mất đi hải đồng mà đau n h ấ t tâm của ngươi sẽ đau n h ấ t vậy đã nói rõ không phải chuyện tốt lý du khuất chỉ bán ra một đạo linh lực tràn vào diệu duyên t h ấ hải vì nàng đốt lên tô tỉnh ký ức mang tới thống khổ sau đó c h ắ p tay ngầm đầu nhìn về phía vô danh sơn phong phương hướng cái này thì l a m bà đến bích hải tiên thành quả nhiên là gây sự cái này náo ra tới động tĩnh thật đúng là không nhỏ giờ phút này một đạo vòng xoáy màu vàng đang ở trên không nhanh chóng ấ p đủ phật quang như nước thủy triều kim liên giận phun trên cánh hoa mạch lạc màu vàng chạy xuôi thần bí p h ậ n văn chiếu sáng rặn g rỡ trận văn giống như kim xà c ủ a vũ quay quanh thành cổ lao phật ấn treo ở chân trời lòng lánh thần thánh uy nghiêm chi quang vê anh một tấm to lớn nữ tính gương mặt tại trong vòng xoáy hướng phía dưới n g ó n h ì n khuôn mặt từ bi lại lộ ra làm cho chúng sinh thần phục uy ngh đào lấy vòng xoáy biên giới đang cố gắng từ đó đi ra giáng lâm nhân gian tìm lâu như vậy nguyên lai、like、cái gọi là quỷ t ử mẹ vui vẻ mẹ cũng chỉ là biểu tượng hóa thân chân thân nắm giữ tại tỷ lam bà trong tay lý du khoe môi nhấc lên một vòng trào phúng đây chính là linh sơn cách làm bốn cùng lúc đó ngay tại xử lý trong thành sự vụ lưu n g u y ệ t tiên tôn kinh ngạc lần g đầu khi nhìn thấy tôn kia to lớn phát tướng phản chiếu xuống ánh sáng màu và nóng đưa nàng kinh ngạc thần s ắ c hiện ra rõ ràng ngay sau đó một cỗ mồ hôi lạnh từ cái t r á n chảy dòng dòng rơi xuống thẳng đến lúc này nàng mới hậu chi hậu giác một tôn linh sơn bồ tát làm sao lại đơn thuần đến trợ giúp nàng liều lĩnh chạy vội mà ra lập tức bóp nát trong tay pháp lệnh thanh â m sen l ẫ n không giảng hòa nghiêm nghị chất vấn xuất hiện tại bên ngoài năm vạn dặm khu vực thành chủ người đến cùng đang d ở trò quỷ gì tại sao muốn đem tỷ lam bà dẫn vào bích hải tới i thành? Thành đối biết ê n thành? Thành tuyệt tỷ chủ bà lam đây mục đích thật sự chỉ là khi nàng nhìn thấy thành chủ tình cảnh lúc con người bỗng nhiên cò r ụ t lại xích cước đại tiên truyền t h ừ a giả lục đạo vân hắn vẫn như cũ thân ở vùng trời t i ê ma thi sương cốt bên trong nhưng lần nữa gặp mặt lúc hắn đã không có ban đầu nhẹ nhàng như vậy hài lòng hắn toàn thân môn máu trên thân thể cao lớn che kín đập vào mắt kinh h ạ i vết thương có vết nao kiếm thương bỏng tổn thương do r i á rét cắn bị thương trào thương tùy tiện một loại vết thương đều không phải là tiên tôn có thể tiếp nhận lục đạc vân dựa vào tại trên núi lớn quần áo t ạ t ơ i thở gấp nặng nề khí thô vừa mới kinh lịch một trận đại chiến đã để hắn động đậy thân thể đều khó khăn liền ngay cả nằm ngoài bên chân không ngừng gặm ăn mấy cái thiên ma hắn cũng không có khí lực lại đi còn thành thanh chủ ngươi làm sao làm đến bộ dáng này lưu nguyện tiên tôn ánh mắt không đành lỏng giọng chất vấn trong nháy mắt biến mất trả ngập lo lắng hô còn không phải cái kia đáng chết thiên ma hoàng khôi phục lực lượng lại mạnh một phần cùng nó làm một khung lục đạt vẫn thở lồng ngực kịch liệt chập t r ù n g sụp đổ xuống một khối lớn thiên ma hoàng lại phục hồi lực lượng lưu n g u y ệ t tiên tôn kinh hãi ánh mắt lo lắng không thôi nguyên bản gian nan duy trì cân bằng cục diện chẳng lẽ lại rất nhanh lại muốn bị đánh vỡ thanh chủ tây thiên linh sơn tại bích hải tiên thành đến cùng làm cái gì mưu đồ thì lam bà tự a hầu ngay tại triệu hắn một tôn phật đà bọn hắn tại đón về hà lê đế mẫu phật gia hộ pháp thần một trong không cần lo lắng quá mức lục đạt vân m ệ n mọi tiếng nói bên trong có chút đ ạ mạc thật là phật đà tây thiên linh sơn nếu lại thêm một vị phật đà. lưu nguyện tiên tôn trong lòng rung động chỉ là cũng không lâu lắm nàng lập tức v ặ n lên lông mày đem bích hải tiên thành phát sinh một dãy chuyện toàn bộ sâu c h ồ i đứng lên thốt ra kinh ngạc nói qua nhiều năm như vậy bích hải tiên thành mất đi hài đồng đều là linh sơn làm mưu đồ trong truyền thuyết quỷ tử mẫu thần lại được xưng là ái tử mẹ vui vẻ mẹ trong đó hiển hách nhất xưng hô thuộc về sông lê đế mẹ phạm văn ý làm áp tặc hoặc màu xanh áo xanh nàng l à áp thần chuyên ăn nhân g i à n tiểu hải lục đạo vân trầm giọng nói là tì lam bà tới đây chính là muốn đem nàng độ hóa thành phật dạy hộ pháp thần hai mươi bốn c h thiên một trong là n g ư ơ i để cho ta tới bích hải tiên thành cũng là vì để cho ta t r ợ nàng thành phật là là cái gì là thanh chủ năm ngàn năm a cái này áp thần tại bích hải tiên thành bên trong dòng dã ăn năm ngàn năm hải tử chẳng lẽ lại cứ như vậy tùy ý nàng thành phật lưu n g u y ệ t tiên tôn tức giận chất vấn lục đà ạ vân chỉ có ăn vào số lượng nhất định trong nội tâm nàng s á m hối mới có thể tích lũy tới trình độ nhất định do áp chuyển tốt cho nên các ngươi đã sớm biết là ai đang ăn hải tử sau đó cứ như vậy tùy ý hà lê đế mẫu ăn năm ngàn năm lưu nguyện tiên tôn chỉ cảm thấy toàn thân zhun tâm thần ưu tư đây là không thể tránh khỏi đại giới thanh chủ dạng này đại giới phải t r ă n g quá mức thảm trọng cái này đã vi phạm bạch ngọc kinh làm việc nguyên tắc sau đó ta sẽ hướng vực chủ lĩnh tội lục đạc vân thần sắc bình tĩnh lại vô lực nhìn lên trời lưu n g u y ệ t không chịu nổi đông thổ thiên ma hoàng khôi phục quá nhanh ta một người áp chế không nổi nếu là thất thủ đông thổ đều muốn biến thành r ụ c dưới trời ta bất đắc dĩ tự mình cùng tỷ lam bà làm giao dịch trợ giúp nàng đón về hà lê Đế mẫu sau khi chuyện thành công nàng sẽ giúp ta chấn áp thiên ma hoàng lưu nguyện tiên tôn tiếng nói lạnh lùng ngươi ở trên thiên ma vực bên trong làm sao đi giút nàng cho nên ta cần ngươi đi chợ lục đạc vân quay đầu hướng nàng âm thầm cười một cái ngươi còn muốn ta t r ợ nàng lưu n g u y ệ t tiên tôn âm điệu cao vút cảm thấy hoang đường đây là ta từ ngàn năm nay chém giết thiên ma tinh huyết đưa vào hà l ê đ ế mâu trái tim nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục không đợi lưu n g u y ệ t tiên tôn đồng ý một d ọ n cô động đến cực điểm phát ra cực các khí tức huyết dịch màu đen lơ lửng tại nàng trước người linh sơn đám kia phật đà luôn nói đại ác là đại thiện chỉ mong bọn hắn thuyết pháp là đúng chờ một chút lưu nguyện tiên tôn h á miệng ô lục đạc vân bên kia lại là không có thời gian lại nói chuyện với nhau lại lâm vào một trận thiên ma trong lúc các chiến cắt đứt hình ảnh. Nhìn xem lòng lại nhìn xem cái kia to lớn phát tượng từ trong vòng xoáy rối ra giờ này khắc này tâm tình của nàng ngũ vị t ậ p trần không biết nên lựa chọn thế nào